Chương 682, trong tổ chức yêu cầu. Chương 682, trong tổ chức yêu cầu. Thời gian nhoáng một cái đã đến cuối tháng tư Cứ việc Chu Dương lần nữa cường điệu muốn xuất viện, nhưng mà tại bệnh viện cùng thị ủy chính phủ thành phố dưới sự yêu cầu, hắn vẫn là gắng gượng tại trong bệnh viện nằm dòng dã một tuần lễ mới xong xuôi thủ tục xuất viện về đến nhà. Sáng sớm, An Hiểu Khiết liền cùng thư ký Vương Anh Lôi đi tới bệnh viện. Chờ Vương Anh Lôi xong xuôi thủ tục xuất viện sau đó, Chu Dương lại cùng viện trưởng Phương Học Văn Hảo Hảo Mà Hàn viên một hồi lúc này mới rời bệnh viện ca úc. Tại dưới lầu phương học văn mang theo lần này phụ trách cho chu dương trị liệu bác sĩ cùng y tá cùng một chỗ xem như tiễn đưa lãnh đạo thành phố xuất viện lão phương lần này nhờ có ngươi thị trường ngài nói quá lời ta lão phương sự tình khác không thể cho lãnh đạo phân ưu cũng chính là chút bản lãnh này bất quá ta vẫn câu nói kia thân thể là tiền vốn làm cách mạng ngài bình thường hay là muốn chú ý nhiều hơn nghỉ ngơi mới được gật đầu một cái chu dương lập tức bay người cùng một đám nhân viên y tế từng cái nắm tay lần này khổ cực mọi người vô cùng cảm tạ hôm nay liền không chậm trễ các ngươi thời gian đều trở về đi lôi tử lên xe a còn đứng ngây đó làm gì không phải là ở đây không nỡ đi đi. Nói xong Chu Dương hướng Vương Anh Lôi trừng mắt liếc, vừa cười nhìn một chút trong đám người một người mặc đồng phục y tá tiểu cô nương. Tiểu cô nương người không tệ, ngoại trừ vóc dáng không cao, rất tỉ mỉ, cũng đại khí. Thì ra tại hắn nằm viện trong khoảng thời gian này, Vương Anh Lôi Thiên Thiên tại trong bệnh viện chiếu cố, một tới hai đi vậy mà cùng trước đây cái kia 120 ra xe thời điểm về đến trong nhà đi một cái tiểu hộ sĩ xem vừa mắt. Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, vừa qua khỏi 22, so Vương Anh Lôi ước chừng nhỏ 10 tuổi. Nghe vậy Vương Anh Lôi lập tức liền nháo cái mặt đỏ ửng. Một đám nhân viên y tế cũng cười không được. cái kia gọi rừng thanh thanh nữ hải tử tức thì bị trêu đùa mấy câu thanh thanh nếu không thì ngươi cùng vương thư ký cùng đi à đưa tiễn chu thị trưởng ha ha ha ngươi xem một chút nàng con mắt đều không rút ra được gặp vương viện trưởng hướng bên này liếc mắt nhìn đám người lúc này mới che miệng mà chu dương nghe vậy thì cười nói ai u vậy ta cũng không dám làm phiền chúng ta lâm hộ sĩ bất quá quay đầu à chờ ta rút xong đến lúc đó để cho vương thư ký tới đón các ngươi xin các ngươi cùng nhau ăn bữa cơm đến lúc đó lâm hộ sĩ cũng không thể xin phép nghỉ ha ha ha đám người lập tức liền gào to thị trưởng vậy chúng ta liền đợi đến ngài thông chi rồi Chu Thị trưởng, nói chuyện phải giữ lời a. Mấy cái trẻ tuổi tiểu cô nương nghe con mới để không sợ cọp, coi là thật hướng Chu Dương Hồ. Phương Học Văn đứng tại bên cạnh cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Này một đám tiểu cô nương, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Bất quá nhắc tới cũng là bọn tiểu bối vật khí, có thể cùng Chu Thị trưởng tiếp xúc thời gian lâu như vậy. Hơn nữa nhìn Chu Thị trưởng phu nhân, vị kia an lão sư cũng là một cái hiểu rõ tình hình biết ý người. Sáng sớm làm thủ tục xuất viện thời điểm, chuyên môn đem những thứ này nhân viên y tế phương thức liên lạc đều muốn đi qua. Mặc dù nhìn như vật không ra gì, nhưng mà chưa chắc không phải một phần ân tình tại. tương lai nếu có thể ở thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng chỉ sợ cũng đã đủ để thay đổi số mạng của một người lên xe chu dương cùng đám người khoát tay áo, tài xế lưu dương lúc này mới cho xe chạy chờ trở lại trong nhà lại là hảo một trận bận rộn trong phòng mặc dù chủ nhiệm có một đoạn thời gian không ở nhà nhưng mà phụ trách quét dọn vệ sinh aji cơ hồ cách mỗi hai ba thiên sẽ tới một chuyến cho nên trong phòng cũng là sạch sẽ mở ra máy đu nước chờ nấu nước an hiệu khiết lập tức cho lưu dương cùng vương anh lôi đổ chén trà không cần không cần an lão sư chính chúng ta tới ngài nhanh đi mau lên gặp an hiệu khiết như thế Vương Anh Lôi nhanh chóng đứng dậy tiếp nhận thủy khoát tay hào nói đi lôi tử, các ngươi chu thị trường trong khoảng thời gian này còn không phải may mắn mà có hai người các ngươi, mỗi ngày trở tại trong bệnh viện, không nên khách khí. Giữa trưa cũng không nên gấp trở về, ta hôm nay xin các ngươi trong nhà ăn bữa cơm, được chưa? Nghe vậy Vương Anh Lôi cùng Lưu Dương liếc nhau một cái. Lúc này Chu Dương vừa vặn mang theo một cái bình nước cấm đi ra, nghe vậy vừa cười vừa nói, lôi tử, Lưu Dương, các ngươi liền nghe an lão sư. Ta thế nhưng là nói với các ngươi. Ăn lão sư những năm này thế, nhưng là rất ít xuống bếp, trước kia ta cùng với nàng nói yêu thương, nàng lấy tay thức ăn ngon chính là mì ăn liền nấu rau xanh. Hôm nay dính các ngươi quang, ta có thể ăn một trận ăn lão sư tự mình xuống bếp làm cơm. Vương Anh lôi cùng Lưu Dương lúc này mới gật đầu đáp ứng. Bất quá hai người cũng không chịu ngồi yên, lập tức liền đứng dậy xếp đặt, một cái đi trong phòng bếp rửa rau, một cái giúp đỡ thu thập từ bệnh viện cầm về đồ vật đồ ăn là An Hiểu Khiết trước kia liền đi bệnh viện phụ cận trợ bán thức ăn mua tốt đặt ở trong xe. Ăn lão sư đã sớm nghĩ kỹ hôm nay trong nhà xuống bếp thỉnh Vương Anh lôi cùng Lưu Dương ăn cơm. Trên thực tế, lần này Chu Dương sinh bệnh chính xác đem nàng dọa trò không nhẹ, cũng may mắn là A Di phát hiện kịp thời, bằng không thật xảy ra chuyện gì, nàng phải hối hận cả một đời. Bởi vì Chu Dương trước đây điều nhiệm huyện thành đảm đảm nhiệm thị trường, ban thư ký bên kia kỳ thực là đã sớm an bài hắn nhà ở huyện thành thành phố xem như tỉnh lị thành thị, bởi vì thị ủy bí thư là cao phối tỉnh ủy thường ủy, cho nên tương ứng mà thị ủy lãnh đạo sinh hoạt đãi ngộ kỳ thực cũng là đề cao nửa gốc. Nguyên bản dựa theo tổ chức quy định, đang cục cấp cái cấp bậc này là không thể nào sẽ phân phối sinh hoạt thư ký cùng tài xế riêng, nhưng là bây giờ nội thành lãnh đạo, ngoại trừ hai cái lãnh đạo chủ yếu. còn lại thường ủy cũng trên cơ bản phối tài xế hơn nữa lãnh đạo chủ yếu trừ tài xế bên ngoài trong nhà cũng từ hai xử lý từ thường ngày tài chính chi tiêu bên trong an bài sinh hoạt thư ký chính là dưới tình huống bình thường nói ra chính cần vụ nhân viên để tỏ lòng cảm tạng trước mấy ngày an hiểu khiết đã cho a di bao hết một cái năm vạn đồng tiền hương bao trong phòng mấy người hảo một trận bận rộn sau đó mới xem như cuối cùng đem cơm chưa giải quyết cho chu dương thậm chí tự mình xuống bếp làm một đạo đông giang bên kia chính gốc thịt kho tàu cá mẻ nam viện trong khoảng thời gian này hắn nhận được điện thoại liền có trên trăm cái bất quá vì tận lực giảm mức ảnh hưởng không tốt ngoại trừ thị lý lãnh đạo. những người còn lại chu dương đều trả hỏi không cần tới bệnh viện thăm chỉ là trong tỉnh bên cạnh mấy cái tỉnh ủy lãnh đạo mặc dù mình không có gọi điện thoại nhưng là vẫn phái thư ký tới tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường càng là trực tiếp để cho con của hắn ô hồng Minh mang theo thăm hỏi phẩm tới chính là cái này thăm hỏi phẩm ít nhiều có chút ngoài dự liệu ô hồng Minh mang đến cho hắn lại là hai bình lá trà cùng một hộp tử thuốc bổ. dựa theo ô bí thư ý tứ chính là việc làm muốn khổ nhàn kết hợp ngụ ý không tầm thường trong phòng chờ vương anh lôi cùng lưu dương cơm nước xong xuôi rời đi về sau hai vợ chồng lúc này mới khó được ngồi xuống thẳng thắn mà nói chuyện một phen liên quan tới chu dương phương diện sinh hoạt vấn đề dựa theo an hiểu khiết ý tứ trong nhà chắc chắn là không thể ở chu dương không đồng ý cũng không được nhất thiết phải đem đến thành phố bên trong an bài trong phòng một cái là bảo an phương diện muốn dễ dàng một chút dù sao thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện có chuyên môn bảo an sức mạnh trên phương diện khác chính là trong tận lực lân cận phối hợp thị an bài sinh hoạt phục vụ bằng không hắn một người tại huyện thành thành phố bên này trong nhà căn bản không có khả năng yên tâm thật sự là không được liên để hai đứa bé trở về tại huyện thành thành phố bên này đến trường có hay không lựa chọn khác Trong phòng khách, Chu Dương tự hiểu đối lý, không thể làm gì khác hơn là cười hỏi không có, ta hai ngày này cùng cha mẹ mấy người bọn hắn thương lượng, liền mấy cái này lựa chọn, chính ngươi tuyển bạn, đây là trong tổ chức yêu cầu. Nghe vậy trong lúc nhất thời Chu Dương cũng động. Lúc nào cái này vậy mà đã biến thành trong tổ chức yêu cầu. Hợp lấy nói cả buổi, ngốc bạch ngọt đây là đang cấp chính mình thượng cương thượng tuyến A, chương 683, đi ác lang tới mánh hổ. Chương 683, đi ác lang tới mánh hổ. An hiểu khiết một lời thành sấm. Tại sao khi xuất viện đi làm ngày đầu tiên thị ủy thư ký trưởng là khánh lâm liền đại biểu thị ủy chính phủ thành phố cùng chu dương tiến hành một hồi không thể nói là chính thức thế nhưng là hết sức nghiêm túc nói chuyện Lạc khánh lâm là chu dương chủ đạo thôi động được bổ nhiệm thị ủy thư ký trưởng nhưng mà lần này tại thông suất thị ủy lãnh đạo ý đồ phương diện cũng không có thể hiện ra dòng chính đội ngũ kiên định tên là nói chuyện trên thực tế là một lần trên quan trường ít có hạ cấp đối thượng cấp thông chi dựa theo thị ủy bí thư ô tuấn cường chỉ thị trải qua thị ủy thường ủy hội bàn bạc nghiên cứu thảo luận quyết định thị trưởng chu dương đồng chí nhất thiết phải cưỡng chế tính chất mà chuyển vào từ huyện thành thành phố thị ủy văn phòng an bài trong chỗ hơn nữa tiếp nhận cơ quan gia thuộc đại viện thống nhất quản lý Dung an hiệu khiết tới nói cái này gọi là chính mình mang đá lên đập chân của mình khánh lâm đồng chí cái này không phù hợp trong tổ chức quy định a ta như thế nào nhớ kỹ tổ chức điều lệ bên trong không có quy định như vậy một đầu danh sư nguyện thành thành phố bàn tay sát thị trường chu dương đối mặt dạng này một đầu không hiểu thấu thông chi đương nhiên sẽ không lựa chọn thúc thủ chịu trói nhưng mà là khánh lâm thái độ lại dị thường hiếm thấy kiên quyết thị trưởng đây là thị ủy thường ủy hội chính thức quyết định ngài nếu như không phục tùng an bài mà nói có thể hướng tỉnh ủy phản ứng nghe vậy chu dương lập tức gương mặt một bức hướng tỉnh ủy phản ứng mở trò đùa quốc tế gì đây chẳng phải là cùng ô tuấn cường đối chất nhau hắn chu dương lòng can đảm là không nhỏ nhưng mà cũng không dám cùng tỉnh ủy lãnh đạo ở trước mặt vỗ bàn chửi mẹ không phải thế là ngoại trừ cười khổ không thôi chu dương cũng đừng không cách khác, khác chỉ có thể đàng hoàng thu thập đồ đạc xong bởi tại bốn cuối tháng phía trước chuyển vào huyện thành thành phố thị ủy cơ quan gia trúc viện một hào trong lầu vốn là dựa theo chu dương thân phận là muốn vào ở hai hào trong lâu nhưng mà huyện thành thành phố tình huống là tù thị ủy bí thư bình thường đều biết cao phối tỉnh ủy thường ủy cứ như vậy thị ủy bí thư chắc chắn sẽ tại tỉnh ủy bên kia có chuyên môn dừng chân an bài đương nhiệm thị ủy bí thư ô tuấn cường càng là tỉnh ủy phó bí thư lại thêm trước đây chu dương cũng không có ở tại trong huyện cho nên ngoại trừ lầu số một bỏ trống còn lại trên cơ bản đã bị đã sớm an bài đi ra lần này thường ủy hội bản thân liền là thị ủy bí thư ô tuấn cường chủ trì triệu khai hơn nữa quyết định này cũng là hắn đề nghị kết quả cho nên chu dương và ở lầu số một tự nhiên là thuận lý thành trương vũ thủy huyện huyện ủy huyện chính phủ văn phòng bên trong có từ hướng dương thôi động tỉnh ủy bộ tổ chức liên quan tới dương hoan điều động tự nhiên không có cái gì trở ngại tiếp vào tỉnh ủy bộ tổ chức nói chuyện thông báo thời điểm. xem như huyện trưởng dương hoan đang tại trong phòng họp chủ trì vũ thủy huyện tình hình bệnh dịch phòng không công tác hội bản bạc. chính như chu dương sở liệu. nhờ vào đã từng đảm nhiệm qua tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức thư ký cùng tại tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm chức kinh nghiệm. dương hoan khắp nơi vũ thủy huyện bên này mặc dù cũng không có chịu đến quá lớn cả tay. nhưng mà khai triển lên việc làm lại có một loại mọi việc không thuận cảm giác. vũ thủy huyện xem như truyền thống nông nghiệp về lớn. từ xưa tới nay kinh tế việc làm đều ngừng lưu lại một cái 10 phần nông cạn giai đoạn. dĩ vang trong lúc làm việc tiếp xúc được như là sản nghiệp kết cấu truyền hình thăng cấp phát triển cao kỹ thuật mới sản nghiệp thôi động trí năng sản nghiệp phát triển các loại cũng là trên giấy đồ vật thực tế việc làm có thể nói hoàn toàn không liên hệ chân chính khai triển công việc thời điểm càng nhiều hơn chính là dính đến giao thông điều kiện cải thiện vùng núi khu vực nghèo khó thôn lạc chỉnh thể di chuyển nông nghiệp đền bù các loại dương hoan mặc dù có cực kỳ phong phú đã làm nhưng là lại nơi nào tiếp xúc qua cơ tầng những vật này đảm nhiệm hiện trưởng mấy năm này mặc dù hắn cũng đã có thể xem là cẩn trọng thậm chí không ngừng xâm nhập cơ sở đối với cơ tầng phát triển cùng xây dựng có một cái mười phần rõ ràng để biết nhưng mà muốn tại vũ thủy huyện cái này địa phương làm ra cái gì mắt sáng thành tích người sáng suốt đều biết tuyệt đối không phải một năm hai năm vấn đề trên quan trường có đôi lời gọi toàn bộ là nhân tài vật tận kỳ dụng. dương hoan rõ ràng chính là đối với định vị của mình có một sai lầm nhận biết để cho hắn tại cơ quan làm văn phòng việc làm chắc chắn là một thanh hào thủ nhưng mà nếu như chuyển xuống địa phương chấp chính chỉ sợ còn kém một điểm hòa hậu nói chuyện kết thúc liên quan tới huyện trưởng dương hoan sắp rời cương vị tin tức tại vũ thủy quan huyện chẳng tự nhiên cũng truyền đi xôi trào dương dương vũ thủy huyện, huyện ủy bí thư bảng đảo là một cái rất có tâm cơ người tại vũ thủy đảm nhiệm gần tới 7 năm huyện ủy bí thư cùng 3 năm huyện trưởng chấp trưởng vũ thủy đại quyền gần mười năm thời gian dương hoan cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hẳn rời với hắn mà nói tự nhiên là một cái việc vui bàng bí thư dương huyện trưởng đi lần này chúng ta vũ thủy coi như thật rơi xuống một ngoại nhân khó bảo, người lại chớ tới gần xú danh tiếng ngài nói cái này dương huyện trưởng sớm không đi trễ không đi hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đi cũng thực sự là đủ để cho người ta bất ức huyện ủy bí thư văn phòng bên trong huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức gì chính danh cười nói xem như huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức Dị chính danh tự nhiên là bảng đào đáng tin tùy tùng. Khi thực hiện tại vũ thủy huyện cùng thứ bảy, tám năm trước hoàng giang là chưa từng tương tự. Bất đồng duy nhất chính là bảng đào cái này vạn năm bí thư vẫn luôn căn cơ thâm hậu. Trước đây trong tỉnh phái dương hoan xuống, bảng đào ngay tại bí mật nói một câu, gọi nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Nói gần nói xa đối với dương hoan rất là coi thường. Không ngờ thời gian mấy năm đi qua, dương hoan không chỉ không có bị dọa lùi, ngược lại triệt để bình tĩnh lại quả thực là một điểm hiện thực. Chỉ là đáng tiếc, nghị triệt để thay đổi vũ thủy cục diện còn kém một mùi lửa. Nguyên bản Bàng đào là nghĩ đến triệt để để cho dương hoan rơi vào vũ thủy cái này vũng bùn bên trong. kết quả không nghĩ tới trong tỉnh đột nhiên liền đến thông chi lại muốn đem dương hoan rời cương vị huyện trưởng cái này cho bàng đảo cảm giác giống như là một quyền của mình đầu đánh vào một đoàn trên đông hắn tự nhiên có chút khó chịu ngươi cái này lao hả nói chuyện hay là muốn chú ý một chút kỷ luật dương huyện trưởng lần này chuyển đi là tiền đồ rộng lớn chúng ta cũng không thể cản trở Thông chi hắn đi vẫn là huyện thành thành phố vị kia cũng không phải dễ chơi đưa tay chỉ đỉnh đầu gì chính danh tựa hồ có chút hiểu được cười hì hì rồi lại cười cũng không dám nói cái gì nhưng mà đáy lòng vẫn là không nhịn được mắng một câu vận khí cất cho khí bị chu dương coi trọng. dương hoan tự nhiên là có chút vận khí đương nhiên trước kia nhậm chức kinh nghiệm cũng rất trọng yếu chỉ có điều vô luận như thế nào lần này có thể từ vũ thủy huyện huyện trưởng bộ nhiệm điều nhiệm huyện thành thành phố chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm đối với dương hoan tới nói không khác một lần tân sinh nói chuyện kết thúc trở lại vũ thủy huyện sau đó rất nhanh tỉnh ủy bộ tổ chức liền chính thức hạ điều nhiệm thông chi tiếp vào thông chi sau đó vũ thủy huyện ngày thứ hai liền cho dương hoan cử hành thịnh đại vui vẻ đưa tiễn nghi thức đối với huyện ủy bí thư bảng đảo mà nói dương hoan đi mắt dù nhiều ít để cho hắn có một loại hữu lực làm cho không hơn cảm giác nhưng mà cũng coi như là một chuyện tốt nhưng mà bàng đào vạn vạn không nghĩ tới dương hoan chân trước vừa đi chân sau tỉnh ủy bộ tổ chức lập tức liền hạ đạt liên quan tới tân nhiệm huyện trưởng bổ nhiệm thông chi nhìn thấy tỉnh ủy bộ tổ chức trên mọc phi cả web sai ban bố vậy thì thông chi bàng đào trong lúc nhất thời cũng có chúc ngộ hắn căn bản liền không có nghĩ đến đi một cái dương hoan vậy mà tới một cái ác hơn nhân vật văn phòng bên trong nhìn trong chọc vào trên màn ảnh máy vi tính tỉnh ủy bộ tổ chức thông chi nội dung bàng đào trong đầu cũng là một mảnh lộn xộn trải qua tỉnh ủy bộ tổ chức nghiên cứu quyết định bổ nhiệm cao tùng mẫn đồng chí vì vũ thủy huyện huyện ủy phó bí thư đại diện huyện trưởng cùng dương hoan so sánh Vị này cao chủ nhiệm lai lịch phức tạp hơn, năng lượng sau lưng càng lớn à, chương 684, lãnh đạo thị sát Chương 684, lãnh đạo thị sát Chu Dương tay đương nhiên còn không đến mức ngả vào dài như vậy, xem như huyện thành thành phố thị trường, đi để ý tới một cái tỉnh quản huyện sự vụ. Chỉ có điều vũ thủy huyện tình huống chính xác cùng năm đó Hoàng Giang có cơ hồ tương tự tình hình, tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia cũng là thuận miệng trưng cầu một câu ý kiến của hắn. Trên thực tế. Ngô Ngọc Quỳnh bản ý là nhìn chúng Chu Dương bây giờ thư ký Vương Anh Lôi nhưng mà Vương Anh Lôi vừa qua được bổ nhiệm chính văn phòng chính phủ công thất phó chủ nhiệm, trước mắt tư lịch hắn thấy còn chưa đủ đảm nhiệm một huyện huyện trường, cho nên cũng liền thuận miệng nói một chút cao tùng mẫn tên. Chu Dương chính mình cũng không nghĩ tới, đề nghị này cuối cùng vẫn thật là thông qua được xem ra từ tình trường thật sự dự định triệt để lùi xuống. Huyện thành thành phố thị trường văn phòng. Nghĩ rõ ràng trong lúc này giấu dếm huyền cơ, Chu Dương cũng không nhịn được ở trong lòng cảm khái nói. xem như thường vụ phó tỉnh trưởng theo lý thuyết từ hướng dương ở trên vị trí này lui xuống đi bình thường trả lại nhân đại hoặc hội nghị hiệp thương chính trị bên kia làm một nhiệm kỳ phó chức nhưng mà tuần tự hai người thư ký đều ở nơi này thời điểm điều động đương nhiệm thư ký cao tùng vẫn càng là phía dưới đến trong huyện đi làm huyện trưởng từ hướng dương tám chín phần mười muốn đi ý đã quyết dự định triệt để lui xuống quyền lợi vật này đại đa số người cơ hồ cũng là dính vào liền sẽ không bỏ xuống được ở trong quang trường có thể làm được từ hướng dương quả quyết như vậy và sạch sẽ lưu loát chính xác không thường thấy thị trường dương hoan đồng chí đã tới chính phủ thành phố bên này báo cáo hắn vừa rồi hỏi ngài bên này lúc nào có rảnh Vương Anh lôi đẩy cửa ra đi, vào đem một phần liên quan tới huyện thành thành phố viện trợ Đông Hải vật tư danh sách đặt ở Chu Dương trên mặt bàn, lập tức nói. Bất quá Chu Dương cũng không có lập tức mở miệng, mà là cầm qua thanh đạo nhìn lướt qua. Theo thời gian tiến vào năm tháng Đông Hải thành phố tại năm trung tuần tháng cuối cùng thực hiện khu vực bên trong xã hội mặt về không cái mục tiêu này. Theo tin tức này chuyển ra, tỉnh ngoài đối với Đông Hải viện trợ cũng tiến nhập một cái hồi cuối. Chu Dương đương nhiên biết, nên đón thắng lợi thời gian đang ở trước mắt. Trên thực tế, một vòng này cao phong trôi qua về sau, khoảng cách trận này kéo dài gần tới hơn 2 năm không có khói súng chiến tranh cũng được đem kết thúc. Tương lai nửa năm đến trong thời gian một năm, lịch sử cuối cùng rồi sẽ sẽ dừng lại tại một cái lệnh vô số người ghi khắc thời khắc. Bởi vì toàn diện thả ra lửa xém lông mày. Nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, kế tiếp mới thật sự là khảo nghiệm một cái địa phương ban lãnh đạo định lực cùng trưởng khống đại cục năng lực thời điểm, nhất là đối mặt đại lượng đám người lây nhiễm cùng tại xã hội trên mặt hình thành đủ loại dư luận, thôi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát cực kỳ nghiêm trọng quan hệ xã hội nguy cơ lôi tử. Ngươi cùng đường phó thị trường liên lạc một chút, để cho hắn xế chiều hôm nay tới một chuyến. Thả xuống trong tay danh sách. Chu Dương cảm thấy vẫn rất có tất yếu cùng đường Tiểu Thanh nói một chút tiếp xuống việc làm yêu cầu. Từ năm nay 6 tháng bắt đầu, mãi cho đến sang năm 3 tháng, dạng này một cái giải rảnh rạc đoạn thời gian vật tư bảo đảm, nhất là điều trị vật tư dự trữ sẽ là một cái công việc rất trọng yếu đường tiểu thanh bây giờ là tạm thời điều phối trung tâm người phụ trách, vị này đường phó thị trưởng cũng là một cái dịu nhân, đại khái là nhìn ra chính mình sắp đặt, tại tài nguyên dự trữ cùng điều phối một khối này có thể nói là tận hết sức lực. Bây giờ huyện thành thành phố nắm trong tay tư nguyên chữ bị, dùng để ứng đối sắp đến nghiêm tuần hình thức, Chu Dương không dám nói không có vấn đề gì cả, nhưng mà chí ít có thể đem ảnh hưởng bất lợi giảm nhỏ đến thấp nhất trình độ. Bất quá đường tiểu thanh gặp phải áp lực cũng lớn. không cho hắn động viên một chút chắc chắn là không được nói thực ra nếu như không phải bây giờ thị ủy chính phủ thành phố bên này không có cơ hội thích hợp hắn cũng không keo kiệt đem đường tiểu thanh tiến lên thị ủy thường ủy bàn tử bên trong đi đi ngươi đi gọi dương hoan tới Nghe vậy vương anh lôi lập tức gật đầu một cái chính phủ thành phố văn phòng bên trong cứ việc trước kia tại tỉnh ủy bộ tổ chức từng có tương đối dài nhậm chức kinh nghiệm đối với huyện thành thành phố chính phủ thành phố tình huống cũng không thể coi là lạ lẫm nhưng mà mới đến đảm nhiệm chính văn phòng chính phủ văn phòng chủ nhiệm dương hoan ấy lòng vẫn khó tránh khỏi có chút vừa kinh vừa vui kinh hãi là chu dương vị này chính mình khi xưa người lãnh đạo trực tiếp bây giờ huyện thành thành phố thị trường vậy mà lại để cho hắn đảm nhiệm vị trí này vui tự nhiên là rời đi vũ thủy cái kia địa phương trở lại văn phòng việc làm nhưng mà bất kể như thế nào đối với mình lần này điều động dương hoan ấy lòng đối với chu dương vẫn là cực kỳ cảm kích chỉ có điều cảm kích ngoài cũng không chỉ biết bùi ngùi mãi thôi 6 năm trước chu bộ trưởng chỉ trước mắt đã là huyện thành thành phố thị trường hơn nữa xa cách nhiều năm chính mình lại một lần trở thành chu dương thuộc hạng thung thung tiếng đập cửa cắt đức dương hoan suy nghĩ đẩy cửa ra đi vào là chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm cũng là chu thị trưởng thư ký vương anh lôi vương thư ký thị trưởng nói thế nào đi làm ngày đầu tiên dương hoan tự nhiên muốn bài kiến một chút chính phủ thành phố chủ nhân chỉ bất quá hắn cũng biết trước mắt tuyển thành thành phố sự tình các loại trồng chất như núi xem như thị trưởng chu dương mỗi ngày hành trình càng là an bài cực kỳ chặt chẽ chủ nhiệm thị trưởng bây giờ vừa vặn có rảnh ngài có thể tới nghe vậy dương hoan hướng vương anh lôi gật đầu một cái chính phủ thành phố vương thư ký tên hắn là đã sớm nghe nói qua kỳ thực có đôi khi dương hoan cũng hâm mộ vương anh lôi vật khí một cái trường cao đẳng khoa cấp cán bộ, tư nhiên bị Chu Dương nhìn trúng. một đường từ trưởng cao đẳng hệ thống tiến vào chính phủ, bây giờ càng là thị trưởng thư ký, chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm. từ trong lý lịch tới nói, cơ hồ cùng năm đó Chu Dương không có sai biệt. ngay từ đầu không gặp mặt thời điểm, Dương Hoan đấy lòng bao nhiêu cũng có một chút cho rằng Vương Anh Lôi là vận khí tốt ý nghĩ. nhưng mà chân chính gặp mặt sau đó mới biết được vị này Vương thư ký chính xác coi là đáng mặt lợi hại, không chỉ đối nhân xử thế dọn nước không lọt, hơn nữa làm sự tình cực kỳ cẩn thận. tại chính mình chưa đưa tin phía trước, Vương Anh Lôi không chỉ từ tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia giải được mình yêu thích hòa bình lúc trong công tác một chút thuộc. hơn nữa hoàn toàn dựa theo những thứ này chuẩn bị xong chính mình văn phòng thậm chí đưa tin thủ tục bên trên rất nhiều chi tiết cũng đã sớm hoàn thành tỉ mỉ trình độ viễn siêu mình tại vũ thủy huyện đảm nhiệm viện trưởng lúc thư ký đi vậy ta bây giờ liền đi qua khổ cực ngươi vũ vô vương anh lôi bà bay dương hoan cũng không nói thêm cái gì lập tức liền cầm lấy máy vi tính sách tay bút ký đi chu dương văn phòng năm cuối tháng huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố đột nhiên tiếp vào tỉnh lý thông chi dựa theo tỉnh ủy thông chi yêu cầu huyện thành thành phố bên này phải làm cho tốt liên quan tới lãnh đạo cấp trên tới huyện thành thị sát tiếp đại việc làm tiếp vào thông báo ngày thứ hai viện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố lập tức tổ chức chuyên hạng công tác hội bàn bạc trong buổi họp thị ủy bí thư chính thức tuyên bố cục ủy viên bộ trưởng tổ chức trường đảng hiệu trưởng trương văn lâm tới nam giang tham viếng xem xét công tác tin tức trong phòng họp chu dương tự nhiên là cũng sớm đã biết được tin tức này trên thực tế đêm qua thị ủy bí thư Ô tuấn cường chuyên môn liền vấn đề này cho hắn đánh một cái gần tới một giờ điện thoại dựa theo Ô tuấn cường ý tứ trương bộ trưởng lần này tới nam giang tỉnh không chỉ là vì khảo sát nam giang tỉnh ủy tiếp tình huống hơn nữa còn chịu đến người lãnh đạo giao phó tới điều tra nghiên cứu huyện thành thành phố kinh tế công tác tình huống đi theo không chỉ có ủy ban cải cách và phát triển lãnh đạo còn có nội xây bộ liên quan người phụ trách chương 685, trăm tám ngầm huyền cơ chương 685, trăm ngầm huyền cơ đối với vị tia chấp trưởng tổ chức đại quyền hơn nữa còn là thần cư trưởng đảng hiệu trưởng chức vụ trương bộ trưởng chu dương tự nhiên cũng không lạ lẫm nhưng mà lần này trương văn lâm đến nam giang khảo sát việc làm trên thực tế lại không phải giống như là ô tuấn cường tại trên thị ủy công tác hội bàn bạc nói đơn giản như vậy cũng không phải nói Trương Bộ trưởng tới huyện thành là một cái lập lờ nước đôi tin tức, dù sao tỉnh ủy đã nhận được hết sức rõ ràng thông chi, thậm chí ngay cả cụ thể ngày cũng ổn định ở 6/11 hào cùng 12 hào hai ngày. Chỉ có điều lần này Trương Văn Lâm cũng không phải là đặc biệt đến Nam Giang tỉnh, mà là tới trước Giang Tô, sau đó đến Đông Hải thành phố tổ chức 2022 lớn tuổi nửa năm Đông Bộ khu vực tổ chức công tác hội bản bạc, cuối cùng mới có thể đến Nam Giang tỉnh điều tra nghiên cứu việc làm. Theo lý thuyết, tới Nam Giang tỉnh vẹn vẹn chỉ là tam địa điều tra nghiên cứu trong công việc trong đó vừa đứng, mà đại hội tổ chức sắp đến. xem như tổ chức đường nét một hào nhân vật lúc này tới tam điệu điều tra nghiên cứu ý đồ kia chỉ sợ hoàn toàn không phải điều tra nghiên cứu việc làm đơn giản như vậy trong phòng họp ô tuấn cường âm thanh cũng không phải mười phần to vị này tỉnh ủy phó bí thư hôm nay tinh thần tự hồ cũng không khá lắm cho người ta một loại tương đối cảm giác bị đè nén cái này khiến chu dương đang âm thầm phỏng đoán trương văn lâm thị sát tam điệu ý đồ đồng thời đáy lòng cũng không nhịn được đang suy nghĩ ô tuấn cường chạm tiếp theo vấn đề phải rõ ràng một điểm lần này lãnh đạo cấp trên tới nam giang tỉnh điều tra nghiên cứu việc làm chọn lựa đầu tiên chi địa chắc chắn là huyện thành thành phố cho nên mỗi bộ môn cần phải treo lên mười hai Đến nỗi cụ thể điều tra nghiên cứu danh sách nhân viên, trước mắt tỉnh ủy bên này cũng không có tiếp vào cụ thể thông chi, cho nên tại phương diện công tác tiếp đại chuẩn bị, chủ yếu vẫn là lấy đại cục làm chủ, an bài cụ thể nghe tỉnh ủy văn phòng tổng hợp chỉ đạo. Ngoài ra ta lại nhấn mạnh một vấn đề, 11 hào cùng ngày, bởi vì ta cùng tỉnh ủy Nghiêm bí thư, còn có Thái Tuệ đồng chí cũng sẽ ở Đông Hải thành phố bên kia tham gia tổ chức công tác hội bàn bạc, cho nên thị ủy chính phủ thành phố bên này, tiếp đãi việc làm tạm thời do Chu Dương đồng chí phụ trách. Trong khoảng thời gian này, mỗi bộ môn nhất định muốn đem công tác tiếp đãi nhiệm vụ cùng yêu cầu chứng thực tiếp, tranh thủ nổi bật ra huyện thành, thành thành phố tốt đẹp tinh thần diện bạo. nhất là ở thành phố dung thị mạo quản lý một khối này theo ô tuấn cường âm thanh rơi xuống trong phòng họp rất nhanh liền có người đưa ra mấy cái phương diện chi tiết vấn đề đợi đến không còn có người đặt câu hỏi ô tuấn cường lúc này mới quay đầu hướng chu dương nhìn sang chu dương ngươi xem một chút có cái gì cần bổ sung thừa dịp lần này họ cùng nhau nói một chút ô tuấn cường nói xong trong phòng họp đám người lập tức nhìn về phía chu dương nhưng mà bao quát ô tuấn cường ở bên trong trong phòng họp đám người kỳ thực cũng không có nghĩ đến chu dương lúc này trong đầu nghĩ lại cũng không phải là làm thế nào tiếp đai chu đáo công tác chuẩn bị vấn đề hắn thấy lần này trương văn lâm bị lâm nam giang tỉnh không thể nghi ngờ có một cái mười phần trọng yếu thế nhưng là cũng sẽ không biết tại trên mặt chữ nội dung đó chính là khảo sát nam giang tỉnh tỉnh ủy ban tử nhiệm kỳ mới phía trước nhân sự tổ chức vấn đề thì sát huyện thành thành phố chỉ có thể nói là một cái bổ sung thêm nội dung công việc theo lý thuyết tỉnh ủy tầng diện nhân sự sắp đặt cùng hắn một cái đang sảnh cục cấp thị trường kỳ thực là không có trực tiếp liên hệ nhưng mà chuyện này mấu chốt chính là ở ô tuấn cường thân bên trên ô tuấn cường là đông hải nhất hệ đánh vào nam giang tỉnh cái này học viện phái truyền thống phạm vi thế lực một cái nhân vật trọng yếu trước đây đàm văn sơn thua chạy nam giang ô tuấn cường có thể nói là treo lên áp lực thực lực tới dù sao liên lụy tới tổng thể sắp đặt nam giang tỉnh bên này chính là cho dù tốt nói chuyện cũng không khả năng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhượng bộ mà ô tuấn cường qua tới ý đồ cũng hết sức rõ ràng đó chính là chạy tỉnh trưởng vị trí này đi tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài chuyển biến xấu lần này trương bộ trưởng điều tra nghiên cứu kết thúc lập tức liền sẽ lui khỏi vị trí nhị tuyến thuận lợi nhất tình huống chính là tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh được bổ nhiệm tỉnh ủy bí thư tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường tiếp nhận tỉnh trưởng Nhưng là bây giờ còn có một cái tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng là Ô Tuấn Cường cường lực đối thủ, thứ này cũng ngang với là vô căn cứ tăng lên rất khó lường đến. Phải biết, Trần Vượng không chỉ là trung bộ tập đoàn tại Nam Giang tỉnh người phát ngôn, hơn nữa cùng vị này Trương bộ trưởng còn có ti ti lũ lũ quan hệ. Mà ở Chu Dương xem ra, Đông Hải hệ lần này có thể nói là có chuẩn bị mà đến, dù cho tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn cùng đại biểu trung bộ tập đoàn ban kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng liên thủ, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đem Ô Tuấn Cường triệt để đè xuống. Chỉ có điều cứ như vậy mà nói, cái kia Ô Tuấn Cường áp lực nhưng lớn lắm. hơn nữa cùng chu dương chính mình cùng một nhịp thở chính là ô tuấn cường không chỉ là nam giang bỏ bất giải hữu lực cạnh tranh nhân tuyển hơn nữa bản thân còn kiêm nhiệm lấy huyện thành thành phố thị ủy bí thư nếu như ô tuấn cường động vậy có hay không có thể sẽ là chính mình đảm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư khả năng này rốt cuộc lớn bao nhiêu chu dương trong lòng cũng không dám khẳng định nhưng mà thân ở con trường nhìn thấy cơ hội dụ người như vậy lại có mấy người có thể ngoại lệ còn nữa một khi mình không thể đảm nhiệm thị ủy bí thư mà nói vậy bây giờ huyện thành thành phố ban tự chắc chắn cũng biết gặp phải trọng đại điều chỉnh nhân sự dù sao hiện tại hắn có thể không nói qua trường chút nào huyện thành thành phố thường ủy bàn tử bên trong ít nhất có nhiều hơn một nửa cũng là hắn người chu dương nghĩ tới đây trong lúc nhất thời chu dương lại có chút lo được lo mất tốt ô bí thư vậy ta cũng nói đơn giản vài câu a liên quan tới lần này trương văn lâm đồng chí tới nam giang tham viếng xem xét tổng thể an bài công việc vừa rồi ô bí thư đã toàn bộ cường điệu qua ta chỗ này liền không nói nhiều ta chủ yếu đàm luận hai vấn đề vấn đề thứ nhất trọng điểm bố cục vấn đề trước mắt lãnh đạo điều tra nghiên cứu hành trình còn không có minh xác thông chi nhưng mà chính chúng ta không thể không có bất luận cái gì trước pháp ta chỗ này trọng điểm sách mấy công việc một cái là khu công nghệ cao một cái là thanh thủy hồ bản khối còn có một cái chính là thị ủy bộ tổ chức bên này mấy cái này bộ môn nhất định muốn tùy thời chú ý lãnh đạo tại giang tô cùng đông hải thành phố hành trình cùng đưa tin kịp thời làm tốt nhiệm vụ tiếp đại chuẩn bị vấn đề thứ hai chính là liên quan tới phòng dịch việc làm yêu cầu chứng thực Tô bí thư cùng ta lúc trước lần nữa cường địa qua lập tức muốn đem nghiêm túc chứng thực trung ương văn kiện tinh thần cùng tình ủy yêu cầu làm trọng điểm việc làm đẩy ra tiên chứng thực nhưng là bây giờ xem ra vẫn có không ít vấn đề tuần tự tuân ra tỉ như phòng dịch phương sách không làm hoặc phòng dịch quá kích các loại tình huống Đinh Phó Thị trưởng, thành phố văn phòng phòng chống dịch là người phân quản. Vấn đề này ngươi nhất định muốn gây nên xem trọng, tuyệt đối không nên tại lãnh đạo thị sát công việc trong lúc đó xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất. Nói đến Chu Dương kỳ thực cũng là lòng còn sợ hãi. Cũng không phải Trương Văn Lâm lần này tới thị sát cho hắn áp lực quá lớn, mà là trước đây huyện thành thành phố tuần tự hai lần tại phòng dịch trong công tác xảy ra sự cố. Thậm chí liền Đàm Văn Sơn đều là bởi vì loại vấn đề này trực tiếp bị điều đi Nam Giang tỉnh. Nếu là lại xuất hiện vấn đề, vậy thì không chỉ là hắn Chu Dương sự tình, Tuấn Cường cũng có thể sẽ ở cái này tọa độ mấu chốt gặp nạn. Chu Dương những lời này nói xong, trong phòng họp lập tức liền an tĩnh lại. Mà ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân Ô Tuấn Cường thì nhíu mày trầm tư phút chốc đối với Chu Dương nói hai vấn đề này, hắn thấy, vấn đề thứ nhất ngược lại là thứ yếu, ngược lại là vấn đề thứ hai khá là làm hắn hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Ô Tuấn Cường đột nhiên nghĩ đến, nếu như ở thời điểm này bán cho Đông Hải hệ một bộ mặt đâu, chương 686, ngoài dự đoán của mọi người an bài. Chương 686, ngoài dự đoán của mọi người an bài. Tại Ô Tuấn Cường xem ra, Chu Dương không hề nghi ngờ tự nhiên coi là căn chính Miêu Hồng Đông Hải hệ, mặc kệ là từ kim Thục bình bên kia luận. hay là từ Đàm Văn bên trên bên kia tới nói, đây đều là Nam Giang tỉnh quan trưởng, cao tầng công nhận sự thật. Cứ việc trước đây cùng Đàm Văn Sơn quyết liệt để cho không ít người đối với cái này sinh ra hoài nghi, nhưng mà nếu quả thật nếu bản về công tội đúng sai mà nói, cái kia Đàm Văn Sơn tại Nam Giang tỉnh sắp đặt nhiều năm. Lớn nhất thành tích kỳ thực chính là nuôi dưỡng hai cái tiềm lực. An Sơn thị ủy bí thư Tiêu Nguyên Nhiên, cùng với tuyển thành thành phố thị trưởng Chu Dương. Bất quá cùng Tiêu Nguyên Nhiên bất đồng chính là, cứ việc trên thân Chu Dương cũng sớm đã đánh đông hải là lớn, nhưng mà người trẻ tuổi này vận khí rất tốt. mặc dù từ tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn bên kia nhìn không ra quá mức rõ ràng thái độ nhưng mà tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh đối với hắn lại phá lệ coi trọng nhưng mà nghiêm tuấn dù sao đã là ngày gần hoàng hôn thái độ của hắn tại ô tuấn cường xem ra cũng không trọng yếu mẫu chốt chính là lâm kiến vĩnh đối với chu dương cách nhìn ngẫu nhiên có một loại siêu việt trận doanh hùng vĩ cách cục điểm này từ hai năm trước lâm kiến vĩnh khâm điểm chu dương đảm nhiệm viện thành thành phố thị trường thì nhìn được đi ra bằng không lấy chu dương cùng đông hải hệ quan hệ vị trí này vô luận như thế nào là không tới phiên hắn hơn nữa càng phải minh xác một điểm là lấy lâm kiến vĩnh tư lịch cùng Nhân linh nếu như lần này điều chỉnh thật có thể lên vậy vị này lâm tỉnh trưởng liền sẽ có khả năng rất lớn tại trong một đám người cạnh tranh giết ra khỏi chúng đây cuối cùng trở thành hà hệ người kế nhiệm nếu là như vậy cái kia chu dương vận khí liền thật sự coi là ngập trời phúc vận có thể có được một cái chính trị trận doanh cờ xí tính chất nhân vật ủng hộ ở trong quan trường cái này đầu tiên là đã đứng ở thế bất bại nếu như lại thêm đông hải bên kia ủng hộ bốn xem ra bàn cờ này nói không chừng vẫn thật là phải vây quanh tiểu từ này tới làm văn chương trong phòng họp nhìn xem chu dương thẳng thắn nói dáng vẻ ô tuấn cường đấy lòng đột nhiên có một loại hiểu ra chờ chu dương lên tiếng kết thúc Mọi người ở đây đang có chút thất thần thời điểm. Bên hai đột nhiên liền nghe được thị ủy bí thư ô Tuấn Cường âm thanh vấn đề này, ta xem tất nhiên Chu Dương đồng chí đề nghị, các ngươi liền muốn gây nên chú ý, nhất là thành phố văn phòng phòng chống dịch bên này, nhất định phải làm hảo các hạng công tác tuần sát tuần sát, nhất thiết phải không thể xuất hiện chỗ sơ xuất. Mặt khác, lần này tiếp đại việc làm, ta xem chính phủ thành phố bên kia liền từ phó thị trưởng Đường Tiểu Thanh đồng chí phụ trách hiệp trợ à. Hội nghị hôm nay liền lái tới đây, tan họp. Tiếng nói rơi xuống. Trong phòng họp thoáng chốc trở nên có chút yên tĩnh. Chu Dương thấy thế những mày, lập tức liền tiến đến trước ông nói mà nói, Khánh Lâm đồng chí, ngươi đem Ô Bí thư lời nói ghi chép một chút, sau đó đem cái này tình huống truyền đạt cho Đường Tiểu Thanh đồng chí. Mà lúc này Ô Tuấn Cường đã đứng dậy rời đi phòng học tốt, thị trường. nhìn xem đám người nhao nhao rời đi phòng học, nhưng mà Chu Dương lại vẫn ngồi ở tại chỗ không có động tĩnh, mãi cho đến thư ký Vương Anh Lôi tới nhắc nhở hắn thời điểm, lúc này mới ngẩng đầu hướng Vương Anh Lôi liếc mắt nhìn lối tử, ngươi cảm thấy trương bộ trưởng lần này tới Nam Giang tỉnh, nếu như muốn kiểm tra xem xét chúng ta huyện thành thành phố mà nói, có khả năng nhất sẽ đi cái gì địa phương đi một chút nhìn một chút. liên quan tới trương văn lâm tới nam giang tham viếng xem xét việc làm kỳ thực chu dương đêm qua một mực đang tự hỏi vấn đề này trương văn lâm là bộ trưởng tổ chức mặc dù không có khả năng trực tiếp quyết định một tỉnh lãnh đạo chủ yếu nhậm chức vấn đề nhưng mà khẳng định có hướng thượng cấp đề nghị quyền lực càng quan trọng chính là vị này trương bộ trưởng lần này tam địa hành trình tất nhiên mang theo một chút mục đích đặc biệt dưới mắt hội nghị tổ chức sắp đến dựa theo lệ cũ rất nhiều người chuyện sắp đặt tại trước hội nghị sẽ hoàn thành kết hợp tình huống này cái kia trương văn lâm mục đích của chuyến này liền không cần nói cũng biết kỳ thực ô tuấn cường cũng không biết chính là tại trước đây không lâu Chu Dương từng theo tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩng từng có một lần rất thâm nhập nói chuyện. Lâm Kiến Vĩng yêu cầu Chu Dương tại huyện thành thành phố nhất định muốn làm ra thành tích, nhất là nhấn mạnh xem như Nam Giang tỉnh bồi dưỡng cán bộ, nhất định muốn thể hiện ra trách nhiệm đảm đương cùng năng lực. Từ góc độ này thì nhìn được đi ra, Lâm Kiến Minh là thiên hướng về giúp đỡ chính mình lưu lại huyện thành thành phố. Vốn là hắn đối với vấn đề này còn có chút chần chừ, dù sao xem như tỉnh lỵ thành thị, huyện thành thành phố thị ủy bí thư trước nghĩ đến chính là trưởng khống tại trong tay Nam Giang tỉnh. Lần này ô Tuấn Cường kiêm nhiệm thị ủy bí thư, ít nhiều đều có chút phía trên muốn dùng cái này gõ tỉnh ủy bí thư nghiêm tuân ý tứ. nhưng mà một khi ô tuấn cường điều động vậy cái này vị trí liền không nói được rồi chính mình thật muốn tranh có thể nói phần thắng rất nhỏ nhưng mà vừa mới ô tuấn cường đột khiến cho đường tiểu thanh phụ trách hiệp trợ tiếp đại việc làm đây là ý gì đường tiểu thanh là chính mình cực kỳ coi trọng phó thị trường ô tuấn cường làm là như vậy tại truyền đạt hắn cũng giúp đỡ chính mình thượng vị sao nếu là như vậy vậy lần này trương bộ trưởng thị sát huyện thành, thành phố chính là một cái rất mấu chốt cơ hội nếu như có thể nắm chặt lời nói bốn thị trường cá nhân ta cho rằng hoặc là khu công nghệ cao hoặc là thanh thủy hồ khu đang phát triển Dù sao hai cái này địa phương là mấy năm gần đây luyện thành thành phố trọng yếu nhất phát triển cánh đồng. Nếu như lãnh đạo cấp trên tới thị sát mà nói, chắc chắn sẽ từ hai người ở giữa chọn một cái. Trong phòng họp, Vương Anh Lôi nơi nào sẽ biết Chu Dương đột nhiên hỏi mình vấn đề này? Nhưng mà trầm tư sau một lát vẫn nói cái nhìn của mình. Bất quá nghe vậy Chu Dương lại không có cho cái gì đánh giá, mà là cười đứng dậy trở về văn phòng. Nhưng mà lúc này Vương Anh Lôi cũng không biết Chu Dương đấy lòng kỳ thực đã có phán đoán. Khu công nghệ cao, Thanh Thủy Hồ. Ha ha, ta xem chưa hẳn a, năm, năm cuối tháng cuối cùng mấy ngày. Chu dương tuần tự tổ chức nhiều lần chính phủ công tác hội bàn bạc trong đó liền bao quát tại năm nguyện cái cuối cùng ngày làm việc triệu khai thị chính công tác hội bàn bạc trong buổi họp Chu dương truyền đạt thị ủy bí thư ô tuấn cường liên quan tới làm tốt tiếp đái thượng cấp lãnh đạo thị sát công việc nhiệm vụ cường điệu thị chính bộ môn muốn chung sức hợp tác làm tốt thị chính chỉnh đốn việc làm không chỉ như thế còn tại trên sẽ quyết định tại một tuần lễ sau tiến hành thị chính việc làm kiểm tra trọng điểm sẽ đối với mỗi đường đi giao thông tình trạng khu vực công cộng làm trái quy tắc sử dụng tình trạng cùng với trình thể vệ sinh môi trường tiến hành kiểm tra trên thực tế Chu Dương chính mình cũng biết đây là tại tạm thời ông chân Phật, hơn nữa trung ương nhiều lần quy định dưới sự lãnh đạo cơ sở điều tra nghiên cứu không thể huy động nhân lực tăng thêm cơ tầng áp lực cùng đánh vác. Nhưng mà Chu Dương thuyết pháp rất trực tiếp, chính là muốn lợi dụng lần này lãnh đạo cấp trên thị sát cơ hội, coi đây là thời cơ thôi động thị chính công tác chứng thực. Có như thế một đỉnh chuột mũ tại, người phía dưới tự nhiên không nói ra được lời gì. Quan trọng nhất là, hắn không chỉ chỉ là kiểm tra mà thôi, hơn nữa cùng lúc đó còn tại thôi động rất nhiều tiện cho dân phục vụ chính sách rơi xuống đất. Thí dụ như thành thị xanh hóa bảo hộ túi công viên xây dựng, thư viện, sân thể dục cùng với công vụ trạm phục vụ thậm chí kỹ càng đến nhà vệ sinh công cộng xây dựng các loại. Chu Dương đưa ra là một mới phát cỡ lớn thành thị, huyện thành thành phố có thành thị kích thước lớn, nhân khẩu đông đảo, nhân khẩu di động tính chất lớn, nhu cầu đa dạng hóa đặc điểm. Những thứ này đặc điểm liền đưa đến thành thị cơ bản công cộng phục vụ áp lực cực lớn đối diện với mấy cái này tình huống. Hắn trong buổi họp thêm một bước đưa ra thị chính quản lý muốn từ thành thị cơ thể đến sinh mệnh thể cộng đồng thay đổi lý niệm. Hán cường điệu tại thành thị kinh tế thu được chất lượng cao phát triển đồng thời chính phủ quản lý hiệu năng cư dân xã hội sinh hoạt phẩm chất cao phát triển cũng muốn tương ứng mà nhận được đề thăng liền thí dụ như muốn thực hiện thành thị cộng đồng chức năng trình hợp cùng đa dạng hóa hình thái chuyển biến đồng thời tận khả năng lợi dụng vật mạng lưới liên lạc số liệu lớn cùng với trí tuệ nhân tạo cùng bỡ lọc chẹn chờ mới phát kỹ thuật chế tạo một thể hóa trí tuệ thành thị quản lý bình đại dùng cái này tới thôi động thành thị quản lý phương thức cùng lý niệm phát triển cứ trừ thành thị bệnh bao quát cùng thành thị phát triển không đối xứng giao thông vấn đề lão thành cải tạo lạc hậu vấn đề lịch sử bảo vệ văn vật vấn đề các loại sáu Ta xem à, hắn cái này nói chuyện, không chỉ muốn tại huyện thành trong thành phố bộ tiến hành tuyên truyền cùng thông suốt chứng thực, hơn nữa còn muốn tại toàn tỉnh tiến hành tuyên truyền cùng thông suốt chứng thực. Dạng này, ngươi để cho bộ tuyên truyền mau chóng cùng Chu Dương liên hệ, xem có thể hay không đem cái này nói chuyện sửa sang một chút, xem như hơn nửa năm bộ tuyên truyền bên kia lý luận nguyệt sang đầu để văn chương tuyên bố. Nam Giang tỉnh. Tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong. Nghiêm Tuấn nhìn xem trên tay một phần từ tỉnh ủy phó bí thư Ô Tuấn Cường giao cho hắn Chu Dương nói chuyện nguyên văn nói. Nghe vậy, tỉnh ủy thư ký trưởng Lý Bình Quân gật đầu một cái, lập tức liền đứng dậy dự định rời đi văn phòng. Nhưng mà hắn vừa mới ngồi thẳng lên, đột nhiên liền nghe được Nghiêm Tuấn lại một lần nữa mở miệng nói mặt khác, đem Chu Dương tên gia nhập vào lần này cùng đi Trương Bộ trưởng Thị sắt trong danh sách ca. Theo Nghiêm Tuấn tiếng nói rơi xuống, trong tháng chốc, nghe được câu này Lý Bình Quân cũng có chút ngây ngẩn cả người. Chương 687, Nhân tâm lưu động. Chương 687, Nhân tâm lưu động từ Nghiêm Tuấn văn phòng bên trong đi ra, Lý Bình Quân vội vàng trở lại văn phòng, rất nhanh liền lâm vào một hồi trong trầm tư. Lần này Bộ trưởng Tổ chức Trương Văn Lâm Thị sắt Nam Giang tỉnh, từ Lý Bình Quân cái này tỉnh ủy thư ký trưởng góc độ tới nói, tự nhiên đồng dạng là một lần cơ hội tốt. Phải biết, hắn tại thư ký trưởng trên vị trí này đã làm dòng dã một lần ra mặt. Nếu như lần này vẫn là không thể tiến hơn một bước mà nói, phía sau kiên nền đường bản bên trên liền bị phá hỏng. Khi thực đối với Lý Bình Quân mà nói, dưới mắt hắn chỉ cần làm tốt một việc, cũng đủ để bảo đảm địa vị của mình sẽ không dao động đó chính là theo sát lấy tình trưởng Lâm Kiến Vĩnh. Lý Bình Quân rất rõ ràng, Nghiêm Tuấn Lộ chạy tới đầu. Ngược lại là huyện thành thành phố thị trường Chu Dương càng ngày càng làm cho người chú mục. Trên thực tế Nguyên bản Lý Bình Quân cũng không cho rằng Chu Dương sẽ ở một vòng này, điều chỉnh nhân sự ở bên trong lấy được quá nhiều thu hoạch, dù sao cái này vì Chu thị trưởng bản thân liền là Đông Hải trận doanh cán bộ. Nếu như tỉnh ủy phó bí thư Ô Tuấn Cường nghĩ tiến hơn một bước mà nói, cái kia Chu Dương cùng Tiêu Nguyên nhiên ở giữa nhiều nhất cũng chỉ có một người có thể đi vào ban tử. Hai người đồng thời tiến ban tử, đừng nói Ô Tuấn Cường hoặc Đông Hải trận doanh có làm được hay không. Chỉ sợ sẽ là tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh đều khó có khả năng sẽ đáp ứng, chớ nói chi là đằng sau còn có tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng đang tùy thời nhìn chằm chằm. nhưng mà vừa rồi nghiêm vấn câu nói kia lại làm cho trong lòng của hắn nguyên bản ý nghĩ có chút dao động. chẳng lẽ nghiêm vấn lão hồ ly này thật sự nghĩ đẩy chu dương một cái? hoặc có lẽ là nghiêm vấn cùng lâm kiến vĩnh là có mưu đồ khác. ý niệm tới đây, lý bình quân trong đầu cũng không khỏi phải hiện ra chu dương cái kia trường trẻ tuổi đến có chút quá mức khuôn mặt. trong lúc nhất thời lý thư ký trưởng cũng có chút thồn thức không thôi ở trong quan trường, nghiên linh chính là lớn nhất tư bản. nhưng mà luận nghiên linh như thế, chỉ sợ toàn bộ nam giang tỉnh đều tìm không ra thứ hai cái chu dương. ba tuổi chính thành cấp cán bộ, tình lị thành thị thị trưởng. cho dù là tăng thêm trước đây tại đông hải thành phố nhậm chức kinh nghiệm chu dương từ một trường học tiểu khoa viên trưởng thành đến chính sành cấp cái khác tỉnh lỵ thành thị thị trưởng thế mà chỉ dùng 14 năm đây cơ hội chính là đạp cán bộ được bổ nhiệm tiêu chuẩn bình thường tại đi dù cho là dự trữ cán bộ chỉ sợ cũng có chút không thể tưởng tượng nhưng mà không thể không nói cái này chu thị trưởng trưởng thành chính xác rất nhanh càng khó xử có thể là đắt tiền là cho dù là tại toàn bộ nam giang tỉnh quan trường chu dương đều coi là ít có gồm cả vững chắc lý luận bản lĩnh cùng phong phú chấp chính kinh nghiệm chính sành cấp lãnh đạo danh giáo tốt nghiệp đông hải thị ủy trường đảng nghiên cứu sinh trình độ hai độ tham gia trung ương trường đảng cán bộ lớp huấn luyện học tập tham chính mười mấy năm phát biểu số lớn lý luận tính chất văn chương cùng thành quả nghiên cứu trước kia thậm chí bởi vì lý luận nghiên cứu từng tiến vào trung ương lãnh đạo tầm mắt đừng nói là một cái cán bộ chính là nghiên cứu cơ quan học giả làm đến điểm này đều rất khó mà tại chấp chính kinh nghiệm bên trên bước vào hoạt lộ mới bắt đầu làm qua trường cao đảng văn phòng chủ nhiệm đông hải thị ủy văn phòng tổng hợp khoa trưởng làm qua bí thư đảng ủy thư ký càng xử lý qua khu công nghệ cùng kinh mậu quản lý việc làm tại nam giang tỉnh bên này liền càng thêm hách không chỉ đảm nhiệm qua huyện ủy bí thư tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hơn nữa còn đảm nhiệm qua địa thị phó bí thư phó thị trưởng thị trưởng trưởng cao đảng bí thư đảng ủy ly kỳ nhất là một cái cực kỳ am hiểu kinh tế việc làm cùng địa phương quản lý thật kiển hình cán bộ lại còn kiêm nhiệm qua gần tới ba nhiều năm thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng như thế bồi dưỡng cường độ lý bình quân không dám nói trước đây chưa từng gặp nhưng mà tuyệt đối coi là hiếm thấy cho dù là hắn nghĩ rõ ràng đạo lý này trong đó đều cảm thấy rất khó đem chu dương coi như một cái thuần túy hạ cấp cán bộ mà đối đã xem ra cái này chu dương chính xác muốn trọng điểm chú ý mới được văn phòng bên trong lý bình quân nhấp một ngụ trà thủy nghĩ đến một bên khác, theo thời gian tiến vào tháng 6, chu dương rất nhanh liền nhận được tỉnh ủy bộ tuyên truyền điện thoại, nhưng mà nghe được tỉnh ủy bộ tổ chức lại là hỏi hắn yêu cầu hội nghị nói chuyện bản thảo, hơn nữa liên hệ hắn đem bản thảo tạo thành lý luận tính chất văn chương thời điểm, hắn vẫn là lấy làm kinh hãi lao trận, ngươi nhìn dạng này được hay không? ta mấy ngày nay vừa vặn thời gian tương đối khẩn trương, ta tranh thủ tại tuần lễ năm phía trước đem bản thảo giao cho ngươi. tỉnh ủy bộ tuyên truyền bên kia phụ trách cùng hắn liên hệ chính là thường vụ phó bộ trưởng trần kỳ, trần kỳ cũng là bộ tuyên truyền lão nhân, từ bộ tuyên truyền tuyên giáo chỗ một mực làm đến phó bộ trưởng, thường vụ phó bộ trưởng, không sai biệt lắm gần tới lúc năm. chỉ là đáng tiếc trần kỳ tư lịch cố nhiên là lão nhưng mà tham chính kinh nghiệm quá mức đơn nhất vẹn vẹn bộ tuyên truyền nhậm chức thời gian liền vượt qua 10 năm thật sự nếu không nhu cầu chuyển xuống đảm nhiệm địa thị người phụ trách mà nói chỉ sợ lại nghĩ leo lên trên cơ bản liền vô vọng chu dương đương nhiên nghe ra được vị này trần bộ trưởng nhiệt tình đáy lòng cũng biết theo bộ tổ chức trương văn lâm bộ trưởng sắp Lị lâm nam giang chỉ sợ rất nhiều người đều tại tâm tư người động mà cái mông mình phía dưới cái này huyện thành thành phố thị trường vị trí chỉ sợ nhìn chằm chằm nhiều người chính là nhưng vấn đề chính là ở cái này một số người thật sự như thế chắc chắn mình nhất định sẽ rời đi huyện thành thành phố lắc đầu Chu Dương cũng không có cùng Trần Kỳ Hàn Nguyên thời gian quá dài. Chờ cuộc điện thoại lập tức liền đem thị ủy Thường ủy, khu công nghệ cao Bí thư Đảng ủy Mã Thế Vinh cùng thị ủy Thường ủy, Lạc Cương khu khu ủy Bí thư Trương Hiệu Ba giao đến văn phòng bên trong hai vị ngồi đi. Văn phòng bên trong, Mã Thế Vinh cùng Trương Hiệu Ba liếc nhau một cái, nghe vậy lập tức ngồi xuống hôm nay đem các ngươi hai vị kêu đến, liền một vấn đề, nếu như lãnh đạo cấp trên thật sự đến khu công nghệ cao cùng Lạc Cương khu tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu mà nói, các người có nắm chắc hay không tiếp đãi việc làm không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất? thực liên quan tới trương văn lâm đến cùng sẽ khảo sát huyện thành thành phố một khối kia việc làm vấn đề chu dương đã không có thiên tính kiên tín cũng không có chuyên đoạn đầu hành mà là lựa chọn nhiều loại thủ đoạn làm chuẩn bị dựa theo ô tuấn cường ý tứ giống trương văn lâm loại này cấp bậc lãnh đạo vì lý do an toàn cụ thể hành trình không đến điều tra nghiên cứu việc làm trước khi bắt đầu bình thường đều sẽ không công bố thậm chí thường thường sẽ có mấy cái được tuyển chọn phương án cho nên nếu như triệt để đã định chết rất dễ dàng liền để chính mình lâm vào bị động vì ứng đối tình huống này chu dương một phương diện đem trọng điểm công tác chuẩn bị khóa chặt tại khu công nghệ cao cùng là cương khu phía trên một phương diện khác lại làm xong toàn diện tiếp đại việc làm, bao quát bộ mặt thành phố trình đốn, thị chính công trình quản lý, kinh tế công tác tình huống, cùng với tổ chức việc làm cùng phòng dịch công tác nhiệm vụ yêu cầu chứng thực các loại thị trường, ta bên này không có vấn đề. đảm nhiệm qua chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm. Mã Thế Vinh hiểu rất rõ Chu Dương tính cách, trực tiếp liền nói. nhưng mà trương hiệu ba lại trần chờ phút chốc, lập tức nói, thị trường, chúng ta là cường khu tình huống tương đối đặc thù, nhưng mà ta chắc chắn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tiếp đại. gật đầu một cái, Chu Dương trong lòng không sai biệt lắm cũng có đến. bây giờ mấu chốt thì nhìn đường Tiểu Thanh bên kia sáu. Ba ba, ngươi chừng nào thì về nhà nha. Ta cùng đệ đệ đều nhanh muốn chết ngươi rồi. Trong phòng khách, Chu Dương tắm rửa xong vừa ngồi xuống tới, còn đến không kịp mở tivi xem tin tức, liền nhận được an hiệu khiết gọi video xin. Thế là không thể làm gì khác hơn là mở tivi, âm thanh điều thấp, tiếp đó liền tiếp thông video. Khuê nữ nha nha đoán chừng là vừa mới tắm rửa xong, tóc cũng không làm cứ như vậy xóa trên bờ vai. Tiếp đó ông Nhi Tử An Bình ngồi ở trên ghế salon hướng hắn vây tay đối với hai đứa bé Chu Dương nội tâm hơn phân nửa có chút ấy nấy, chỉ có điều nhiều khi cũng là thân bất do kỷ, nghĩ từ đầu đến cuối đem Hải Tử buộc ở bên cạnh mình lúc nào cũng không còn thực tế ân, ba ba chờ có rảnh liền về nhà thăm các ngươi. Ngươi có phải hay không lại giải cái? Chu Dương chính mình kích cỡ vốn là không thấp, An hiệu Khiết cũng là gần tới một M7 to con, cho nên tiểu gia hỏa chiều cao vọt lão nhanh. Nghe An Hiểu Khiết ý tứ, khuê nữ bây giờ chiều cao tại lớp học cũng là sắp xếp phía trước mấy, Chu Dương thậm chí có chút bận tâm nha nha về sau có thể hay không trưởng thành một M8 to con. Nếu như là nam hải tử ngược lại cũng thôi, nữ hải tử lớn lên cao như vậy, về sau tìm bạn trai cũng khó khăn hì hì, đúng vậy, ngại ngại nói ta lại dài nhiều như vậy. Trong video, Nha Nha cười hì hì cầm ngón tay dựng lên so trong trường học có phải hay không sắp nghỉ? Còn sớm đâu, bất quá chúng ta bây giờ cũng không đi trường học. Đông Hải thành phố là sáu nguyệt một mặt trời đồng tiết ngày đó chính thức khôi phục toàn thành phố tất cả hạ khu bình thường sinh sản sinh hoạt trật tự, bất quá vì lý do an toàn, tiểu học trước mắt vẫn không có đi học trở lại vậy ngươi ở nhà muốn nghe lời của mẹ, học tập cũng không thể kéo xuống. Ta cũng không phải tiểu hải tử, hừ. Bị khuê nữ liếc một cái, Chu Dương cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nha Nha năm nay hơn nửa năm đã quá hết 11 tuổi sinh nhật, lập tức 6 tháng cuối năm chính là đường đường chính chính năm lớp 6 học sinh. Không nghĩ tới trong chớp mắt, chính mình hài tử đều lớn như vậy 24 tuổi sinh còn, bây giờ chính mình cũng qua lâu rồi nhi lập chi niên, người còn sống thực sự là một cái búng tay sự tỉnh. Chương 688, đột nhiên phát tác. Chương 688, đột nhiên phát tác đối với tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn đột nhiên đem chính mình xếp vào cùng đi thị sát trong danh sách, Chu Dương trước đó kỳ thực là căn bản là không có nghĩ tới. Tiếp vào tỉnh ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng Lý Bình quân điện thoại thời điểm, hắn thậm chí cho là mình là nghe lầm nhưng mà lý bình quân ở trong điện thoại nói rất rõ ràng để cho hắn xế chiều ngày mai 2 giờ đến tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia tham gia tiếp đãi việc làm chủ bị sẽ tốt thư ký trưởng ta ngày mai đúng giờ đi qua cúc điện thoại chu dương nghĩ nghĩ lại có chút bất an tỉnh ủy bí thư nghiêm vấn như thế một lộng không thể nghi ngờ chẳng khác gì là đem hắn đỡ đến đi trên đống lửa nướng phải biết lần này tham dự tiếp đãi cùng cùng đi trương bộ trưởng thị sắt trong danh sách thậm chí ngay cả có chút tỉnh lãnh đạo tên đều biến mất không thấy hết lần này tới lần khác hắn một cái chính thành cấp thị trường chỗ cao trong đó Nếu như không phải Lý Bình Quân ý tứ trong lời nói nói rất rõ ràng, Nghiêm bí thư suy tính là hắn đối với kinh tế công tác hiểu rõ cùng đối với Nam Giang tỉnh phát triển bố cục nắm giữ, Chu Dương cơ hội liền muốn cho là đây là Nghiêm Tuấn đang cấp chính mình nói xấu. Trong phòng khách, Chu Dương suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn là quyết định cho tỉnh ủy phó bí thư Ô Tuấn Cường gọi điện thoại chuyện này, người không cần nghĩ quá nhiều, ta xem Nghiêm bí thư an bài như vậy tự nhiên có lo nghĩ của hắn, mặt khác, huyện thành thành phố là tỉnh lị thành thị, ngươi cái này thị trưởng tham dự tiếp đãi việc làm cùng cùng đi trương bộ trưởng thị sắc cũng nói qua đi. Tự nhiên có người sẽ loạn tức cái lưỡi, nhưng mà loại người này ngươi để ý tới hắn làm gì? Đây là trong tổ chức cán bài. Nhận được Ô Tuấn cường minh sát hồi phục, Chu Dương đấy lòng trung quy là có một chút xíu hiểu ra. Nhưng mà ngay sau đó Đông Giang thị ủy bí thư Vương Học binh cùng An Sơn thị ủy bí thư Tiêu Nguyên nhiên điện thoại, lại làm hắn lại không thể không nhíu mày. Vương Học binh vẫn tương đối kỳ đáo. Chỉ nói là gọi điện thoại chủ yếu là vì trò chuyện chút, sắp lúc kết thúc mới từ khía cạnh hỏi thăm một chút lần này Trương Văn Lâm bộ trưởng tới thị sát cán bài, hỏi Chu Dương có thể hay không tham dự tiếp đại việc làm. Nghe được Chu Dương trả lời khẳng định, Vương Học binh trầm mặc một hồi lâu. tại vương học binh xem ra chu dương phát triển thế chắc chắn là không ngăn nổi nhưng mà là quan đồng liêu lại là một cái cấp bậc cán bộ nghe được tin tức này vương học binh làm sao có thể bình tĩnh xuống sớm mấy năm hai người cùng ở tại tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm trước thời điểm vương học binh là chính sành cấp thường vụ phó bộ trưởng mà chu dương nhưng là xếp hạng dựa vào sau phó bộ trưởng lúc này mới mấy năm công phu Vừa mới 6 năm thời gian chu dương không chỉ đã tự thân hành chính cấp bậc cùng hắn đồng dạng hơn nữa mắt thấy lập tức liền có khả năng sẽ lắc mình biến hóa biến thành tỉnh ủy lãnh đạo cho dù ai đụng tới loại chuyện này trong lòng đều có chút chán ghét lao vương ta nhìn người đây là xích lỏa lỏa ghen ghét như thế nào ta một cái huyện thành thành phố thị trường liền không thể cho lãnh đạo đi theo làm tùy tùng mà chân chạy trong loa nghe được chu dương câu này tự dễu mà nói vương học binh lập tức cũng là vẻ u sầu tiêu hết đúng vậy a xem như tỉnh lỵ thành thị thị trường tại tỉnh ủy lãnh đạo mắt mũi dưới mặt đất làm việc đương nhiên là đi theo làm tùy tùng cùng đi thị sắt cũng là chuyện đương nhiên ngược lại là chính mình nghĩ lầm bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra được chu dương tiềm lực chỉ sợ so với hắn trước kia suy đoán còn lớn hơn vương học binh là một cái so sánh người thông minh mặc dù làm không được cùng năm đó hoàng hòa bình như thế lấy lệ phía dưới giao nhưng mà biết chu dương tiềm lực sau đó lập tức liền có thể làm được ngang hàng đối đãi điểm này sớm tại chu dương vẫn là nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy thời điểm hắn liền đã tại đáy lòng có quyết đoán ngươi cái này chu thị trưởng thật đúng là nói lời kinh người đi quay đầu chờ ta đi trong tỉnh huynh đệ chúng ta hai mọc lại đàn luận so với vương học binh hàng xúc tiêu nguyên nhân cùng chu dương là một phe cánh cán bộ hơn nữa nhiều năm như vậy hai người vẫn luôn liên hệ chặt chẽ nói chuyện tự nhiên là không có nhiều cố kỵ như vậy điện thoại vừa tiếp thông tiêu nguyên nhân liền trực tiếp hỏi hôm nay chu thị trưởng không biết ngày nào có thể đã biến thành chủ bí thư nghe vậy chu dương cũng là sương sở bất quá rất nhanh liền hiểu rõ, rõ ra tiêu nguyên nhân nhạo báng ý tứ tiếu lao ca buổi tối hôm nay là uống bao nhiêu rượu nói chuyện còn có thể đầu lươi thắt nút song tiêu nguyên nhân trực tiếp liền cười mắng người cái này chu lao đệ tin tức ta đều nghe nói như thế nào bây giờ là không phải có một loại xuân phong đắc ý móng ngựa tật thoải mái kỳ thực chu dương rất muốn nói một câu xuân phong đắc ý móng ngựa tật thoải mái không có ngược lại có một loại gió xuân không biết giàu móng ngựa đạp tận khác biệt bất gì bất quá tại trước mặt tiêu nguyên hắn cũng không có bao nhiêu kiên kỵ thoải mái không thoải mái ta không biết nhưng mà lần này nghiêm bí thư thế nhưng là đem ta đỡ đến đi trên đống lửa nướng trong loa tiêu nguyên nhiên thật lâu cũng không có nói gì qua một hồi lâu mới mở miệng nói năm nay đi qua ngày khác nam giang chắc chắn sẽ không là hôm nay cảnh lão đệ ngươi chính xác phải có điều chuẩn bị đương nhiên nam giang chi lớn cũng chưa chắc dung không được một cái chu dương chỉ có điều trong tỉnh ta xem vẫn có một phen long tranh hồ đấu kỳ thực từ mức độ nào đó tới nói tiêu nguyên nhiên cùng chu dương là đồng dạng tình cảnh tiêu nguyên nhiên gặp phải là tiến gia chi hiểm Mà Chu Dương lại muốn gặp phải tiến thối ở giữa lựa chọn, thêm một bước tự nhiên là đi ngược dòng nước, nhưng mà lùi một bước chưa hẳn thì nhất định là trời cao biển rộng. Hơn nữa hai người đều cờ xí tươi sáng biểu hiện ra Đông Hải trận doanh ý tứ, nhưng mà bất đồng chính là, Chu Dương sau lưng còn đứng Tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh đến nỗi có thể hay không trở thành sau lưng đại lao so chiêu con cờ, hai người cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận đến nỗi chuẩn bị sớm. Như thế nào chuẩn bị? Trở về Đông Hải thành phố, vẫn là đi các bộ và ủy ban trung ương trước. Đầu tiên cũng phải có đường dây đó mới được sáu. Nam Giang tỉnh ủy văn phòng tổng hợp Sế chiều hôm nay muốn triệu khai là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp liên quan tới tiếp đại thượng cấp lãnh đạo thị sát công tác chuẩn bị chuyên đề hội bàn bạc. Hội nghị từ tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng Lý Bình Quân chủ cầm. Trong phòng họp, Lý Bình Quân lúc tiến vào người đã tới không sai biệt lắm. Bất quá chiều hội bàn bạc trong phòng quét một vòng sau đó, Lý Bình Quân vậy mà không có phát hiện Chu Dương thân ảnh. Lập tức liền vây tay đem văn phòng chủ nhiệm kêu tới thư ký trưởng. Chu Thị trưởng còn chưa tới sao? Ngươi lại gọi điện thoại thúc giục thúc giục. Nghe vậy văn phòng chủ nhiệm lập tức liền chạy ra ngoài gọi điện thoại. Nhưng mà Lý Bình Quân cũng không biết chính là, lúc này Chu Dương người chính xác đã đến tỉnh ủy cao ốc bên này. nhưng mà vừa mới lên lầu liền bị tỉnh trưởng nghiêm tuấn thư ký ngăn cản nói là lâm tỉnh trưởng muốn gặp hắn mà đổi thành một bên gặp chu dương không thấy điện thoại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp văn phòng chủ nhiệm không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật cùng lý bình quân làm hồi báo thư ký trưởng hoặc là trước tiên họp ta đi bên ngoài chờ nhất đảng chu thị trưởng nhưng mà hắn không ngờ tới là lý bình quân nghe vậy lại đột nhiên lạnh lùng nói gấp cái gì xế chiều hôm nay hội nghị có vội vã như vậy sao tiếp tục chờ chờ chu thị trưởng tới lại họp một câu nói xong. không chỉ là vị này văn phòng chủ nhiệm đều sửng sốt người ngay cả ngồi ở lý bình quân cách đó không xa tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng phương diễm lâm cũng là đáy lòng khẽ động thư ký trưởng hôm nay phản ứng tự hồ có chút lớn a bất quá chu thị trưởng thật đúng là không phải bình thường hội nghị đến chế, tỉnh ủy thư ký trưởng không chỉ không có nửa điểm ý trách cứ lại vẫn nhất định phải đợi đến chu dương tới mới có thể họp chẳng lẽ phía ngoài truyền ngôn thật sự chu thị trưởng thật muốn thăng lên trong lúc nhất thời phương diễm lâm cũng có chút ý động tại đảm nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng phía trước phương diễm lâm là đông giang thành phố thị ủy thường ủy Bộ trưởng tổ chức, trước đây đến trong tỉnh nhậm chức vẫn là Chu Dương cho hắn dẫn đường, cho nên đối với Phương Diễm Lâm tới nói, nói hắn là nửa cái Chu hệ nhân mã cũng không đủ. Nếu như Chu Dương có thể tiến thêm một bước bước vào tỉnh ủy thường ủy danh sách, đối với hắn mà nói tự nhiên là một cái cực tốt sự tình. Chớ nhìn hắn là tỉnh ủy phó thư ký trưởng, nhưng là bây giờ tỉnh ủy phó thư ký trưởng hết thề có năm vị nhiều, ngoại trừ tỉnh ủy thư ký trưởng Lý Bình Quân hai cái chính thành cấp phó thư ký trưởng, một cái là chủ quan cách về hưu việc làm, một cái là kiêm nhiệm cơ quan bí thư đảng ủy. Tại Phương Diễm Lâm phía trước còn có đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư ô Tuấn Cường thư ký phó thư ký trưởng Dương Hằng Ba. ngay sau đó là hắn, lại thêm từ huyện thành thành phố thường vụ phó thị trưởng bộ nhiệm điều tới phó thư ký trưởng chu bân. tại phương diễm lâm xem ra, nếu như chu dương có thể trở thành tỉnh ủy lãnh đạo, không nói những cái khác, ít nhất chính mình từ tỉnh ủy phó thư ký trưởng trên cương vị chuyển xuống địa thị nhậm chức cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. chương 689, bộ trưởng đến. chương 689, bộ trưởng đến. chu dương kỳ thực cũng không ngờ tới vậy mà lại đụng tới như thế một góc dạng. nhưng mà càng vượt qua ngoài ý liệu của hắn là, lâm kiến minh tìm hắn, nói lại là liên quan tới lần trước tỉnh ủy bộ tuyên truyền phải đi thiên văn trường kia sự tình nói chuyện bản thảo ta đã nhìn. quan điểm rất mới, lý luận bản lĩnh đi cũng vững chắc, đều nói ngươi Chu Dương là chúng ta Nam Giang tỉnh tính cấp cán bộ bên trong thật kỳ phái, nhưng mà ta xem phía trước còn muốn thêm một cái học thuật phái. Văn phòng bên trong, Lâm Kiến Minh cầm trên tay một phần lý luận Nguyệt san để lên bàn vừa cười vừa nói. nghe vậy Chu Dương ấy lòng cũng là khẽ động. hắn thấy Lâm Tỉnh trưởng đây là một lời hai ý nghĩa a nhưng vấn đề là học viện phái chén cơm này cũng không tốt ăn, không lỗi thời ở dưới Nam Giang tỉnh, chỉ sợ kể từ cùng đảng bí thư quyết liệt sau đó, không ít người đều biết cho là mình đã thay đổi cờ xí a nhưng mà Chu Dương rất rõ ràng. Trên quan trường kiêng kỵ nhất chính là cỏ đầu tượng, bất kể như thế nào, trên người mình Đông Hải là cấn thì sẽ không biến. Cũng may cùng Đàm Văn Sơn quyết liệt sau đó kinh nghiệm cũng làm cho hắn hiểu được, tại Nam Giang tỉnh cái này, địa phương thậm chí Nam Giang tỉnh bên ngoài càng rộng lớn hơn tiên địa, trận doanh khác biệt vẹn vẹn chỉ là quyết định quyết sách đứng đội vấn đề. Nhưng mà chỉ có chân chính thủ vững danh giới cuối cùng, thân có gia quốc tình cảm mới có thể có siêu việt trận doanh tầm mắt. Trên một điểm này, Lâm Kiến Bính rõ ràng so Đàm Văn Sơn cao hơn một bậc. Bất quá đó cũng không phải đang phủ định Đàm Văn Sơn chính trị ánh mắt, chỉ có điều xem như Đông Hải trận doanh đánh vào nam giang tiền Tiêu, trên thân Đàm Văn Sơn lưng mang đồ vật thật là nhiều một chút, kết quả là vẫn là vì Ô Tuấn Cường làm áo cưới mà thôi đi, ta cũng không chậm trễ công phu của ngươi, hôm nay tới tỉnh ủy có việc gì? Cùng Chu Dương Hàn huyên một hồi, kỳ thực lần này lâm kiến vĩnh tìm hắn tới, mục đích chính yếu nhất vẫn là vì để cho Chu Dương đem thiên Văn chương này ở giữa một ít mạch suy nghĩ tiếp tục đào sâu đào một cái. Xem như nam giang tỉnh trọng yếu nhất chính phủ lý luận vật dẫn, lý luận nguyệt san một khi tuyên bố ngay tại giới giáo dục đã dẫn phát không nhỏ phản ứng. nhất là Chu Dương nói ra liên quan tới tạo dựng một thể hóa thành thị quản lý cơ chế, thôi động thành thị quản lý hướng xã hội thể cộng đồng quản lý thay đổi tư tưởng. Nghe nói lấy được một vị nào đó trọng yếu lãnh đạo tự mình phê chỉ thị. Hà Phó Tổng Thư ký sáng sớm liền gọi điện thoại đến Lâm Kiến Vĩnh bên này để cho hắn cung cấp Chu Dương ở thành phố công tác chính trị làm trong hội nghị nói chuyện bản thảo. Lý luận chỉ đạo thực tiễn, hơn nữa không ngừng trên lý luận tiến hành xâm nhập nghiên cứu và truyền thừa. Đây là nước cộng hòa chấp chính các tinh anh từ cách mạng chiến tranh niên đại liền bảo lưu lại tới truyền thống tốt đẹp đồng dạng là một cái hiện đại hóa hiệu suất cao chính phủ có sẵn vô cùng rõ dứt là thủ lâm kiến vinh cũng biết chu dương mặc dù tuổi còn trẻ nhưng mà lý luận nghiên cứu một khối này tại nam giang tỉnh thính cấp cán bộ bên trong để cho là đi ở tương đương hàng đầu trước đây đảm nhiệm ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến chu dương cái tên này cũng là bởi vì ngày đó liên quan tới nam giang tỉnh một cái trung tâm hai cánh cùng bay phát triển kinh tế cách cục văn trường cùng với liên quan tới thôi động khu công nghệ cao phát triển chính sách thảo luận một cái thật tiền hình quan viên tất nhiên có giải quyết vấn đề thôi động xã hội phát triển kinh tế trí năng nhưng mà một cái am hiểu từ trong thực tiễn tổng kết kinh nghiệm tạo thành lý luận vì chính giả mới càng có có thể đi đến vị trí cao hơn xem không cùng phong cảnh đúng vậy tỉnh trưởng buổi chiều văn phòng tổng hợp bên kia có một cái thư ký trưởng chủ trì tiếp đãi công tác hội bàn bạc a cái kia ngược lại là ta bắt nhiều người như vậy đi sở bình ngươi đi cùng lý bình quân nói một chút để cho bọn hắn trước tiên họp Chu dương bên này quay đầu để cho văn phòng tổng hợp đem hội nghị yêu cầu truyền đạt cho hắn gặp lâm kiến vĩnh trực tiếp để cho thư ký vương sở bình đi giải quyết đầu mình đau vấn đề Chu dương cũng sẽ không gấp bất quá cái này lâm tỉnh trưởng thật đúng là có một phong cách riêng còn có một chuyện khác ta muốn sớm cùng ngươi chào hỏi lần này ở xây bộ bên kia tới là vương minh chân phó bộ trưởng hắn người này là nghiệp nội chuyên gia tính tình cũng tương đối với mình các ngươi huyện thành thành phố năm ngoái áp xúc bất động sản đầu tư mặc dù cuối cùng chứng minh phương sách là đúng nhưng mà ta đoán chừng nếu quả thật nói tới cái vấn đề này mà nói rất có thể sẽ có một lần nói chuyện trong lòng ngươi chuẩn bị sẵn sàng không nên bị làm khó dễ ở bây giờ điều nghiên đoàn cũng tại giang tô khảo sát kết thúc lập tức liền sẽ tới đông hải tin tức ngươi cũng nhìn ta chu dương gật đầu một cái mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang chăm chú trên tin tức liên quan tới trương văn lâm một nhóm tin tức mặc dù trên truyền thông thông báo cũng là đi qua xét duyệt cùng loại bỏ nội dung nhưng mà chu dương hoàn toàn có thể cân nhắc đi ra giang tô bên kia gặp phải khảo vấn tuyệt đối không phải là sỗi hơn nữa kết quả có thể còn không phải mười phần hy vọng ở trong đó có một cái rõ ràng vấn đề chính là côn thành bất động sản thị trường báo hòa vấn đề những năm này bởi vì cùng đông hải thành phố tiếp giáp nguyên nhân côn thành vô luận là phát triển kinh tế vẫn là xã hội phát triển có thể nói cũng là nhận lấy đông hải nội thành vực tính chất phóng xạ ảnh hưởng một trận đánh sâu vào một cái vô cùng bắt mắt vị trí nhưng mà theo một lớp này tình hình bệnh dịch đến tiếp đó ngay sau đó là trong ngoài nước tình thế biến hóa bây giờ toàn bộ côn thành hoàn cảnh lớn đều hứng chịu tới tương đối lớn ảnh hưởng trong đó rõ ràng nhất chính là bất động sản ngành nghề côn thành vấn đề không phải trường hợp đặc biệt chẳng qua là bị bắt một cái điển hình nhưng mà trước mắt chỉnh thể kinh tế tình thế đều không phải là mười phần lý tưởng điều kiện tiên quyết quốc nội tiền kỳ phát triển quá nhanh mạnh nhất là dựa vào bất động sản thị trường hoàn thành chỉnh thể tiến độ địa phương đều biết gặp phải vấn đề này huyện thành thành phố tại một khối này là làm được tương đối khá chỉ cần chính sách thi hành đúng chỗ dưới tình huống sớm lưu đồ cùng bố cục quả thật có, có thể sẽ trước đó bất động sản thị trường hạ cánh nhẹ nhàng cho nên ta dự liệu được thời điểm vương bộ trưởng tất nhiên sẽ nhắc đến vấn đề này. Gật đầu một cái, chu dương không sai biệt lắm cũng hiểu rồi lâm kiến vinh ý tứ. xem ra điều nghiên đoàn lần này tới không chỉ có riêng chỉ là đi một chút nhìn một chút đơn giản như vậy. chỉ có điều cứ như vậy mà nói, cái kia tiền kỳ có không ít công tác chuẩn bị nhưng là làm việc uổng công đương nhiên, kịp chuẩn bị cuối cùng không phải chuyện gì xấu. một bên khác, trong phòng họp, lý bình quân đợi ước chừng gần 10 phút nhưng mà vẫn không nhìn thấy chu dương bóng người. lúc này trong phòng họp bầu không khí rõ ràng có chút quỷ dị, an tính cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. mà ở lý bình quân vị này thư ký trưởng trên mặt đám người cũng không có nhìn thấy có một tí không nhịn được dấu hiệu mãi cho đến vương sở bình xuất hiện tại cửa phòng hội nghị thời điểm lý bình quân biểu lộ mới xảy ra biến hóa vương thư ký như thế nào có phải hay không tỉnh trưởng bên kia có chuyện nghe vậy vương sở bình cười cười lập tức liền cùng lý bình quân nói một lần chu dương bị lâm tỉnh trưởng kêu lên nói chuyện tỉnh trưởng để cho bọn hắn bên này đúng hạn họp sự tỉnh ta liền nói cái này chu thị trưởng hôm nay như thế nào không dạng kỷ luật ta đã biết vậy chúng ta bên này trước hết họp sáu nguyện mười ngày bộ tổ chức trương văn lâm bộ trưởng một nhóm chính thức kết thúc tại đông hải thành phố hành trình tiếp đó lên đường bắt đầu đối với nam giang tỉnh điều tra nghiên cứu cùng thị sát công việc tuyển thành thành phố đêm đó tại điều nghiên đoàn ngủ lại trong diệu điểm trương bộ trưởng một nhóm tiếp kiến nam giang tỉnh một đám thường ủy cùng nhân viên công tác hơn nữa quyết định lần này nam giang hành trình cụ thể điều tra nghiên cứu kế hoạch cùng nhật trình an bài vậy mà lúc này bây giờ cập tới nhật trình an bài bày tỏ chu dương lại hoàn toàn có một loại mắt tròn tròn cảm giác chương 690 vấn chính nam giang chương 690 vấn chính nam giang trên thực tế trước đây tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn an bài hắn tham dự công tác tiếp đại thời điểm Chu Dương liền đã ý thức được sự tình có thể sẽ có chút bộ phận muốn nằm ngoài dự đoán của mình bên ngoài. Nhưng mà ngay cả như vậy, Chu Dương nhìn thấy trên thời khóa biểu trong ngày vậy mà an bài chính mình cùng đi điều nghiên tổ cùng nhau đến Đông Giang thành phố cùng An Sơn thành phố tiến hành thị sát thời điểm, đấy lòng vẫn là ngoan ngoan mà bị chấn động. Dù sao mặc kệ nói thế nào, Luận cấp bậc, hắn cùng Đông Giang thành phố cùng huyện thành thành phố thị ủy bí thư, thị trưởng là cung cấp. Luận thân phận, hắn chỉ là huyện thành thành phố thị trưởng. Theo lý thuyết loại chuyện này hẳn là tỉnh lý lãnh đạo cùng đi mới đúng, nhưng mà đang ngồi cùng thị sát trên danh sách, tỉnh ủy lãnh đạo bên trong chỉ có ba cái. một cái là tỉnh trưởng lâm kiến lĩnh, một cái là tỉnh thương ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng từ Hương dương, còn có một cái chính là tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức thái tuệ. Nếu như danh sách này không phải tỉnh ủy thư ký trưởng lý bình quân tự mình giao cho hắn, chu dương thậm chí có chút hoài nghi có phải là nghị sai rồi hay không? Tại khách sạn tiếp đai trong phòng hội nghị đám người đứng thành một hàng, cầm đầu là tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng cùng tỉnh ủy phó thư ký ô tuấn cường, chu dương thì theo sát tại tỉnh ủy thư ký trưởng lý bình quân đằng sau. lần này hộ tống trương bộ trưởng tới nam giang tham viếng xem xét công tác ngoại trừ lúc trước ngay từ đầu cũng biết các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo còn có hai cái trước đó cũng không có thông báo lãnh đạo một cái là giang tô tỉnh tỉnh ủy phó bí thư tỉnh trưởng mã tiến tài còn có một cái là đông hải thành phố thị ủy phó bí thư thị trưởng hoàng nhất minh hai vị này cũng là chính phủ người phụ trách lần này tới nam giang tỉnh một mặt là cùng đi khảo sát việc làm một phương diện khác nhưng là vì sắp triệu khai hai tỉnh nhất thị phát triển diễn đàn làm chuẩn bị mà lúc này Trương bộ trưởng một nhóm đang tại tỉnh ủy Bí thư Nghiêm Tuấn cùng tỉnh trưởng Lâm Kiến Vinh cùng đi phía dưới chậm rãi từ trong hành lang triệu hội bàn bạc sảnh sang bên này tới. Gần tới mười mấy người đội ngũ, nhìn chính xác khá là áp bách. Trong phòng hội nghị đám người nghe được tiếng bước chân, lập tức liền thấy một đoàn người đi đến. Ngay sau đó dĩ nhiên chính là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên đợi đến tiếng vỗ tay rơi xuống, Nghiêm Tuấn cái này mới cho một đám lãnh đạo giới thiệu nam giang tỉnh bên này cán bộ đến tỉnh ủy thư ký trưởng Lý Bình Quân bên này, vị này Lý thư ký trưởng rõ ràng có chút phấn khởi, trong miệng ngoại trừ càng không ngừng hô người cái khác lời nói vậy mà một cái lời không kêu được Trương bộ trưởng tốt. Mã thị trưởng tốt. vàng thị trưởng tốt nam bất quá chu dương đương nhiên sẽ không chê cười trên thực tế mã tiến tài cùng hoàng nhất minh vẫn còn hảo dù sao đặt ở địa phương cái kia là cùng tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cùng tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh cấp bậc một dạng tỉnh lãnh đạo bình thường cơ hội là mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc đến nhưng mà xem như bộ trưởng bộ tổ chức trương văn lâm cho người cảm giác gáp bách và khí chàng chính xác quá lớn cái này một vị không chỉ là lần này điều tra nghiên cứu lĩnh đội hơn nữa tự thân bản thân liền là chấp trưởng tổ chức quyền to cục vị lãnh đạo có thể nói tại nước cộng hòa trên quan trường từ một tỉnh bí thư cho tới vừa mới bước vào sĩ đồ thanh niên Liền không có bao nhiêu người không phát sợ trương bộ trưởng cái này một vị là chúng ta huyện thành thành phố thị trưởng chu dương đồng chí lần này ngài đến an sơn cùng đông giang thị sắc chu dương đồng chí cũng biết cùng đi trong đám người nghe được tình ủy bí thư nghiêm tuấn giới thiệu chu dương lập tức liền lên phía trước kêu lên trương bộ trưởng tốt lập tức liền thấy trương văn lâm hướng hắn vươn tay ra huyện thành thành phố thị trưởng chu dương là cái rất trẻ trung thị trưởng đi chu dương đồng chí năm nay bao nhiêu tuổi tại cục bị cấp độ này bài trừ trước đó tại tham gia đủ loại hội nghị hội nghị hiện trường bên ngoài kỳ thực trương văn lâm là chu dương tiếp xúc qua cái thứ ba loại tầng thứ này lãnh đạo nhưng mà so với Hà Minh Trạch, Hà Phó Tổng cùng Đàm Văn Viễn, Đàm Chủ nhiệm, trước mắt vị này Trương Bộ trưởng rõ ràng là thuộc về loại kia mặt mày hớn hở đối xử mọi người cực kỳ vẻ mặt ôn hòa lãnh đạo. Từ đi vào phòng hội nghị, vị này Trương Bộ trưởng nụ cười trên mặt liền không có tiêu thất qua. nhưng mà Trương Văn Lâm mới mở miệng, Chu Dương vẫn là ngầm cười khổ không thôi. chẳng lẽ chính mình cái này tướng mạo thật là có một cô thanh xuân bất lao khuyên hướng. bây giờ đều 35 lập tức sẽ 36 vậy mà mỗi một lần cùng lãnh đạo gặp mặt, đều sẽ bị hỏi đến niên linh vấn đề này. cũng may bước vào quan trường mười mấy năm, Chu Dương cũng đã sớm thích ứng cùng quen thuộc loại tình hình này. trên mặt cũng không có bao nhiêu dáng vẻ khẩn trương trương bộ trưởng ta năm nay 35 tuổi chọn lập tức liền là 36. cùng chu dương nắm tay nghe vậy trương bộ trưởng rõ ràng dừng một chút sau đó mới nói nha 35 tuổi thị trưởng vậy thật đúng là tuổi còn rất trẻ bất quá ta xem lần này các ngươi huyện thành mặc dù đàm bất sơn nước sạch vùng đường phố đất vàng trái đất nhưng mà cũng không kém hơn đông hải thành phố đi đây là các ngươi ô bí thư ý tứ vẫn là ngươi chu thị trưởng tự tác chủ trương trong phòng hội nghị trên mặt mọi người nguyên bản một bộ trời trong gió nhẹ biểu lộ Theo Trương Văn Lâm câu nói này nói xong, lập tức liền cứng lại ở đó đi theo Trương Văn Lâm sau lưng tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn càng là nhịn không được nhíu mày, lập tức liền cùng tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh liếc nhau một cái. Rất rõ ràng, dù cho là hai vị này, đều không biết rõ vị này Trương bộ trưởng hỏi câu này ý tứ đến cùng là cái gì. Mà giờ khắc này, Chu Dương nghe vậy, trong lòng bàn tay cũng là âm thầm méo một cái mồ hôi lạnh. Mặc dù mấy lần cùng Hà Minh Trạch gặp mặt, cùng với lần trước cùng Đàm Văn Sơn gặp mặt kinh nghiệm, để cho hắn đã sớm biết giống Trương Văn Lâm loại này cấp bậc lãnh đạo, rất có thể sẽ hỏi một chút rất sáo trá, thậm chí nói bên trên là vì khó khăn vấn đề. Nhưng mà hắn chính xác không ngờ tới phía trước còn tràn đầy vẻ mặt ôn hòa trương bộ trưởng, đến chính mình ở đây vậy mà lại hỏi cái này sao một vấn đề. Bất quá hắn là huyện thành thành phố thị trường, trương văn lâm vấn đề này hỏi hắn so hỏi ai đều phù hợp, ngược lại tính không bên trên là cố ý làm khó dễ hắn. Cũng may Chu Dương trước đây liền đặc biệt nhằm vào vấn đề này tại trong hội nghị làm qua cường điệu. Cho nên dưới mắt mặc dù có chút ngoài ý muốn. bất quá trên tổng thể vẫn tương đối chấn định thậm chí không có phút chốc chần chờ lập tức liền nói bộ trưởng kỳ thực chúng ta tuyển thành thành phố mấy năm này bởi vì khu vực mới phát triển cùng khu phố cổ cải tạo nguyên nhân ở thành phố chính xây dựng một khối này trên toàn thể vẫn tương đối tặng được thị ủy chính phủ thành phố dựa theo năm năm ngoái cuối năm chế định cả năm việc làm kế hoạch cũng sớm đã quyết định tại năm nay thêm một bước thôi động thị chính quản lý ưu hóa lần này cũng là mượn ngài tới chúng ta nam giang thăm viếng xem xét cơ hội vừa vặn thừa dị quần chúng nhiệt tình tăng cao thời cơ thêm một bước thôi động kế hoạch này chứng thực cho nên cũng không nói là tận lực tuyển tại như thế một cái thời gian điểm làm công việc này Trong phòng hội nghị, nghe được Chu Dương lời nói, Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn cùng tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh Minh lộ ra thở dài một hơi. Mà Trương Văn Lâm thì gật đầu cười, lập tức cười ha hà nói, xem ra ta vẫn là muốn nhiều tới các ngươi Nam Giang tỉnh mấy lần, các ngươi huyện thành thành phố thị chính việc làm tiến lên chứng thực thành quả cũng phải nhớ ta nhất công a. Trong lúc nhất thời đám người nghe vậy đều không khỏi cười lên. Bất quá Trương Văn Lâm câu nói này nói ra miệng, đám người tự nhiên cũng biết vừa rồi vấn đề kia, Chu Dương trả lời xem như để cho vị này Trương bộ trưởng hài lòng. Thấy cảnh này, Nam Giang tỉnh bên này lãnh đạo đấy lòng tự nhiên là có suy tư. mà giờ khắc này đứng tại trương văn lâm sau lương giang tô bỏ bất giải mã tiến tại cùng đông hải thành phố thị trường hoàng nhất minh thì liếc nhau một cái cái này trẻ tuổi chu thị trường, có như vậy chút ý tứ dám cầm trương bộ trưởng làm vũ khí sử dụng hơn nữa còn dám ngay mặt nói ra cũng không phải ai cũng có lá gan này đương nhiên thiên xuyên vạn xuyên chỉ có định nội không sôi trương bộ trưởng vừa tới huyện thành thành phố quần chúng chứng thực thị chính kiến thiết nhiệt tình liền tăng vọt dậy rồi đối với một cái lãnh đạo tới nói cái này tự nhiên là một cái cực tốt điềm báo phần này thấy biến không kinh cùng gặp thời ứng biến năng lực là thật có chút không phải tầm thường sáu dựa theo lãnh đạo sắp xếp hành trình đêm đó tiếp kiến hoạt động kết thúc sáng sớm hôm sau trương văn lâm một nhóm ngay tại tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh cùng đi phía dưới đi tới an sơn cùng đông giang lưỡng địa tiến hành thị xác tại an sơn thành phố điều nghiên đoàn chủ yếu là khảo sát an sơn thành phố tổ chức việc làm cùng cơ sở kiến đảng việc làm nhất là thiên về điều nghiên an sơn thành phố liên quan tới tiến lên cơ sở xây dựng đảng phục vụ trung tâm xây dựng tình huống mà tại đông giang thành phố trương văn lâm thì chỉ đích danh điều nghiên nơi đó chứng thực nhân tại cán bộ giao lưu nhậm chức tình huống hơn nữa nghe hoàng giang huyện ủy bí thư từ khắc bình liên quan tới hoàng giang đang phát triển đảng ủy công năng phát huy vấn đề Tại một ngày dưới hành trình kết thúc về sau, điều nghiên đoàn tại 6 nguyệt 12 Hào giữa chưa dùng cơm xong lập tức liền trở về huyện thành thành phố. Nhưng mà mới vừa vào thành, còn chưa tới thị ủy chính phủ thành phố bên kia. Trước mặt đội xe vậy mà đột nhiên ngay tại ven đường dừng lại. Trong lúc nhất thời, ngồi ở phía sau trong xe Chu Dương cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 691, biến cố liên tiếp phát sinh. Chương 691, biến cố liên tiếp phát sinh Chu thị trưởng, tỉnh trưởng mời người đi qua một chuyến. Trong xe đang lúc Chu Dương có chút không hiểu, tỉnh trưởng Lâm Kiến Bình thư ký Vương Sở bình đột nhiên đẩy cửa xe ra xuống xe. tiếp đó một đường chạy chậm đến chu dương cơi chiếc xe này bên cạnh gõ cửa sổ xe nói nghe vậy chu dương gật đầu một cái lập tức liền đẩy cửa xe ra xuống xe đi phía trước lâm kiến vĩnh bên kia bây giờ trong xe tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh đang đang ngồi giang tô tiết kiệm tỉnh trưởng mã tiến tài cùng đông hải thành phố thị trưởng hoàng nhất minh đang nói chuyện mọi người còn lại bao quát trương văn lâm đều đang nhắm mắt dưỡng thần phía dưới cơ sở điều tra nghiên cứu hơn nữa còn là đi theo lãnh đạo bản thân liền là một kiện rất là hao tâm tốn sức sự tình hơn nữa liền với chuyện hai ngày lúc này đám người rõ ràng đều có chút bệnh ngọc nhìn thấy chu dương tới lâm kiến minh cũng không tiếp tục chờ trên xe mà là trực tiếp xuống xe chu dương khỏe mắt quét nhìn rõ ràng liếc xem phía trước nhất trước kia dẫn đầu phía sau xe có mấy cái người trẻ tuổi xuống phụ trách cảnh giới đốt điếu thuốc lâm kiến minh hít thật sâu một hơi lúc này mới lên tiếng nói không cần trở về thị ủy chính phủ thành phố vừa mới trương bộ trưởng nhận được gương làm điện thoại sáng sớm ngày mai liền muốn chạy về thủ đô họp cho nên trực tiếp đi vòng đi khu công nghệ cao còn có vật tư quản lý điều phối cùng cứu viện trung tâm mặt khác trương bộ trưởng có ý tứ là khu công nghệ cao bên kia thời gian không nên an bài quá nhiều xem xong liền đi tiếp đó đi trung tâm bên kia Ngươi để cho trung tâm chuẩn bị một chút, trương bộ trưởng muốn nghe một chút trung tâm việc làm hồi báo. Chờ trung tâm hành trình kết thúc, lại đến thanh thủy hồ bên kia đi. Ta cho ngươi biết, lần này trương bộ trưởng là đánh một cái trở tay không kịp. Hắn cũng không muốn nhìn thanh thủy hồ bên kia phát triển kế hoạch tình huống, cũng không đi mới xây hạng mục thực địa điều tra nghiên cứu, mà là tuyển cái này địa phương. Lâm Kiến Vinh nói, bên cạnh thư ký vương sở bình lập tức đưa di động lấy ra. Chu Dương nghe vậy hướng trên màn hình Lâm Kiến Vinh tay chỉ vị trí liếc mắt nhìn, đáy lòng trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút hoảng hốt. bởi vì lâm kiến vĩnh chỉ địa phương, thình linh lại là trước đây thanh thủy hồ bản khối thuộc về lạc cương khu lớn nhất tranh cãi một cái tiểu khu, cũng là huyện thành thành phố lớn nhất tòa nhà chưa hoàn thành bản tính trưởng, đi cái này địa phương không có vấn đề, nhưng mà đi chắc chắn chính là buổi tối, lãnh đạo vấn đề an toàn, ngài nhìn. nghe vậy lâm kiến vĩnh nhìn một chút thời gian, đúng lúc là buổi chiều 3 giờ rưỡi, thế là trực tiếp hỏi, buổi tối không có nhân viên thi công, chu dương lắc đầu, bây giờ mùa này trên công trường bình thường đều muốn thi công đến đã khuya, nhưng mà trước đó không có thông chỉ. ý muốn nhất thời đi qua khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề vậy thì không có vấn đề. Ngươi sớm cùng bên kia chào hỏi, nhưng mà không cần huy động nhân lực, nên làm cái gì làm cái gì, để cho người phụ trách tiếp đãi. Bây giờ là 3 giờ rưỡi, khu công nghệ cao cùng trung tâm bên kia tranh thủ tại 6 điểm phía trước kết thúc. Nghe vậy Chu Dương cũng không biện pháp, chỉ có thể gật đầu một cái. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến vậy mà lại vội vã như vậy, bởi vì lần này tới Nam Giang thị sát thời gian trước trước sau sau tính toán đâu ra đấy kỳ thực cũng chính là hai ngày công phu. cho nên tại trên trình thể nhận trình an bài kỳ thực là cực kỳ dám chắc. Dựa theo nguyên bản an bài 12 hào buổi sáng kết thúc Đông Giang thành phố điều tra nghiên cứu sau đó, điều nghiên đoàn lập tức liền sẽ trở về huyện thành thành phố, tiếp đó đến Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao bên kia xem. Ngay sau đó buổi tối điều nghiên đoàn còn muốn đi tới Thanh Thủy Hồ bên kia. Xem như huyện thành thành phố mấy năm gần đây lớn nhất xã hội phát triển hạng mục, Nam Giang khu công nghệ cao cùng Thanh Thủy Hồ có thể nói là đáng giá nhất xem xét đồ vật. Nhưng mà nghe được Lâm Kiến Minh câu nói này, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Quả nhiên muốn đi vật tư trung tâm. bất quá đương sơ tại hắn hỏi thư ký vương anh lôi vấn đề kia, chu dương đáy lòng kỳ thực liền đã có dự định, cho nên cứ việc có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không hốt hoảng. rất nhanh, trở lên xe sau đó, đội xe tiếp tục xuất phát. mà lúc này, chu dương cũng đem điện thoại đánh tới dưới mắt đang tại mỗi địa phương trận địa sẵn sàng đón quân địch thị ủy lãnh đạo bên kia. khu công nghệ cao bên kia là thị ủy thường ủy, tân khu bí thư đảng ủy mã thế vinh tự mình tọa chấn, mà trung tâm bên kia ngoại trừ thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng đinh hiệu hồng bên ngoài, còn có phó thị trưởng đường tiểu thanh. nhưng mà thanh thủy hồ bên kia chu dương cũng có chút móc lôi tử, cụ thể vấn đề ngươi nghe hiểu chưa? dạng này, ngươi bây giờ lập tức liền cùng dương hoan đi bố trí công việc này. trong xe, chu dương để điện thoại xuống, nhưng mà vẫn có chút không yên lòng, lập tức lại bấm lạc cương khu khu ủy bí thư trương hiệu ba điện thoại, để cho trương hiệu ba tự mình đi tòa nhà bên kia nhìn chằm chằm. thanh thủy hồ bản khối kỳ thực là một cái rất rộng rãi khái niệm. toàn bộ bản khối chủ yếu là quay chung quanh thanh thủy hồ cùng với còn lại mấy cái hồ nước tiến hành thiết kế, nhưng mà liên quan đến lại có lạc cương khu cùng kim hải khu hai cái chủ thành khu. thanh thủy hồ phía đông chủ yếu là lạc cương khu phạm vi còn hạt, phía tây thì chủ yếu là kim hải khu phạm vi còn hạt. tại thanh thủy hồ bản khối lợi dụng cùng khai phát bên trên hai cái này khu trước kia cũng không có thiếu đánh nước bằng chiến bị song quy kim hải khu phía trước khu ủy bí thư quách thường hương liền đã từng lớn tiếng thanh thủy hồ bản khối tương lai tất nhiên sẽ trở thành huyện thành thành phố thành thị trung tâm đối với quách thường hương người này chu dương mặc dù có chút không xem trọng bất quá quách thường hương câu nói này vẫn còn có chút đạo lý xem như cục ủy cấp bậc lãnh đạo trương văn lâm thị sát xuất hành con đường tự nhiên là cũng sớm đã tìm kiếm loại trừ qua dù cho nửa đường có biến cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất một lần nữa làm tốt kế hoạch cùng bố trí hơn nữa khu công nghệ cao cùng trung tâm bên kia vốn là sớm làm xong đủ loại chuẩn bị cho nên thời gian có thể nói là chính xác đến tỉnh Cánh Phút. tại khu công nghệ cao điều nghiên đoàn một nhóm hao tốn gần tới thời gian một tiếng trong lúc đó không chỉ đi thăm khu công nghệ cao văn phòng cơ quan hơn nữa còn đi thăm hai nhà rất có đại biểu tính chất xí nghiệp cùng một nhà nghiên cứu khoa học cơ quan chính là trước đây tại lượng tử thông tin trên kỹ thuật có đột phá trọng đại nghiên cứu khoa học đoàn đội địa điểm kết thúc khu công nghệ cao điều tra nghiên cứu đổi tới vật tư quản lý điều phối cùng cứu viện trung tâm thời điểm thời gian đúng lúc là bốn điểm bốn mươi có thể nói là một phần không kém tại trung tâm Trương Văn Lâm bọn người đi thăm trung tâm lợi dụng vài tòa vứt bỏ nhà xưởng cải tiến vật tư dự trữ thương cố, cũng nghe lấy trung tâm người phụ trách cũng chính là huyện thành thành phố phó thị trưởng Đường Tiểu Thanh việc làm hồi báo đang nghe hồi báo sau đó, Trương Văn Lâm tại tổng kết lúc nói một câu, công việc này các ngươi khai triển rất tốt, kết hợp mấy năm này phòng dịch công tác khai triển tình huống, chúng ta tại thành thị khẩn cấp quản lý phương diện vẫn có một ít vấn đề tồn tại, nhưng mà ta xem các ngươi cái này trung tâm sau đó, cảm giác giải quyết vấn đề này vẫn có biện pháp có thể nghĩ, thì nhìn có hay không tập trung tổng thể yêu cầu, có hay không so sánh cụ thể nhiệm vụ mục tiêu, có hay không đầy đủ kết hợp cụ thể thực tế, bộ trưởng. lập tức liền muốn sáu điểm trung tâm bên này ngươi nhìn Nghe xong hồi báo sau đó trương văn lâm ý muốn nhất thời nói muốn đi trung tâm nhà ăn xem bởi vì lúc này vừa vặn đến giờ cơm nhưng mà lâm kiến vĩnh xem xét thời gian không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng hỏi nghe vậy trương văn lâm không nói gì nhưng mà cũng không có kiên trì ý nghĩ cùng đinh hiểu hồng cùng đường tiểu thanh bọn người lại một lần nữa sau khi bắt tay liền lên xe thẳng đến thanh thủy hồ bên kia mà lúc này đi qua tại khu công nghệ cao cùng trung tâm bên kia hoạt động sau đó đám người tinh thần đầu rõ ràng lại thích rất nhiều trong xe mọi người đều đang thấp giọng nói chuyện chờ đến địa phương một đoàn người sau khi xuống xe lần này Chu Dương xem như luyện thành thành phố thị trường đi tới địa bàn của hắn thị sát hắn vị địa chủ này tự nhiên muốn ở phía trước phụ trách dẫn đạo nhưng mà Chu Dương vừa mới xuống xe đột nhiên liền thấy phía trước một nhóm lãnh đạo đang tại quay đầu hướng hắn nhìn đáy lòng cũng là đột nhiên cả kinh thì ra tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh đang đang hướng hắn vây tay chương 692 khó mà bình tĩnh nội tâm chương 692 khó mà bình tĩnh nội tâm tại trong liên tục hai ngày điều tra nghiên cứu kỳ thực Trương Văn Lâm nói chuyện cũng không nhiều càng nhiều hơn chính là đi một chút xem tiếp đó nghe hồi báo Chu Dương tự nhiên cũng không biết vị này Trương Bộ trưởng trong lòng đến cùng là nghĩ gì trên thực tế chỉ sợ không chỉ là hắn có loại cảm giác này, trước đây tại An Sơn cùng Đông Giang khảo sát kết thúc về sau, Tiêu nguyên Nhiên cùng Vương Học binh bí mật đều cho hắn phát qua tin tức, hỏi thăm điều nghiên đoàn bên này có cái gì tình huống. Dùng Tiêu nguyên Nhiên lời mà nói, đó chính là tới, nhưng lại giống như là không đến, bởi vì dính đến rất nhiều bảo mật vấn đề, cho nên trên tin tức thông báo nội dung trên cơ bản cũng là một chút trên mặt việc làm. Sau lưng ý đồ chân chính, tất nhiên là phải tốn khí lực đi phỏng đoán đồ vật Chu Dương, ngươi qua đây một chút. Nghe được tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh âm thanh, Chu Dương cũng không dám chậm trễ, lập tức liền chạy chậm đến đi lên phía trước, bởi vì sớm nhận được thông chi. cho nên lúc này đội xe mặc dù dừng lại, hơn nữa một đám người từ trên xe bước xuống, nhưng mà bốn phía kỳ thực cũng không có bao nhiêu người vây lại. Chỉ có cách đó không xa trên công trường kiến trúc vẫn một mảnh đèn nuốt sáng trưng, ung dung tiếng động cơ gầm rú hoàn toàn che giấu thanh âm của mọi người. Tay chân trên kệ còn có không ít bận rộn bóng người. Bất quá tại không đến 50 mươi em mở có hơn vị trí, tựa hồ có một đám ước chừng hơn 10 người dường như là tại chiều tòa nhà bên trong đang tại thi công cao ốc chụp ảnh. Nhìn thấy bên này tựa hồ tới đại lãnh đạo, đám người này đang tại hướng về bên này vọng, nhìn quanh ở giữa lại có chút chần chờ thị trường Tiến đến lâm kiến vĩnh bên cạnh thân, Chu Dương hỏi một tiếng. Lập tức liền nghe được Lâm Kiến Vĩnh âm thanh vừa mới Vương bộ trưởng hỏi ta, các ngươi huyện thành thành phố giống trước mắt loại này đỉnh công hoặc đuôi nát sau khởi động lại tòa nhà lúc trước hết thể có bao nhiêu cái, tình huống này ngươi nắm giữ sao? Nghe được Lâm Kiến Vĩnh lời nói, Chu Dương cũng là cả kinh. Vương bộ trưởng, đáy lòng cũng biết rõ, không cần phải nói chắc chắn chính là ở xây bộ Vương Minh Trân. Xem ra trước đây mặt Lâm Kiến Vĩnh dạy tùy cơ hành động vẫn rất có tác dụng. Thế là Chu Dương không cần nghĩ ngợi trực tiếp liền xoay người hướng mấy vị lãnh đạo mở miệng nói, "Trương bộ trưởng, Vương bộ trưởng, chúng ta huyện thành thành phố từ 2010 năm đến nay, Thanh thủy khu bản khối khai phát tiến vào cao tốc tăng trưởng giai đoạn phía trước loại tình huống này còn chưa có xảy ra qua 2.010 năm đến 2.014 năm trong lúc đó từng có hai lên loại tình huống này 2.014 năm đến nay hết thảy có chín lên cộng lại chính là 11 lên đến nỗi toàn thành phố mà nói ta năm ngoái cùng ở xây bộ môn cùng thị chính bộ môn thống kê qua tổng cộng là 18 lên trước mắt những thứ này tòa nhà thông qua thị trường đổi thành ngân hàng người quản lý cùng với liên hợp đầu tư tục xây phương thức trên cơ bản đã toàn bộ làm trở lại trong đó năm ngoái cuối năm đã có hai cái tòa nhà hoàn thành sau cùng đăng ký việc làm. năm nay hơn nửa năm đã bắt đầu giao phòng thủ tục kỳ thực liên quan tới một khối này việc làm Chu dương cơ hồ không cần bất kỳ chuẩn bị gì tương quan tài liệu và số liệu liền có thể thoát ra bởi vì xử lý tòa nhà chưa hoàn thành bộ môn sự tỉnh là năm ngoái huyện thành thành phố trọng điểm trào bất động sản thị trường chỉnh đốn phương thức một cái công việc trọng yếu thương vụ phó thị trưởng đinh Hiểu hồng sau khi nhậm chức phối hợp Chu dương khai triển hạng thứ nhất việc làm chính là cái này lúc đó vì chuyện này Chu dương cũng là mấy phí chắc trở trong đó có mấy cái tòa nhà cuối cùng sở dĩ có thể giải quyết hoàn toàn là bằng vào chương mao mao cái này đáng tin thổ hào kỳ hạ xí nghiệp bằng không nếu quả thật muốn thị ủy chính phủ thành phố tới đơn phương giải quyết căn bản chính là không thể nào dù sao tài chính chi tiêu bản thân liền có cực kỳ nghiêm khắc giám thị quy định hơn nữa loại này không phù hợp thương nghiệp hóa thao tác cũng rất dễ dàng dẫn phát liên tiếp thị trường ảnh hưởng trái chiều quả nhiên nghe được chu dương trả lời ở xây bộ vị kia vương phó bộ trưởng không đợi trương văn lâm mở miệng lập tức liền tiếp tục hỏi chu dương đồng chí liên quan tới một khối này việc làm ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi năm ngoái huyện thành thành phố cả năm kinh tế số liệu bên trong ta tra xét tương quan nội dung huyện thành thành phố tại trên bất động sản thị trường đầu tư giảm mất gần tới sáu theo lý thuyết thanh thủy hồ bản khối xem như huyện thành thành phố trước mắt trọng yếu nhất khu đang phát triển tại cái này phía trên giảm xuống đầu nhập và dẫn tư các ngươi huyện thành thành phố là thế nào suy tính không cần cầm bây giờ lưu hành tài chính thu vào giảm bớt nhân quân thu vào giảm xuống một bộ này tới gà ta. vương minh chân một câu nói chu dương cũng là kém chút tại đáy lòng chửi mẹ cái này vương phó bộ trưởng thật đúng là chính như lâm kiến vĩnh nói tới cố chấp lợi hại nếu như không phải là bởi vì tài chính thu vào giảm bớt nhân quân thu vào rất xuống mà nói hắn dựa vào cái gì muốn làm như vậy nhưng mà lãnh đạo lời nói đều nói như vậy hắn tự nhiên không đối với cứng gian mắng thế là châm trước sau một lát mới lên tiếng vương bộ trưởng các vị lãnh đạo huyện thành thành phố là một cái mới phát cỡ lớn thành thị tương lai cũng biết phát triển thành loại cực lớn thành thị nhưng là từ thành thị quản lý góc độ xuất phát người có chỗ cư bản thân liền là một cái thiết yếu nhân tố ta xem qua cặn kẽ số liệu chúng ta huyện thành thành phố bây giờ phòng ở trên toàn thể kỳ thực là ở vào một cái bao hòa trạng thái quả thật gia tăng đầu tư có lợi cho xúc tiến đầu tư một khối này giá trị sản lượng lên cao nhưng mà mang tới kết quả đồng dạng là chúng ta không đánh nổi bao quát có thể sẽ xuất hiện đôi nát tình huống tồn lượng phòng đọng lại tình huống thậm chí sẽ sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền tỉ như giá phòng kịch liệt ngã xuống. Trước mắt chúng ta chuyển thành thành phố cũng không có triệt để co vào một khối này đầu tư, nhưng mà càng thêm xu hướng tại hợp lý hóa, tinh phẩm hóa cùng áp dụng tính. Đồng thời đâu tại phòng xỉu cổ tàn thành phố chẳng, nhất là tại khu phố cổ cải tạo phương diện tại Hạ Đại Lực ý. Trong đám người, Chu Dương Dương Dương Sái Sái nói mấy phút, cơ hồ đồng đẳng với đem trước đây tại trên thị ủy chính phủ thành phố công tác hội bàn bạc liên quan tư tưởng cùng cân nhắc làm một cái tổng kết hồi báo. Nhưng mà trong lúc hắn còn muốn giải thích, Trương Văn Lâm lại đột nhiên khoát tay háo, lập tức liền đem thư ký kêu đến thấp giọng nói hai câu nói. ngay sau đó liền thấy vị kia bộ trưởng thư ký hướng cách đó không xa đám người kia chạy tới lập tức liền thấy cái này một số người đi theo thư ký cùng đi tới chờ hỏi thăm một phen thế mới biết cái này một số người cũng là cái chung cư này nghiệp chủ ở đây là tôi giám sát cùng nhìn nhà làm trở lại tiến độ mà khi biết trước mắt một đám người lại là trung ương lãnh đạo cùng tỉnh lãnh đạo thời điểm bọn hắn rõ ràng có chút câu nghệ nhưng là lại có chút dáng vẻ nhau nhau muốn thử vị lãnh đạo này các ngươi quen biết không biết vương minh chân đột nhiên chỉ vào chu dương hướng đám người hỏi nhận ra đây không phải chúng ta huyện thành chu thị trưởng đi nhận biết là chu thị trưởng không nhìn lầm kỳ thực lúc này chu dương cũng là một hồi thất thỏm chủ yếu là đáy lòng chính xác không biết lãnh đạo ý tứ ở đâu nha à xem ra các người đối với chu thị trưởng chú ý còn là rất cao đi nhưng mà trương văn lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống một cái nam tử trung niên đột nhiên liền mở miệng nói lãnh đạo cũng không phải chúng ta chú ý chu thị trưởng chủ yếu là chúng ta mua cái phòng này đều đôi nát nhiều năm phía trước thông qua đủ loại biện pháp đều không giải quyết thậm chí ngay cả trong tỉnh cũng đi nhưng mà không có một cái nào lãnh đạo giúp chúng ta giải quyết vấn đề là chu thị trưởng sau khi đến trước tiên liền trừng trị tham quan để cho tòa nhà làm trở lại loại này lãnh đạo chúng ta dân chúng là kiên quyết ủng hộ năm Trong xe rất tiến tĩnh. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng quay ngược lại nghe hồng cùng kiến trúc, Chu Dương đáy lòng cũng không biết mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Theo đội xe rời đi lạc cương khu bộ trưởng tổ chức Trương Văn Lâm đám người Nam Giang hành trình trung quy là kết thúc, nhưng mà lưu lại lo lắng lại ép tới người có chút không thở nổi Tại điều tra nghiên cứu kết thúc về sau trong hội nghị. Trương Văn Lâm đầu tiên là nghe tỉnh ủy Bí Thư Nghiêm Tuấn cùng tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh Việc làm hồi báo. lập tức tại trong tổng kết lại nghiêm nghị phê bình nam giang tỉnh mấy năm này tại dùng người phương diện vấn đề xuất hiện cùng sai lầm thậm chí cực kỳ gây gắt nói chỉ ra tỉnh ủy tỉnh chính phủ tại đối với cán bộ giám sát phương diện xuất hiện mềm yếu tan ra ảnh hưởng chính trị nhưng mà cùng lúc đó cũng công nhận nam giang tỉnh tại cán bộ đồi dưỡng cùng cán bộ giao lưu nhậm chức bên trong sáng tạo cái mới cử chỉ càng chỉ đích danh lấy chu dương xem như ví dụ cho rằng huyện thành thành phố xã hội phát triển kinh tế cùng không ngừng hướng khuynh hướng tốt là đáng giá khen ngợi. sáng sớm hôm sau sau khi trương văn lâm lên đường trở về thủ đô mã tiến tài cùng hoàng nhất minh hai vị lãnh đạo cũng nhao nhao từ việt nam giang quay về mà ở mã tiến tài trước khi đi, lại cho Chu Dương lưu lại một cái để trong lòng hắn thật lâu đều không thể lắng xuống vấn đề. Chương 693, tranh phong sơ động. Chương 693, tranh phong sơ động. Kỳ thực rất khách quan giảng, Trương Văn Lâm Nam giang chuyến này, đối với Nam Giang tỉnh cán bộ quần chúng nhất là quan trường vẫn là làm ra một cái kích động tác dụng. Dù sao người người đều biết Nam Giang tại trung bộ khu vực không phải là long đầu, cũng không có rõ rệt địa vực cùng phát triển kinh tế ưu thế. Nhưng mà lần này Trương Văn Lâm xuôi Nam, ngoại trừ Giang Tô cùng Đông Hải thành phố bên ngoài, chọn lựa duy nhất đến thăm chính là Nam Giang. cái này tất nhiên cùng nam giang tỉnh rắc rối phức tạp chính trị cách cục có quan hệ dù sao sắp nên đón một lần trọng đại điều chỉnh nhân sự nhưng là từ một phương diện khác cũng nói nam giang tỉnh tại nước cộng hòa cao tầng nơi đó còn là có địa vị trọng yếu ít nhất từ trận doanh tranh đấu bên trên có vô cùng trọng đại sắp đặt ý nghĩa bất quá cùng lúc đó điều nghiên đoàn đến không thể nghi ngờ cũng làm cho nguyên bản là rắc rối phức tạp nam giang thế cục trở nên càng thêm mơ hồ theo tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn sắp đến cương vị tương lai đến tuột cùng ai sẽ chấp trưởng nam giang vấn đề trong lúc nhất thời cũng thành nam giang tỉnh quan trưởng cùng dân giang nhất là chủ đề nóng chủ đề ta nhìn ngươi liền vui chộp a ta nếu là có ngươi cơ hội này Đừng nói suy tính, hắn không tại chỗ liền đáp ứng xuống, ngươi nói người cùng người trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Huyện thành thành phố. Chính phủ thành phố cao ốc bên trong. Văn phòng bên trong. Chu Dương cũng là bị mịt rộ phồn bên kia đàm siêu nhiên cơ hồ âm thanh hài hước làm cho có chút cảm xúc hỗn loạn. Thì ra, Giang Tô tiết kiệm tỉnh trưởng Mã Tiến Tài rời đi huyện thành thành phố phía trước, từng theo Chu Dương từng có một lần không thể nào công khai tự mình tiếp xúc. Trên thực tế Chu Dương cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy vị này Mã tỉnh trưởng. Sớm đại mười mấy năm trước, hắn vẫn là Đông Hải thành phố thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng xây dựng đảng lý luận khoa khoa trưởng thời điểm. liệt từng tại Đông Hải thành phố thị ủy chính phủ thành phố một lần tiếp đai trong hoạt động cùng Mã Tiến Tài có tiếp xúc qua. Bất quá khi đó hai người tự nhiên không có gì tính thực chất nói chuyện, đơn giản chính là ở trước mặt gửi lời thăm hỏi sự tình. Dù sao xem như đương nhiệm tương nam tỉnh tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng, Mã Tiến Tài cùng hắn trên lệch quá mức một ít đương nhiên đối với Chu Dương Mã Tiến Tài đồng dạng không xa lạ gì. Chỉ có điều trong lúc này có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là bởi vì cháu trai Ngô Tông Minh, Ngô Tông Minh cùng Chu Dương Tư để hạ quan hệ rất tốt, thậm chí Ngô Tông Minh tại được bổ nhiệm phó khoa thời điểm vẫn là Chu Dương tự mình đề cử. Về sau Chu Dương rời đi Đông Hải thành phố đến Nam Giang tỉnh nhậm chức, nhưng là bởi vì Lý Văn Phương cùng Vũ Húc Dương quan hệ, tại Ngô Tông Minh từ chính khoa được bộ nhiệm phó phòng cái này mấu chốt ngưỡng cửa, Chu Dương lại phát huy chủ đạo tính chất tác dụng. Cho nên từ mức độ nào đó tới nói, Chu Dương cùng Ngô Tông Minh quan hệ, liền tương tự với Lý Văn Phương cùng Chu Dương dịu dắt cùng trợ rút. Bởi vậy tại đối đai Chu Dương về vấn đề, mã tiến tài cho dù là không nhìn tăng diện cũng phải nhìn vật diện. Chỉ có điều Chu Dương làm sao đều không nghĩ tới. vị này mã tỉnh trưởng mới mở miệng chính là kinh người ngữ điệu lần này tới nam giang đúng là mở rộng tầm mắt mặc kệ là đông giang vẫn là an sơn đều có cực lớn tiềm lực trưởng thành nhưng mà tối làm cho người khắc sâu ấn tượng vẫn là huyện thành a như thế nào tiểu chu có hứng thú hay không tới chúng ta giang tô làm một nhiệm kỳ văn phòng bên trong cúp máy đảm siêu nhiên điện thoại Chu dương trong đầu không khỏi hiện ra cùng mã tiến tài lúc nói chuyện tình hình đây là mã tiến tài nguyên thoại muốn nói không tâm động là không thể nào dù sao tất nhiên mã tiến tài mở miệng mời vậy đã nói do nếu như mình đi giang tô lời nói mặc kệ là đảm nhiệm chức vụ cùng vị trí chỉ sợ cũng sẽ không so huyện thành thành phố thị trường thấp tỉnh lỵ thành thị tỉnh ủy bí thư hoặc thị trưởng khả năng này không lớn dù sao giang tô tiết kiệm tỉnh lỵ kim lăng thành phố là phó tỉnh cấp tỉnh lỵ thành thị thị ủy bí thư cùng thị trưởng cũng là phó bộ cấp chu dương còn không có nghĩ tới mình có thể một bước bước vào thường ủy cái này danh sách nhưng mà địa cấp thành phố thị ủy bí thư hoàn toàn là có khả năng đảm nhiệm thị ủy bí thư chấp trưởng một chỗ đại quyền có thể nói đối với bất kỳ một cái nào trí tại quan trường mà nói cũng là một cái hấp dẫn cực lớn vừa qua khỏi ba tuổi thị ủy bí thư Chu Dương không dám nói xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối coi là một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ là rất đáng tiếc, đối với Mã Tiến Tài đề nghị này, hắn không dám cũng không thể gật đầu đáp ứng. Một phương diện, Mã Tiến Tài là trung bộ địa phương trận doanh trung kiên nhân vật, chính mình một cái Đông Hải hệ cán bộ, chạy đến Mã Tiến Tài dưới tay đi chấp chính một phương, không nói trước có thể hay không nhận được ủng hộ, tối thiểu nhất Ô Tuấn Cường bên, bên kia có thể hay không qua ải chính là một cái nghi vấn. Một phương diện khác, nam Giang tỉnh dù sao mình kinh doanh nhiều năm, nếu như chuyển đi mà nói, biến số quá nhiều. Hùng chi Tại kết quả sau cùng không có kết thúc phía trước, ai cũng không biết ô Tuấn Cường cùng Trần Vượng đến tột cùng ai sẽ thắng ra. Nếu như ô Tuấn Cường có thể đủ đảm nhiệm tỉnh trường mà nói, cái kia Nam Giang tỉnh chính mình liền đại khái có thể vạn sự không lo đến lúc đó tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh là tương đối coi trọng mình người, mà ô Tuấn Cường nhưng là Đông Hải trận danh tại Nam Giang cờ sĩ tính chất nhân vật, có hai vị này ủng hộ, Nam Giang tỉnh nơi nào đi không được đừng nói là huyện thành thành phố thị trường, chính là đảm nhiệm An Sơn, Đông Giang hoặc là Hoài Đông thị ủy bí thư lại như thế nào. Mà giờ khắc này, tại trong Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bí thư văn phòng. sắp đến cương vị tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn lại cùng tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh tiến hành một lần công bằng nói chuyện bí thư trước bộ trưởng lần này tới ta xem là ý không ở trong lời à hà phó tổng bên kia nói thế nào văn phòng bên trong lâm kiến vĩnh đứng dậy tự thân vì nghiêm tuấn thêm vào nước trà lập tức ngồi xuống cười hỏi hai người cùng là học viện trận danh bây giờ lại là nam giang tỉnh nhân vật số một số 2, khi nói chuyện tự nhiên không có nhiều như vậy còn con nhiều nhiễu lời này ngươi hẳn là đến hỏi hà phó tổng bất quá lãnh đạo ý đồ người ta lòng dạ biết rõ cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy nghe vậy lâm kiến vĩnh cũng không nói cái gì dù sao đến bọn hắn cấp độ này không nói khoa trường ngoại trừ tầng cao nhất mấy vị kia nước cộng hòa bên trong thứ đồ thông thường đã không có bọn hắn nhìn không thấu nhưng mà vừa vận nam giang vấn đề chính là loại kia nhìn không thấu một vấn đề ta xem phê bình là thực sự cũng là giả thật đi nam giang tỉnh tại tổ chức cán bộ việc làm phương diện sát thực tồn tại một vài vấn đề điểm này người ta đều phải tán thành nhất là hai năm trước biển thành thành phố biến cố phía trên đối với chúng ta vẫn còn có chút thái độ bằng không tuấn mạnh đồng chí cũng sẽ không tới nam giang nhưng mà giả đi đúng là ý không ở trong lời nếu như ta nhớ không lầm trần vượng đồng chí sớm mấy năm còn từng làm trương bộ trưởng văn phòng chủ nhiệm a lâm kiến Vĩnh gật đầu một cái những vật này cũng là có căn cứ có thể tra tin tức không coi là bí mật gì trương văn lâm cùng ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng bản thân liền là trong một phe cánh cán bộ lần tiếp theo trương bộ trưởng muốn lên mà nói cái kia trần vượng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên chỉ có điều cứ như vậy mà nói cái kia ô tuấn cường liền tràn ngập nguy hiểm dù sao so sánh giới, đông hải bên kia tại nam giang nắm giữ đồ vật vẫn là quá ít một điểm vẹn vẹn bằng vào một cái ô tuấn cường chỉ sợ còn lật không nổi đợn sóng gì văn phòng bên trong rất nhanh liền lâm vào một trận trầm mặc Mãi cho đến Nghiêm Tuấn đột nhiên mở miệng hỏi, "Huyện thành thành phố thị ủy bí thư nhân tuyển, ngươi là thế nào suy tính?" Chương 694, thật sự xảy ra chuyện lớn. Chương 694, thật sự xảy ra chuyện lớn. Trên thực tế, trước mắt Nam Giang tỉnh quan trường, phạm là có chút nhãn lực người đều rất rõ ràng. Mặc kệ tỉnh ủy phó bí thư Ô Tuấn Cường cùng ban kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng ai thắng ai thua, huyện thành thành phố thị ủy bí thư vị trí này chắc chắn đều phải để chống. Cái này đã tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn chính thức rời trước phía trước tìm kiếm chính đồ viên mãn một cái tất nhiên kết quả, cũng là Nam Giang tỉnh một lần nữa đỏ sức trở về mặt mũi trọng yếu một bước. văn phòng bên trong. Nghiêm Tuấn vấn đề này hỏi ra, tự nhiên cũng chính là mang ý nghĩa hắn căn bản là không có cân nhắc loại khả năng thứ hai. Trong lúc nhất thời Lâm Kiến Vĩnh cũng cảm thấy nhíu mày, bởi vì hắn cũng không rõ ràng Trương Văn Lâm Nam giang chuyến này, Nghiêm Tuấn đến tuột cùng có hay không cùng vị này địa phương trận doanh cờ sĩ tính chất nhân vật tại cái nào đó về vấn đề đạt tới nhất trí. Nếu như song phương tại huyện thành thành phố thị ủy bí thư về vấn đề đã từng có thảo luận, cái thương Nghiêm Tuấn hỏi mình vấn đề này, chính là đang thử thăm dò hắn thăng nhiệm tỉnh ủy bí thư sau đó sắp đặt ý đồ. Mà ở Lâm Kiến Vĩnh xem ra, Viện thành thành phố thị ủy bí thư vị trí này mặc dù tại tỉnh ủy trong ban xếp hạng dựa vào sau nhưng mà ý nghĩa lại cực không tầm thường mặc kệ là lấy hắn cầm đầu học viện trận danh vẫn là lấy ô tuấn cường cầm đầu đông hải trận danh lại có lẽ là lấy trần vượng cầm đầu địa phương nhất hệ muốn đem vị trí này bóp ở trong tay chính mình khẳng định muốn có chỗ trả giá mới được kết hợp trương văn lâm nam giang chuyến này đủ loại lâm kiến Binh hoàn toàn có lý do phán đoán nghiêm tuấn tất nhiên đã cùng trương văn lâm tại một ít về vấn đề đã đặt thành nhất trí ý kiến hơn nữa vấn đề này tất nhiên chính là liên quan tới huyện thành thành phố thị ủy bí thư nhân tuyển vấn đề nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Kiến Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khói mù dày đặc. Cái này nghiêm Tuấn, thật đúng là một cái lao hồ ly. Mặt ngoài cùng Đông Hải bên kia lá mặt lá trái, vụ trộm lại cũng sớm đã hạ quyết tâm muốn để Trần Vượng được vị. Nhưng mà loại này tính toán thật sự đánh vang dội sao? Tại Trung ương các bộ và Ủy ban Trung ương cùng Đông Hải trận doanh đánh nhiều năm quan hệ. Lâm Kiến Minh nhưng là phi thường tình tưởng vị kia đảm chủ nhiệm cổ tay. Trước đây Đàm Văn Sơn thua chạy Nam Giang Đông Hải bên kia không chỉ không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, ngược lại lợi dụng huyện thành thành phố vấn đề, nhất cử liền thôi động Ô Tuấn Cường bắt lại tỉnh ủy phó bí thư cùng huyện thành thành phố thị ủy bí thư hai cái vị trí. nói khó nghe một điểm bây giờ cái này huyện thành thành phố thị ủy bí thư chính là đông hải bóp ở trong tay mình thẻ đánh bạc Hán trương văn lâm là bộ trưởng tổ chức không tệ nhưng mà chưa chắc phải nhất định có thể bắt được ô tuấn cường bí thư ta xem bây giờ nói vấn đề này còn hơi quá sớm huyện thành thành phố là tỉnh lị thành thị huyện thành thành phố thị ủy bí thư do ai bổ nhiệm hơn phân nửa còn phải xem ý tứ phía trên nếu quả thật muốn tiến cử mà nói ta xem ngược lại là có mấy cái người tốt tuyển một cái là huyện thành thành phố thị trưởng chu dương một cái là an sơn thành phố thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên hai người kia mặc kệ là nhậm chức tư lịch năng lực vẫn còn đều đủ để thăng nhiệm chức vụ này nhưng mà nghe vậy nghiêm tuấn lại nhíu lông mày không hề nghi ngờ đối với lâm kiến vĩnh đề nghị hai người kia hắn là không đồng ý mặc kệ là chu dương vẫn là tiêu nguyên nhiên cũng là đông hải người bên kia đương nhiên hai người tuy là cùng một chiến tuyến nhưng mà nghiêm tuấn cũng biết xuất thân các bộ và ủy ban trung ương lâm kiến vĩnh theo tới từ địa phương cùng cơ tầng chính mình khác biệt lâm kiến vĩnh minh lộ ra đối với đông hải bên kia càng có hào cảm nhưng mà so sánh giới hắn nghiêm tuấn càng ưu ái cùng là cơ tầng địa phương trận doanh bất quá lâm kiến vĩnh nói rất đúng bây giờ nói cái này còn hơi qua sớm sáu thời gian bất chi bất giác đã đến sáu cuối tháng chỗ gian nam Uyển thành thành phố thời tiết trải qua một cái dài rằng giặc trời đông giá rét và mùa xuân ấm áp sau đó, cuối cùng nên đón nóng bức mùa hạ. Trên đầu đường, mọi người nhao nhao cởi trường sang con dài, đập vào mắt khắp nơi có thể thấy được đủ loại thời thượng ăn mặc. Theo 6 cuối tháng hành trình trên thẻ dấu sao tiêu ký chính thức bãi bỏ, thành thị trong các nọ nách, phản phất trong vòng một đêm lại khôi phục những ngày qua náo nhiệt cùng ồn ào náo, náo động. An Hiểu Khiết cùng hai đứa bé là sáu nguyệt cuối cùng mấy ngày thời điểm mang theo phụ mẫu cùng một chỗ trở về huyện thành thành phố. bất quá bởi vì em vợ an Hiểu phong cùng mơ miểu đứa bé thứ nhất xuất sinh an hoàng vũ cùng lâm phượng hai vợ chồng cũng không có cùng theo tới mà là lưu lại đông hải thành phố chiếu cố con dâu cùng vừa mới ra đời tiểu tô tử hai tử xuất sinh ngày đó an Hiểu phong phát cho chu dương qua ảnh chụp bảy cân tám hai rất thật dày một cái tiểu ra hỏa mặt mũi rất giống ngu miểu. chỉ có bờ môi cùng cái cằm mơ hồ có thể nhìn đến một tia lào an người nhà hình dáng trở về huyện thành thành phố ngày đầu tiên phụ thân chu hướng quân liền phải một lần bệnh nặng mới bắt đầu thời điểm người một nhà cũng không có để ý cho là đúng là cảm bạo chờ đến ngày thứ hai lão đầu tử đột nhiên liền nói chuyện khí lực cũng không có. An hiểu khiết cùng Chu Dương lúc này mới mau kêu tay lái người đưa đến bệnh viện. Tin tức tốt là Chu Hướng Quân cũng không có lây nhiễm bên trên viêm phổi. Nhưng mà tin tức xấu là bệnh viện cho rằng Chu Hướng Quân tồn tại phát thêm chứng bệnh, ngoại trừ cao huyết áp, hơn nữa dạ dày cũng có vấn đề nghiêm trọng. Bác sĩ cho gia thuộc ở dưới đầu thứ nhất mệnh lệnh chính là bắt đầu từ đó muốn kiêng rượu. Nghe được tin tức này, Chu Hướng Quân trầm mặc cả buổi. Cho dù là bị vương ái bình bẩn tiểu thời điểm đều dị thường hiếm thấy không có phản bác đợi đến buổi tối Chu Dương trừ bệnh trong phòng nhìn hắn, lúc này mới cảm khái một câu nói sống cả một đời, bó lớn tuổi rồi. Cuối cùng vẫn là bại bởi thời gian, vậy mà sắp đến già còn muốn uống liền rượu điểm ấy yêu thích đều phải cho hắn cấm chỉ. Làm cho chu Dương cũng là dở khóc giở cười. Hắn cũng không nghĩ đến luôn luôn liền đần độn lao đầu tử, lại còn sẽ nói ra như thế một phen nhân sinh cảm ngộ đi ra ba ba, bác sĩ nói cũng đúng vì tốt cho ngươi, ngươi bây giờ thân thể này uống rượu chắc chắn là không thể uống. Không để ý đến nhi tử mà nói, chu hướng quân trực tiếp liền quay đầu ngủ tiếp. Nhưng mà đợi đến mấy ngày trôi qua về sau, xuất viện về đến nhà vào cái ngày đó. Vương Ái Bình cùng An Hiểu Khiết mẹ chồng nàng dâu hai một mạch liền đem thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện lầu số một bên trong Chu Dương lưu lại rượu toàn bộ đều cho đóng gói gửi trở về Đông Giang Vương Dũng nơi đó. Tức giận đến Chu Dương một ngày cũng chưa ăn hào cơm. Rượu này hắn là dùng để chiêu đãi người đó a. Nam. 6 nguyệt 30 ngày đi qua bỏ phiếu tuyển cử, Nam Giang tỉnh đại biểu hội nghị lựa chọn ra có mặt 20 lần đại hội 59 tên đại biểu danh sách. Trong danh sách lít một chút tên, như là tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn, thường vụ phó tỉnh trưởng Từ Hưng Dương, lại thí dụ như Chu Dương. Liên tục đảm nhiệm hai giới cả nước đại biểu, Chu Dương cuối cùng không thể tiếp tục sáng tạo lịch sử. Viện Thành Thành Phố, thị trường văn phòng bên trong, sáng sớm, Chu Dương liền để thư ký Vương Anh Lôi đưa tới cho hắn Chính phủ Thành Phố văn phòng bên kia thảo ra hơn nửa năm kinh tế công tác hội bàn bạc lên tiếng bản thảo. Tại thư ký cái này trên cương vị làm gần thời gian 4 năm, Vương Anh Lôi tại một khối này đã càng ngày càng thành thục. Từ hắn dẫn đầu phụ trách thảo ra bản thảo trên cơ bản phù hợp Chu Dương muốn giảng nội dung, nhất là điểm danh lập tức Viện Thành Thành Phố phát triển kinh tế hiện trạng cũng sắp gặp phải vấn đề. Bất quá tại phương diện cử động, Chu Dương vẫn là tự mình chấp bút dương dương sái sái viết đầy mấy ngàn lời. Trưa hôm nay tại thị ủy chính phủ thành phố cơ quan nhà ăn ăn xong Cơm trưa, Chu Dương trở lại văn phòng dự định nghỉ ngơi phút chốc, nhưng mà vừa mới hết mắt, văn phòng bên ngoài liền chuyển đến một hồi đông đông đông tiếng đập cửa đi vào. Vốn ngủ mịt mù mở mắt ra hướng người tới liếc mắt nhìn, Chu Dương còn đến không kịp lấy lại tinh thần, chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm Dương Hoan cùng văn phòng phó chủ nhiệm Vương Anh lôi liền một mặt thất kinh mà chạy vào văn phòng thị trường, xảy ra chuyện lớn. Chương 695, một phong cử báo tín. Chương 695, một phong cử báo tín. Trên thực tế nhìn thấy Dương Hoan cùng Vương Anh lôi biểu tình trên mặt lúc, Chu Dương đáy lòng liền hơi hồi hộp một chút cảm thấy có chút không ổn. chờ hai người mới mở miệng, cả người hắn càng là lập tức liền tỉnh táo lại vội cái gì? Một cái chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm, một cái phó chủ nhiệm dưới lông đầu tả là trời sập vẫn là động đất. Ân văn phòng bên trong bị Chu Dương ngoan ngoan mà trừng mắt liếc, Dương Hoan cùng Vương Anh Lôi cũng là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hai người hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái, lúc này mới Trung Quy là bình tĩnh trở lại. Lập tức mới nghe được Chu Dương mang theo ý tứ này thanh âm mọi mệnh Dương Hoan ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì để các ngươi một cái chủ nhiệm một cái phó chủ nhiệm đều dọa đến hoảng hồn? Nghe vậy. Dương Hoan mí môi lập tức lập tức liền bật toát lên. Thị trưởng, Hoài Đông Thị ủy Bí thư Hoàng Hải đảo bị song quy. Cái gì? Hoàng Hải đảo bị song quy? Nghe được Dương Hoan nói thanh, Chu Dương cũng là chấn động mạnh một cái. Cái này sao có thể? Nhưng mà nhìn xem Dương Hoan cùng Vương Anh lôi biểu tình trên mặt, Chu Dương tự nhiên biết loại chuyện này chắc chắn không làm giả được. Thế là sắc mặt âm trầm hỏi là lúc nào sự tình? Thị trưởng, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật vừa mới ban bố tin tức, trên họp phỉ cạn cả website liền có chính thức thông chi cùng gửi công văn đi. Nghe vậy Chu Dương không nói một lời. lập tức liền bật máy tính lên, lập tức trực tiếp tìm được tỉnh ban kiểm tra kỷ luật tẩu phỉ xỉ ốm Quả nhiên, bản ra đầu thứ nhất tin tức chính là tỉnh ban kiểm tra kỷ luật ban bố liên quan tới Hoài Đông thị ủy bí thư Hoàng Hải Đào nghiêm trọng vi kỷ phạm pháp bị khai trừ đảng viên cùng công chức thông tri Dựa theo trên thông báo tin tức biểu hiện, Hoàng Hải Đào tại đảm nhiệm địa thị phó chức lãnh đạo, cùng với Nam Giang tỉnh tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng, cùng Hải Đông thị ủy bí thư trong lúc đó, là người đánh mất hy vọng tín nhiệm, rời bỏ nhân viên công chức sơ tâm, tại nhiệm trách nhiệm trong lúc đó, lớn làm phong kiến mê tín hoạt động, nhiều lần làm trái quy tắc thu lấy đại ngạch tiền biếu cùng quý giá quà tặng. làm trái quy tắc vì người khác tấn thăng cung cấp tiện lợi cùng trợ rút, đại cảo quyền tiền cùng quyền sắc giao dịch không chỉ có như thế còn tại thổ địa ngược lại tài chính phê duyệt cùng với vị sĩ nghiệp cung cấp chính sách tiện lợi chờ nhiều cái phương diện tồn tại vấn đề nghiêm trọng văn phòng bên trong Chu dương nhìn chòng chọc vào nội dung trên màn ảnh thời gian rất lâu đều không nói chuyện trên thực tế giờ này khắc này trong đầu của hắn lập tức liền nổi lên liên quan tới hoàng hải đảo tình huống tại tiếp nhận mãn minh quang đảm nhiệm hoài đông thị ủy bí thư phía trước hoàng hải đảo vẫn luôn là đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chức vụ hơn nữa nhiệm kỳ tương đối dài đương nhiên Tỉnh ủy phó thư ký trưởng số lượng tương đối nhiều, cái này cũng không hiếm lạ, liền Chu Dương chính mình cũng đảm nhiệm qua gần tới 3 năm tỉnh ủy phó thư ký trưởng. Nhưng vấn đề không ở chỗ ở đây, mà là Chu Dương nếu như nhớ không lầm, tại đảm nhiệm tỉnh ủy văn phòng nghe phó thư ký trưởng trong lúc đó, Hoàng Hải Đào đã từng thậm chí còn kiêm nhiệm qua một đoạn thời gian tỉnh ủy bí thư thư ký. Bây giờ Hoàng Hải Đào sẽ ra chuyện, cái kia tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng có chút không dám nghĩ. Một lát sau, Chu Dương hít một hơi thật sâu cuối cùng lấy lại tinh thần, lập tức liền ngẩng đầu hướng Dương Hoan cùng Vương Anh lôi nhìn sang đi, ta đã biết, các ngươi trở về tiếp tục làm việc a. đúng thiếu nói nguyên thuyên nghe được chu dương lời nói dương hoan cùng vương anh lôi lập tức liền hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái chu dương phản ứng không thể nghi ngờ lệnh hai người có chút không nghĩ ra bất quá nghe vậy vẫn gật đầu lập tức liền ra văn phòng ải lão dương ngươi nói ta thị trưởng trong lòng nghĩ gì đây ta thế nào nhìn thấy hắn giống như đối với chuyện này không có cảm giác gì trở lại văn phòng vương anh lôi nhịn không được thọc dương hoan hỏi nhưng mà dương hoan lúc này trong lòng cũng buồn bực lợi hại không rõ ràng bất quá chuyện này vừa ra tới ta dự cảm khẳng định muốn làm lớn chuyện hoàng hải đảo không riêng gì hoài đông thị ủy bí thư hơn nữa tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đảm nhiệm thời gian rất lâu tỉnh ủy phó thư ký trưởng nói như vậy tỉnh ủy bên trong liên tục hai ba giới ban lãnh đạo thành viên hắn hoàng bí thư cũng là nhận biết trong lúc này có cái gì vấn đề liền không nói được tính toán vấn đề này chúng ta cũng không cần thảo luận thị trưởng vừa mới nói thế nào không cần loạn nói với viên nghe vậy vương anh lôi gật đầu một cái bất quá đấy lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ dù sao phát sinh loại đại sự này cũng không phải cái gì vấn đề nhỏ mà đổi thành một bên chờ vương anh lôi cùng dương hoan rời đi văn phòng sau đó chu dương trong đầu cũng sớm đã loạn thành một mảnh hoàn toàn cũng không phải là dương hoan cùng vương anh lôi tưởng tượng như thế bình tĩnh nếu như không phải kỷ luật có hạn mà nói hắn hận không thể bây giờ lập tức liền gọi điện thoại cho hoài đông bên kia hỏi tình huống một chút đến cùng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phải biết hoàng hải đào thậm chí tại mới vừa rồi đi qua không đến mấy ngày đại biểu trong hội nghị còn tưởng là tuyển cả nước đại biểu ở thời điểm này xảy ra chuyện đây không phải là kéo con nghe sao nam giang tỉnh uy tín ở đâu tỉnh ủy tỉnh chính phủ công tín lực ở đâu nhưng mà cái này còn không phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất là trên quan trường một khi xuất hiện loại vấn đề này từ trước đến nay chính là rút ra củ cải mang ra bùn một cái địa cấp thành phố thị ủy bí thư hơn nữa còn trường kỳ đảm nhiệm qua tỉnh ủy cơ quan lãnh đạo bị song quy cái này sau lưng đến tuột cùng có hay không liên lụy đến càng nhiều người đều liên lụy đến ai đây đều là vấn đề lớn huống chi bây giờ đã là 7 đầu tháng cách kia cái thời khắc tính chất lịch sử còn có không đến thời gian mấy tháng như thế thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện tỉnh ban kiểm tra kỷ luật đến cùng là thế nào suy tính văn phòng bên trong ngay tại chu dương nội tâm vô cùng cháy bỏng thời điểm đặt tại trên bàn điện thoại đột nhiên ông ông chấn không ngừng chu dương liếc một cái dây số trong lòng lại một lần nữa hơi hồi hộp một chút cái số này hắn rất quen thuộc phía trước tại thường vụ phó thị trường quách thường hương xảy ra vấn đề thời điểm đã từng có một đoạn thời gian hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thông qua cái số này cùng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật liên hệ vấn đề là tỉnh ban kiểm tra kỷ luật lúc này gọi điện thoại cho mình làm gì trong lúc nhất thời chu dương trong đầu cơ hồ là vô ý thức đem chính mình sở hữu khả năng tồn tại vấn đề phạm quy địa phương đều suy nghĩ một lần loại này nhạy cảm tính chất thậm chí liền chu dương việc của mình trước tiên cũng không có phát ra được một lát sau chu dương thật dài hít vào một hơi lúc này mới nắm lên mị rỗ ta là chu dương người hảo chu thị trưởng ta là tỉnh ban kiểm tra kỷ luật liêu nhất chu a là chuyện như thế tỉnh ban kiểm tra kỷ luật thông tri ngài cũng nhìn thấy à. mịp rộ phồn bên kia rõ ràng là tỉnh ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư liêu nhất chu chu dương đối với vị này liêu bí thư vẫn tương đối quen thuộc liêu bí thư cho ta biết thấy được bất quá cái này cùng ngài gọi điện thoại cho ta có quan hệ gì chu dương hỏi ngược lại mà giờ khác này tại trong tỉnh ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư văn phòng nghe được chu dương lời nói liêu nhất chu cũng là bị sặc đến không được liền sắc mặt đều kéo xuống không thiếu bất quá xuất phát từ nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là cực nhanh mà điều chỉnh ngựa khí nói là như vậy. Chu Dương đồng chí, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật tiếp vào một phong liên quan tới tố cáo cá nhân ngươi sinh hoạt tác phong tồn tại vấn đề thư tín, đi qua chúng ta kiểm chứng. Bức thư này bên trong tố cáo nhiều vấn đề nữa cũng là không tồn tại. Nhưng mà ban kiểm tra kỷ luật bên này hay là muốn mời ngươi tới nhằm vào vấn đề này là một chút lợi thuyết mình. Mà giờ khắc này nghe được liêu nhất Chu Câu nói này, Chu Dương trong bụng nộ khí cũng lập tức liền vụt mà bước lên tới. Gì tình huống? Nhằm vào ta cử bảo tín? Vấn đề là tất nhiên tỉnh ban kiểm tra kỷ luật đã điều tra rõ không tồn tại vấn đề, vậy tại sao còn muốn ta đi làm lợi cho mình? Liêu Bí thư, cái này không phù hợp tổ chức chương trình a. Đã các người bàn kiểm tra kỷ luật đã điều tra rõ vấn đề, ta tại sao còn muốn đi làm lợi thuyết minh. Ngoài ra ta muốn biết một chút, quyết định này là ai làm đi ra ngoài? Chương 696, Chu thị trưởng cáo trạng. Chương 696, Chu thị trưởng cáo trạng. Văn phòng bên trong, Chu Dương quả thật bị Liêu Nhất Chu nói ra vấn đề này làm cho rất tức giận thậm chí không chần chờ chút nào liền trực tiếp hỏi. Mà nghe được Chu Dương câu nói này, trong loa Liêu Nhất Chu cũng là đột nhiên trầm mặt xuống. Càng làm Chu Dương giật mình là, ngay tại hắn chờ Liêu Nhất Chu hồi phục thời điểm, Trong loa vậy mà chuyển đến một hồi manh nhâm cái này, liêu nhất Chu đơn giản chính là làm bữa bãi. Lôi tử, ngươi qua đây một chuyến. Không trần chờ chút nào. Chu Dương lập tức bấm chính văn phòng chính phủ công thất nội tuyến đem thư ký Vương Anh Lôi kêu đến thị trưởng. Vương Anh Lôi tự nhiên nghe được Chu Dương âm thanh có chút không đúng. Gõ phía sau cửa nhìn thấy Chu Dương sắc mặt, đáy lòng càng là có chút rụt rè Lôi tử, ngươi lập tức để cho Lưu Dương chuẩn bị xe, ta 15 phút sau liền muốn dùng Mặt khác, ngươi bây giờ lập tức bà thị ban kiểm tra kỷ luật phạm bí thư kêu đến. Nghe vậy Vương Anh Lôi không chần chờ, cũng không hỏi nhiều, lập tức liền đi dựa theo Chu Dương yêu cầu xử lý. một lát sau văn phòng bên trong phạm trung quốc lúc này cũng là gương mặt khói mù bất quá phải biết chu dương muốn gặp hắn vẫn là lập tức liền chạy tới thị trường ngài tìm ta gõ môn phát giác được chu dương sắc mặt có cái gì rất không đúng phạm trung quốc đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút hắn là thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư cũng là lao ban kiểm tra kỷ luật người tự nhiên biết hoàng hải đảo sự kiện dư ba sẽ có bao nhiêu lớn thậm chí có khả năng bây giờ xuất hiện chẳng qua là một góc của băng sơn chân chính đại phiền thoái còn tại đằng sau ân ngồi đi lão phạm hôm nay tìm ngươi tới liền một việc bây giờ là thời kỳ không bình thường ban kiểm tra kỷ luật thông chi tin tưởng ngươi hẳn là cũng thấy được. Phạm Trung Quốc nghe vậy gật đầu một cái. Chuyện lớn như vậy, hắn cái này ban kiểm tra kỷ luật bí thư nếu là không biết vậy thì có thể cắt cổ thời buổi rối loạn A. Chúng ta nói ngắn gọn, thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên này nhất định phải làm thật ổn định việc làm. Ta đối ngươi yêu cầu chỉ có một cái, từ giờ trở đi đến hội bàn bạc kết thúc, huyện thành thành phố kiên quyết không thể xuất hiện trọng đại vấn đề chính trị cùng vi kỷ vấn đề pháp uy. Cụ thể chừng mực chính ngươi chắc chắn, những thứ khác ta liền không thêm vào can thiệp. Nói xong Chu Dương cũng không tiếp tục mở miệng. Phạm Trung Quốc tự nhiên biết Chu Dương ý tứ. Trên thực tế nghe được câu này thời điểm. Phạm Trung Quốc không chỉ không có phát giác cực kỳ khẩn trương cùng thất vọng, ngược lại có chút không hiểu phấn khởi. Xem như kiểm tra kỷ luật chiến tuyến lãnh đạo, hắn đương nhiên biết mỗi khi gặp đại sự tất nhiên có đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái độ tới. Mà Chu Dương động tác này chính là chứng cứ rõ ràng, không cho phép huyện thành thành phố bạo lôi, ý kia không khác chính là Chu Thị trưởng muốn hành động. Mà lúc này lại là đặc thù sự tình, chẳng lẽ Chu Thị trưởng là tại vận hành tiến thêm một bước? Nghĩ tới đây Phạm Trung Quốc liền xem như không phấn khởi đều không được. Dù sao bây giờ toàn bộ huyện thành thành phố theo Bộ trưởng Tổ chức Trương Văn Lâm Nam ra một nhóm, mặc kệ là tại nội bộ chính phủ vẫn là tại dân gian. Chu Dương được bổ nhiệm thị ủy bí thư tiếng hô đã khá cao, mà xem như thị ủy chính phủ thành phố hê kiếp thành viên trọng yếu, nếu như Chu Dương có thể tiến thêm một bước, vậy bọn hắn cái này một số người tự nhiên cũng là có chỗ tốt ở con trường. Ai không muốn tìm một cái vừa có thực lực tiềm lực lại có chỗ dựa? Dù sao đến phó thành cấp cái này cấp bậc, tỉnh ủy lãnh đạo không thể dựa vào, tầm thường chính cảnh cấp lãnh đạo dựa vào đi vậy không có ý nghĩa, nhưng mà Chu Thị Trường cũng không giống nhau, tuổi con trẻ, lại có hy vọng, quan trọng nhất là Chu Dương tư lịch đã đủ rồi. Mặc kệ là Nam Giang Đại học Công nghệ trường học bí thư đảng ủy, vẫn là huyện thành thành phố thị trường. tại hai cái này trên cương vị chu thị trưởng đều làm ra hết sức xuất sắc thành tích nếu như lại thêm tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh cùng tỉnh ủy ô bí thư đẩy một cái mà nói chưa hẳn liền không có có thể leo lên cái kia gần trong gang tức vị trí thị trưởng cụ thể làm như thế nào trong lòng ta đã nắm chắc ngài yên tâm thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên này kiên quyết không cho thị ủy chính phủ thành phố luật thêm văn phòng bên trong phạm trung quốc rời đi về sau chu dương nhìn đồng hồ lập tức liền đứng dậy xuống lầu tiếp đó liền để lưu dương lái xe thẳng đến tỉnh ủy Nam Giang tỉnh ủy cao ốc ở vào cao ốc tỉnh ủy trong tầng lầu nơi văn phòng tổng hợp đang ở, Chu Dương trực tiếp đã tìm được tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng Phương Diễm Lâm Chu thị trưởng, ngài tại sao cũng tới. Lúc này tại tỉnh ủy cao ốc nhìn thấy Chu Dương, Phương Diễm Lâm tự nhiên có chút giật mình tỉnh ủy Nghiêm Bí thư tại văn phòng sao? Trên thực tế Chu Dương cũng không dám chắc chắn lúc này Nghiêm Tuấn có hay không tại văn phòng, nhưng mà hôm nay chuyến này, dù cho tìm không thấy Nghiêm Tuấn, chắc chắn cũng phải tìm được tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh. Hắn thấy, ban kiểm tra kỷ luật một ít cách làm, đã đến làm sảng làm vậy trình độ. Phát giác được Chu Dương sắc mặt có chút không đúng, phương diễm lâm cũng không hỏi nhiều trực tiếp đánh liền một chiếc điện thoại lập tức nói chu thị trưởng ngài tới thật đúng lúc nghiêm bí thư vừa mới mở hội nghị xong lúc này đoán chừng chính tại trong văn phòng chu dương gật đầu một cái cùng phương diễm lâm nói tiếng cảm ơn lập tức liền thẳng đến nghiêm tuấn văn phòng đi lấy hán luyện thành thành phố thị trường thân phận muốn gặp tỉnh ủy bí thư tự nhiên không cần hẹn trước bất quá thông báo vẫn có chương trình rất nhanh đi qua thư ký sau khi thông báo chu dương lập tức liền gõ tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn văn phòng văn phòng bên trong nghiêm tuấn sắc mặt rõ ràng có chút không đúng dù sao tại giờ phút quan trọng này xảy ra chuyện lớn như vậy phải biết hiện tại hắn cái tình ủy bí thư này là làm một ngày ít một ngày theo lý thuyết tại bảy nguyện kết thúc phía trước thì sẽ chính thức có thông chi một chút tới hơn nữa xảy ra chuyện hết lần này tới lần khác vẫn là đã từng kiêm nhiệm qua chính mình thư ký hoàng hải đảo hắn có thể cao hứng mới có quỷ chu dương tới sự tình gì ngươi nói đối với chu dương dứt bỏ lợi ích chính trị nghiêm tuấn vẫn là hết sức thưởng thức người trẻ tuổi này vẫn là hoàng giang huyện ủy bí thư thời điểm chính mình liền cùng hắn đã gặp mặt hơn nữa cũng chính bởi vì chu dương tại hoàng giang huyện làm trẻ tuổi cán bộ giao lưu nhậm chức chính mình mới manh động tại nam giang tỉnh tiến hành tổ chức cán bộ quy định cải cách tâm tư công việc này có thể nói là nghiêm tuấn tại đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư trong lúc đó có thể viết cách đặc tả một bút đương nhiên Chu dương tối lệnh nghiêm tuấn thưởng thức vẫn là làm sự tình năng lực cùng quyết đoán cả người vào nam giang hơn nữa còn có can đảm cùng đàm văn sơn quyết liệt thầm thường người trẻ tuổi nhưng không có cái này quyết đoán ngoài ra người trẻ tuổi này mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng mà xử sự, sự làm người lao luyện và không mất chính trực chi đạo nếu như không phải là bởi vì trương văn lâm nam giang chuyến này kỳ thực nghiêm tuấn cũng không ngại đẩy Chu dương một cái văn phòng bên trong nghe vậy Chu Dương vội vàng khách khí nói, bí thư, bây giờ đang là thời buổi rối loạn, lúc này tới quái rầy ngài thật sự là băn khoăn. Bất quá có cái sự tình chính xác muốn cùng ngài hồi báo. lập tức Chu Dương liền đem tỉnh ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư liêu Nhất Chu gọi điện thoại cho hắn tình huống giới thiệu sơ lược một lần. lập tức nói, nghiêm bí thư, ngài bình bình, cái này lý. tỉnh ban kiểm tra kỷ luật đang tra thực vấn đề tình huống phía dưới, nếu như là tìm ta tìm hiểu tình huống, vậy ta chắc chắn phục tùng án bài, đầy đủ phối hợp ban kiểm tra kỷ luật việc làm. nhưng mà đây coi như là cái gì đạo lý đi, đang vấn đề đã thẩm tra tình huống phía dưới, lại còn muốn ta hướng ban kiểm tra kỷ luật nói rõ tình huống. có thể là ta trẻ tuổi không hiểu kiểm tra kỷ luật công tác chương trình nhưng mà quả thật có chút không nghĩ ra chẳng lẽ chúng ta bộ kiểm tra kỷ luật môn bây giờ đã như thế thói quan liêu sao nói xong chu dương đáy lòng cũng là thầm nghĩ có ít người lúc nào cũng lấy chính mình tuổi tác đàm luận vấn đề lần này hắn chu thị trưởng ngược lại là cũng muốn lấy kỷ nhân chi đạo làm mẫu sắc xem mà giờ khắc này nghe được chu dương giải thích rõ tình huống nghiêm tuấn trong đầu trong lúc nhất thời cũng có chút ông ông nhưng mà chu dương cũng không nhận ra được là nghiêm tuấn đấy mắt vậy mà cực nhanh mà lóe lên vẻ vui mừng trên thực tế nghiêm tuấn phản ứng lại sau đó đáy lòng quả thật có chút ý động bởi vì hắn thấy, chu dương đây là chính mình ngủ gật lập tức sẽ đưa gối đầu tới a chương 697 cùng kỳ ủy thư ký cứng gian mắng chương 697 cùng kỳ ủy thư ký cứng gian mắng Kỳ thực đối với nghiêm tuấn tới nói trước mặt nam giang tỉnh lớn nhất chính trị cần chính là ổn định để bảo đảm cái này lớn nhất tiền đề hắn thậm chí ngay cả lợi ích chính trị cũng có thể đặt ở sau đầu không để ý nguyên nhân rất đơn giản thời gian của hắn thật sự không nhiều lắm dựa theo trong tổ chức đối với cán bộ nhậm chức quy định hắn cái tuổi này đã không có khả năng lại có bất luận cái gì chuyển cơ đảm nhiệm hắn trách nhiệm từ nhiệm tỉnh ủy bí thư đơn giản chính là nguyệt đầu vẫn là cuối tháng vấn đề có thể nói dừng ở đây, hắn nghiêm tuấn đời này chính trị tiếp sống nên vẽ dấu chấm tròn, cho nên từ nghiêm tuấn nội tâm tới nói chỉ sợ không ai so với hắn càng hy vọng cái này dấu chấm tròn có thể vẽ càng thêm viên mãn một chút. nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là ở thời điểm này, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng ở sau lưng thọc chính mình một đao, cái này không thể nghi ngờ để cho nghiêm tuấn rất là nổi giận. cũng là chu dương tại gõ văn phòng môn lúc tiến vào, vì sao lại phát hiện nghiêm tuấn sắc mặt vô cùng khó coi nguyên nhân? tại nghiêm tuấn xem ra trần vượng vẫn là quá gấp, thậm chí ngay cả một khắc cũng chờ không thể. chân trước trương văn lâm vừa đi. hắn chân sau lập tức liền lộ ra ngay răng. trên thực tế nghiêm tuấn cũng nhìn ra được trương văn lâm đây là tại thông qua trần vượng hướng hắn tạo áp lực trong lúc này căn bản nguyên nhân thậm chí liền tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh đều không rõ ràng tại trương văn lâm rời đi nam giang tỉnh vào lúc ban đêm nghiêm tuấn cùng vị này trương bộ trưởng từng tiến hành một lần nói chuyện dựa theo trương văn lâm ý tứ trần vượng nhất định phải cùng ô tuấn cường tranh một chuyến cái này tỉnh trưởng vị trí đại giới là ủng hộ lâm kiến vĩnh nhậm chức tỉnh ủy bí thư lợi ích chính trị vật này thật sự lấy được trên mặt bàn nói thời điểm kỳ thực cũng liền cùng chợ bán thức ăn mua đồ có kẻ mặt cả không sai biệt lắm đơn giản chính là càng thêm thần bí đã. Nhưng mà tại Nghiêm Tuấn xem ra, ngoại trừ trung ương có an bài khác bên ngoài, Lâm Kiến Vinh tiếp nhận tình ủy bí thư là nhất định kết quả, chỉ vẹn vẹn có điều kiện này liền nghĩ để cho hắn ủng hộ Trần Vượng thượng vị còn chưa đủ. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, Trần Vượng hoặc có lẽ là Trương Văn Lâm, vậy mà muốn thông qua một cái hoàng hải đảo cho mình tạo áp lực đây quả thực là khinh người quá đáng. Hắn Nghiêm Tuấn còn không có xuống đâu. Chẳng lẽ liền muốn người đi trả ngội không thành chủ dương, ngươi nói những vấn đề này là thật sao? Văn phòng bên trong, Nghiêm Tuấn như mày, đáy lòng thăm mắng Trần Vượng đồng thời, trong đầu lại tại tính toán như thế nào lợi dụng chuyện này cho Trần Vượng một cái hữu lực đánh trả bí thư. ta nói những thứ này ta có thể dùng nhân cách căn đoan mỗi một chữ đều là loại thực đương nhiên nếu như liêu nhất chu đồng chí cho là ta nói tình huống có vấn đề có thể để công an bộ môn điều lấy trò chuyện đi chép ta tin tưởng bọn họ có biện pháp có thể làm được điểm này nghe được nghiêm tuấn mà nói chu dương vẫn rất mạnh nói mà lúc này một bên khác tại trong tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư văn phòng nghe xong phó bí thư liêu nhất chu hồi báo tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng cũng cảm thấy như mày hãn nguyên bản ý tứ chỉ là muốn cho liêu nhất chu mượn cơ hội này dùng cây khí một phương diện chèn ép một chút chu dương gần nhất danh tiếng chỉ cần chu dương tới tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bên này nói rõ tình huống mặc kệ có hay không thuộc về thực đến lúc đó tỉnh ủy thường ủy hội bên kia đều có đầy đủ lý do ngăn chặn chu dương lên cao thế dù sao một cái tồn tại vết nhơ dù không phải là vết nhơ vết nhơ cũng đủ làm cho trong tổ chức trần trở mang bệnh đề bạn đây chính là tối kỵ đương nhiên một phương diện khác cũng thuận tiện nhắc nhở một chút tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn đông hải bên kia trong tay hết thảy chỉ có hai tấm bài nhưng đánh một cái tỉnh ủy phó bí thư một cái huyện thành thành phố thị ủy bí thư ô tuấn cường không nói trước nhưng mà huyện thành thành phố thị ủy bí thư vị trí này còn chưa tới phiên một cái hơn 30 tuổi bao đầu tiểu tử tới làm nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến chu dương thái độ vậy mà lại cứng rắn như thế không chỉ trực tiếp cự tuyệt liêu nhất chu đề nghị ngược lại còn trở tay liền đem một đỉnh vi phạm tổ chức quy định mũ cho chu tới bất quá nói cho cùng vẫn là cái này liêu nhất chu năng lực làm việc không được ta nhường ngươi gõ một cái chu dương ngươi tìm là cái gì phá mực ớ cử báo tín đơn giản chính là hoang đường đường đường một cái huyện thành thành phố thị trường một phong thông thường cử báo tín có thể lên cái tác dụng gì bí thư cái này chu dương đúng là rất kiêu ngạo ta để cho hắn lai like tỉnh bản kiểm tra kỷ luật nói rõ tình huống hắn thế mà hỏi ta quyết định này là ai làm đi ra ngoài ngay nói hắn đây không phải đối kháng tổ chức đi văn phòng bên trong nghe được liêu nhất chu đầy bụng bực tức cầm thanh trần vượng cũng là nhức đầu không được nhưng mà đúng vào lúc này trần vượng còn chưa kịp mở miệng trên bàn công tác nội tuyến điện thoại bản lập tức liền vang lên gọi điện thoại tới thỉnh lình lại là tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn ta đã biết bí thư ta lập tức đi qua Cúc điện thoại trần vượng nhàn nhạt liếc liêu nhất chu một cái cái này phó bí thư đơn giản chính là hư việc nhiều hơn là thành công bất quá cái kia chu dương cũng là khoai lang bằng tay chân trước liêu nhất chu mới vừa vặn đem tình huống cùng chính mình hồi báo một lần không nghĩ tới hắn ngược lại tốt vậy mà cúp điện thoại liền chạy tới tỉnh ủy bí thư bên kia cáo chẳng đi hắc, hắn gái này luyện thành thành phố thị trường thật đúng là làm hảo một lát sau gõ môn trần vượng lập tức đã nhìn thấy văn phòng bên trong ngoại trừ tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn chu dương quả nhiên cũng tại trong văn phòng mà giờ khác này nhìn thấy trần vượng đi vào chu dương cũng lập tức đứng dậy kêu lên trần bí thư gặp trần vượng gật đầu một cái cũng sẽ không để ý chính mình mà là trực tiếp cùng nghiêm vấn lên tiếng chào hỏi hắn cũng dứt khoát trực tiếp ngay tại trên ghế salon ngồi xuống mẹ nó lão hổ không phát huy thật coi ta là dễ khi dễ đúng không chỉ là một cái tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật phó bí thư vậy mà cũng dám chó lại bắt cho sen vào việc của người khác đem loại này bô địa hướng về trên người mình chủ. nam giang tỉnh nhiều như vậy thị trưởng thị ủy bí thư ngươi không tìm một phong không hiểu thấu cử báo tín vậy mà liền để cho ta khứ tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật nói rõ tình huống năm đó ở tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí đã tới một chiêu như vậy lại còn nghĩ lập lại chiêu cũ thật coi ta vẫn trước kia cánh chim không rõ thời điểm mặc người chém giết có phải hay không hôm nay liền xem như tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn không đem chuyện này cho nào hiểu rồi hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ văn phòng bên trong Tình ủy bí thư nghiêm tuấn nói xong tình huống sau đó trong phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại mãi cho đến trần vượng ngẩng đầu hỏi chu dương đồng chí ngươi xác định liêu nhất chu là cho ngươi đi lời thuyết minh vấn đề mà không phải tìm hiểu tình huống trần bí thư nói xác thực liêu nhất chu đồng chí là để cho ta đi nhằm vào cử báo tiến kể trên minh vấn đề làm một chút lời thuyết minh trên thực tế chu dương rất xác định câu nói này chỉ bất quá hắn không ngờ rằng trần vượng vậy mà lại tại trên ngôn ngữ cùng chính mình chữ khu chờ đã văn phòng bên trong nói xong câu đó chu dương đột nhiên ý thức được nếu như trần vượng chữ khu để giải thích vấn đề này Đây, đây chẳng phải là mang ý nghĩa liêu nhất Chu cử động lần này là vị này Trần Bí thư thụ ý. Trong lúc nhất thời, Chu Dương sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm, nghĩ nghĩ liền tiếp tục nói, nghiêm bí thư, trần bí thư, nếu như liêu phó bí thư cho rằng là ta cá nhân vấn đề, vậy ta hướng tỉnh ủy xin để cho công an bộ môn tham gia chuyện này. Theo Chu Dương câu nói này âm rơi xuống, văn phòng bên trong bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. Chương 698, Chu Thị trưởng thực sự là mánh liệt đã. Chương 698, Chu Thị trưởng thực sự là mánh liệt đã văn phòng bên trong. nghiêm tuấn cũng không ngờ tới chu dương vậy mà lại nói thẳng ra một câu nói như vậy để cho công an bộ môn tham gia chuyện này Mở trò đùa quốc tế gì đường đường một cái huyện thành thành phố thị trường lại muốn cùng tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật phó bí thư bởi vì một câu nói vấn đề bị thẩm vấn công đường cái này chuyển đi nam giang tỉnh mặt mũi để ở đâu hắn cái này tỉnh ủy bí thư mặt mũi lại đi nơi nào đặt trong lúc nhất thời nghiêm tuấn cũng là đau đầu vô cùng nguyên bản hắn đem trần vượng kêu đến chỉ là muốn nói rõ căn cứ sự thật tiếp đó mượn chuyện này chèn ép một chút vị này ban kiểm tra kỷ luật bí thư danh tiếng Nơi nào sẽ nghĩ đến Trần Vượng tại làm bằng sắt sự thật trước mặt, đường đường một cái tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư, phó tỉnh cấp quan lớn lại còn cùng Chu Dương một cái thị trường bắt đầu chơi trò chơi văn tự. Càng làm cho hắn không nghĩ tới Chu Dương sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Trong khoảnh khắc, nghiêm tuấn sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cái này tỉnh ủy bí thư còn không có lui khỏi vị trí nhị tuyến đâu, vậy mà liền có người dám ở trước mặt hắn bắt đầu chơi tiểu động tác, đây không phải ở trước mặt đánh hắn khuôn mặt sao? Bành một tiếng, văn phòng bên trong, nghiêm tuấn nhiên giơ tay lên đập vào trên bàn công tác Chu Dương, người đem ngươi lợi mới vừa nói nói lại cho ta nghe. thực sự là hoang đường. người coi nơi này là cái gì địa phương muốn cho công an bộ môn tham gia liền tham gia nghe vậy chu dương cũng không nói chuyện lúc này hắn không sai biệt lắm cũng đoán được nghiêm tuấn tâm tư chỉ có thể nói chính mình lần này xem như gặp thai bay và gió ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng muốn cầm chính mình dung cây dọa khỉ mà nghiêm tuấn nhưng là tường kế tiểu kế lấy chính mình làm vũ khí sử dụng cho trần vượng sắc mặt nhìn cái này khiến chu dương trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ tới trước đây đàm văn sơn cùng nghiêm tuấn sắp đặt hoài đông sự tình trong lúc nhất thời đấy lòng cũng cảm thấy lạnh cũng là lão hồ ly chỉ có điều chính mình làm thành như vậy đoán chừng trần vượng chắc chắn là không xuống đài được Quả nhiên, mắng xong hắn sau đó, nghiêm tuấn trực tiếp liền hướng về phía trần vượng bắt đầu chửi mẹ lão trần. Ngươi cũng là lão kỳ kiểm làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Nếu như ta nhớ không lầm, trong tổ chức xử lý loại vấn đề này là có minh sắc chương trình quy định, mặc kệ cử báo tín bên trong liên quan tới chu dương vấn đề là thật hay giả, ban kiểm tra kỷ luật bên kia đều phải tại trải qua đầy đủ điều tra tình huống phía dưới mới có thể làm ra tương quan quyết định. Bây giờ ngược lại tốt, không chỉ kết quả điều tra đi ra, hơn nữa kết quả vấn đề chưa đủ lớn, một cái ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư vậy mà trực tiếp liền gọi điện thoại để cho một cái thị trưởng đi ban kiểm tra kỷ luật tự mình nói rõ vấn đề. ta xem đây chính là làm sằng làm bậy là phạm pháp loạn kỷ cương chẳng lẽ chúng ta nam giang tỉnh thị trường cứ như vậy chịu không được khảo nghiệm trần vượng sau khi vào cửa nghiêm tuấn văn phòng môn cũng không hề hoàn toàn khóa kín mà là nửa che. cho nên tại nghiêm tuấn chửi mẹ thời điểm thanh âm của hắn cơ hồ toàn bộ trong hành lang đều nghe gặp trong lúc nhất thời toàn bộ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp dòng dã tầng lầu này đều trở nên có chút lặng ngắt như tờ nguyên bản cuối hành lang nước lọc máy đun nước nơi đó còn có hai cái nhân viên công tác ở nơi đó múc nước nói chuyện phiếm, nhưng mà trong nghe được bí thư văn phòng truyền đến tiếng gầm gừ. hai người lập tức liền liếc nhau một cái, lập tức cũng như chạy trốn trở lại văn phòng. rất rõ ràng, tình ủy bí thư phát hỏa, lúc này không có bất kỳ người nào nguyện ý đụng lên đi rủi ro. mà giờ khắc này, tại trong nghiêm tuấn văn phòng, bị tình ủy bí thư một trận lên án mạnh mẽ, trần vượng sắc mặt cũng không được khả lắm. tất cả mọi người là trong thường ủy ban tử thành viên, hơn nữa hắn vẫn là xếp hạng cực kỳ cao tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư. nghiêm tuấn mặc dù là cao quý tỉnh ủy bí thư, nhưng mà bình thường ngoại trừ tại trên thường ủy hội, tất cả mọi người hội tâm chiếu không nói mà cho đối phương lưu mấy phần bắn mũi. nhưng mà lần này nghiêm tuấn vì chuyện này vậy mà nổi trận lôi đình trực tiếp đem hắn mang cái cầu hết lâm đầu trần vượng tâm tình có thể hảo chỉ thấy quỷ bất quá trần vượng vô cùng rõ ràng vị này nghiêm bí thư tám chín phần mười là nhìn thấu mình ý đồ trong lúc nhất thời ngược lại chấn định lại dù sao mặc kệ nói thế nào nghiêm tuấn cũng không thời gian thật dài có thể tiếp tục làm lúc này nghiêm tuấn chưa hẳn liền thật sự dám cùng chính mình triệt để về mặt thế là nghĩ tới đây trần vượng đột nhiên ho khan một tiếng nói nghiêm bí thư chuyện này ta quay đầu sẽ cùng liêu nhất chu thật tốt nói chuyện nếu quả thật như chu dương lời nói cái kia ban kiểm tra kỷ luật bên này nhất định sẽ nghiêm túc xử lý bất quá cụ thể kết quả cũng còn chưa biết, sự tình đến tột cùng là như thế nào vẫn còn nghi vấn. Liêu Nhất Chu Thỉnh Chu Dương đồng chí đến ban kiểm tra kỷ luật đi nói rõ một chút tình huống cũng là tình có thể hiểu. mặt khác, quyết định này cũng không phải tình ban kiểm tra kỷ luật đi qua hội nghị nghiên cứu sau đó làm ra. Liêu Nhất Chu Phương thức làm việc vẫn tồn tại một vài vấn đề. Chu Dương, tình huống này ngươi hẳn là hiểu rõ a? văn phòng bên trong, Trần Vượng nói xong cũng hướng Chu Dương lướt qua. nhưng mà Chu Dương lại trực tiếp lắc đầu Trần Bí thư, khách quan nói tình huống này ta cũng không nắm giữ. liêu nhất chu đồng chí không chờ ta lời nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại phương thức làm việc đúng hay không trước tiên bất luận nhưng mà ta xem liền thái độ này liêu nhất chu đồng chí cũng nên thật tốt tỉnh lại một chút nghe được chu dương câu nói này trần vượng lập tức biến sắc đáy lòng trong nháy mắt liền đã chết liêu nhất chu tâm tư đều có cái này hư việc nhiều hơn là thành công huấn đản thật tốt một nước cờ quả thực là cho như thế cái đồ chơi cho phía dưới trở thành tự cục nói còn chưa dứt lời liền tắt điện thoại đến tột cùng là ai cho người dũng khí nhưng mà không hề nghi ngờ dưới mắt mình đã là cưỡi ngựa khó mà xuống được chuyện này không thể nghi ngờ là ban kiểm tra kỷ luật đối lý hơn nữa nhìn chu dương bây giờ tư thế tất nhiên là muốn đòi một câu trả lời hợp lý không thể nghi ngờ nghĩ tới đây trần vượng cũng không chậm trễ lập tức liền nói nghiêm bí thư vấn đề này ta nhất định nghiêm túc xử lý nhưng mà làm hắn không nghĩ tới nghiêm túc nghe vậy lúc này liền hỏi ngược lại xử lý như thế nào nghiêm túc xử lý cái tiêu liêu nhất chu muốn rút lui trước của hắn hắn cái ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư này là thế nào làm ta xem chính là hung trướng. không phân tốt xấu là ở chỗ này làm bừa bãi còn rằng hay không tính kỷ luật trong lúc nhất thời trần vượng cũng ngây ngẩn cả người lúc này hắn mới ý thức tới nghiêm tuấn rõ ràng chính là muốn trở tay dùng cây dọa khỉ a đi ta xem chuyện này liền đến chỗ này mới thôi lão trần ngươi đi về trước đi quay đầu đem ban kiểm tra kỷ luật xử lý ý kiến thông báo cho ta bên này gặp việc đã đến nước này nghe vậy trần vượng cũng không có ý định tiếp tục khua môi múa mép đấu khẩu với nhau ư một tiếng lập tức liền như có điều suy nghĩ hướng chu dương quăng tới lạnh lùng thoáng nhìn lúc này mới rời đi văn phòng văn phòng bên trong Chờ trần vượng rời đi về sau nghiêm tuấn đối mắt tử càng là tại trên thân chu dương dừng lại hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng nói việc đã đến nước này ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều mặt khác xem như đường đường nguyện thành thành phố thị trường gặp chuyện hốt hoảng như vậy thất thố cùng ban kiểm tra kỷ luật bí thư đấu võ mồm đây là một cái thính cấp cán bộ nên có biểu hiện sao gặp nghiêm tuấn cầm chính mình làm vũ khí sử dụng vẫn không quên bên trên một đường chính trị giáo dục khóa chu dương đáy lòng cũng không nhịn được thầm mắng một câu lão hồ ly bất quá trên mặt vẫn bất động thanh sắc chỉ là gật đầu nói phải trên thực tế hắn lần này tới tìm nghiêm tuấn vốn là cũng không suy nghĩ liền nhất định sẽ thật sự lấy được thứ gì đơn giản chính là tại giờ phút quan trọng này phát ra một điểm thanh âm của mình biểu thị một cái thái độ đi ra mà thôi nghiêm tuấn cùng trần vượng hai cái lão hồ ly đem mình làm thương sự chính mình sao lại không phải đang lượn hai người này tay hướng tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh cùng tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường cho thấy thái độ của mình tại trên luyện thành thành phố thị trưởng vị trí có thể hay không tiến thêm một bước dựa vào nghiêm tuấn cùng trần vượng không thể nghi ngờ là không thể nào bây giờ chính là nên rõ rành dành cho thấy thái độ đứng đội thời điểm nghiêm bí thư là ta không có cân nhắc chú đáo không có cân nhắc chú đáo đây là cân nhắc chu không chu đáo vấn đề sao ta cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian ngươi tạm thời cầm trên tay việc làm giao cho đinh hiệu hồng đồng chí xử lý chính mình trở về tạm thời cách chức một tuần lễ thật tốt nghĩ lại nghĩ lại văn phòng bên trong Chu Dương trong lúc nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Cái gì? Tạm thời cách chức nghĩ lại. Tại sao sẽ là như vậy? Như thế nào? Người còn có vấn đề. Mà nhìn thấy Chu Dương ngẩn người, Nghiêm Tuấn cũng ngẩn đầu lạnh lùng hỏi. Nhưng mà nghe vậy, Chu Dương lại ngoan ngoan mà hít vào một hơi, tùy theo mở miệng nói, "Nghiêm bí thư, ta cho rằng sai không ở ta." Chương 699, Đàm luận Chu thị trưởng biến sắc. Chương 699, Đàm luận Chu thị trưởng biến sắc. Xem như tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng, Vương Sở Bình mặc dù là tỉnh trưởng Lâm Kiến Vinh thư ký nhưng mà đối với tình ủy bí thư nghiêm tuấn cho tới bây giờ chính là tất cung tất tính không dám lộ ra bất luận cái gì một chút xíu cảm xúc bên trên bất mãn vậy mà hôm nay hắn cái này phó thư ký trưởng xem như chân chính thấy được cái gì mới gọi một cái hùng hổ. huyện thành thành phố thị trưởng chu dương vậy mà vậy mà cùng nghiêm tuấn tại trong văn phòng cái ba ba nếu như không phải chính thai nghe thấy vương sở bình tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một cái thiên đại chê cười nguyên bản tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh là để cho hắn tới tiến đưa cho nghiêm tuấn một phần tài liệu nhưng mà còn không có môn, hắn liền nghe được văn phòng bên trong nghiêm tuấn vậy mà tựa như là tại cùng người cãi nhau chờ hắn nhắm mắt gõ môn lúc này mới phát hiện nghiêm tuấn văn phòng bên trong đứng lại là huyện thành thành phố thị trường chu dương trong lúc nhất thời vương sở bình cũng cảm thấy âm thầm tại đáy lòng cho chu dương giơ ngón tay cái cái này chu thị trưởng thực sự là vô cùng hùng hổ a làm lãnh đạo thư ký nhiều năm như vậy hôm nay ngược lại thật thêm kiến thức đây vẫn là lần đầu nhìn thấy một cái thị trưởng cùng tỉnh ủy người đứng đầu có thể ở mỹ lên hơn nữa nhìn đến chu dương mặt đỏ tới mang thai cùng nghiêm bí thư sắc mặt âm trầm bộ giáng vương sở bình đều có chút hoài nghi chu dương có phải hay không cùng nghiêm bí thư tới một cái kỳ phùng địch thủ lưỡng bại câu thương chuyện gì Gặp đi vào là Vương Sở Bình ngoan ngoan mà trừng Chu Dương một mắt, Nghiêm Tuấn lập tức vẫn lạnh lùng đạo: "Mà chỉ sợ lọt vào vạ lây Vương Sở Bình xem xét Nghiêm Tuấn biểu tình trên mặt, lập tức liền thấp thỏm phải cẩn thận món gan lọt chiến, mau tới phía trước nói cẩn thận từng ly từng tí nói Nghiêm bí thư, đây là dừng tình trưởng để cho ta đưa cho ngài tới tài liệu." Phát giác được văn phòng bên trong bầu không khí có chút không đúng, Vương Sở Bình cũng không dám hướng Chu Dương nhìn, nói xong lập tức liền đem trong tay tài liệu phóng tới Nghiêm Tuấn trên mặt bàn. Nhưng mà vừa thả xuống, bên hai lập tức liền nghe được Nghiêm Tuấn cực kỳ sinh lanh âm thanh tài liệu. "Tài liệu gì?" Nghiêm bí thư, là liên quan tới Đông tài liệu." trên thực tế nghe được nghiêm tuấn câu nói này thời điểm vương sở bình cơ hồ là cường ngạnh lấy ra đầu mở miệng trả lời ân đặt nơi này đi gặp nghiêm tuấn lử một tiếng liền không có nói tiếp vương sở bình nơi nào còn chịu chờ lâu lập tức liền kéo cửa ra rời đi nghiêm tuấn văn phòng nhưng mà hắn vừa mới ra ngoài lập tức thuận tay giữ cửa kéo lên sau lưng lập tức liền truyền đến bành một tiếng tiếng vang làm bừa bãi đây là một chuyện sao đây là hai chuyện khác nhau hắn liêu nhất chu có vấn đề phạm sai lầm tự nhiên có ban kiểm tra kỷ luật bên kia sẽ cho chỗ khác phần ngươi chu dương không hảo hảo tại chính phủ thành phố xử lý công chạy đến tỉnh ủy tới cùng bàn kiểm tra kỷ luật bí thư tranh cãi chẳng lẽ chính là một cái thị trường nên có đảm đương kết quả âm vừa mới rơi xuống lập tức lại nghe được chu dương tại mở miệng nghiêm bí thư ta biết đây là hai chuyện khác nhau nhưng mà đây không phải đảm đương hay không đảm đương vấn đề hắn liêu nhất chu đây là nói xấu. trong hành lang vương sở bình nuốt một ngụm nước bọt càng là thay chu dương âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh hắn nhưng là rất rõ ràng vị này chu thị trưởng có thụ nhiều rừng tỉnh trưởng coi trọng bất quá loại chuyện này hắn cũng không khả năng đi nhúng tay không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đội vàng rời đi mà văn phòng bên trong Nghiêm Tuấn trừng khiển trách Chu Dương gần tới 10 phút, cảm xúc cuối cùng mới là ổn định lại, văn phòng bên trong trong nháy mắt liền lâm vào một hồi yên tĩnh. Bây giờ, gặp Nghiêm Tuấn sắc mặt tốt hơn nhiều, Chu Dương cuối cùng mới là thử mở miệng nói, "Nghiêm bí thư, ngài đừng nóng giận, ta đã nhận thức đến chính mình vấn đề. Bất quá hôm nay ngài chính là muốn cách chức của ta, ta cũng muốn thực sự cầu thị mà giảng, hôm nay chuyện này ta xem như gặp hai bay và gió, hắn liêu nhất Chu làm như vậy, hoàn toàn chính là không đem tình ủy tỉnh ý chính phủ để vào mắt. Đương nhiên, ta tiếp nhận phê bình, cũng tiếp nhận tạm thời cách chức nghĩ lại quyết định." Nghe được Chu Dương Câu nói này, Nghiêm Tuấn ngược lại thì có chút bị tiểu tử này chọc cười vui lên. Hợp lấy vừa rồi cái kia một trận hỏa là tóc trắng. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới hôm nay thật đúng là đụng phải một cái cường hạng lệnh, dị vãng thị lý cán bộ, đừng nói chính mình phát như thế một trận hỏa, chính là đối xử lạnh nhặt trường đi qua đều phải nơm nớp lo sợ. Kết quả Chu Dương ngược lại tốt, trực tiếp liền cùng chính mình lý luận dạy rồi. Vấn đề là tiểu tử này cũng thông minh, chính mình mắng hắn hắn cũng không nói lại, tùy ý chính mình mắng, nhưng là mình cảm xúc vừa vặn một điểm, hắn lập tức liền lại giống vừa rồi dạng này châm ngồi thổi gió, ngươi nói khí này không tức người được rồi được rồi. ngươi cũng đừng kéo đại kỳ gõ chống to hôm nay cùng ngươi cũng nói không ra cái một hai ba tới ngươi bây giờ liền cút trở về cho ta trở về cho ta thật tốt nghĩ lại nghĩ lại nhưng là không nghĩ đến tiếng nói vừa ra chu dương lập tức liền mở miệng nói nghiêm bí thư cái kia tạm thời cách trước sự tình ngay nhìn nghiêm tuấn lập tức thiếu chút nữa một ngụm lao hết phun ra không nói hai lời cầm lấy trên bàn máy vi tính sách tay bút ký làm bộ liền muốn hướng chu dương đặt tới kết quả chu dương không nút đích. nghiêm tuấn dứt khoát liền đem trong tay rủ sao bản bịch một tiếng nện vào văn phòng muội thượng lập tức mới tức giận mắng cút đi trở về thật tốt làm ngươi thị trưởng đi Nghe vậy Chu Dương lúc này mới một mặt cười nói, cảm tạ tạ bí thư. Trong lúc nhất thời Nghiêm Tuấn thật sự giỡn khóc giỡn cười. nay chỗ nào giống như là cái thị trường, đơn giản chính là một cái chó ghẻ a. Bất quá tổng thể nói đến, hắn cũng coi như là biết Chu Dương hôm nay phen này nửa thật nửa giả khổ nhục kế ý đồ. Ban kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng. Sợ là không đáng tin cậy a nhưng mà cái này Chu Dương, đúng là một nhân tài sáu. Cãi nhau. Chuyện gì xảy ra? Mà giờ khắc này, tại trong tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh văn phòng. Vương Sở Bình vừa mới trở về liền cùng Lâm Kiến Vĩnh hồi báo Chu Dương cùng tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn cãi nhau sự tình. nghe vậy lâm kiến vĩnh cũng là bỗng nhiên xương sở chu dương cùng tỉnh ủy bí thư cãi nhau cái này sao có thể chuyện ngăn lẹ một đêm a tỉnh trưởng ta hỏi qua văn phòng bên kia nghe nói là bởi vì tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bên kia phó bí thư liêu nhất chu bởi vì một phong cử báo tín gọi điện thoại muốn chu thị trưởng đi ban kiểm tra kỷ luật lời thuyết minh vấn đề có thể là liêu bí thư ngôn ngữ không thích đáng chu thị trưởng cho rằng tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật để cho chính mình đi lời thuyết minh vấn đề là vi phạm tổ chức chương trình cho nên liền nháo đến nghiêm bí thư tới nơi này văn phòng bên trong Nghe được Vương Sở Bình mà nói, Lâm Kiến Minh cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà lập tức lập tức liền mắng, cái này Chu Dương, làm việc như thế nào hồ đồ như vậy, cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào. Dạng này, người đi theo dõi hắn, chờ hắn từ Nghiêm Bí thư nơi đó đi ra, lập tức đem hắn cứ gọi vào ta chỗ này năm Nam Giang Tỉnh, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức trong nháy mắt liền đốt lên quan trường không ít người bắt quái như tình. Viện thành thành phố thị trưởng Chu Dương vậy mà cùng tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn tại trong văn phòng cãi vã, thậm chí kém chút bị tạm thời cách chức kiểm tra. mặc dù cuối cùng tạm thời cách chức sự tình bị thủ tiêu nhưng mà tin tức này cũng đầy đủ kinh người cứ việc chỉ vẹn vẹn có một tuần lễ nhưng mà tại mọi người xem ra tại như thế khẩn yếu quan đầu nếu quả thật bị tạm thời cách chức cái kia chu dương bức kế tiếp động tính không thể nghi ngờ sẽ phải chịu cực kỳ bất lợi ảnh hưởng dưới mắt chính là hội nghị sắp triệu khai thời khắc mấu chốt hơn nữa cứ việc trước mắt còn không có chuyển ra phong thanh gì nhưng mà nam giang tỉnh đúng lúc gặp trọng đại điều chỉnh sự tình phàm là thân ở quan trường hoặc đối với quan trường có chút chú ý người cũng là rõ ràng chu dương xem như luyện thành thành phố thị trưởng. tại rất nhiều người đối với quan trường ước mơ trong tấm hình bản thân liền là huyện thành thành phố thị ủy bí thư cực kỳ hữu lực người cạnh tranh hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bị truyền ra cùng tỉnh ủy bí thư cãi nhau thậm chí kém một chút liền bị cưỡng chế tạm thời cách chức nghĩ lại trong lúc nhất thời không ít người đều cho rằng chu dương cơ hồ đồng đẳng với xuất cục ta xem không ít người nói ngươi cùng nghiêm bí thư cãi vã nghiêm bí thư còn động thủ đập đồ vận, lao công có phải thật sự hay không thị ủy cơ quan gia trúc viện một hào lâu mặc dù không có bị tỉnh ủy tạm thời cách chức nhưng mà chu dương lại dứt khoát mười hai ngày nghỉ không có đi chính phủ thành phố đi làm thậm chí ngay cả thư ký Vương Anh Lôi đều bị hắn tận lực đẩy ra. Hơn nữa nói cho Vương Anh Lôi trong khoảng thời gian này, nếu như không có cực kỳ chuyện trọng đại đều không cần tìm hắn. Nhìn bộ dạng này tư thế, nghiễm nhiên là một bộ thật sự muốn ngừng trách nhiệm ở nhà thật tốt nghĩ lại nghĩ lại bộ dáng. Trong lúc nhất thời An Hiểu Khiết cũng có chút xem không rõ tự mình Nam Nhân đấy lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Trong phòng khách, An Hiểu Khiết cắt một bàn hoa quả đặt ở trên bàn trà. Gặp Chu Dương nằm ở tròi hóng mát ở dưới trên ghế nằm, đống nhiên một bộ trong sân gió lạnh thổi nghỉ phép chiến trận cũng là nhịn không được hỏi. Trên thực tế từ khi ngày hôm qua buổi sáng Chu Dương rời đi tình cao ốc bắt đầu. an hiệu khiết liền nhận được không thiếu người quen tin tức trên cơ bản cũng là nói bóng nói gió đều đang hỏi chuyện này ngược lại là chu dương chính mình bên kia ngoại trừ số ít mấy cái lui tới tỉ mỉ hơn nữa gan lớn không sợ rủi ro người bên ngoài cơ hồ không có người dám gọi điện thoại cho hắn hoặc phát tin tức hỏi thăm dù sao nếu như chu dương thật là bởi vì xảy ra vấn đề gì bị tạm thời cách chức nghĩ lại vậy cái này một lát tâm tình cũng không thấy được tốt bao nhiêu thế là cứ như vậy an hiệu khiết vị này thị trưởng phu nhân tự nhiên là trở thành nghe ngóng tin tức hào đối tượng phàm là cùng an hiệu khiết lui tới vẫn còn tương đối thường xuyên bằng hữu, trên cơ bản đều cùng với nàng liên lạc qua thậm chí liền ở xa Đông Hải thành phố Hoàng Diệp đều gọi điện thoại tới, hỏi Chu thị trường có phải hay không xảy ra vấn đề ở con trường, xảy ra vấn đề ba chữ này cũng không thể nói lung tung. Bình thường xảy ra vấn đề, vậy thì mang ý nghĩa khoảng cách ăn cơm nhà nước không xa người nói xem. Nghe vậy Chu Dương cười hướng An Hiểu Khiết lướt qua. Mà nghe được hắn lời nói, An Hiểu Khiết cũng là tức giận ở trên người hắn bóp một cái, ta đây làm sao biết, bất quá dựa vào tính tình của người, nói vài lời lạnh khí lời nói có khả năng, nhưng mà cãi nhau hẳn là không đến mức. Nghe vậy Chu Dương cười cười không nói chuyện đúng vậy a. Chỉ sợ người bên ngoài cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều thật thật giả giả. ai còn nói phải tinh tường đâu nếu như không phải ngày đó ầm ĩ nửa ngày phát hiện nghiêm tuấn thoạt nhìn là nổi trận lôi đình nhưng mà trên thực tế lại là sấm to mưa nhỏ mà nói chính mình có thể còn thật sự nhận túng nhưng mà hiểu được sau đó cái kia cãi nhau tự nhiên là trở thành chuyện thuận lý thành trương chỉ có điều cứ như vậy vị kia liêu phó bí thư chỉ sợ cũng phiền thoái xem như huyện thành thành phố thị trưởng hắn chu dương cùng tỉnh ủy bí thư cãi nhau lớn thậm chí trêu đến nghiêm tuấn tại trong văn phòng đập đồ vật hắn cái này ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư nếu là còn có thể ngồi vững vàng vị trí này cái kia trần vượng chính là tâm đang chết chương 700 trăm chúng kỷ ủy tham gia Chương 700, Trung kỳ ủy tham Giang yêu, ngươi đừng yêu, dùng lời trên mạng nói, ta bây giờ thực sự là ngay cả lão nãi nãi băng qua đường đều không đỡ, liền phục ngươi, cùng tình ủy bí thư còn có thể làm. Trong viện, gặp Chu Dương nghe điện thoại, An Hiểu Khiết lườm hắn một cái liền về trong phòng đi. Trong loa chuyển đến Tiêu Nguyên Nhiên tựa như cùng Đàm Siêu Nhiên không có sai biệt ngữ khí, Chu Dương cũng là ngạc nhiên không thôi. Cái này tiểu bí thư, thật đúng là người lao tâm không chết, liền loại này mạng lưới ngôn ngữ cũng là thốt ra ta nói tiểu bí thư, ngươi không phải là không có chuyện làm chuyên môn gọi điện thoại trêu chọc ta a. Các người An Sơn thị ủy bí thư cứ như vậy dễ làm. Điện thoại bên kia. Nghe được Chu Dương câu nói này, Tiêu Nguyên Nhiên trong lúc nhất thời cũng là ngẹn lời, lập tức liền hướng về phía Mịt Rỗ Phồn đem hắn hảo một chầu thoá mặt. Kết quả Chu Dương nghe hồi lâu đột nhiên liền cho hắn tới một câu, "Ta xem Tiêu bí thư mặc dù vị trí không có nghiêm bí thư cao, nhưng mà mắng người bản sự không có chút nào so nghiêm bí thư kém." Lập tức liền tức giận Tiêu Nguyên Nhiên muốn theo dây điện thoại tới đánh người đi, "Không đùa giỡn với người, ta biết lấy tính cách của người, cùng tình ủy bí thư đỉnh như có khả năng, nhưng mà cãi nhau hẳn là không đến mức." Phía ngoài chuyên luôn về ngôn, bất quá ngươi cùng lão ca nói thật, nghiêm bí thư bên kia đến tột cùng là có ý tứ gì? đến tiêu nguyên nhiên cấp độ này tự nhiên biết dưới mắt nam giang tỉnh vấn đề lớn nhất chính là điều chỉnh nhân sự phương diện đánh cờ vấn đề mà trong đó càng mấu chốt lại là tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn vấn đề thái độ đến tột cùng là ủng hộ tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường vẫn là chi trì tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng đối với kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là ảnh hưởng cực lớn mà cái này kết quả sau cùng không chỉ sẽ quyết định cuối cùng tỉnh ủy cấp độ thắng bại càng sẽ trực tiếp quyết định đến tiêu hắn cùng chu dương bước kế tiếp an bài cho nên tiểu bí thư khẩn trương cũng là tất nhiên nhưng mà nói thực ra mặc dù cùng nghiêm tuấn hát vừa ra giật nhưng mà chu dương đối với vị này nghiêm bí thư ý nghĩ kỳ thực đồng thời không rõ ràng hoặc có lẽ là rất khó coi biết rõ từ mặt ngoài đến xem lần này trần vượng đi một bước nát vụ cờ theo lý thuyết nghiêm tuấn là khả năng không lớn sẽ ủng hộ vị này trần bí thư nhưng mà trên quan trường lợi ích chính trị ở giữa đánh cờ như thế nào có thể sẽ là một cái thị ủy bí thư hoặc một cái tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật phó bí thư có thể quyết định hướng đi ít nhất hắn đến bây giờ vẫn nhìn không thấu nghiêm tuấn đến tột cùng càng thiên hướng về vị kia ngược lại là tỉnh trưởng lầm kiến Vinh ý tứ vô cùng rõ ràng có thể nói là cờ sĩ tươi sáng ủng hộ Ô Tuấn Cường thượng vị điểm này, từ cùng ngày Lâm Kiến Vĩnh cùng hắn nói chuyện tình huống thì nhìn được đi ra đục nước béo có ai cũng ưa thích, nhưng mà nếu như nước quá đục nữa nha. Trong viện, Chu Dương đột nhiên nói một câu không giải thích được. Nghe vậy Tiêu Nguyên Nhiên trầm mặc phút chốc mới mở miệng nói, nước quá đục vậy thì nhường, nước cạn bắt cá dù sao cũng so không nhìn thấy cá cái bóng hảo. Chu Dương cười hắc hắc một tiếng không nói chuyện đúng vậy a. Nước quá đục liền nhường bắt cá, chắc là có thể bắt lấy một đầu, nhưng mà nếu như cá quá lớn đâu. Tiêu Nguyên Nhiên lập tức liền không nói hắc hắc, yên lặng theo dõi kỳ biến a, Tiếu Lão ca nói xong câu này chu dương trực tiếp liền cúp điện thoại hắn tự nhiên không có thời gian dối cùng tiêu nguyên nhiên ở đây đánh lời nói sắp bén nam giang tỉnh vấn đề quá phức tạp đi bây giờ hoàng hải đảo một chuyện đến bây giờ còn không có sau này tin tức chuyển tới hết lần này tới lần khác bây giờ lại dùm ben lên một màn như thế hơn nữa chuyện nhân vật chính vẫn là mình chu dương cũng có chút bất đắc dĩ chỉ sợ tại rất nhiều người nhãn lực chính mình cái này huyện thành thành phố thị trường tuổi còn trẻ liền có địa vị cao tự nhiên là tiền đồ vô lượng thân không lo mắc có thể nói nhưng mà trên thực tế ai nào biết cái này thị trường làm không chỉ nén giận hơn nữa còn có thụ dậy vò đi qua bây giờ nháo cho như vậy chỉ sợ không ít người đều đang đợi lấy nhìn hắn chê cười quả nhiên là nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ a nếu như không có một điểm diễn viên thiên phú cái này khúc hí kịch vẫn thật là không có gì đáng xem rồi bảy chung tuần tháng nghỉ ngơi hai ngày sau đó chu dương cuối cùng về tới chính phủ thành phố văn phòng đi làm mà lên ba ngày đầu tiên hắn liền bị tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường cho gọi tới văn phòng bên trong kỳ thực xem như tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường mặc dù đồng thời kiêm nhiệm viện thành thành phố thị ủy bí thư chức vụ thế nhưng là rất ít tại thị ủy chính phủ thành phố cao ốc bên này làm việc bất quá vì lãnh đạo việc làm tiện lợi Thị ủy thư ký trưởng là khánh lâm tự nhiên cũng sẽ ở trong đại lâu an bài tốt lãnh đạo văn phòng chỉ là so với chu dương thị trưởng văn phòng bên kia ô tuấn cường căn này thị ủy bí thư văn phòng rõ ràng muốn đơn giản nhiều lắm ngồi đi như thế nào hai ngày này ở nhà nghĩ lại ra một cái kết quả gì văn phòng bên trong chu dương cũng không nghĩ đến ô tuấn cường mới mở miệng sẽ hỏi chính mình một cái vấn đề như vậy nhìn xem ô tuấn cường trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu đáy lòng cũng là cảm thấy lung túng ô bí thư ta chính là ở nhà nghỉ ngơi hai ngày bất quá muốn nói có ý kiến gì không mà nói ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta huyện thành thành phố kế tiếp hẳn là thật tốt chỉnh lý một chút sang năm phát triển ý nghĩ chiếu trước mắt tình thế này phát triển tiếp ta xem sang năm thị trường tám chín phần mười sẽ phát sinh một cái biến hóa trọng đại ta đang suy nghĩ cuối năm có phải hay không tạo thành một cái thương vụ đoàn đội đến phía bắc đi xem một chút phía bắc trận kia xung đột đã có một đoạn thời gian chu dương đương nhiên biết chàng mâu thuẫn này kéo dài thời gian chắc chắn không phải một năm hai năm sự tỉnh. sang năm theo toàn diện thả ra sau đó vô luận trong nước ngoài nước thị trường đi qua gần tới ba năm phong bế tất nhiên sẽ phát sinh một chút căn bản tính biến hóa sớm đại lúc năm ngoái. liên quan các bộ và ủy ban trung ương người phụ trách liền đã dựa theo phía trên chỉ đạo mạch suy nghĩ đưa ra muốn chuyển biến phát triển lý niệm thêm một bước mở rộng bên trong cần vấn đề mà ở chu dương xem ra đơn thuần dựa vào một loại nào đó thủ đoạn chắc chắn là không giải quyết được vấn đề căn bản hay là muốn mấy đầu chân đi đường mới được viện thành thành phố bên này gần 20 năm qua cùng phía bắc đại quốc từ trước đến nay liền có tương đối sâu vào hợp tác tại cơ giới trang bị ô tô trang phục thực phẩm công nghiệp nhẹ các phương diện vẫn luôn lại thâm nhập giao lưu bây giờ theo thế cục biến hóa nếu như có thể nghĩ biện pháp thêm một bước mở rộng hợp tác lĩnh vực gia tăng hợp tác ví độ Chưa hẳn cũng không phải là một cái tốt mạch suy nghĩ. Bọn hắn thiếu đồ vật, huyện thành thành phố thiếu thị trường, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện đôi bên cùng có lợi sự tình. Văn phòng bên trong Ô Tuấn Cường cũng không nghĩ đến Chu Dương vậy mà lại nói ra một phen như vậy, nguyên bản hắn còn nghĩ Chu Dương nghĩ lại chính là quan trường những chuyện kia, cũng không từng muốn là liên quan tới huyện thành thành phố phát triển vấn đề. Trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt cũng nghiêm túc không thiếu chuyện này, ta xem có thể tại thị ủy chính phủ thành phố nội bộ triển khai cuộc họp thảo luận một chút, mặt khác, ta nhớ được khu công nghệ cao cùng khu đang phát triển bên kia có không ít xí nghiệp cùng phía bắc một mực có hợp tác có thể mau chóng mời một ít xí nghiệp người phụ trách mở ra một tòa đàm hội nghe một chút bọn hắn ý nghĩ nghe vậy chu dương gật đầu một cái đây đúng là một cái không tệ mạch suy nghĩ nếu như có thể dám ở quốc nội khác địa phương trước khi phản ứng lại có hành động cái kia hẳn là có thể chiếm giữ một cái không tệ tiên cơ bây giờ huyện thành thành phố dù sao không phải là đi qua loại kia cơ sở bạc nhược tàn tôi thời điểm cũng làm nên từ quốc nội hướng đi quốc tế thêm một bước mở rộng phát triển kinh tế mạch suy nghĩ cùng tầm mắt cùng ô tuấn cường liền vấn đề này sâu hàn huyên một hồi chu dương đang muốn đứng dậy cáo từ không ngờ ô tuấn cường đột nhiên mở miệng hỏi. liên quan tới hoài đông thành phố, vì bí thư Hoàng Hải Đảo sự tỉnh ngươi có cái gì thái độ? Nghe vậy Chu Dương đấy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Hắn biết, đợi lâu như vậy, vị này ô bí thư trung vi làm ở miệng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện, Ô Tuấn Cường lại lần nữa nói, "Ngoài ra ta cùng ngươi lộ ra một tin tức, ngay tại ngươi nhà ở nghĩ lại hai ngày này, bên trong ban kiểm tra kỷ luật đã chính thức tham gia chuyện này." Ông một cái tử. Chu Dương cả người nhất thời liền đột nhiên vì đó chấn động bên trong ban kiểm tra kỷ luật tham gia. Quả nhiên, Hoàng Hải Đảo bản án vẫn thật là dính liễu tới vấn đề lớn. Chương 701, thiên hạ không có hiến hội nào không tan. chương bảy thiên hạ không có hiến hội nào không tan trên thực tế tại hoàng hải đào sự kiện mùng một buộc phát ra thời điểm chu dương liền đã ẩn ẩn có một loại cảm giác hoàng hải đào mặc dù là hoài đông thị ủy bí thư nhưng mà lần này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài nghiêm trọng vi kỷ vấn đề cũng không thấy được hắn hoàng hải đào chính là vấn đề lớn nhất nơi phát ra nhắc tới đằng sau không có liên lụy đến tầm cao hơn vấn đề chu dương chính mình cũng cảm thấy không có khả năng quan trường dính đến chính sành cấp quan viên tham nhũng vấn đề lại có mấy cái không phải rút ra củ cải mang ra bùn thậm chí có đôi khi còn không chỉ là mang ra bùn vấn đề mà là triệt để vạch ra nắp bình tử sau lưng cất giấu mới thật sự là kinh thiên đại liêu bí thư vấn đề này muốn nói ta không có một chút thái độ cái kia không có khả năng nhưng mà cái nhìn của ta rất đơn giản hoàng hải đảo vấn đề không nên vẹn vẹn làm một đơn độc vấn đề đến đối đãi nếu như nhìn xa hơn mà nói huyện thành thành phố vấn đề hoài đông thành phố mấy năm trước vấn đề thậm chí bao gồm đông giang hoàng tiến hoa cùng bành nguyễn sinh ta cho là chúng ta nam giang tỉnh cán bộ đồi dưỡng cùng quản lý là tồn tại nhất định vấn đề ở trong đó nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì cán bộ giám sát tồn tại thai hoang ẩm ô tuấn cường như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm chu dương đánh giá hai mắt giám sát tồn tại vấn đề rất rõ ràng Chu Dương nhìn rất nhiều chuẩn. Không tệ, lần này bên trong ban kiểm tra kỷ luật tham gia, trong đó một cái vấn đề mấu chốt cũng là bởi vì tỉnh ủy bên này tiếp vào thông tri, nói Tuần sát Tổ bên kia tại gần nhất một tuần lễ bên trong, vậy mà liên tục thu đến liên quan tới Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức cùng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật cử báo tín. Những thứ này cử báo tín cũng không phải xuất từ thủ bút của một người. Không chỉ có như thế, ngoại trừ những thứ này cử báo tín, Tuần sát Tổ còn phá được một cái vô cùng trọng yếu tài liệu. Hơn nữa phần tài liệu này lại là đến từ tiền nhiệm Nam Giang tỉnh ủy Thường ủy, huyện thành thành phố thị ủy bí thư của bạc. Kỳ thực từ lúc bị mất trước xử lý sau đó, Cổ Bạc vẫn là ở vào bị thai quản trạng thái, nhưng mà liên quan tới cổ Bạc vấn đề cũng không có triệt để làm rõ. Cái này cũng là vì cái gì vụ án này đến bây giờ vượt qua gần tới hơn một năm, nhanh thời gian hai năm vẫn không có triệt để định tính nguyên nhân. Mà ở giữa trọng yếu nhất cũng là lớn nhất ảnh hưởng lực một cái chứng cơ quan trọng, chính là cổ Bạc tại đảm nhiệm viện thành thành phố thị ủy bí thư trong lúc đó, đã từng xem như thị ủy bí thư thư ký thị ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng viết một cái dài đến hơn 200 trang nhật ký. Nghe nói cái này trong quyển nhật ký đối với cổ Bạc đảm nhiệm thị ủy bí thư trong lúc đó đại lượng phạm pháp phạm tội tình huống đều có ghi chép. Trước đây tuần sát tổ vẫn luôn không tìm được vật này. Cô bạc cái kia thư ký tại chuyện xảy ra sau ngày thứ hai liền bản thân kết thúc, cho nên cái này quyển nhật ký một mực là một cái huyền nhi vị giải trí mê. May mắn là lần này Hoàng Hải đào chuyện xảy ra sau đó, tuần sát tổ tại Hoàng Hải đào ở vào viện thành thành phố một ngôi nhà bên trong, vậy mà ngoài ý muốn tìm được cái này quyển nhật ký. Bất quá tuần sát tổ cầm tới quyển nhật ký sau đó, lập tức liền khởi động vụ án thẩm tra cấp bậc chuyển giao bên trong ban kiểm tra kỷ luật bên kia tiến hành xử lý, mà không phải cùng Nam Giang tỉnh bên này tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Cũng chính là cái này trong quyển nhật ký nội dung chính xác dính đến tỉnh ủy trong ban người. chỉ có điều trước mắt còn không có tin tức cụ thể chuyển tới nhưng là bây giờ không nói khoa trương chút nào chỉ sợ có không ít người muốn ăn ngủ không yên ở trong đó liền bao quát đương nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy trong ban một ít người ân ngươi nói vấn đề này ta trước đây cùng thái tuệ đồng chí nói qua tỉnh ủy bộ tổ chức tại bước tiếp theo trong công việc khẳng định muốn có chỗ thiên về bất quá đối với căn bản tính giải quyết vấn đề chỉ sợ còn không phải một ngày chi công đi hôm nay liền nói tới ở đây ngươi trở về mau lên đúng gần nhất hồng bình tiểu Tử kia nói muốn đến đại học đông hải đi đọc một cái tiến sĩ ta cũng không biết trong đầu hắn là cây gân nào dựng sai tuổi đã cao còn nghĩ đọc sách Bất quá có học tập tiến bộ ý nghĩ lúc nào cũng tốt, ta nhớ được ngươi chính là Đại học Đông Hải tốt nghiệp à. chu Dương gật đầu một cái ô hồng binh kỳ thực cũng so với hắn nhỏ không được mấy tuổi, hơn nữa bây giờ hẳn là tiết kiệm điện lực công ty trung tầng, muốn đọc sách thật đúng là một cái hiếm sự tình. Bất quá ô Tuấn Cường nói rất đúng, tại cái tuổi này còn có học tập tâm tư đúng là không tệ. Hắn mặc dù nhìn chằm chằm một cái nghiên cứu sinh trình độ, nhưng mà những năm này tại học tập phương diện quả thật có chút rơi ở phía sau. từ lúc 2014 năm tham gia qua một lần trung ương trường đảng học tập, tiếp đó tại hoài đông thị ủy phó bí thư nhiệm kỳ, sau đó tham gia một lần tỉnh ủy trường đảng học tập, bây giờ đã có 4 năm năm không có thật tốt hệ thống mà tham gia qua loại này huấn luyện. trong lúc nhất thời, chu dương trong đầu cũng đột nhiên tung ra một cái có chút không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, tất nhiên thêm một bước quá khó lời nói. vậy nếu như lui về sau một bước đâu, mặc dù chưa chắc đã là trời cao biển rộng, nhưng mà chí ít có thể thong rông có thửa. bất quá ý nghĩ này vẹn vẹn vừa mới xuất hiện liền bị chu dương bóp chết. xem như luyện thành thành phố thị trường, hắn bây giờ nếu như muốn tham gia trưởng đảng huấn luyện mà nói chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy sảnh cục cấp cán bộ lớp huấn luyện danh ngạch hiếm thấy a nếu đã như thế vậy cái này sự tình liền giao cho ngươi nếu như tiểu tử kia thật sự có quyết tâm này mà nói quay đầu liền làm phiền ngươi cùng hắn liên hệ liên hệ gặp chu dương gật đầu một cái ô tuấn cường cười nói chu dương cũng không biết vị này ô bí thư trong hồ lô bán là thuốc gì nhưng mà cũng chỉ có thể đáp ứng trở lại văn phòng sau chu dương trước tiên liền đem thư ký vương anh lôi kêu tới mấy ngày nay vương anh lôi kỳ thực cũng là vô cùng dày vò bây giờ thấy chu thị trường thuận lợi đi làm lại hơn nữa rõ ràng là một bộ dáng vẻ người không việc gì đáy lòng tự nhiên cũng là thở dài một hơi vương anh lôi đối với chu dương cảm tình kỳ thực là hết sức phức tạp có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn lại là lãnh đạo của mình nếu như không phải chu dương mà nói chỉ sợ vương anh lôi bây giờ còn tại nam giang đại học công nghệ cái kia vừa là một cái học viện tiểu cán bộ mình có thể hay không để thăng khó mà nói ít nhất vương anh lôi trước kia đồng sự năm ngoái cuối năm ăn cơm chung thời điểm mấy năm qua có thể thuận lợi cất nhắc cũng không mấy cái mà hắn mặc dù có thể trở thành toàn bộ huyện thành thành phố, hoặc có lẽ là Đông Giang bên kia đều cực kỳ hấp dẫn trẻ tuổi nhân tài mới nổi, căn bản nguyên nhân nói trắng ra vẫn là cùng đúng một cái lãnh đạo tốt. nhưng mà Vương Anh Lôi chính mình vô cùng rõ ràng, hắn dù sao không có khả năng mãi mãi cũng làm một cái thư ký. cùng Chu Dương sớm muộn có phần mở một ngày, đến nôi đến tột cùng là đi tới đảm nhiệm khu huyện lãnh đạo, vẫn là tiếp tục lưu lại chính phủ thành phố văn phòng. Vương Anh Lôi đổ là không có quá nhiều cân nhắc. bất quá theo Chu Dương điều nhiệm tiếng hô càng ngày càng cao lên, Vương Anh Lôi cũng vạn phần chân quý bây giờ làm thư ký thời gian, bởi vì hắn cũng có một loại dự cảm. chính mình rời đi thư ký cương vị một ngày kia chỉ sợ thật sự không xa lần này chu thị trưởng cùng tỉnh ủy nghiêm bí thư ở giữa sự kiện vô cùng có khả năng chính là một cái dây dẫn nổ chỉ có điều vương anh lôi cũng tuyệt đối không ngờ rằng một ngày này sẽ đến phải đột nhiên như thế lôi tử chính người có suy nghĩ hay không qua tiếp tục lưu lại chính phủ thành phố văn phòng tổng hợp vẫn là nghĩ đến phía dưới khu huyện đi rèn luyện một chút văn phòng bên trong vương anh lôi gõ môn sau khi đi bảo chu dương vẫn không nói gì mãi cho đến làm xong trên tay một phần tài liệu sau đó lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu mở đầu hỏi Đông nhiên nghe được một cái vấn đề như vậy Vương Anh Lôi thoáng chốc cả người cũng sững sờ tại chỗ. Chương 702 cuối cùng bắt đầu. Chương 702 cuối cùng bắt đầu thị trường. Ta, ta vẫn muốn lưu ở bên người ngài cùng ngài học tập nhiều mấy năm. Văn phòng bên trong. Chu Dương một câu nói xong. Vương Anh Lôi cũng có chút gấp. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Chu Dương đi làm lại ngày đầu tiên? Vậy mà vấn đề thứ nhất chính là hỏi hắn chính mình bước kế tiếp nhận trước tình huống. Phải biết, liên quan tới vấn đề này hắn thật sự không thế nào cân nhắc qua. Nghe được Vương Anh Lôi lời nói, Chu Dương cũng là dở khóc dở cười. Vương Anh Lôi có tiếp tục cùng lấy ý nghĩ của mình là bình thường. nhưng mà học tập nhiều mấy năm sợ không phải đang mở trò đùa quốc tế ngay cả chính hắn cũng không biết có thể tại huyện thành thành phố chờ thời gian bao nhiêu lại nói vương anh lôi ra đảm nhiệm chính mình thư ký đã sắp 4 năm cứ vậy mà làm thời gian 4 năm liền nhi tử an bình lập tức đều phải lên tiểu học thống chi vương anh lôi trưởng thành cũng đã sớm vượt qua nhập môn quan trường loại kia cẩn thận từng ly từng tí cùng cẩn thận giai đoạn thật sự nếu không ra ngoài rèn luyện mà nói cái kia liền xem như trắng bồi dưỡng hắn được rồi được rồi có một số việc ta liền trực tiếp theo như ngươi nói nhi nữ tình trưởng tư tưởng đừng có quá nhiều làm thư ký là không thể nào làm cả đời Bằng ngón tay tính toán, ngươi cũng theo ta 4 năm nhớ ngày đó tại tỉnh ủy trưởng đảng, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi chính là một cái không đến 30 tuổi thanh niên, một cái chớp mắt ấy đều ngoài 30 nhưng mà con dâu đến bây giờ còn không tìm được, vấn đề này rất trọng yếu, lại đem ngươi giữ ở bên người, đoán chừng cha mẹ ngươi cũng muốn nói ta không phải. Vương Anh Lôi nghe vậy cười hì hì rồi lại cười, vấn đề này ngược lại là lời nói thật, mặc dù mắng hắn cái này Chu Thị trưởng khả năng không lớn, nhưng mà gần nhất thời gian một năm, trong nhà chính xác lại bắt đầu luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, nhất là Tết năm ngoái thời điểm, mỗi mỗi mang theo một cái bạn trai về trong nhà. đoán chừng kết hôn cũng chính là năm nay hoặc sang năm sự tình. Nếu như mình lại không giải quyết vấn đề này, chỉ sợ bên hai bên trên cũng đừng nghĩ thanh tịnh lại chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút vấn đề này. Ta cho ngươi một tuần lễ thời gian, đã suy nghĩ kỹ lại nói với ta. Vương Anh Lôi gật đầu một cái, mặc dù trong lòng hơn phân nửa có chút không muốn, nhưng mà Chu Dương đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, hắn cũng không có cái gì tốt nói. Thiên hạ đều tán trì buổi tiệc. Vương Anh Lôi hiểu đạo lý này đi, ngươi trở về mau lên. Mặt khác, ngươi cùng bộ tổ chức trương bộ trưởng gọi điện thoại, để cho hắn tới một chuyến, còn có ủy ban chính trị và pháp luật bí thư trần mình. Một lát sau. trương thanh cùng trần bình cơ hồ là trước sau chân gõ môn đi vào hai người cung kính cùng chu dương hỏi một tiếng hảo lập tức tự tại trong văn phòng trên ghế salon ngồi xuống bất quá nhìn thấy chu dương trên mặt bản vừa mới lấy ra một hộp lá trà lại nhịn không được cười lên nói thị trưởng đây là trà mới a chu dương nghe xong lập tức liền cười mắng vẫn là ngươi lão trần mắt sắc saka ngươi nhìn lao trương liền không có chú ý tới sớm biết ta liền nên giấu đi ha ha ha cũng không hẳn ta đôi mắt này thế nhưng là trải qua lịch luyện chu dương gật đầu một cái Trần Bình lập tức liền chủ động đứng dậy cho mình cùng Trương Thanh tất cả rót một chén trà hôm nay gọi các ngươi hai tới chủ yếu làm một việc, ta dự định tại hội nghị tổ chức phía trước khởi động một lần đối với tất cả đều là sự cấp trở lên cán bộ khảo sát trọng điểm khảo sát lãnh đạo cán bộ việc làm tác phong, chức trách, nhiệm vụ tình huống, cùng với cán bộ gia thuộc vấn đề phạm quy. Chuyện này từ Trương Thanh ngươi phụ trách chủ trảo, Lão Trần từ bên cạnh hiệp trợ. Trước mắt phương án ta chỗ này còn không có, các ngươi mau chóng một cái kia đi ra, tỉnh ủy Ô Bí thư bên kia, tại phương án đi ra phía trước ta sẽ đích thân cùng hắn hồi báo tình huống, một khi Ô Bí thư bên kia thông qua, liền mau chóng bên trên thường ủy hội tiến hành thảo luận. mặt khác lần thi này xem xét thuộc về nội bộ khảo sát không đối ngoại công khai chính các ngươi muốn làm tâm lý nắm chắc văn phòng bên trong chu dương nói xong trương thanh cùng trần bình lập tức liếc nhau một cái lập tức liền thấy riêng phần mình đáy mắt dị sắc rất rõ ràng chu thị trưởng đây là đang vì bức kế tiếp điều chỉnh nhân sự tiến hành bố trí lại một liên lạc với gần nhất tỉnh lý động tĩnh hai người khó tránh khỏi sẽ ở đáy lòng sinh ra một loại chu dương có phải thật vậy hay không muốn đảm nhiệm thị ủy bí thư Thảo giác nhưng mà chu dương đương nhiên biết rõ trong lòng hai người ý nghĩ bất quá cũng không có chỉ ra chỉ bất quá hắn ý nghĩ trong lòng lại chỗ nào là trương thanh cùng trần bình có thể nhìn ra được nói thực ra đối với mình bất kế tiếp hướng đi Chu dương chính mình cũng không có niềm tin quá lớn bây giờ nam giang tỉnh sở dĩ lộ ra bình tĩnh như vậy căn bản nguyên nhân còn là bởi vì liên quan tới tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn miễn chức thông chi chậm chạp cũng không có xuống trong tổ chức đối với chính bộ cấp lãnh đạo về hưu an bài là tương đối phức tạp nhưng mà mặc kệ là loại nào quy định nghiêm tuấn cũng là tất nhiên muốn triệt để rời chức bây giờ rất nhiều người sở dĩ không có động tác chỉ sợ chờ chính là cái này thông chi chính thức hạ đạt một ngày kia Hắn đồng dạng là như thế các ngươi cũng không cần suy đoán lung tung một cái bộ trưởng tổ chức một cái ủy ban chính trị và pháp luật bí thư, kỷ luật vấn đề không cần ta nhắc nhở các ngươi à." Nghe vậy Trương Thanh cùng Trần Bình cười hì hì rồi lại cười. Tại trước mặt Chu Dương, hai người ngược lại là không có cái gì dễ che giấu. Dù sao từ Chu Dương vẫn là huyện ủy bí thư thời điểm, hai người vẫn đi theo Chu Dương làm quan làm việc, nhiều năm như vậy tất nhiên còn tiến tới cùng nhau, đó chính là thỏa đáng Chu hệ nhân mã. Chu Dương có thể tiến bộ, đối bọn hắn tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Không thấy Chu Dương làm thị trưởng, liền bọn hắn cũng gà chó lên trời. một cái trở thành thị ủy thường ủy thị ủy bộ trưởng tổ chức một cái là thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư sao đổi lại trước đó hai người là căn bản không dám nghĩ bất quá so sánh trương thanh trần bình tính cách hay là muốn thẳng thắn một chút trực tiếp lại hỏi thị trưởng lần này ngài cũng có thể thêm một bước đi nghe được câu này chu dương trực tiếp liền không có tức giận nói như thế nào ngươi trần bí thư an bài cho ta cái thị ủy bí thư làm một chút trong lúc nhất thời trần bình cũng là ngạc nhiên không thôi còn ngồi làm gì nhanh đi về làm việc chẳng lẽ còn muốn ta mời các người ăn cơm hay sao ha ha, ha. Trương Thanh cùng Trần Bình lập tức liền cười đứng dậy cáo tử. Văn phòng bên trong, chờ hai người vừa đi, Chu Dương lập tức lại cho phó thị trưởng Đường Tiểu Thanh gọi một cú điện thoại hiểu rõ một chút gần nhất trung tâm bên kia việc làm. Mặc kệ tương lai tình thế phát triển như thế nào, đối với Chu Dương tới nói, chấp chính thành tích mới là lập thân gốc dễ, huyện thành thành phố bây giờ tương lai có hy vọng, dù cho không khi này cái thị ủy bí thư hắn cũng không có gì tiếc lối. Chỉ cần đem tới huyện thành có thể không ngừng phát triển, chắc chắn sẽ có người nhớ kỹ hắn Chu Dương tên. Thời gian lặng yên ở giữa liền đi tới bảy cuối tháng. Cách tháng 8 cũng liền còn lại một tuần lễ công phu. Chu Dương cũng rõ ràng phát giác được tỉnh ủy bí thư nghiêm Tuấn rời chức thời gian điểm tại ở gần. Dù sao trừ phi có trọng đại biến cố, lấy hắn bây giờ tuổi tác, trên cơ bản không có tiếp tục lưu nhiệm khả năng tính chất. Trong khoảng thời gian này, dòng rã gần một tuần lễ công phu, tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cũng không có xuất hiện tại công chúng trước mặt. Nghe nói ngay cả gặp mặt nói chuyện lãnh đạo đều ít đi rất nhiều. Nhiều một loại sắp từ nhiệm hoàn toàn không câu chấp cảm giác. Một phương diện khác, tuần sát tổ bên kia cũng không có liên quan tới tin tức mới chuyển tới. Cái này khiến Chu Dương hiếu kỳ tuần sát tổ đến tột cùng là cha ra cái gì vấn đề đồng thời. Cũng âm thầm đang suy nghĩ chuyện này cuối cùng đến tuột cùng lại là một cái kết quả gì bảy nguyệt cái cuối cùng việc làm xung quanh ngày đầu tiên. Chu Dương mới vừa đến văn phòng, thị ủy bí thư Ô Tuấn Cường lập tức liền chủ trì tổ chức một lần thị ủy thường ủy hội. Hội nghị chủ yếu là thảo luận thị trường Chu Dương nói lên liên quan tới tại toàn thành phố sử cấp cùng xử cấp trở lên lãnh đạo cán bộ bên trong khai triển một lần cán bộ khảo sát vấn đề. Thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức Trương Thanh trong buổi họp giới thiệu toàn bộ khảo sát hoạt động phương án, lập tức thị ủy bí thư Ô Tuấn Cường liền khởi động biểu quyết chương trình. Tại biểu quyết sau khi thông qua, Ô Tuấn Cường cùng thị trưởng Chu Dương lập tức liền đối với công việc này tiến hành bố trí. đồng thời đưa ra khai triển công việc mấy cái yêu cầu cùng lúc đó thị ủy thường ủy thư ký trưởng lạc khánh lâm còn tại sẽ nâng lên ra một người biến cố động đề nghị hắn đề nghị tăng thêm phó thị trưởng đường tiểu thanh kiêm nhiệm thị ủy phó thư ký trưởng phụ trách toàn diện chủ trì thị ủy chính phủ thành phố hai làm việc đường tiểu thanh sau lương chính là thị trưởng chu dương lạc khánh lâm đưa ra vấn đề này đám người tự nhiên biết là thị trưởng ý tứ gặp thị ủy bí thư cùng thị trưởng hai cái người đứng đầu đều gật đầu thông qua đương nhiên sẽ không có người phản đối rất nhanh theo cái này chính thức thông chi một chút đi sau đó trong lúc nhất thời không ít người đều biết đường tiểu thanh vị này không vào thường ủy phó thị trưởng sợ là thật muốn thời cơ đến vận chuyển nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói vòng tiếp theo nhân sự công tác điều chỉnh thư ký trưởng vị trí này vô cùng có khả năng chính là đường tiểu thanh hội nghị kết thúc về sau chu dương cùng trương thanh cùng trần bình lại giao phó qua một lần khai triển khảo sát trong công việc chú ý hạng mục công việc lập tức mới về đến văn phòng bên trong ngay tại lúc hắn vừa mới ngồi xuống tới thời điểm lâm kiến Bình thư ký vương sở bình lập mã đánh liền điện thoại tới chu thị trưởng không có quấy rầy ngài a là như vậy tỉnh trưởng bây giờ nghĩ cùng ngài nói chuyện trong loa nghe được vương sở bình minh lộ ra trở nên có chút thanh âm nhiệt tình, chu dương đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, trong đầu lập tức liền bước lên một cái ý nghĩ, chờ đợi lâu như vậy, chẳng lẽ rốt cuộc phải khởi động sao? chương 703 nhìn thấy mà giật mình, chương 703 nhìn thấy mà giật mình, xem như nam giang tỉnh tỉnh trưởng, lâm kiến minh không nghi là nam giang tỉnh quan trường cùng xã hội dư luận chú ý nhất nam giang tỉnh lãnh đạo, nhất là tại lập tức tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn sắp đến cương vị thời kỳ mấu chốt, lâm kiến minh đến cùng có thể hay không thuận lợi đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư càng là những cái kia dân gian bí thư cùng đường đi tình báo viên thảo luận đến nhiều nhất chủ đề. Kỳ thực bài trừ cá nhân nhân tố bên ngoài, Lâm Kiến Vĩnh tại Nam Giang tỉnh tỉnh trưởng trên vị trí này chính xác coi là rất có xem như. Tại dày trách nhiệm Nam Giang tỉnh tỉnh trưởng mấy năm này thời gian, Lâm Kiến Vĩnh từ một cái cấp bộ và ủy ban trung ương trên xuống đến Nam Giang tỉnh trưởng, không chỉ đầy đủ cho thấy một cái tỉnh trưởng vốn có cổ tay cùng năng lực, hơn nữa tại chấp chính Nam Giang quá trình bên trong, cũng sớm đã tạo có thể so với tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn quyền ủy cùng hy vọng. Nhưng mà cũng không có mấy người biết, đối với Lâm Kiến Vĩnh tới nói, bây giờ Nam Giang tỉnh thế cục biến hóa nhanh, thậm chí liền hắn vị này tỉnh trưởng đều có chút trở tay không kịp. Tại Lâm Kiến Vĩnh xem ra, Tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn đến cương vị giới chức là chuyện tất nhiên đã như vậy, kỳ thực cách làm tốt nhất chính là các loại đợi đến cuối cùng giày rơi xuống đất, vì duy trì Nam Giang tỉnh ủy quyền uy cùng ổn định, ở thời điểm này phía trên phái người xuống đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư khả năng cũng không lớn. Cái kia đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư tự nhiên là sẽ nước chạy thành sông đến lúc đó ai không đồng ý người đó là nhiễu loạn Nam Giang ổn định nhân tố không ổn định, mặc kệ là Hà Phó tổng vẫn là chính hắn, đều hoàn toàn có thể mượn đại thế ra tay quét sạch trước mắt chướng ngại. Nhưng mà Trần Vượng hoặc có lẽ là Trương Văn Lâm vẫn là quá gấp đối mặt Đông Hải trận doanh chiếm cứ ưu thế cùng nhất quán cường thế cách làm, bọn hắn đấy lòng cuối cùng vẫn nhịn không được sớm động thủ. chỉ có điều cứ như vậy thế cục trong nháy mắt liền bị đảo loạn đến mức rút dây động rừng. liên thí dụ như hoài đông hoàng hải đào một án để ép thời gian dài như vậy cuối cùng vẫn là bạo phát ra hắn không muốn nhìn thấy kết quả mà lúc này hoài đông cũng không cách nào tránh mà loạn thành một đoàn đối với lâm kiến vĩnh tôi nói đây không thể nghi ngờ là một cái khó giải quyết nhất vấn đề dù sao nam giang tỉnh ở thời điểm này xảy ra vấn đề không chỉ là hắn nghiêm tuấn vấn đề cũng là chính mình vấn đề cho nên ở thời điểm này hắn nhất thiết phải có đem ra được quyết sách mới có thể để cho phía trên tiến thêm một bước nhìn thấy chính mình đối với nam giang lực độ trưởng khống ai đảm nhiệm hoài đông thị ủy bí thư Đây là Lâm Kiến Vĩng vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề. Nhưng mà tại toàn bộ Nam Giang Tỉnh có tư cách đảm nhiệm Hải Đông Thị ủy Bí thư trong đám người Lâm Kiến Vĩng duy nhất có thể để ý, hơn nữa cũng chắc chắn có thể giải quyết vấn đề. Chỉ có luyện thành thành phố thị trường Chu Dương đáng tiếc hết lần này tới lần khác Chu Dương lại là Đông Hải người bên kia ở thời điểm này để cho Chu Dương đảm nhiệm Hải Đông Thị ủy Bí thư Lâm Kiến Vĩng lo lắng cũng không phải là Chu Dương không đủ năng lực tư cách và sự tưởng trải chưa đủ vấn đề, mà là một khi Chu Dương đảm nhiệm Hải Đông Thị ủy Bí thư, vậy hắn dùng để kiềm chế Đông Hải thẻ đánh bạc mất đi một tấm. Dù sao chỉ cần Chu Dương còn tại trên luyện thành thành phố thị trường vị trí. Cái kia Chu Dương có thể hay không được bổ nhiệm thị ủy bí thư, bản thân cái này chính là một cái kiềm chế Ô Tuấn Cường hoặc có lẽ là Đông Hải trận doanh thủ đoạn. Nhưng mà dưới mắt Trần Vượng cái này, ban kiểm tra kỷ luật bí thư nháo cho như vậy mà nói, có chút bài cho dù hắn không muốn đánh, chỉ sợ cũng không cầm được xấu. Để điện thoại xuống lập tức liền đuổi tới tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao Úc. Vừa mới đi vào đại sảnh, Chu Dương liền thấy Lâm Kiến bệnh thư ký Vương Sở Bình vậy mà tại dưới lầu chờ lại mình. Cùng Vương Sở Bình đánh lâu như vậy quan hệ. Chu Dương đương nhiên biết vị này Vương thư ký kỳ thực là có một tia tiêu, tiêu căng khí. Giống bây giờ loại tình huống này hẳn là cũng ít khi thấy. cái này khiến chu dương trong lòng không thể không bước lên rất nhiều liền chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin ý nghĩ tỉnh trường, chu thị trưởng đến đi theo vương sở bình đến tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh văn phòng ngoài cửa chu dương lúc này ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại nam giang tỉnh bàn cờ này cũng không tốt phía dưới đây là đương thời nam giang tỉnh quan trường rất nhiều người đều có một loại ý nghĩ nhưng mà đối với lâm kiến vĩnh vị này thượng cấp trên xuống mà đến tỉnh trưởng nói thực ra chu dương tín nhiệm với hắn độ thậm chí đã vượt qua đàm văn sơn đây không chỉ là bởi vì tại lâm kiến vĩnh đảm nhiệm tỉnh trưởng phía trước hai người liền đã quen biết nguyên nhân mà là đảm nhiệm nam giang tỉnh tỉnh trưởng mấy năm này lâm kiến vĩnh đối với hắn một mực có nhiều che chở tri ân nhưng mà tại chu dương xem ra dưới mắt lâm kiến vĩnh cần có nhất làm chính là vững vàng tiếp đó yên lặng chờ thời cơ dù sao xem như tình trưởng bản thân hắn chính là ưu thế lớn nhất cùng tiến cơ chỉ bất quá bây giờ lúc này lâm kiến vĩnh tìm chính mình chính thức nói chuyện chẳng lẽ chính mình bước kế tiếp an bài công việc thật sự đã có minh xác ý kiến hay sao văn phòng bên ngoài chu dương hít sâu một hơi lập tức liền nghe được làm việc bên trong lâm kiến vĩnh hô đi vào âm thanh sau một khắc lập tức liền hướng bên cạnh thân vương sở bình gật đầu một cái tiếp đó đi vào văn phòng thị trưởng văn phòng bên trong Chu Dương giống như bình thường theo sát Lâm Kiến Vĩnh lên tiếng chào hỏi tới: "Ngồi đi. Sở Bình, ngươi đi bên ngoài chờ nhất đẳng, nửa giờ trong vòng, đừng cho bất kỳ người nào vào." Nói xong Lâm Kiến Vĩnh lập tức liền từ trên mặt bàn cầm lấy một phần rõ ràng là quét hình sao chép đi ra ngoài tài liệu nói: "Phần tài liệu này ngươi xem trước một chút." Nghe vậy trong lúc nhất thời Chu Dương cũng có chút như hòa thượng sờ mại không thấy tóc để cho hắn đến xem tài liệu. Bất quá cứ việc đấy lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà Chu Dương vẫn là lập tức tiếp nhận tài liệu lập tức liền nghiêm túc nhìn lại. Nhưng mà cái này xem xét không sao. theo xem xong nội dung càng ngày càng nhiều chu dương cả người trong nháy mắt trở nên thần kinh căng cứng cũng không phải bởi vì hắn nhắc gan một phần tài liệu là có thể đem hắn chu thị trưởng dọa đến câm như hến. mà là trên tay phần tài liệu này thật sự là quá kinh người mặc dù không rõ ràng có phải hay không lâm kiến vĩnh minh lộ ra tận lực chọn lựa qua nguyên nhân phía trên hơn phân nửa cũng là cùng chính mình có liên quan nội dung nhưng mà ngoại trừ những thứ này bên ngoài trong câu chữ vẫn có thể nhìn thấy một tia không liên quan tới mình lại nhìn thấy mà giật mình đồ vật trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút nào không rõ ràng lâm kiến vĩnh đến tột cùng là có ý tứ gì Nếu như nói là bởi vì chính mình tồn tại vấn đề, cái kia tìm hắn nói chuyện căn bản cũng không phải là Lâm Kiến Vĩnh mà hẳn là ban kiểm tra kỷ luật người mới đúng. Nhưng mà tất nhiên không phải ban kiểm tra kỷ luật tìm chính mình nói chuyện, vậy vị này Lâm tỉnh trưởng tại sao muốn đem đồ vật cho hắn nhìn? Xem xong. Ngay tại Chu Dương suy nghĩ ngàn vạn lúc, Lâm Kiến Vĩnh âm thanh đột nhiên tại trong văn phòng vang lên tỉnh trưởng, ta xem xong. Nghe vậy Lâm Kiến Vĩnh gật đầu một cái hỏi, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Chu Dương cũng không có vội vã trả lời ngay Lâm Kiến Vĩnh vấn đề này. Nếu như hắn không có đoán sai, phần tài liệu này hẳn là tại nam giang tỉnh quan trường một trận chuyển sôi trào dương dương cái kia bản nhật ký từ ký sự thủ pháp đến xem vị này tiền nhiệm hiện thành thành phố thị ủy thư ký trưởng chính xác coi là tâm tư tinh xảo người không chỉ đem tiền nhiệm thị ủy bí thư của bà phạm pháp loạn kỷ cương hành vi lấy một loại khôi hài hài hước thủ pháp đi xuống hơn nữa lại còn hơi có chút tự ngu tự nhạc ý tứ dứt bỏ chính trị tầm diện đồ vật không nói đây quả thật là coi là một bản hành văn rất tốt tiện tay chi tác nhưng mà chu dương rất rõ ràng chính là như thế một bản nhật ký chỉ sợ đủ để cho toàn bộ nam giang tỉnh quan trường cũng vì đó chấn động thậm chí chu dương chính mình cũng không nghĩ tới tên của hắn vậy mà cũng biết xuất hiện tại cái này trong quyển nhật ký chu dương vừa mới nhìn trong nội dung có một đoạn văn là viết như vậy cổ bạc lấy huyện thành thị trường sắc bén tương dụ chu dương không chút nào vì đó mà thay đổi kẻ này lại là rất có cổ nhân thanh chính chi phong chỉ là đáng tiếc ca trong chính trị cho tới bây giờ liền không có người tuyển hoặc là không chọn vấn đề lấy cổ bí thư làm người cái này chu dương sợ là không có mấy ngày tốt hơn đây chính là quan trường tuyển diệu quyền lợi tuyển diệu còn có một đoạn đồng dạng là liên quan tới hắn nội dung lão cổ lòng dạ hay hỏi không dung nhân chi lượng nhưng mà cách trước mắt chu dương giám sát tổ trưởng tổ trước đem Trần Vượng vị này bàn kiểm tra kỷ luật bí thư coi như thương sự, ép buộc Đàm Văn Sơn không thể không hướng tình ủy bí thư làm loạn. Cổ tay sự cao siêu cũng là chúng ta hướng tới chi. Một trang giấy có thể chịu tải nội dung cũng không nhiều, nhưng mà không nói khoa trương chút nào, mỗi một câu nói cũng là nhìn thấy mà giờ mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Chu Dương đơn giản cũng không dám tin tưởng. Tại huyện thành thành phố trên quan trường vẫn còn có như thế loại khác tồn tại. Bất quá chân chính tính ra, so với một ít lãnh đạo cán bộ phong kiến mê tín, cũng bãi thần linh cầu Phật, thậm chí viết chữ bán lấy tiền cách làm, vị này thư ký trưởng vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Văn phòng bên trong. Chu Dương suy tư sau một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên hướng Lâm Kiến Vĩnh nhìn sang nói, tỉnh trưởng, thật muốn nói cái gì ý tưởng, vậy chỉ có thể là không sợ người tự có đường đến chỗ chết." Chương 704, đột nhiên xuất hiện thông chi. Chương 704, đột nhiên xuất hiện thông chi. Trên thực tế dứt bỏ một cái nhân tình cảm giác mà nói, Chu Dương câu nói này tự có một phen đạo lý, nhưng mà rất rõ ràng, Lâm tỉnh trưởng muốn nghe đương nhiên không phải câu nói này. Bất quá bây giờ Lâm Kiến Vĩnh cũng lười cùng Chu Dương đánh lời nói sắc bén. mà là trực tiếp mở miệng nói, đây chính là cái tiêu bản làm cho cả nam giang tỉnh quan trưởng đều nghe đến đã biến sắc nhật ký, là tuần sát tổ tại Hoàng Hải đảo danh hạ một tòa tài sản bên trong tìm được tăng vật. Ta vừa rồi cho ngươi xem, vẹn vẹn chỉ là trong đó một bộ phận, vô cùng không đáng kể một phần nhỏ. Nói đến đây, Lâm Kiến Vĩnh đột nhiên dùng sức gõ bàn một cái nói, liền biểu tình trên mặt đều trở nên dị thường nghiêm túc. Chu Dương đương nhiên có thể nhìn ra được Lâm Kiến Vĩnh tại nghĩ cái gì. Vẹn vẹn chỉ là hắn thấy qua vậy vô cùng không đáng kể một phần nhỏ liền như thế nhìn thấy mà giật mình, nếu như là cả bản nhật ký mà nói, có thể tưởng tượng được bên trong có bao nhiêu thứ đáng sợ. Vị này tiền nhiệm viện thành thành phố thư ký trưởng chính xác coi là rất nhiều người ác mộ. Có thể không có khoa trương chút nào nói, có như thế một bản nhật ký tại, mặc kệ bên trong miêu tả đồ vật là thật là giả, như là đã rơi xuống tuần sắt tổ hoặc trong tay ban kiểm tra kỷ luật, thật muốn tra lời nói chỉ sợ cũng có thể cho ngươi tra ra cái căn nguyên đi ra. Dù sao ở trong quan trường, ai còn không có một chút tư tâm, liền Chu Dương chính mình cũng không dám nói hoàn toàn không dành ta nghe nói bên ngoài bây giờ đã có không ít người đều đang nghị luận ngươi có thể hay không đảm nhiệm viện thành thành phố thị ủy bí thư, chính ngươi là nghĩ gì? Lâm Kiến Vĩnh đột nhiên hỏi, hắn câu nói này vừa nói xong chu dương lập tức liền có một loại như ngồi bàn trông cảm giác hắn nơi nào sẽ nghĩ đến lâm kiến vĩnh đột nhiên hỏi cái này sau một câu nói huyện thành thành phố thị ủy bí thư cái này nói là có thể làm liền có thể làm sao Bất quá việc đã đến lúc này hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói tỉnh trường nếu như trong tổ chức thật sự có loại này cân nhắc ta tự nhiên phục tùng trong tổ chức ăn bài nói xong bên thai lập tức liền nghe được lâm kiến vĩnh cười hh hai tiếng ngược lại là việc nhân đức không nhường ai không có chút khiêm tốn nào như thế nào tỉnh ủy là nhà ngươi mở tỉnh trường ngài cái này coi như đoan luồng ta có làm hay không nguyện thành thành phố thị ủy bí thư đó cũng không phải chính ta nói coi như phía ngoài những cái kia tin đồn đơn giản chính là người hiểu chuyện bắt quái dư luận hơn nữa cá nhân ta cũng chưa từng có hướng tổ chức đề cập qua nhậm chức yêu cầu nói đến đây chu dương đống nhiên liền dừng lại tiếng nói lập tức đáy lòng cũng là cười khổ một hồi quá nóng này a lâm kiến minh tất nhiên đem cái này lời nói trực tiếp điểm đi ra vậy thì chắc chắn lời thuyết minh hắn cũng không có hoài nghi mình tâm tư chính mình như thế một trận giảng giải ngược lại là rơi vào thấp kém Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tại trước mặt lãnh đạo trang thâm trầm cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt quả nhiên thấy hắn ngừng lời nói gốc dạng lâm kiến minh cũng là âm thầm gật đầu một cái hắn chính xác không nhìn là người Chu dương tại trên vấn đề chính trị vẫn là cực kỳ bén nhạy chính mình vừa rồi hỏi hắn vấn đề này hắn không có giả bộ hoặc khiêm tốn mà là trực tiếp liền thuyết phục từ trong tổ chức cán bài điều này nói rõ trong lòng không có những cái kia cầu thí suối quậy ý nghĩ mà là rất bằng phẳng. nhưng mà quan trưởng chính là như vậy ngươi trực tiếp cho thấy có lòng nhân ra nói ngươi là tâm tư quá cao ra vẻ khiêm tốn lại trở về nói ngươi là âu sầu trong lòng tóm lại khua môi múa mép người trong bên ngoài đều có nguyên nhân từ có thể nói chu dương có thể xem thấu đồ vật trong này chính xác lớn lên không thiếu phía trước tại trên tỉnh ủy thường ủy hội bao quát ẩm ta đều đề cập qua chuyện này mặc dù không phải chính thức nhân quyền thảo luận nhưng mà cũng là một cái kiến nghị bộ phận bất quá huyện thành thành phố thị ủy bí thư ngươi là đừng suy nghĩ lý lịch của ngươi còn chưa đủ đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy điểm này trong lòng chính ngươi phải có đến nghe vậy chu dương đấy lòng cũng là một hồi rút rút cứ việc cũng sớm đã đoán được lấy chính mình trước mắt tư lịch cùng nhậm chức lý lịch nghĩ nhanh như vậy liền trực tiếp từ huyện thành thành phố thị trường vị trí sông lên kích tỉnh ủy thường ủy chỉ sợ còn không khả năng nhưng mà muốn nói không có một tia thất lạc là không thể nào dù sao lâu ở con trường chính mình bây giờ càng là bỏ tới chính sành cấp vị trí dị vang cấp bậc thấp hơn thời điểm thị trường vị trí này cũng là chính mình cần ngưỡng vọng tồn tại nhưng khi tự mình đi đến vị trí này lại tổng hội không ngừng mà nhìn thấy một núi vẫn còn so sánh một núi cao đối với một bước bước vào tỉnh bộ cấp cao quan danh sách chu dương nấy lòng cũng không phải không có chờ mong qua nói thật cho ngươi biết phía trước giang tô mã tiến tài đồng chí từng theo ta từng có đề nghị hắn muốn để ngươi đi giang tô tỉnh đảm nhiệm côn thành thị thị ủy bí thư nhưng mà ta không đồng ý văn phòng bên trong lâm kiến vĩnh lại một lần nữa ném ra ngoài manh liệt liệu trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút nao chậm mạch mã tiến tài vậy mà trực tiếp cùng lâm kiến vĩnh phải qua người hơn nữa còn là côn thành thị thị ủy bí thư này đây đúng là có chút không thể tưởng tượng phải biết côn thành thị xem như toàn bộ giang tô tỉnh kinh tế xếp hạng nhất là hàng đầu khu vực mặc dù bản thân vẹn vẹn chỉ là địa cấp thành phố nhưng mà côn thành thị địa vị đặc thù thị ủy bí thư thường thường đều biết cao phối tỉnh ủy thường ủy mã tiến tài trước đây mặc dù cùng chính mình cũng có qua đề nghị thế nhưng là cũng không có nói rõ ràng đảm nhiệm vị trí hiện tại xem ra vị này mã tỉnh trưởng đích thật là sớm đã có tính toán có phải hay không cảm thấy không có đi giang tô thật đáng tiếc gặp chu dương nửa ngày đều không nói lời nào lâm kiến vĩnh hải hước hỏi một câu nói làm cho chu dương cũng không khỏi có chút sắc mặt đỏ lên tiếc nối kỳ thực thật sự không có gì tiếc nuối dù sao mình cũng không phải giang tô tiết kiệm cán bộ mặc dù không biết mã tiến tài nhìn bên trong chính mình là vì cái gì nhưng mà thật muốn hắn trốn đi nam giang đi giang tô chu dương kỳ thật vẫn là có chút chần chờ chỉ là tình ủy thường bị vị trí này Quả thật có chút có người chút cái đó ngược lại không có, dù sao Giang Tô có quy củ Giang Tô, ta nếu thật là đi Giang Tô, một cái ngoại lai hán tử chưa hẳn liền có thể làm thành chuyện. Nghe vậy Lâm Kiến Vĩnh gật đầu một cái. Chu Dương nói điểm này hắn vẫn là rất nhận động. Bất quá đấy lòng cũng có chút nén giận. Mặc dù là tỉnh trưởng, thậm chí sắp đảm nhiệm tỉnh vị bí thư, nhưng mà chính trị vật này, từ trước đến nay cũng không phải là lấy cá nhân yêu ghét tới làm phán đoán cùng quyết định. Hắn nhìn chúng Chu Dương năng lực cùng làm người. lại vẫn cứ chịu lấy chế ở lợi ích chính trị thậm chí tại huyện thành thành phố thị ủy bí thư nhân tuyển an bài phía trên không cách nào đạt tới nhất trí ý kiến đến mức mã tiến tài cùng hắn nói chuyện thời điểm trực tiếp liền nói ra các ngươi nam giang tỉnh bồi dưỡng cán bộ không đủ quả quyết loại này khoan tim ngữ điệu phải biết câu nói này trước đây hắn nhưng là dùng tại đàm văn sơn trên người không nghĩ tới cũng có bị người dùng tới trêu chọc ngày này của mình đi ta xem thời gian cũng đến hôm nay liền nói tới nơi này đi đến nỗi vừa mới cho ngươi xem vật kia ra cái cửa này ngươi coi như không nhìn thấy văn phòng bên trong nghe được lâm kiến vĩnh hạ lệnh chủ khách cũng chỉ đành không hiểu ra sao mà đứng lên Hôm nay lần nói chuyện này, nói thực ra quả thật có chút làm hắn ngoài ý muốn. Lâm Kiến Vĩnh giống như cùng hắn tiết lộ rất nhiều tin tức, nhưng là lại tựa như là cái gì tính thực chất nội dung cũng không có nói. Cái này khiến Chu Dương đáy lòng cũng có chút mơ mơ hồ hồ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Ngay tại lúc hắn đang muốn đứng dậy thời điểm, bên hai lại đột nhiên nghe được Lâm Kiến Vĩnh âm thanh mặt khác thông báo tiếp ngươi một chuyện. Dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức đề cử, tỉnh ủy Thường ủy hội đi qua thảo luận sau nhất trí quyết định, nhờ ngươi đại biểu Nam Giang tỉnh đến tham gia Trung ương trưởng Đảng năm nay 8 tháng khai ban mùa thu cục cấp cán bộ luân phiên huấn luyện ban. Nghe được Lâm Vĩnh câu nói này, chu dương vừa ý nguyên bản có chút vẻ mặt mờ mị thoáng chốc liền biến mất thay vào đó nhưng là một hồi vẻ kinh ngạc đi trung ương trưởng đảng tham gia luân phiên huấn luyện ban hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là tuyển ở tám tháng cái này thời kỳ mấu chốt đây là ý gì tuyển thành thành phố thị ủy bí thư chính mình tranh thủ không đến có thể lý giải nhưng mà chẳng lẽ liền hoài đông thành phố thị ủy bí thư chính mình cũng tranh thủ không đến sao chương 705, hoa rơi vào nhà nào chương 705, hoa rơi vào nhà nào cái gì đi trung ương trưởng đảng tham gia học tập tại sao có thể như vậy thị trưởng nhất định phải là ngài đi qua sao liền không thể đổi những người khác huyện thành thành phố thị trưởng văn phòng bên trong từ lâm kiến vĩnh bên kia sau khi trở về chu dương đáy lòng cũng có chút ngũ vị trần tạm, cả người càng là giống như trong ngộng tựa như có chút không có lấy lại tinh thần hắn chính xác không nghĩ tới lần này đi lâm kiến vĩnh nơi đó nói chuyện vậy mà lại là một kết quả như vậy nói là dự tính xấu nhất cũng không đủ một phương diện lâm kiến vĩnh đã rõ ràng nói cho hắn biết huyện thành thành phố thị ủy bí thư chắc chắn thì không cần suy nghĩ đây cơ hội liền ngăn cản sạch hắn lúc trước tất cả huyết tưởng cứ việc chu dương bản thân cũng có dự cảm Huyện thành, thành thành phố thị ủy bí thư chức vụ rất có thể sẽ cùng chính mình bỏ lỡ cơ hội, nhưng mà thật sự xác nhận sau đó, nội tâm nhiều ít vẫn là có chút thất lạc. Một phương diện khác, Hoài Đông thị ủy bí thư chức vụ mặc dù Lâm Kiến Vinh không có nói rõ, nhưng mà khả năng cao cũng rơi không đến trên đầu của hắn. Dù sao tại giờ phút quan trọng này đi trường đảng học tập, Hoài Đông nhân sự điều chỉnh, thậm chí có thể nói là có ý định để cho hắn dịch ra làm bữa bãi. Người làm tỉnh ủy quyết định là nhà tròi vẫn là chợ bán thức ăn mua thức ăn, có thể có kẻ mặc cả. Đi, ngươi tìm đến ta có việc. Bị Chu Dương một trận cờ mắng, Vương Anh lôi cười hắc hắc tiếng, cũng biết mình nói một câu lời nói ngu xuẩn. tất nhiên lâm tỉnh trưởng đều chính thức thông chi thị trường vậy đi trung ương trường đảng huấn luyện sự tỉnh chắc chắn không thể sửa đổi chỉ có điều tại vương anh lôi xem ra sự an bài này quả thật có chút để cho người ta tức giận bất bình phải biết tại huyện thành thành phố 2 năm này chu thị trưởng làm ra thành tích đây chính là quá rõ ràng không chỉ triệt để chỉnh đốn huyện thành thành phố quan trường làn gió bất chính quét sạch tiền nhiệm thị ủy bí thư cùng thị trường lưu lại hai hoang ẩm hơn nữa còn toàn diện ổn định huyện thành thành phố cực diện trừ cái đó ra tại phương diện xây dựng kinh tế càng là cực đại thúc đẩy huyện thành thành phố sản nghiệp truyền hình thăng cấp sơ bộ thực hiện bất động sản nghề nghiệp hạ cánh nhẹ nhàng bây giờ quốc nội rất nhiều nhà kinh tế học đang đàm luận quốc nội một hai tuyến thành thị bất động sản ngành nghề phát triển thời điểm trên cơ bản đều nhiều không mở huyện thành thành phố sớm đối với bất động sản thị trường tiến hành bố cục thu bút dù cho dứt bỏ những thứ này không nói tại thị trường bổ nhiệm chu thị trường ít nhất làm được làm người công bình công chính chân chính thực tiễn vì nhân dân phục vụ điểm này đây là vương anh lôi bội phục nhất theo lý thuyết dù cho lên không được huyện thành thành phố thị ủy bí thư nhưng mà đảm nhiệm hoài đông an sơn cùng đông giang ba cái địa cấp thành phố thị ủy người đứng đầu chắc chắn là không có vấn đề nhưng kết quả đây hoài đông thị ủy bí thư xảy ra chuyện dưới mắt hoài đông đang là rắn mất đầu thời điểm kết quả chu thị trưởng không chỉ không thể tranh thủ được vị trí này ngược lại còn ở lại chỗ này cái trong lúc mấu chốt được phái đến trường đảng đi học tập vương anh lôi quả thật có chút không nghĩ ra có việc thì nói nhanh lên không có việc gì liền ra ngoài ta nào có ở không cùng ngươi ở đây thua môi múa mép đấu khẩu với nhau gặp vương anh lôi nửa ngày đều không nói lời nào chu dương cũng là tức giận cười mắng hắc hắc thị trưởng lần trước ngài không phải để ta suy nghĩ cân nhắc lưu lại chính phủ thành phố văn phòng vẫn là đi cơ sở đi Nghe xong là chuyện như vậy chu dương lập tức cũng tới hứng thú vương anh lôi xem như chính mình thư ký một đường đi theo hắn từ nam giang đại học công nghệ đến huyện thành thành phố liền xem như không có công lao cũng có khổ lao dưới mắt chính mình sắp đến trường đảng học tập cũng đúng là thời điểm đem cái này sự tỉnh chứng thực đi xuống mặc dù lâm kiến vĩnh mà nói không phải quá rõ ràng bất quá chu dương trong lòng cũng ẩn ẩn muốn được lần này trường đảng học tập kết thúc có thể hay không trở về huyện thành thành phố tiếp tục đảm nhiệm thị trường chỉ sợ vẫn là một cái ẩn số a nghĩ hiểu rồi vậy ngươi nói một chút nhiều hứng thú hướng vương anh lôi đánh đo một mắt tại chính mình cái này trên thân thư ký Chu Dương phảng phất thấy được một chút xíu chính mình khi xưa bộ dáng 32 tuổi thị trưởng thư ký, chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm. So với mình năm đó, Vương Anh Lôi mặc dù tuổi tắc bên trên không chiếm ưu như thế, nhưng mà điểm xuất phát lại là còn cao hơn chính mình nhiều. Trước kia hắn từ Quế Hồng Anh thư ký vị trí điều nhiệm thời điểm còn là một cái khoa trưởng thị trưởng, ta, ta vẫn muốn đi cơ sở rèn luyện một chút, tại trong cơ quan chờ đợi nhiều năm như vậy, luôn cảm giác mình có rất nhiều địa phương cũng chỉ là dừng lại ở lý luận giai đoạn, khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm. Chu Dương gật đầu một cái. Vương Anh Lôi cân nhắc vẫn là đúng, lúc nào cũng trở tại trong cơ quan chắc chắn không được. Trong nhà kính là vĩnh viễn bồi dưỡng không ra có thể kinh nghiệm nổi gió táp mưa xa đóa hoa. Vương Anh Lôi nếu như tiếp tục lưu lại chính phủ thành phố cơ quan hoặc lệ thuộc trực tiếp đơn vị, có triệu hoa cùng trương thanh trần bình bọn hắn một nhóm người tại, tất nhiên sẽ khá nhẹ nhóm. Nhưng mà này đối Vương Anh Lôi cá nhân phát triển cũng không lợi, chỉ có đi cơ sở thực sự tiếp xúc đến thực tế chấp chính nhiệm vụ yêu cầu mới có tương đối rõ ràng trưởng thành. Bất quá Vương Anh Lôi tâm tư chu dương cũng đói được, đi cơ sở chấp chính một phương hoặc đảm nhiệm phó trước, tự nhiên so tại trong cơ quan làm chủ nhiệm muốn phong quang nhiều lắm đương nhiên. cái này cũng là nhân tri thường tình cùng dễ hiểu sự tình nhân đi cơ sở cũng tốt chỉ có cơ sở mới có thể chân chính hiểu thành nhân dân phục vụ câu nói này bất quá ta sớm nói cho ngươi ta chu dương thư ký đến cơ sở đi nhận chức trách nhiệm là không có bất kỳ cái gì tiện lợi hết thể đều phải dựa vào ngươi chính mình nếu như xảy ra vấn đề ta không chỉ vẹn vẹn sẽ không kéo ngươi hơn nữa chỉ có thể đối ngươi yêu cầu càng nghiêm xử lý càng nặng dặn dò vương anh lôi vài câu chu dương cùng hắn hàn huyên một hồi cơ tầng là chính tri đạo vương anh lôi cũng là thay đổi biểu tình trên mặt trở nên vô cùng nghiêm túc lên hắn vô cùng rõ ràng có thể được đến chu thị trưởng tự thân dạy dỗ cùng tự thân chỉ điểm đây là nhân sinh của mình gặp gỡ cũng là bao nhiêu người cầu mà không thể được cơ hội có đôi khi vương anh lôi chính mình thậm chí đều biết nghĩ chu thị trưởng 35 tuổi liền thành có tư cách cạnh tranh địa thị người đứng đầu thậm chí là tỉnh ủy lãnh đạo tỉnh thành thị trưởng nếu như viết một bản chính mình là chính tâm đắc mà nói mặc dù không đủ để dẫn đến văn trường cao quý khó ai bị kịp nhưng mà chắc chắn cũng sẽ trở thành một bản sách bán chạy văn phòng bên trong chờ vương anh lôi rời đi về sau chu dương cũng không có lập tức liên hệ thị ủy bộ trưởng tổ chức trương thanh bố đưa công việc này mà là ngồi ở chỗ đó trầm tư một hồi lâu Lâm Kiến Vinh cùng hắn nói chuyện mặc dù nhìn như đơn giản, thế nhưng là khắp nơi lộ ra thâm ý đầu tiên vậy mà cái kia quyển nhật ký đã bị tìm được, thậm chí ứng tuần Sát tổ cùng bên trong ban kiểm tra kỷ luật nắm giữ được trong tay, vậy đã nói rõ nam Giang vấn đề sắp nên đón chân chính tra ra manh mối thời khắc. Mặc dù dưới mắt hai tháng ai thua còn cũng còn chưa biết, nhưng mà xem như chính phủ tỉnh trưởng Lâm Kiến Vinh theo sau người đến Ô Tuấn Cường không thể nghi ngờ đã trước tiên đứng ở thế bất bại. Thì nhìn Nghiêm Tuấn cùng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng có thể hay không liên lụy tới cái này cùng một chỗ trọng đại vụ án bên trong. Thứ yếu Tất nhiên Lâm Kiến Vĩnh đề nghị để cho chính mình đảm nhiệm viện thành thành phố thị ủy bí thư ý nghị không có thu được tỉnh ủy thường ủy hội thông qua, vậy đã nói rõ vị trí này nhất định là người khác. Nếu như Lâm Kiến Vĩnh thuận lợi đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư mà nói, vậy tất nhiên sẽ bán cho Đông Hải bên kia một bộ mặt. Mà vì triệt để để cho Lâm Kiến Vĩnh vì bài Hà hệ ủng hộ Ô Tuấn Cường ra đảm nhiệm tỉnh trưởng chức, huyện thành thành phố thị ủy bí thư vị trí này chắc chắn sẽ để đi ra. Kết quả kia không thể nghi ngờ cũng rất rõ ràng. nghĩ tới đây, Chu Dương khỏe miệng lập tức liền lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên, trong chính trị Viên chỉ có trao đổi lợi ngoại trừ số ít ngoài ý muốn. không khả năng sẽ có vĩnh hằng đối thủ cùng bằng hưu. Chính mình cùng Tiêu Nguyên Nhiên, chỉ sợ lần này đều biết thất bại. Còn chân chính thắng được người kia cũng sẽ không lợi mà dụ. Chương 706, chính thức thông tri. Chương 706, chính thức thông chi đương nhiên đây hết thảy cũng là lấy Lâm Kiến Vĩnh có thể đủ thuận lợi đảm nhiệm Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bí thư là điều kiện tiên quyết. Nếu như ngay cả điểm này đều không thể làm được mà nói, cái kia phỏng đoán tự nhiên cũng thành hoa trong gương trăng trong nước. Bất quá bất kể như thế nào đây hết thảy đều cùng chính mình không có quan hệ. Lần này đi trường đảng, ngày khác trở về tất nhiên lại là mặt khác một bộ tình hình. Vào lúc ban đêm Chu Dương liền cùng An Hiểu Khiết cùng phụ mẫu nói chính mình sắp đi trung ương trưởng đảng chuyện học tập ba tháng, lần này phải lâu như vậy sao? Nghe được tin tức này, An Hiểu Khiết cũng lấy làm kinh hãi, lập tức biểu tình trên mặt trở nên có chút giàu dị không vui. Dù sao kể từ Chu Dương từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí điều nhiệm hoài đông về sau, cái này liên tiếp nhiều năm hai vợ chồng cũng là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Khỏi cần phải nói, liền sinh nhật của An Hiểu Khiết, trong nhà phụ mẫu hải tử sinh nhật, thậm chí là hai người ngày kỷ niệm kết hôn, Chu Dương đều bỏ lỡ không biết bao nhiêu lần, thì càng không nói trong nhà thân bằng hảo hữu cưới tang chuyện vui. thật vất vả đụng tới một cái nghỉ hè vốn là cho là lần này có thể nhiều ở chung một chút thời gian không nghĩ tới người một nhà lúc này mới vừa mới đoàn tụ lập tức chu dương lại muốn đi trường đảng học tập không có cách nào cái thông báo này cũng là lâm tỉnh trưởng đột nhiên cho ta biết trước mắt trong tổ chức còn không có đúng là thông chi một chút tới hơn nữa lần này tham gia chính là sảnh cục cấp cán bộ luân phiên huấn luyện ban cho nên thời gian dài một chút tám mươi khai ban mười cuối tháng kết thúc chu dương chính mình cũng tính toán qua có thể nói đúng lúc là hoàn mỹ tránh đi đại hội phía trước nam giang điều chỉnh nhân sự thời gian không chỉ như thế ngay cả đại hội cũng biết trực tiếp tại chính mình học tập trong lúc đó kết thúc nếu như không phải lâm kiến vĩnh tự mình đem cái kia trương nói về nhật ký của mình giao cho hắn nhìn, chu dương thậm chí sẽ cho rằng tình ủy thật sự muốn đem mình cho ướp lạnh đứng lên vậy chúng ta làm sao bây giờ? hoặc là chờ ngươi đi trường đảng liền trở về đông hải thành phố a trong phòng khách chu dương ngẩng đầu nhìn phụ mẫu cùng đang tại tụ tinh hội thần nhìn phim hoạt hình nhi tử an bình trong lòng cũng có chút đau buồn trở về cái này tiểu trong một tháng nhi tử an bình cùng hắn cái này lão tử lại khôi phục lúc trước cái loại này phụ tử hòa thuận trạng thái đã đầy năm tuổi nhi tử chính là tạo thành trí nhớ thời điểm khoảng thời gian này chính mình vốn hẳn nên nhiều buổi bồi, bồi hại tử bà. nhưng mà đụng tới loại chuyện này hắn chính xác cũng không có gì biện pháp hiểu khiết, ta xem không bằng dạng này Dương Dương không phải đi thủ đô học tập sao vừa vặn ta với người ba ba còn chưa có đi thủ đô nhìn qua không bằng chúng ta cả một nhà đi chơi mấy ngày vừa vặn thừa dịp bọn nhỏ trong trường học không đi học gặp Nhi Tử cùng con dâu ở nơi đó náo loạn nửa ngày đều không náo ra chủ ý ở một bên bận rộn Vương Ái Bình đột nhiên mở miệng nói nghe vậy Chu Dương cũng là hai mắt tỏa sáng bất quá An hiểu khiết lại nửa tin nửa ngờ hỏi mẹ hắn đi học tập trường đẳng cái kia địa phương không để hắn tùy tiện ra vào trường học à nhưng mà Chu Dương nơi nào còn nhớ được những thứ này vội nói. cái kia hẳn là sẽ không ta đến lúc đó cùng trường học nói rõ một chút tình huống xem có thể hay không tại thời gian ngoại khóa xin ra ngoài trong lúc nhất thời an hiểu khiết trên mặt cũng khôi phục vẻ vui mừng sáng sớm hôm sau chu dương vừa trở lại văn phòng lập tức liền gọi điện thoại đem thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức trương thanh cho gọi tới văn phòng bên trong vương anh lôi tất nhiên lựa chọn đi cơ sở vậy hắn cái này thị trưởng khẳng định muốn thừa dịp tại đi thủ đô phía trước đem cái này sự tình an bài tốt văn phòng bên trong bởi vì tỉnh ủy bộ tổ chức còn không có chính thức đem liên quan tới chu dương đến trường đảng đi tham gia luân phiên huấn luyện thông chi một chút phát đến huyện thành thành phố bên này cho nên đột nhiên nghe được chu dương nói lên chuyện này trương thanh phản ứng mặc dù không có trước đây vương anh lôi khoa trương như vậy nhưng mà vẫn như mày chu thị trưởng bây giờ đi trường đảng tham gia luân phiên huấn luyện cái thời điểm này không phải rất tốt ta cho nên không có gì bất ngờ xảy ra trương thanh hỏi một cái cùng vương anh lôi cơ hội là lôi đồng vấn đề thị trường lúc này đi huấn luyện có khả năng hay không đổi một cái nhân tuyển nghe vậy chu dương cũng là có chút bất đắc dĩ Hắn người trong cuộc này không có gì đặc biệt ý nghĩ ngược lại là người bên cạnh cả đám đều phát giác gì thường thế là không thể làm gì khác hơn là lại cùng trương thanh thảo luận một phen vấn đề này vấn đề này tạm thời để qua một bên hôm nay nhiều người tới chủ yếu là cùng ngươi nói chuyện lôi tự hướng đi vấn đề bây giờ phía dưới khu huyện có hay không thích hợp địa phương để cho hắn đi học hỏi kinh nghiệm tất nhiên muốn đem phía dưới vương anh lôi vậy khẳng định không có khả năng đi đảm nhiệm một cái không vào thường phó chức nhưng mà cơ tầng thường ủy bản tử nhân tuyển trên cơ bản cũng là một cái cụ cải một cái hố không có khả năng chống không một vị trí sẽ chờ ngươi đến lớp gặp chu dương không có tiếp tục tại trên vấn đề kia nhiều lời trương thanh cũng chỉ đánh lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ suy xét này trước mắt vấn đề thị trường bây giờ cơ sở còn có vị trí thích hợp mà nói vậy cũng chỉ có lạc cương khu cùng ngô sơn huyện là cương khu khu ủy thường ủy phó bí thư tháng trước vừa mới lui khỏi vị trí nhị tuyến, trước mắt vị trí này vẫn là chỗ chống trạng thái. Bất quá hiểu ba đồng chí bên kia đã đề cử hai nhân tuyển, một cái là đương nhiệm khu ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức, một cái khác là thị ủy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng. Nô sơn huyện thường vụ phó huyện trưởng tháng sau cũng muốn đến cương vị, ta cho rằng vị trí này là tương đối thích hợp. Văn phòng bên trong, trương thanh nói xong cũng không có tiếp tục mở miệng. Vương Anh lôi làm người hắn biết rõ đảm nhiệm thị trưởng thư ký, trường kỳ đi theo chu dương cùng một chỗ, cách cục cùng ánh mắt cũng là nhất đẳng người trẻ tuổi. Nếu để cho hắn đảm nhiệm khu huyện đảng ủy cùng tổ chức lãnh đạo. chỉ sợ cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt cơ sở chấp chính trọng yếu cũng không phải cái này lý lịch mà là tại kinh tế và xã hội phát triển phương diện thành tích có chu dương cái này chỗ tựa lưng vương anh lôi ra đảm nhiệm địa phương lãnh đạo chỉ cần có thể tại phương diện này làm ra thành tích cái kia tại nam giang tỉnh cùng huyện thành thành phố cũng rất ít có người có thể ngăn chặn hắn trưởng thành cùng tốc độ tăng lên nhưng mà nếu như lại đảm nhiệm phó bí thư vậy thì khó mà nói dù sao cơ tầng nghiên cứu việc làm nghĩ ra thành tích cũng không phải sự tình đơn giản như vậy cũng không phải mỗi người đều có chu thị trưởng loại lý luận này trình độ liền bao quát hắn trương thanh chính mình năm đó ở huyện ủy phó bí thư trên vị trí này cũng là nhịn thật nhiều thời gian lúc này mới nhân duyên trùng hợp đảm nhiệm huyện trưởng chức vụ như vậy đi lao trường, tạm thời trước tiên không xác định đến cùng là cái nào địa phương ngươi là bộ trưởng tổ chức an bài cụ thể từ ngươi đứng ra đi an bài yêu cầu của ta chỉ có một cái đừng cho người cảm thấy vương anh lôi là ta chu dương thư ký cho nên mới chiếm giữ trọng yếu cương vị thật sự là không được có thể tới một cái công khai lại còn mời đi hắn vương anh lôi nếu là có bản lĩnh thật sự có thể trong cạnh tranh cái nào liền cái nào nếu như một cái đều không được vậy thì thành thành thật thật tại chính phủ thành phố cơ quan lại rèn luyện hai năm. gặp chu dương lời nói đã đến lúc này trương thanh cũng không có gì dễ nói gật đầu một cái liền đứng dậy rời đi thị trường văn phòng mấy ngày kế tiếp thời gian chu dương cũng không có tận lực làm cái gì chuẩn bị vẫn làm từng bước mà khai triển thị lý việc làm mãi cho đến bảy tháng cái cuối cùng ngày làm việc tại trên cùng tháng một lần cuối cùng thị ủy thường ủy hội thị ủy bí thư ô tuấn cường lúc này mới chính thức tuyên đọc tỉnh ủy bộ tổ chức liên quan tới để cử huyện thành thành phố thị trường tham gia trung ương trường đảng mùa thu sảnh cục cấp cán bộ luân phiên huấn luyện ban thông chi trong phòng họp theo ô tuấn cường âm thanh rơi xuống Ngoại trừ sớm đã biết nội tình trương thanh bên ngoài, đám người không có chỗ nào mà không phải là một bộ mắt trận tròn biểu lộ gì tình huống. Tại giờ phút quan trọng này, Chu thị trưởng lại muốn đi trung ương trường đảng tham gia huấn luyện, chương 707, tỉnh ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng. Chương 707, tỉnh ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng. Đây là tỉnh ủy thường ủy hội đi qua nghiên cứu thảo luận sau đó làm ra quyết định, đại gia cũng không cần tốn thời gian quá nhiều thảo luận cái vấn đề này. Chu Dương đồng chí tại trường đảng học tập trong lúc đó, chính phủ thành phố Việt làm từ Đinh hiệu Hồng đồng chí tạm thời chủ trì. Phía dưới thành bộ tổ chức trương thanh đồng chí giới thiệu một chút lần này cán bộ khảo sát công tác tình huống. Trong phòng họp Ô Tuấn Cường tự nhiên biết tâm tư của mọi người. Lần này Chu Dương đi tới trường Đảng học tập, huyện thành thành phố bên này tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động, thậm chí không bài trừ sẽ có người sinh ra tâm tư khác. Bất quá xem như tỉnh ủy phó bí thư, hắn lực uy hiếp vẫn là hết sức rõ ràng. Một câu nói xong, trong phòng họp lập tức liền yên tĩnh trở lại. Nhưng mà rất hiển như là, cứ việc Ô Tuấn Cường cố ý điểm danh đây là tỉnh ủy làm ra quyết định. Tại sao khi hội nghị kết thúc, liên quan tới chu dương sắp đi tới trường đảng tham gia huấn luyện tin tức vẫn là tại thời gian cực ngắn bên trong liền chuyển khắp toàn bộ huyện thành thành phố thậm chí nhiều hướng về nam giang tỉnh quan trường khuyết tán tư thế người sáng suốt đương nhiên đoán được theo tin tức này chính thức bị xác định cái kia cơ hồ liền mang ý nghĩa tại một lần này huyện thành thành phố thị ủy bí thư chi tranh bên trong chu dương không chỉ không có giống hai năm trước kia thị trường chi tranh như thế cởi cuối cùng thậm chí có thể nói xem như sớm xuất cục huyện thành thành phố thị ủy thường ủy hội sau khi hội nghị kết thúc chu dương lập tức liền bị thị ủy bí thư ô tuấn cường tìm đi qua nói chuyện nói là nói chuyện kỳ thực chu dương cũng nghe được đi ra Ô Tuấn Cường đây chính là một lần công bằng tâm sự, kỳ thực hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng, chính mình lần này đi trường đảng học tập, mà không phải yên lặng chờ thời cơ xông vào huyện thành thành phố thị ủy bí thư vị trí, cũng không phải trực tiếp điều nhiệm Hải Đông thị ủy bí thư, chắc chắn là Ô Tuấn Cường cùng tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh ở giữa đã đặt thành một loại nào đó nhất trí tính chất ý kiến đến nỗi cụ thể là vấn đề gì, Chu Dương trên đại thể cũng có thể ngờ tới ra một hai. Vì xông vào tỉnh trưởng vị trí này, Đông Hải bên kia tất nhiên sẽ nhường ra huyện thành thành phố thị ủy bí thư cái này có thể chiếm giữ một cái tỉnh ủy thường ủy danh ngạch mấu chốt tương vị, thậm chí không phải trừ còn sẽ có khác càng lớn như bộ. bởi vì đối với đông hải trận doanh mà nói chỉ cần ô tuấn cường có thể đủ ngồi vững nam giang tỉnh tỉnh trưởng chức vị cái kia tiến quân nam giang tỉnh ý đồ chính là thành công đến nội trưởng khống nam giang tỉnh chỉ sợ trong thời gian ngắn đông hải bên kia còn không có loại ý nghĩ này hơn nữa cũng không khả năng làm được điều này nhất là dưới mắt hà minh chạy tiến hơn một bước tiếng hô cực kỳ tăng cao tình huống phía dưới một khi hà minh chạy tiến thêm một bước trở thành chính phủ số một cái kia nam giang tỉnh bên này hà hệ chính là vững như thái sơn cho dù là đông hải hệ cũng không thể không tạm thời nhượng bộ đương nhiên chính mình bước kế tiếp đến tột cùng động tác như thế nào Vậy phải xem vị này Ô Bí thư có thể hay không khai thác giống như trước đây Đàm Văn Sơn được lối. Văn phòng bên trong Ô Tuấn Cường sắc mặt nhìn hiện ra một loại cũng không phải hết sức khỏe mạnh vẻ mệt mỏi. Kỳ thực kể từ năm ngoái trận kia giải phâu sau đó, cơ thể của Ô Tuấn Cường vẫn tương đối hư, sớm đi thời điểm Chu Dương còn chuyên môn để cho người ta liền với mấy tháng đưa một chút hoàng giang bên kia đặc lưu thổ đặc biệt thủy sản tới. Mà bệnh viện bên kia, chuyên gia tổ đối với Ô Tuấn Cường chẩn bệnh ý kiến chính là vấn đề lớn không có, nhưng mà nghiêm trọng khuyết thiếu nghỉ ngơi cùng giấc ngủ, dẫn đến thân thể sức miễn dịch rất thấp, từ đó không ngừng phát ra dự cảnh. Cũng may đi qua gần tới một năm điều dưỡng. Ô Tuấn Cường tinh thần ngược lại là khôi phục lại, bất quá cơ thể vẫn tương đối phôn gầy ngồi đi. Chu Dương theo lời trên ghế salon ngồi xuống. Ô Tuấn Cường thư ký Dương Hồng Ba lập tức đưa lên một chén nước trà liền lui ra ngoài. Thông Chi Lâm Tỉnh trưởng cũng sớm đã theo như ngươi nói à? Gặp Chu Dương gật đầu một cái, Ô Tuấn Cường tiếp tục mở miệng nói, quyết định là tỉnh ủy thường ủy hội bên trên từ ta đề nghị Lâm Tỉnh trưởng nguyên bản có ý tứ là nhường ngươi đảm nhiệm Hoài Đông thành phố thị ủy bí thư, bất quá bị ta bắt bỏ. Hoài Đông tình huống quá phức tạp, Hoàng Hải sóng sự tình còn không có chuyện để điều tra tin tưởng phía trước, ngươi đi Hoài Đông cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Trong phòng Ô Tuấn Cường nhấp miếng thủy. lập tức thoại phong nhất chuyển nói nguyên bản ta cùng lâm tỉnh trưởng ý tứ cũng là muốn cho ngươi thử một lần luyện thành thành phố thị ủy bí thư vị trí này nhưng mà tỉnh ủy nghiêm bí thư cùng thành phố ban kiểm tra kỷ luật trần bí thư bên kia thông qua lực cản quá lớn đương nhiên ngươi hai năm này tại nam giang tỉnh làm ra thành tích trong tỉnh cũng là rõ như ban ngày liên quan tới ngươi bước kế tiếp an bài công việc trước mắt trong tỉnh mặc dù còn không có minh xác ý kiến nhưng mà dưới loại tình huống này đi trường đảng học tập một đoạn thời gian cũng là sự tình tốt nghe được ô tuấn cường lời nói chu dương ấy lòng cũng là động quả nhiên lớn nhất lực cản vẫn là nghiêm tuấn cùng trần vượng hai vị này Trần vượng phản đối chính mình đảm nhiệm viện thành thành phố thị ủy bí thư chu dương cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao lần trước bởi vì đại não thị ủy bí thư văn phòng sự tỉnh tỉnh ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư liêu nhất chu trực tiếp liền bị giúp cho trong đảng kỷ luật cảnh cáo lập tức càng là chuyển đi khứ tỉnh thuộc biên giới trong bộ môn đảm nhiệm người đứng đầu nếu như không có ngoại ý muốn gì vị này liêu phó bí thư chính trị hoạn lộ sợ là chạy tới điểm kết thúc thiệt hại một thành viên đại tướng chân vượng đối với chính mình nhất định không khả năng sẽ có sắc mặt tốt gì nhưng mà tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn thái độ nhưng có chút làm cho người nhìn không thấu là một sắc từ nhiệm tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn vì sao lại ở trên chuyện này cố hết sức phản đối tại chu dương xem ra khả năng lớn nhất chính là vị này nghiêm bí thư cùng tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh sinh ra chính kiến bên trên mâu thuẫn mà bức bách tại một loại nào đó bất đắc dĩ áp lực lâm kiến vĩnh không thể không lùi mà cầu kỳ thứ cầm xuống nguyện thành thành phố thị ủy bí thư vị trí nhưng mà nhưng lại không thể không buông tha để cho chính mình đảm nhiệm chức vụ này đề nghị dù sao từ trên danh nghĩa tới nói hắn vẫn là thuộc về đông hải trận doanh ngươi cũng không cần quá mức có áp lực đi tham gia sảnh cục cấp cán bộ luân phiên huấn luyện ban là một chuyện tốt danh này rất ít nghe vậy chu dương có chút xấu hổ mà cười cười hắn vừa rồi quả thật có chút thất thần chủ yếu là tình huống này với hắn mà nói cũng không phải có lợi thậm chí có thể nói là rất bất lợi dù sao cứ như vậy mà nói mình có thể đảm nhiệm cương vị liền không có mấy cái nếu như ngay cả hoài đông thị ủy bí thư đều tranh thủ không được vậy kế tiếp tốt hơn vị trí liền cơ hồ không có khả năng dù sao từ huyện thành thành phố thị trưởng vị trí bên trên trực tiếp được bổ nhiệm đến tình ủy tỉnh chính phủ nhậm chức tình huống không thể nói không có nhưng mà tại lập tức nam giang tỉnh chắc chắn là một cái không thể vượt đi qua dây đỏ ô bí thư chúng ta không có ý kiến đến gì ý nguyện cá nhân là hoàn toàn phục tùng trong tổ chức an bài. Dạng này câu trả lời này tự nhiên là câu trả lời tiêu chuẩn bên trong một loại, nhưng mà ô Tuấn Cường rõ ràng cũng không ngại Chu Dương đối đãi cái vấn đề này ý kiến. Bởi vì hắn nghe vậy cười hì hì rồi lại cười sau đó đột nhiên liền nói, nếu để cho ngươi đảm nhiệm tình vị bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, ngươi cảm thấy bản thân có thể có thể gánh vác sao. Văn phòng bên trong. Theo ô Tuấn Cường lời nói âm rơi xuống. Chu Dương cả người trong nháy mắt cũng có chút ngây ngẩn cả người. Tình vị bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng. xem như tỉnh ủy phân công quản lý bộ tổ chức phó bí thư, Ô Tuấn Cường tự nhiên có thể đại biểu tổ chức cùng tự mình tiến hành nhậm chức nói chuyện, nhưng mà hôm nay lần nói chuyện này rõ ràng không phải chính thức tổ chức nói chuyện. Húng Chi, nếu như mình đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình còn muốn tại chính thành cấp cái này trên cương vị ít nhất phải đợi nữa bên trên thời gian 2 năm. Trong lúc nhất thời, Chu Dương những mày, quả nhiên là không biết trả lời như thế nào Ô Tuấn Cường vấn đề này. Chương 708, Nam Giang Tân Cục. Chương 708, Nam Giang Tân Cục. Văn phòng bên trong chu dương thật sự có chút bị ô tuấn cường câu nói này kinh động hắn nhìn tính và tính vạn bạn không ngờ rằng tỉnh ủy đối với chính mình nhậm chức lại còn sẽ có cân nhắc như vậy nếu như kết hợp với lâm kiến vĩnh cùng ô tuấn cường khi trước mấy câu nói kia huyện thành thành phố thị ủy bí thư không có khả năng hoài đông thành phố thị ủy bí thư cũng không thích hợp đó có phải hay không liền mang ý nghĩa tại hai cái này đề nghị bị phủ định sau đó mới đưa ra để cho chính mình đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng vấn đề trong lúc nhất thời chu dương ấy lòng cũng là khổ sở không thôi hắn không phủ nhận sự đau lâm đầu hắn đối với có thể hay không tấn thăng thị ủy bí thư hoặc một bước bước vào phó tỉnh cấp vẫn là cực kỳ khát vọng nhưng mà sự thật lúc nào cũng so hy vọng trạng thái muốn càng tàn khốc hơn dưới tình huống lâm kiến vĩnh cùng ô tuấn cường liên thủ đừng nói là chính mình chỉ sợ bất kỳ một cái nào thính cấp cán bộ cũng không có bao nhiêu phản bác chỗ trong bí thư mặc kệ trong tổ chức có cái gì cân nhắc nhưng mà chỉ cần trong tổ chức cần ta vẫn câu nói kia hết thể phục tùng trong tổ chức ăn bài lúc nói câu nói này chu dương chính xác đã là nghĩ rõ tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng mặc dù mang một chữ phó nhưng mà lại là đáng mặt thực quyền chính thành cấp cương vị trước lúc này Thường vụ phó bộ trưởng vương học binh điều nhiệm đông giang thị ủy bí thư sớm hơn phía trước Thường vụ phó bộ trưởng quan dẫn phi càng là đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy theo lý thuyết ở trên vị trí này chính mình cũng hoàn toàn có khả năng trực tiếp một bước rào bước tiến lên tỉnh ủy thành viên ban ngành hàng ngũ đã như vậy vậy hắn hoàn toàn không cần phải ở thời điểm này làm náo động chỉ có điều làm quan hơn 10 năm chu dương rất rõ ràng nếu quả thật chính là như thế vậy lần này với hắn mà nói chính là một lần trong chính trị thất bại ngươi xác định lệnh chu dương kinh ngạc là nghe được câu trả lời của hắn ô tuấn cường vậy mà thái độ khác thường mà hỏi ngược lại thủy tinh thật dày thấu kính đằng sau một đôi lõm sâu xuống con mắt càng là phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm tử địa bắn ra hai đạo làm cho người khó mà nhìn thẳng ánh mắt nhưng mà tại thời khắc này chu dương nội tâm lại là trước nay chưa từng có mà kiên định ô bí thư ta bằng vào ta chính trị nhân cách đảm bảo hết thể phục tùng trong tổ chức an bài nghe vậy ô tuấn cường lúc này mới chậm rãi thu liễm lại trên thân cái kia cố cực kỳ khí thế kinh người sáu mang theo lòng tràn đầy phiền muộn cùng vô cùng tâm tình phức tạp tại bảy nguyện ngày cuối cùng an bài tốt thị lý việc làm sau đó sáng sớm chu dương liền mang theo trung ương trưởng đảng thông báo nhập học leo lên chạy tới thủ đô chuyến bay bởi vì an hiểu khiết cùng phụ mẫu cùng hài tử còn muốn đơn giản thu thập một chút đồ trong nhà dù sao lần này đi thủ đô du lịch sau đó người một nhà cũng không có ý định trở về huyện thành thành phố mà là trực tiếp từ thủ đô đón xe đi đông hải thành phố cho nên bọn hắn muốn trễ mấy ngày mới lên đường xuất phát bất quá trước khi đi chu dương lại nhận được an sơn thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên điện thoại tưởng tượng vị này tiểu bí thư chu dương cũng cảm thấy hai người còn thật là khó khăn huynh khó khăn đệ huyện thành thành phố thị ủy bí thư không có rơi vào trong tay hắn chu dương tiêu nguyên nhiên cùng hắn cùng là đông hải nhất hệ người đi tự nhiên cũng không có nhúng chạm khả năng chu lao đệ lần này đi thủ đô. Trở lại lúc sẽ làm là bay xa và giảm Nghe được mịt rồ phồn bên kia Tiêu Nguyên Nhiên hiếm có chút nghiêm túc mà nói, Chu Dương cũng là bùi mùi mãi thôi. Lần này nếu như cuối cùng nhân sự sắp đặt kết thúc, hắn cùng Tiêu Nguyên Nhiên cũng không có tiếng đến kíp mà nói, cái kia Đông Hải bên kia vì tình trưởng vị trí này, trả ra đại giới coi như thật chính là lớn đi. Một cái huyện thành thành phố thị trường, lại thêm một cái huyện thành thành phố thị ủy bí thư thiếu bí thư, cùng nỗ lực a. Cúp điện thoại. Chu Dương không có tiếp tục cùng Tiêu Nguyên Nhiên trò chuyện nhiều, lúc này kỳ thực rất nhiều chuyện hai người đã có thể được xem là lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Một bên khác Theo Chu Dương cũng không có xuất hiện tại chính phủ, thành phố, văn phòng tin tức chuyên gia, Rất nhanh liên quan tới Chu Dương bắt thượng tin tức cũng tại lạng yên ở giữa liền bị truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, Nam Giang tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ đổi tại bảy nguyện ngày cuối cùng, cuối cùng nhận được đến từ thượng cấp thông chi. Nam Giang tỉnh ủy bí thư nghiêm Tuấn đồng chí bởi vì vấn đề tuổi tác, trung ương đồng ý hắn từ đi Nam Giang tỉnh ủy thường ủy, ủy viên, bí thư chức vụ. Liên tại đây cái thông chi một chút phát sau không đến một giờ. Tại bộ tổ chức cộng phỉ COF trên website xuất hiện lần nữa một đầu mới nhân sự nhận thông chi. Trung ương bổ nhiệm Lâm Kiến Vĩnh đồng chí đảm nhiệm Nam Giang tỉnh tỉnh ủy ủy viên, thường ủy. bí thư trước. lạng yên ở giữa nam giang tỉnh mới cũ bí thư chính thức hoàn thành quyền lợi bàn giao tiên nhiệm tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn chấp trưởng nam giang tỉnh gần tới 10 năm cục diện cũng lật ra một trang mới xế chiều hôm đó nam giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ tổ chức quy mô khổng lồ toàn tỉnh cán bộ nhậm chức công tác hội bàn bạc cục ủy viên bộ trưởng bộ tổ chức trương văn lâm tự mình lỵ lâm nam giang trong buổi họp tuyên đọc liên quan tới lâm kiến vĩnh bổ nhiệm tân nhiệm tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh lập tức đại biểu tỉnh ủy phát biểu trọng yếu giản thoại trong hội trường Ngồi ở phòng họp hàng thứ hai tay trái thứ nhất Tiêu Nguyên Nhân nhìn xem trên đại hội nghị thẳng thắn nói Lâm Kiến Vinh cùng với liên tiếp Lâm Kiến Vinh tỉnh ủy phó bí thư Ô Tuấn Cường. Trong lúc nhất thời đấy lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Kiến Vinh cuối cùng vẫn là bắt lại tỉnh ủy bí thư vị trí này, cứ việc cao tầng đấu tranh tình hình Tiêu Nguyên Nhân không dám tưởng tượng đến tuột cùng là loại nào hình ảnh. Nhưng mà hắn cũng biết, vì cầm xuống vị trí này, Lâm Kiến Vinh hoặc có lẽ là Hà Hệ tất nhiên bỏ ra cái giá đáng kể ở trong đó tự nhiên là bao quát tình trường vị trí đã như vậy. Vậy kế tiếp mới thật sự là long tranh hổ đấu trò hay mờ màn. Mà lúc này, tại một bên kia trên máy bay Khoảng không khách máy bay to lớn thân máy đi xuyên qua trời xanh mây trắng ở giữa, nhưng mà gần cửa sổ mà ngồi Chu Dương trong đầu làm thế nào đều bình tĩnh cũng được. Tiêu Nguyên nhiên câu nói kia, ít nhiều có chút dáng vẻ tiêu điều ý tứ, nhưng mà cái này lại chẳng lẽ không phải Tiêu Nguyên nhân chân thực tâm cảnh khắc họa. Theo phía trên vị kia đại lực thôi động khứ trừ trận doanh ngăn cách động tác chứng từ xuống, nam giang tỉnh cục chính trị mặt tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất đi qua loại kia một cái nào đó trận doanh chấp trưởng quyền to thời đại đã tránh không thể miễn mà sắp sửa một đi không trở lại, tương lai nam giang tỉnh tất nhiên là nhiều cái sức mạnh lẫn nhau ngăn được dung hợp lẫn nhau cục diện tiên sinh, xin hỏi ngài cần đổ đúng sao? bên hai đột nhiên chuyển đến tiếp viên hàng không thanh âm êm ái. nghe vậy chu dương đống nhiên lấy lại tinh thần, lập tức khoát tay áo. bất quá ngay sau đó lại đem xoay người tiếp viên hàng không gọi lại ngượng ngùng. làm phiền ngài cho ta một ly tuyết bích à. một lát sau, nhìn xem duy nhất một lần trong chén lăn lộn bậc khí, chu dương nhẹ nhàng nhấp một miếng tuyết bích, loại kia thứ kích tính hương vị xuyên thấu qua vị giác, trong nháy mắt liền đem thần kinh của hắn tỉnh lại đi qua gần tới hơn 2 giờ phi hành sau, máy bay cuối cùng buông vàng tại thủ đô sân bay quốc tế rơi xuống đất. máy bay hạ cánh sau thứ trong lúc nhất thời, chu dương lập tức liền mở ra điện thoại. một lát sau, máy bay trượt ở giữa. trong lúc hắn chuẩn bị đứng dậy đến trên giá hành lý cầm hành lý điện thoại di động trong túi lại đột nhiên liền ngong nong nong bắt đầu chấn công ngừng liền bên cạnh thân đang ngồi người trẻ tuổi kia cũng nhìn không được hướng hắn nhìn thêm một cái không để ý đến bên cạnh thân loại kia ánh mắt khác thường chu dương cực nhanh mà lấy điện thoại di động ra bởi vì hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm tựa hồ có chuyện lớn xảy ra ngay tại chu dương mở điện thoại di động lên hệ chặt cửa sổ sau đó cả người lập tức liền có chút biểu lộ sức sở bất quá hơn hai giờ thời gian trên điện thoại di động vậy mà nhận được gần tới hơn 100 cái tin nhìn xem tin tức trên giao diện nội dung chu dương lập tức cũng ngây ngẩn cả người thần. tỉnh ủy bí thư cuối cùng lui Tình ủy bí thư cũng cuối cùng lên chương 709, có khéo hay không cùng kinh hỷ hay không Ngoại ý muốn hay không chương 709, có khéo hay không cùng kinh hỷ hay không Ngoại ý muốn hay không Chu dương là buổi sáng 12 giờ đi qua mới từ sân bay đổi tới trường đảng ở trên máy bay nhìn thấy tin tức hắn trước tiên liền cho lâm kiến vĩnh phát đi chúc mừng tin tức cứ việc đã sớm biết lâm kiến vĩnh đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy bí thư trước khả năng tính chất cực lớn nhưng mà thật sự đến xác thực thông chi một chút tới nói thực ra hắn đấy lòng vẫn còn có chút không an tĩnh cung tiêu nguyên nhân ý nghĩ không có sai biệt nhìn thấy tin tức thời điểm chu dương trong đầu trước tiên văng ra ý nghĩ chính là kế tiếp mới là các phương chân chính bắt đầu đánh cờ thời điểm trường đảng trong sân trường chu dương bằng vào huấn luyện thông chi tiến vào trường học lập tức liền đem mang theo dương hành lý phóng tới trong túc xá ngay sau đó lập tức đi ngay trong sân trường bốn phía dạo qua một vòng bọn hắn lần này tham gia luân phiên huấn luyện ban học viên kỳ thực cũng không nhiều toàn lớp cộng lại cũng chính là 60, 70 người dáng vẻ Bất quá cụ thể là người nào trước mắt còn không rõ ràng đoán chừng còn phải đợi ngày mai chính thức đưa tin sau đó mới có thể cầm tới danh sách nhưng mà rất nhanh chu dương liền phát hiện cùng một đợt khai ban khác đủ loại lớp huấn luyện đại khái cũng có 4 năm cái dáng vẻ mấy cái này ban cộng lại nhân số đoán chừng đều phá 200 người nhưng mà trung ương trường đảng sân trường rất lớn những người này đi vào cũng mảy may nhìn không ra dù là một chút xíu chen trúc xa cách gần tới bảy tám năm lâu lại một lần nữa đi tới nơi này cái địa phương tâm cảnh của hắn vẫn là rất khác biệt lần trước tự mình tới nơi này còn là một cái vừa mới mua vào sự cấp ngưỡng cửa tiểu cán bộ nhưng mà lần này lại là lấy tỉnh lị thành thị thực quyền chính thành cấp thị trường thân phận tới không nói qua chương chút nào cho dù là tại lớp huấn luyện bên trong địa vị cao hơn hắn vị trí người càng tốt hơn cũng không có mấy cái trong sân trường đi ở trên cái kia phía ao hoa sen trước mặt đường dập bóng cây chu dương ngẩng đầu một cái liền thấy trên đỉnh đầu cành lá rậm rạp quả thụ rỗi dài cành cùng với phía trên đã hình thành quả cái này khiến trong đầu hắn không khỏi nhớ tới trước kia chính mình nhảy dựng lên vụ trộm trích quả ở hồng tình hình thời điểm đó chính mình bao lần tới chu dương suy nghĩ một chút nếu như nhớ không lầm hẳn là vừa vặn 27 tuổi tròn còn kém mấy tháng bộ dáng như thế nào Tại sao ta cảm giác thanh âm của ngươi có điểm gì là lạ? Không phải là bởi vì bị phái đến trường đảng đi học tập đang náo tư tưởng cảm xúc à? Trong túi điện thoại ong long long tiếng chấn động cắt đứt Chu Dương suy nghĩ điện thoại là Đàm Siêu Nhiên đánh tới. Gia hỏa này sau khi kết hôn cả người đều trở nên thu liễm không thiếu, ngược lại là chậm rãi có không ít phó sánh cấp cán bộ khí độ. Bất quá tại Chu Dương ở đây Đàm Siêu Nhiên từ trước đến nay liền không giảng cứu địa vị thân phận gì cùng mặt mũi ngươi có phải hay không giành đến hoảng. Ban ngày không hào hảo việc làm, sạch cùng ta ở đây nói chuyện tào lao nhạt Tức giận hướng về phía mỉm rỗ phồn mắng một câu đối với Đàm Siêu Nhiên gia hỏa này, Chu Dương thật sự không có cách. hai người không chỉ là tư để hạ hảo bằng hữu hảo huynh đệ hơn nữa còn là nhiều năm hoạn lộ minh hữu tuy nói bây giờ một cái tại hà đông một cái tại nam giang nhưng mà không thể phủ nhận là tại đông hải trong trận doanh không ít người dù cho không nhìn tăng diện cũng phải nhìn phản diện chính là xem ở đàm gia phân thượng cũng không khả năng đối với hắn có quá mức cử động không đi làm đã sớm không muốn làm cái này không nghỉ chưa liền thừa dịp lúc này đi ra hút điếu thuốc thuận tiện cho ngươi gọi điện thoại sợ ngươi nghĩ quẩn nghe vậy chu dương cũng là dở khóc dở cười nghĩ quẩn tại hắn chu dương trong tự điển liền không có mấy chữ này không nói chuyện nói chuyện trở về nhìn thấy tiền nhiệm tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn chính thức bị trung ương đồng ý từ thôi chức vụ tiếp đó tân nhiệm tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh nhậm chức thông báo thời điểm trong lòng của hắn vẫn thật là có một loại nói không ra cảm giác theo lý thuyết giống nghiêm tuấn loại này đã quan đến tỉnh ủy bí thư lãnh đạo cao cấp quan làm đến một bước này nhất định là tâm tưởng sự thành nhân sinh viên mãn nhưng mà tại từ sau tới tin tức ban bố trên hình ảnh đến xem chu dương lại rõ ràng nhìn ra được nghiêm tuấn sắc mặt không phải nhìn rất đẹp theo như cái này thì vị này nghiêm bí thư trong lòng cũng là ý khó bình không thể nghi ngờ nhưng mà này liền rất làm cho người khác khó hiểu quan đến chính bộ cấp vẫn ý khó bình phải biết toàn quốc chính bộ cấp lãnh đạo cộng lại cũng chính là 400 mang đến mà cái này 400 tới một người bên trong địa vị có thể vượt qua tỉnh ủy bí thư đây tuyệt đối là phượng mao lân giác chỉ có thể nói không đến cái kia địa vị chính xác không có cái kia tâm cảnh cút qua một bên đi ta có cái gì nghĩ không ra trung ương trường đảng phong cảnh đang tốt khí hậu chính là thời điểm ngày tốt cảnh đẹp như thế ta tự mình ở trong sân trường dạ ước loại ngày này ngươi liền không hâm mộ nhưng mà trong loa đàm siêu nhiên còn chưa mở miệng chu dương đột nhiên liền nghe được sau lưng cách đó không xa đột nhiên chuyển đến phốc phốc tiếng cười ngay vậy lập tức quay đầu lít qua Sau lưng vậy mà đi theo một cách đại khái là cùng chính mình một dạng, cũng tại trong sân trường tản bộ nữ đồng chí. Nhìn bộ dáng ước chừng chừng 40 tuổi, ngũ quan ngược lại là tương đối tinh xảo, xem xét chính là loại kia trưởng kỳ có địa vị cao nữ tính. Gặp Chu Dương hướng chính mình từng xem tới, đối phương lập tức hướng hắn báo một trong cười. Chu Dương cũng không để ý, tiếp tục xoay người cùng Đàm Siêu Nhiên trò chuyện đi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta không rảnh cùng ngươi ở đây nói mỏ. Song hắn lúc này mới nghe được Đàm Siêu Nhiên âm thanh không trùng hợp, ta hôm nay cũng muốn đi trường đảng học tập. hơn nữa cũng là năm nay 8 tháng khai ban sảnh cục cấp cán bộ luân phiên huấn luyện ban ngươi nói cái này có khéo hay không cùng kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không trong sân trường chu dương nghe vậy kém chút liền mắng chết đàm siêu nhiên tâm tư đều có đổ chó hoang đàm siêu nhiên hợp lấy ngươi gọi điện thoại là tiêu khiển ta tới bất quá chu dương quả thật có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới đàm siêu nhiên vậy mà cũng đổi kịp một lần này lớp huấn luyện nhưng mà nghĩ lại trong lòng lại có chút giận chính mình quanh đi quẩn lại một vòng lớn tại tính cấp trên cương vị chờ đợi dòng ra sáu bảy năm mới bắt lấy một cơ hội tới học tập hơn nữa nếu không phải là lần này trả giá cực lớn Nói không chừng đều bắt không được cơ hội này. Nhưng Đàm Siêu Nhiên cái này hỗn đản, từ Hải Dương thành phố thị ủy bí thư vị trí điều nhiệm Hán Đông tỉnh ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm 14 năm công phu, vậy mà liền chạy tới tham gia thính cấp ban học tập. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Có cái làm cục thường ủy bá phụ chính là tốt. Bất quá gia hỏa này bây giờ tới học tập, nên không phải muốn được bổ nhiệm a. Trong đầu, Chu Dương nghĩ nghĩ cảm thấy thật đúng là có khả năng ngươi bây giờ ở đâu. Tất nhiên Đàm Siêu Nhiên muốn tới cùng mình làm đồng học, cái kia Chu Dương tự nhiên cũng không hỏi nhiều, mấy người đụng đầu lại nói, cũng may lần này Đàm Siêu Nhiên không có cùng hắn nói nói vừa. trực tiếp liền nói chính mình vừa mới xuất phát đoán chừng muốn chờ buổi chiều mới đến đã hẹn buổi chiều đến trường đảng sau cùng nhau ăn cơm chu dương lập tức liền cúp điện thoại ngươi tốt ngượng ngùng mới vừa nghe được ngươi gọi điện thoại nhịn không được cười ra tiếng đường dọc bóng cây bên trên chu dương vừa mới cúp điện thoại lập tức liền thấy sau lưng cái kia nữ tính học viên hướng tự mình đi tới nói không có gì một cái lao bằng hữu nói chuyện từ trước đến nay chính là miệng không che lậy ngài cũng là tới tham gia lớp huấn luyện học viên ngay vậy đối phương gật đầu một cái lập tức liền tự giới thiệu mình đúng vậy như thế nào ngươi cũng là tới tham gia huấn luyện gặp chu dương ngừ một tiếng Nữ nhân lập tức liền chủ động đưa ra một cái tay tự giới thiệu mình, từ Hồng Phỉ đến từ Tây Giang Cán Thành thị. Thấy thế Chu Dương cũng không tốt tự tuyệt, lập tức đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của đối phương chỉ liền vừa cười vừa nói, cái kia vừa vặn, chúng ta vẫn thật là cách không xa, ta lão gia đông, rằng, Chu Dương. Chương 710, đại án bộc phát. Chương 710, đại án bộc phát đàm siêu nhiên là buổi chiều 4 điểm nhiều đổi tới trường đảng. Gần tới thời gian hơn một năm không gặp mặt, Chu Dương phát hiện ra hỏa này vậy mà phát phúc, hơn một em mở bảy cái hình thể vậy mà so với mình, cái này hơn 180 hán tử nhìn còn muốn khôi ngô mấy phần. xem ra nam nhân vừa kết hôn thịt này thực sự là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được khá lắm người cái này lớn mười mấy cân thịt ta trong sân trường chu dương vừa mới tiếp vào đàm siêu nhiên điện thoại lập tức liền thẳng đến cửa trường học đại sách lan bên kia bên trái vọng bên kia đàm siêu nhiên đang cầm lấy nhập trường thông chi cùng thẻ học viên kiện tại cảnh sát vũ trang bên kia gác cổng bên kia quét thẻ kéo lấy dương hành lý tới sau đó lập tức liền hướng hắn ngoan ngoan mà ôm một cái mấy chục cân gan lớn một điểm chu đại thị trường số này nhìn thấy đàm siêu nhiên liên tiếp đắc ý dựng lên ba ngón tay chu dương đơn giản có chút im lặng đây nếu là chăn heo. chỉ định có thể kiếm tiền vậy xem ra tẩu tử đợi trước hẳn là chân heo lan nhà ngươi an hiểu khiết mới là chân heo hâm mộ lao tử cứ việc nói thẳng đừng bận tiểu người Hướng trên thân chu dương đập một đấm hai người lúc này mới kéo lấy dương hành lý đi ký túc xá bên kia bởi vì lần này huấn luyện thời gian sẽ kéo dài 3 tháng cho nên mặc kệ là chu dương cùng đàm siêu nhiên vẫn là lớp huấn luyện học viên khác trên cơ bản cũng không có mang theo thư ký tiến sân trường sáng hôm sau hai người kết bạn mà đi xong xuôi báo đến thủ tục đàm siêu nhiên liền kéo lấy chu dương ra cửa trưởng tìm một cái địa phương ăn cơm tám tháng thủ đô thời tiết chính xác nóng đến không được Dù cho vừa mới xuống một hồi mưa to, trong không khí vẫn tràn ngập một cô nóng gian bầu không khí. Bởi vì báo đến sáng hôm sau sẽ có một cái so sánh thịnh đại khai ban nghi thức. Trong tiệm cơm, Đàm Siêu Nhiên ngược lại là cũng không dám uống rượu đế, chỉ là đơn giản điểm mấy cái xào rau, tiêu hai bình ướp lạnh bia giải khát liền xem như xong việc ý của ngươi là. Lần này huấn luyện kết thúc tám chín phần mười muốn chuyển xuống đi cơ tầng. một đũa tỏi rêu thịt xào tiến trong miệng. Chu Dương giữa chưa ở trên máy bay cũng không ăn cơm, lúc này quả thật có chút đói bụng. Bia uống chưa hai cái, một chén cơm liền xuống bụng Đàm Siêu Nhiên mặc dù bây giờ lớn một thân mỡ, bất quá lượng cơm ăn ngược lại không lớn. Nghe được Chu Dương lời nói lập tức liền gật đầu một cái, khả năng cao sự tình a, vốn là đại lãnh đạo có ý tứ là suy nghĩ để cho ta trở về thủ đô tại các bộ và ủy ban trung ương làm một hồi, bất quá nhị lãnh đạo lần này nhiệm kỳ mới khả năng cao thì sẽ không đổi địa phương chuyện này đoán chừng không thành được. Nghe vậy Chu Dương đấy lòng cũng là khẽ động Đàm Văn Sơn bất động. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa còn muốn tại giáo dục bộ chơi lên một đoạn thời gian mới được. Xem ra lần trước thua chạy Nam Giang, Đàm Văn Sơn vẫn là chậm trễ không thiếu thời gian. Bằng không lấy hắn bây giờ lý lịch, hoàn toàn đầy đủ đảm nhiệm một tỉnh tỉnh trưởng, tương lai tấn cấp một tỉnh bí thư cũng không phải không có khả năng. bây giờ như thế để ép lời nói nhưng là khó mà nói đi tới cũng tốt lão trở tại trong cơ quan không phải chuyện tốt lành gì ủy ban cải cách và phát triển mặc dù vị trí không tệ nhưng mà tóm lại là không sánh được chấp chính một phương rèn luyện người không qua hướng định rồi sao Đàm siêu nhiên bây giờ là hán đông ủy ban cải cách và phát triển thâm niên phó chủ nhiệm lần này nếu như chuyển xuống mà nói vậy tất nhiên chính là thực quyền chính thành cấp lãnh đạo gia hỏa này niên kỳ lớn hơn mình không được mấy tuổi không đến bốn mươi chính sảnh cấp cán bộ năm trong vòng tấn thăng tỉnh bộ cấp không có bao nhiêu lo lắng nếu như trong nhiệm kỳ chiến tích nô gia mà nói năm trên đầu bên trên chính bộ cấp cũng không phải là không thể được siêu việt cha là khả năng cao sự kiện còn không có bây giờ chờ huấn luyện xong rồi nói sau ngược lại là người ta nghe ý tứ tiêu nguyên nhiên lần này lâm tỉnh trưởng cùng ô bí thư liên thủ một bản hào cờ nam giang tỉnh liền thật sự không có dung thân của các người đất gặp đàm siêu nhiên tiểu nói này chu dương cười cười không nói chuyện nếu như là trước hôm nay đàm siêu nhiên hỏi cái này vấn đề hán quả thật có có thể đồng ý thuyết pháp này nhưng là bây giờ đi cũng không nhất định khi nhìn đến lâm kiến vĩnh dậy tin tức mới sau đó chu dương trước tiên phản ứng chính là nam giang tỉnh tranh đấu sợ là muốn bắt đầu nhưng mà rất nhanh liền lại nghĩ tới một vấn đề khác trung ương phê chuẩn nghiêm tuấn từ chức không đến trong vòng một giờ ngay sau đó lập tức liền ban bố tân nhiệm tỉnh ủy bí thư bổ nhiệm thông chi từ mức độ nào đó tới nói đây cũng không phải là sớm chuẩn bị không chuẩn bị vấn đề mà là căn bản liền không có cho nghiêm tuấn vị này tiền nhiệm nam giang tỉnh ủy bí thư mặt núi nhiều khi trên quan trường bất kỳ một cái nào chi tiết đều ẩn chứa rất sâu ý vị nhất là loại này đặc thù thời kỳ vẹn vẹn một cái thông báo chênh lệnh thời gian liền có thể sẽ có khác biệt nội hàm Chu Dương mặc dù phán đoán không cho phép lần này Lâm Kiến Vĩnh nhận đuổi thông chi tại sao sẽ như thế nhanh xuống ngay nhưng mà cũng đoán được trong lúc này chắc chắn là xảy ra vấn đề nhất là nhìn thấy trên tin tức nghiêm Tuấn bức kia cực kỳ sắc mặt khó coi sau đó liền càng thêm chắc chắn loại ý nghĩ này vậy phần hắn cùng Tiêu nguyên nhiên hướng đi vấn đề bây giờ còn khó mà nói dù sao trước mắt Nam Giang Tỉnh vẫn là một đoàn đầy dối, không có nghe được rảy rơi xuống đất âm thanh phía trước hết thảy đều có khả năng đặc biệt là cái kêu bản nhật ký đồ vật bên trong đến nay vẫn không có lộ ra ánh sáng đi ra nếu như không phải có người tận lực nghĩ đè xuống cái vấn đề này mà nói vậy cũng chỉ có một loại khả năng Tuần sát tổ. hoặc có lẽ là ban kiểm tra kỷ luật đang nổi lên một cái cực kỳ khủng bố động tác tính toán ngươi không nói ta liền không hỏi hoành vụ ngươi bây giờ quan làm lớn hơn ta về sau không chắc ta còn phải cùng ngươi hồi báo việc làm Trắng đàm siêu nhiên một mắt chu dương cũng không biết giá hỏa này trong đầu suốt ngày trang rốt cuộc là thứ gì nhưng mà đấy lòng lại là khẽ động đàm siêu nhiên cùng chính mình hồi báo việc làm có thể hay không thật sự có khả năng này an cơm chiều. hai người không có ở ngoài trường dừng lại thời gian quá lâu tại trường đảng bên ngoài trên đường cái đi dạo một hồi xem như tiêu cơn một chút song lúc này mới gọi một chiếc xe taxi chạy về trường đảng mà giờ khắc này Tại Nam Giang tỉnh, tân nhiệm tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh kết buộc cán bộ nhậm chức đại hội sau đó, lập tức sẽ đưa Trương Văn Lâm bước lên hội kinh chuyến bay, lập tức liền gắng sức đuổi theo trở về tỉnh ủy tỉnh chính phủ. Bởi vì hôm nay cái này liên tiếp động tác thật sự là tới đột nhiên, cho nên tại Lâm Kiến Vĩnh đã chính thức tiếp nhận tỉnh ủy bí thư thời điểm, tiền nhiệm tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn vẫn tại trong văn phòng không hề rời đi đối với Nghiêm Tuấn tới nói đây không thể nghi ngờ là cực kỳ lúng túng thậm chí là khó xử. Dù sao một khắc trước hắn thậm chí còn tại trong văn phòng suy nghĩ chuẩn bị triệu tập tỉnh ủy thường ủy hội thảo luận về thành, thành, thành phố thị ủy bí thư nhân tuyển vấn đề. nhưng mà sau một khắc một điều mệnh lệnh xuống chính mình liền sẽ không có triệu tập thường ủy hội tư cách loại cảm giác này trực tiếp liền để nghiêm tuấn một cố khí giấu ở trong bụng thậm chí ngay cả trương văn lâm tới thời điểm hắn đều không có cho vị này bộ trưởng tổ chức sắc mặt tốt gì nhìn trong lúc nhất thời toàn bộ tỉnh ủy cơ quan đại lâu bầu không khí đều trở nên cực kỳ bị dị cơ hồ mỗi cái bộ môn cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ cũng may không đến lúc tan việc đám người cuối cùng thiệt hại nhìn thấy tiền nhiệm tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn xuống lầu chui vào một chiếc màu đen trong xe nhỏ tiếp đó nhanh như chấp liền khai ra tỉnh ủy đại viện nhưng mà rạng sáng hôm sau ngay tại vô số người đi ra khỏi cửa chạy tới công ty hoặc đơn vị, vô số học sinh đeo bọc sách đi vào lớp học. Mặt trời mới mọc chiếu vào đỉnh đầu tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt, biểu thị hôm nay lại là một cái thời tiết tốt thời điểm. Một đạo như kinh lôi tin tức, lại đông nhiên giống như sóng địa chấn đồng dạng, cơ hội tại không đến trong nửa giờ liền chuyển khắp toàn bộ Nam Giang tỉnh. Tiên nhiệm tỉnh ủy bí thư nghiêm Tuấn, vậy mà tại đêm qua trong chăn ban kiểm tra kỷ luật trong đêm mang đi, hộ tống cùng một chỗ bị mang đi. Còn có tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng, nguyên tỉnh ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư Liêu Nhất Chu, tỉnh ủy Thương ủy mặt trận thống nhất bộ, bộ trưởng. Nhân sự sảnh sở trưởng quan giật phi, cùng với phó tỉnh trưởng bành ra năm cùng một đám lãnh đạo. Chương 711, thiếu bí thư ý khó bình. Chương 711, tiểu bí thư ý khó bình trường đảng. Chu Dương nhận được tin tức lúc sau đã là trưa ngày thứ hai. Bởi vì sáng sớm, hắn cùng đàm siêu nhiên liền đi trường học hội trường bên kia tham gia khai ban nghi thức. Lần này cùng nhau khai ban hết thể có năm cái lớp huấn luyện, có mặt khai ban thức lãnh đạo, ngoại trừ trường đảng phó hiệu trưởng, còn có bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng cùng với một vị có thể nói là trọng lượng cấp lãnh đạo. có ủy viên, bí thư châu bí thư, bộ tuyên truyền bộ trưởng Trần Doãn Thanh đồng chí, lớp huấn luyện bên trong không thiếu học viên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tầng thứ này lãnh đạo cho nên nguyên bản là trang phục cực kỳ trang trọng trong lễ đường bầu không khí càng là làm cho người có chút cảm xúc bành trướng chu dương cùng đàm siêu nhiên trước khi vào cửa liền đã dựa theo hội nghị nhân viên công tác nhắc nhở đóng lại điện thoại cho nên cứ việc nhận được mấy chục trên trăm điện thoại cùng tin tức nhưng mà mãi cho đến toàn bộ nghi thức kết thúc về sau mới biết được nam giang tỉnh phát sinh tin tức cứ việc sớm tại tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh đem cái kia chương trong nhật ký ghi chép nội dung cho hắn nhìn thời điểm Chu Dương đáy lòng liền đã liệu định quyển nhật ký này bên trong vấn đề một khi thẩm tra, vậy kế tiếp Nam Giang tỉnh nhất định sẽ dẫn phát một hồi kinh thiên động đất. Nhưng mà hắn bạn bạn không nghĩ tới, tiền nhiệm tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn vậy mà cũng bị liên lụy tiến vào đây đối với vừa mới về lưu Nghiêm Tuấn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ không viên mãn kết cục. Bất quá dựa theo trước đây Lâm Kiến Vĩnh thuyết pháp, cái cơ bản nhật ký tại bị tuần sát tổ tìm được về sau, trước tiên liền bị khống chế, đằng sau càng là trực tiếp liền chuyển giao cho bên trong ban kiểm tra kỷ luật bên kia. Cho nên từ một điểm này nhìn lại, kỳ thực là sớm đã có chỗ dấu hiệu. bằng không xem như đương nhiệm tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cùng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng kiên quyết không có khả năng không nhìn thấy vật này ngược lại là tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh cùng tỉnh ủy bí thư ô tuấn cường có thể nhận được tin tức theo lý thuyết trong quyển nhật ký nội dung cũng không có nhắc đến lâm kiến vĩnh vấn đề đến nôi ô tuấn cường tới nam giang tỉnh ở xa huyện thành thành phố bạo lôi sau đó tự nhiên là lại càng không tồn tại khả nghi địa phương ta xem lần này nghiêm lớn giọng thật sự ngã vào đi làm cả một đời cuối cùng rơi vào một kết quả như vậy thật đúng là đủ trầm trọng trương đảng nhà ăn chu dương cùng đàm siêu nhiên kết thúc khai ban nghi thức sau trực tiếp liền đến ăn cơm trưa. phòng ăn trong góc đối mặt trường đảng nhà ăn ngon miệng đồ ăn chu dương lại một chút cũng không nhắc lên được khẩu vị nghe được đàm siêu nhiên mà nói đáy lòng càng là có chút cháy bỏng nghi vấn xảy ra chuyện là sớm đã có dấu hiệu nhưng mà cái này khẽ động coi như thật chính là rút dây động rừng từ trong ban kiểm tra kỷ luật trên thông báo đến xem lần này nam giang tỉnh vẹn vẹn bị liên lụy đi vào tỉnh ủy thường ủy liền có ba cái nếu như tăng thêm tiền nhiệm tỉnh ủy bí thư mà nói đó chính là dòng dã bốn người phía dưới còn không biết có bao nhiêu cơ tầng cán bộ muốn ngã vào đi không nói khoa chương chút nào lần này nam giang tỉnh chính đàn có thể nói hoàn toàn không khác trực tiếp tới một cái đại tệ bài mà cuối cùng bên thắng dĩ nhiên chính là đông hải cùng hà hệ cứ việc học viện trận doanh hà hệ bên kia đồng dạng tắm một cái nghiêm tuấn nhưng mà lâm kiến vĩnh đã thượng vị tỉnh ủy bí thư đây chính là ổn định cuối cùng nghĩa ai cũng sửa đổi không được sự thật này trong nhà ăn chu dương nghĩ tới đây đột nhiên có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác khó trách lâm kiến vĩnh bổ nhiệm sẽ đến phải gấp rút như thế thậm chí hoàn toàn không có chiếu cố được nghiêm tuấn mặt mũi hơn nữa còn là vừa mới dâm ở đại án bộ phát một ngày trước nguyên lai like nơi này lại có nhiều như vậy từng đạo không hề nghi ngờ cái này hiển nhiên là hà hệ cùng đông hải trận doanh đã đạt thành thật nhiều hợp tác ý kiến mới có thể thúc đẩy cái tình huống này xuất hiện bất quá cứ như vậy mà nói hà hệ để bước chỉ sợ sẽ không thiếu đi trong đầu chu dương nghĩ đến vấn đề này trước mắt chợt chính là sáng lên bởi vì nếu là như vậy đây chẳng phải là mang ý nghĩa kế tiếp cán bộ bổ nhiệm bên trong hà hệ tất nhiên sẽ giao ra càng nhiều vị trí vậy hắn cùng tiêu nguy nhân muốn. trong lúc nhất thời chu dương đáy lòng đột nhiên liền bộ phát ra một loại sống sót sau hai nạn thoải mái cả người khí chàng trên người vậy mà cái liền giống như biến thành người khác ta nói ngươi là không phải đầu óc có vấn đề nam giang tỉnh phát sinh chuyện lớn như vậy một điểm không kinh hại không nói có vẻ giống như còn có một loại cảm giác vui ở trong đó chẳng lẽ nghiêm tuấn đắc tội ngươi gặp chu dương trên mặt vậy mà không giải thích được lộ ra một nụ cười đàm siêu nhiên cũng là trong mối vẫn không có cách giải trở nói lung tung ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương không giữ mồm giữ miệng chẳng đàm siêu nhiên một mắt chu dương thực sự là phục cái này như bức chứng người bệnh thời kỳ cuối nói chuyện đều không chọn địa phương nghiêm tuấn đương nhiên không có đắc tội hắn trên thực tế Hán chu dương chỉ sợ còn chưa có tư cách để cho vị kia xem như đương nhiệm tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn các tội chỉ có điều nghiêm tuấn một màn này chuyện cái kia gặp phải cục diện lập tức liền hoàn toàn khác nhau mà thôi đổ một cái nghiêm tuấn được lợi lại đâu chỉ là Hán chu dương chỉ sợ đông hải bên kia mới là lớn nhất bên thắng chính là đáng tiếc đàm văn sơn tại nam giang tỉnh chịu khổ như vậy mấy năm cuối cùng vẫn cho ô tuấn cường làm áo cưới xem ra vị này ô bí thư vận khí quả nhiên là tốt không được nếu như không ngoài sở liệu lần này ô tuấn cường không chỉ có thể thuận lợi mà tiếp nhận tỉnh trưởng vị trí chỉ sợ cục diện cũng hoàn toàn khác nhau Chu Dương mặc dù đoán không được kết cục sau cùng, nhưng mà Đông Hải trận doanh tất nhiên sẽ tại Nam Giang tỉnh chính thức đặt chân ăn cơm xong. Bởi vì xế chiều hôm nay không có lớp, chỉ có buổi tối có một đường thời sự chính sách giảng bài, cho nên Chu Dương cũng không có vội vàng làm chuẩn bị, mà là vừa trở về liền cho Tiêu Nguyên Nhiên phát cái tin nhắn qua. Vị này tiểu bí thư bây giờ chỉ sợ cười răng cửa đều nhanh lộ ra rồi a dù sao thắng lợi gần ngay trước mắt, mắt thấy lập tức liền muốn nhiều năm con dâu nào thành bà. Trên thực tế, Tiêu Nguyên Nhiên tâm tình lại cũng không giống Chu Dương tưởng tượng tốt như vậy. Bởi vì buổi sáng bên trong ban kiểm tra kỷ luật thông tri công bố ra sau đó, Hắn trước tiên liền nhận được tỉnh ủy phó bí thư Ô Tuấn Cường điện thoại. Trong điện thoại, Ô Tuấn Cường ý tứ rất trực tiếp, lần này trong tỉnh phát sinh lớn như thế dung chuyện, ngay sau đó trung ương nhất định sẽ đối với Nam Giang tỉnh bàn tử tiến hành toàn phương vị điều chỉnh. Hắn Tiêu nguy nhiên cơ hội sắp thực tới, nhưng mà trong tỉnh ủng hộ hắn cũng không có nhiều người, Đông Hải trận doanh mặc dù tại một lần này trong sự kiện nắm giữ quyền chủ động, nhưng mà phải chết là cái tiêu bản nhật ký bản bên trong vậy mà nâng lên hắn Tiêu nguy nhiên tại đảm nhiệm Hải Đông thị ủy bí thư trong lúc đó. đã từng liền một ít mấu chốt có liên quan vụ án vấn đề cùng đương nhiệm tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn từng có tương đối nhất trí ý kiến, nhưng mà tình huống cụ thể vị kia phó thư ký trưởng cũng không có viết rõ. biết được tin tức này thời điểm, tiêu nguyên nhân đơn giản thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. tuần sát tổ đám hôn đảng kia, xem như đương nhiệm hoài đông thị ủy bí thư, chẳng lẽ cùng tỉnh ủy bí thư ý kiến nhất trí không phải phải sao? hắn thấy, cái này gọi là vấn đề gì? cái này rõ ràng chính là chính trị chính xác. còn có tên vương bắt đảng kia thư ký trưởng, ngươi viết nhật ký không quan hệ, đây là một cái thói quen tốt. không chỉ có lợi cho phản tham phản hủ, còn có trợ giúp chính trị đấu tranh. Vấn đề là ngươi liền không thể viết nhiều vài trang đem chuyện của lão tử nói rõ ràng. Bây giờ cứ vậy mà làm cái cơm sống, đơn giản chính là để cho người ta khó mà nuốt xuống đi, ngươi cũng không cần cùng ta ở đây giảng đạo lý, tình huống cụ thể như thế nào ban kiểm tra kỷ luật còn tại làm tiến một bước điều tra, nhưng mà đã có như vậy một đầu, mặc kệ thật giả, cái kia có người liền sẽ dùng cái này xem như lý do tới nhằm vào ngươi, ngươi làm nhiều năm như vậy thị ủy bí thư, chẳng lẽ không biết rõ đạo lý này. Đây là Ô Tuấn Cường nguyên thoại. cho nên cứ việc đấy lòng rất bất đắc dĩ nhưng mà tiêu nguyên nhiên cũng không biện pháp phản bác đấy lòng nghiễm nhiên cũng có một loại bùn đất ba rơi vào trong đúng quần có miệng nói không rõ buồn rầu lập tức trong miệng càng là không giải thích được hỏi một câu chu dương tình huống trên thực tế không hỏi còn tốt cái này hỏi một chút tiêu nguyên nhiên thì càng giận dựa theo ô tuấn cường ý tứ chu dương tại đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trong lúc đó mặc dù tự mình tôi động lạc thật nghiêm tuấn liên quan tới cán bộ giao lưu nhậm chức quy định suy nghĩ nhưng mà hết lần này tới lần khác trong quyển nhật ký không chỉ không có đề cập chu dương vấn đề ngược lại còn rất là biểu dương một phen Vị kia cũng sớm đã đi gặp mà thư ký trưởng, trong câu chữ đều đối Chu Dương có cực kỳ rõ ràng tuân sủng. Nghe nói tuần sát tổ cùng bên trong ban kiểm tra kỷ luật lãnh đạo nhìn thấy cái này nội dung thời điểm, cũng nhìn không được cười mắng cái tiểu Chu đồng chí này là hắc bạch hai đạo thông cật. Biết được tin tức này, tiểu bí thư kém chút nổ một ngụm lao huyết. Người cùng người trên lệnh, như thế nào lớn như vậy? Mẹ nói ý khó bình A chương 712, quyết định điệu. Chương 712, quyết định điệu trường đảng trong tốc xá, nghe được Tiêu Nguyên Nhiên đang nói trong ống chửi mẹ âm thanh. Chu Dương ngược lại là không có ý dễ cận, bất quá ngược lại là cũng không nghĩ đến Tiếu Bí thư lại còn sẽ đụng phải loại này cậu thí suối quậy sự tình. Nói đến vị kia tuyển thành thành phố tiền nhiệm thị ủy thư ký trưởng vẫn là rất có ý tứ. Ngươi nói ngươi một cái thị ủy thư ký trưởng, viết một viết thị ủy bí thư cổ bạn sự tình coi như xong, lại còn đem nhiều người như vậy tên đều viết vào, không có khoa trương chút nào nói. Hắn cái kia bản nhật ký đoán chừng liền là ai nhìn có chút trong váng. Bất quá bên trong ban kiểm tra kỷ luật cùng tuần sát tổ lãnh đạo đánh giá đối với mình, Chu Dương cũng là không nghĩ tới vậy mà lại rơi xuống hắc bạch thông cật trên câu nói này. Cái danh này quá lớn quá dội. Hắn Chu thị trường dáng người nhỏ, nhưng chịu không được loại này khen ngợi, Ai muốn muốn đi, ngược lại hắn là không cần đường đường một cái huyện thành thành phố thị trường, trở thành hắc bạch thông cật trên đường đại ca. Cái này không kéo con ngẽ sao tiểu lão ca? Ta xem cái này chưa chắc là chuyện gì xấu. Mọi thứ đều có chính phản hai phương diện đi. Tất nhiên vấn đề đã tồn tại. Cái kia điều tra ra là được rồi. Chuyện cho tới bây giờ điều tra ra ngược lại là chuyện tốt. Đến lúc đó ngươi, tiểu bí thư sẽ phải chiếm được một gia nước bùn má bất nhiệm mỹ danh. Nói câu nói này Chu Dương vẫn thật là không phải đang nhạo báng Tiêu Nguyên Nhiên. bây giờ nam giang tỉnh thế cục đã có thể được xem là xua tan mây mù thấy được nguyệt nhi sáng tỏ tại cái này khẩn yếu quân đầu kế tiếp tự nhiên là luận công hành hưởng. tiêu nguyên nhiên xem như đông hải trận doanh tại nam giang tỉnh trọng điểm bồi dưỡng cốt cán lên chức thông đạo theo địa phương trận doanh tan giá lập tức liền bị đả thông con đường phía trước có thể nói rộng vô cùng bây giờ có người làm trái lại đơn giản chính là trong chính trị đánh cờ thủ đoạn nhưng mà chờ quên bây giờ chân chính bên thắng là đông hải bên kia mà không chỉ là lâm kiến vĩnh thực sự mà nói lần này hà hệ vì để cho lâm kiến vĩnh tránh đi nghiêm tuấn tham nhũng vấn đề thuận lợi vị phải bỏ ra đại giới tuyệt đối sẽ không quá nhỏ Hơn nữa không chỉ như thế. Một khi đúng như hắn nói tới, chỉ cần Đông Hải bên kia đảng văn viện không chế tốt cuối cùng đĩa, chờ tiêu nguyên nhiên vấn đề tra rõ ràng, dưới loại tình huống này, dù cho có người nói xấu, chỉ sợ tiểu bí thư lên cao su thế cũng là không ngăn cản được ngươi cái này Chu Dương, vẫn thật là là một tấm hảo miệng lưỡi, bất quá mỹ danh ta là không nghĩ, ngược lại là ngươi, trường đảng cơm nước cũng không tệ làm phải không? Rất tốt, có muốn đi chung hay không học tập một đoạn thời gian? Ha ha ha ha, ta ngược lại thật ra nghĩ, đáng tiếc không có cơ hội a. Hàn Huyên gần tới thời gian một tiếng. Chu Dương xem xét đã vậy còn quá lâu chân chu mà cúp điện thoại. hắn đương nhiên nghe được tiêu Nguyên nhiên tâm tình rất không tệ vị này tiểu bí thư cũng là người trong tính tình trường đảng học tập thời gian đối với chu dương mà nói không thể nghi ngờ là trong bình tĩnh lại lộ ra mấy phần xuất ruột kỳ thực nhiều năm như vậy vẫn không có tham gia loại này hệ thống tính chất huấn luyện cùng học tập lần này có thể tới trường đảng đối với chu dương tự mình tới nói cũng là một cái cực tốt học tập cùng tính tâm cơ hội suy tính là một chấp chính giả tư tưởng lý luận cùng thực tiễn năng lực chung đồng thời tiến tài là chân chính quyết định có thể đi hay không đến cao vị nhân tố trọng yếu xem như lý luận việc làm xuất thân cán bộ chu dương đối với lý luận học tập không chỉ không ghét kỳ thực nếu quả thật có khả năng hắn chính xác rất tình nguyện có lý luận nghiên cứu phương diện làm ra một chút thực tế tính chất đột phá bất quá nam giang tình thế cục chính vào phong vân biến ảo lúc chu dương nghị xong toàn bộ ổn định lại tâm thần chuyên tâm học tập nói thực ra độ khó cũng không ít an hiểu khiết cùng hai tử còn có phụ mẫu là tám đầu tháng đổi tới thủ đô sớm tại gia thuộc đến phía trước chu dương liền đã cùng trưởng đảng làm báo cáo chuẩn bị cho nên bình thường xong tiết học không có nhiệm vụ khẩn cấp thời điểm hắn chắc chắn sẽ ra ngoài bồi thê tử nhi nữ cùng một chỗ tại thủ đô cảnh điểm khắp nơi dạo chơi làm người hai đời chu dương tới thủ đô số lần cộng lại cũng không có hai tay số Càng là có rất ít cơ hội như vậy lãnh hội Cố Đô Phong thái đối với lần đầu tới thủ đô Chu Hướng quân cùng Vương Ái Bình mà nói, càng giống là phát hiện đại lục mới tựa như, đi tới chỗ nào cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ đời trước Chu Dương nhân sinh mặc dù không thể nói là đại phú đại quý, nhưng mà cũng chi đúng quy đúng cụ, trên thì không bằng, dưới thì có dư. Chỉ có điều làm hắn trong lòng vội vàng đã qua nhi lập chi niên, trên có lao dưới có giả sinh hoạt thực tế vẫn là để hắn rất khó có cơ hội bồi tiếp phụ mâu đi khắp nơi vừa đi nhìn một chút. Tiết muối tóm lại là có. Chỉ là đối với người bình thường tới nói, đây chính là sinh hoạt. Vẫn bình tĩnh, nhưng mà thắng ở an ổn. không có thơ ca cùng phương xa càng không có nhà cao tầng đại giang đại hà có chỉ là dầu muối từng giấm chuyện nhà đã tới một lần vội vang một đời cuối cùng lại trở về với các bụi mẹ nếu không thì ta để cho hiệu khiết cho các ngươi hai báo một cái lao niên du lịch đoàn đi khắp nơi đi xem tám rưỡi ánh trăng tuần thời điểm bởi vì an hiểu khiết đơn vị bên kia lập tức liền muốn khai giảng cho nên cho dù có mọi loại không lớn chu dương cũng chỉ đành thừa dịp cuối tuần đưa bọn hắn đi xe lửa bên trên chạy về đông hải gặp phụ mẫu tại thủ đô chờ đợi hơn phân nửa nhiều tháng thời gian vẫn có chút chưa thỏa mãn bộ dáng, Chu Dương đề nghị ôi ngươi cũng đừng dạy vò chúng ta cái này một cái lao ra khộng lần này nếu không phải vì nhường ngươi cùng hiểu khiết cùng hai đứa bé nhiều tụ họp một chút, ta với ngươi cha còn không bằng trở về Đông Giang lão ra đợi thoải mái. phía trước một hồi ánh nắng chiều đỏ gọi điện thoại tới, nói trong nhà trong viện đều dài cỏ, vẫn là nàng rút sạch cùng Quyên Quyên đi xử lý hai hồi, bằng không người đều không chạy được đi qua. Quyên Quyên là Chu Dương chị dâu Chu Lệ Quyên. nghe Vương Ái Bình tiểu nói này, Chu Dương cũng là nhịn không được hướng phụ mẫu chân mày nếp nhăn đánh giá rất lâu, bất chi bất giác phụ mẫu cũng đã qua tuổi 60 nhân sinh đi đến hơn phân nửa. Bây giờ đã có tuổi, ngược lại càng ngày càng quyền luyến cố thổ. Bất quá bày ra chính mình một đứa con trai như vậy, lui về phía sau nếu như phụ mẫu chỉ có thể đi theo chính mình cùng bọn nhỏ cùng một chỗ sinh hoạt mà nói, trở về đông giang số lần sợ là muốn càng ngày càng thiếu đi cấp độ kia lập tức lễ quốc khánh, ngươi cùng ba ta trở về một chuyến, thuận tiện cũng xem cứu cứu. Cứu cứu Vương Ái Văn năm nay 62, về hưu 2 năm một mực ở nhà bên trong làm vườn trồng rau, nghe người anh em Vương Dũng phía trước nói, trong nhà thật tốt Việt tử, nguyên bản lúc mua nhà chuyên môn dùng tiền mời người cửa hàng đường đá, thế buồn hoa cùng hồ cá. Trong buồn hoa còn chuyên môn mua trong mặt cỏ hoa cỏ ngay cả hồ cá bên trong nuôi cũng là thưởng thức cá bây giờ ngược lại tốt trực tiếp liền bị cứu cứu một cái quốc một cái cái cào cho làm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi đầu năm nay thời điểm dứt khoát toàn bộ san bằng cho biến thành vườn rau nguyên bản hồ cá nuôi cá ngược lại vẫn còn ở nhưng là bây giờ trong hồ cá không chỉ nuôi cá kiềng còn nuôi một đống thức ăn cá cũng dẫn đến trong nhà tôn nhi tôn nữ không có việc gì đều thành dân trồng rau ra về không phải đi theo ra ra cùng một chỗ trích đồ ăn trừ cỏ chính là trong đốn tại vườn rau bắt côn trùng đem thê tử hải tử cùng phụ mẫu đưa lên trở về đông hải thành phố xe lửa chu dương trở lại trường đảng sau đó mỗi ngày không phải tại trong túc xá nhìn chính phủ thành phố bên kia dương hoan phát tới tài liệu xử lý công việc bên trên sự tỉnh chính là bốn tại trường học trong phòng học đọc sách viết văn từ lúc sau khi tốt nghiệp đại học chu dương cũng là rất lâu cũng không có lĩnh hội loại này thời gian dài ba điểm trên một đường thẳng cách sống lần này xem như triệt để ổn định lại tâm thần không chỉ đem mấy năm này trong công tác mạch suy nghĩ cùng vấn đề đều tổng kết một lần còn hệ thống nghiên cứu rồi một lần chính mình trước đó cực kỳ cảm thấy hứng thú tư tưởng chính trị giáo dục đầu đề thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua một cái trước mắt đã đến chín chung tuần tháng nam giang tỉnh bên kia trải qua một vòng mới phong bạo sau đó thế cục trung quy là sơ bộ ổn định lại. Ngay tại khoảng cách đại hội sắp khai mạc lúc, trung ương liên quan tới Nam Giang tỉnh ban tử điều chỉnh vấn đề cũng cuối cùng quyết định liệu. Chương 713, dân chào đấu trí. Chương 713, dân chào đấu trí trường đảng. Trong tốc xá, cùng Đàm siêu nhiên cùng mấy cái tại lớp huấn luyện nhận biết bằng hữu cùng một chỗ tại trong phòng ăn cơm nước xong xuôi, nguyên bản mấy người là hẹn lấy buổi chiều cùng đi ra đánh một chút cầu uống chút trà. Nhưng mà cơm còn không có ăn xong, Chu Dương liền nhận được Trương Thanh cho hắn phát tới tin tức. Phía trên liên quan tới Nam Giang tỉnh bổ nhiệm nhân sự, đi qua gần tới gần 2 tháng cuối cùng chính thức quyết định. Vội vàng cơm nước xong xuôi trở lại ký túc xá. Chu Dương lập tức liền mở ra máy tính, lập tức cơ hồ là từng chữ từng câu nhìn xem báo lên phía trên nội dung. Có kết quả như đã nói trước, nhưng mà cũng không ít ngoài ý muốn. Tỉnh ủy phó bí thư Ô Tuấn Cường được bổ nhiệm làm Nam Giang tỉnh Tỉnh ủy Thường ủy, phó bí thư, đại tỉnh trưởng. Tỉnh ủy Thường ủy, bộ trưởng tổ chức Thái Tuệ được bổ nhiệm làm Nam Giang tỉnh Tỉnh ủy Thường ủy, phó bí thư. Đây là Chu Dương trước kia liền đoán được kết quả. Theo Lâm Kiến Vinh thuận lợi tiếp nhận tỉnh ủy bí thư trước, Ô Tuấn Cường ra đảm nhiệm tỉnh trưởng, cái kia tỉnh ủy bí thư vị trí này, Hà Hệ khẳng định muốn cố gắng tới tay. Thái Tuệ xem như tiền nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng, đương nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức, là đáng tin hà hệ nhân mã, hà hệ đẩy nàng thượng vị cơ hồ là chuyện trong dự liệu. Nhưng mà tất nhiên bắt lại tỉnh ủy phó bí thư vị trí này, lâm kiến vĩnh trả ra đại giới tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Một phương diện, tỉnh ủy thường ủy, thư ký trưởng Lý Bình Quân bị rời nằm Giang, đảm nhiệm Cam Nam tỉnh tỉnh ủy thường ủy, bộ trưởng tổ chức. Mà chống ra thư ký trưởng vị trí này, thì cực kỳ ngoại ý muốn rơi xuống trong tay Tiêu Nguyên Nhiên. Tiêu Bí thư từ An Sơn thị ủy bí thư bổ nhiệm đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng, cơ hồ đi lúc trước Mãn Minh quang không sai biệt lắm đường đi. hai vị này cơ hội là đồng thời bước vào nam giang chính đàn tại chính sử phó tính cùng chính sảnh cái này ba cái trên cương vị tấn thăng cũng là khó phân sản sàn nhau chỉ có điều về sau mãn minh quang đi tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn đường đi dựa theo hạ hệ mà tiêu nguyên nhiên ở nửa đường xuất ra trở thành đông hải trận doanh tại nam giang tỉnh trọng yếu bồi dưỡng đối tượng đã cách nhiều năm sau đó hai người lại một lần nữa trở lại cùng một cái điểm xuất phát tương lai cạnh tranh vẫn đem tiếp tục kéo dài đương nhiên tối làm cho người bất ngờ là đám người mong đợi đã lâu huyện thành thành phố thị ủy bí thư trước cuối cùng lại bị vương học binh thu vào trong lòng trong túc xá. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Học binh tên, Chu Dương trong lòng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được là một loại cảm giác gì. Vị này Vương Bí thư đảm nhiệm viện thành thành phố thị ủy bí thư, chính xác coi là hợp tình lý. Mặc kệ là tư lịch vẫn là sau lưng ủng hộ Lâm Kiến Vĩnh có thể nói là nước chạy thành sông. Tại đảm nhiệm Đông Giang thị ủy bí thư phía trước, Vương Học binh chính là tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, tại chính sảnh cấp vị trí cũng là nhịn gần tới 7-8 năm tư lịch. Bây giờ một bước bước vào phó tỉnh cấp danh sách, tiền đồ cũng là một mảnh bằng phẳng. Lúc đầu ban tử bên trong Thương vụ phó tỉnh trưởng Từ Hướng Dương cũng bị chính thức miễn đi đương nhiệm chức vụ, chuyển công tác tỉnh nhân đại phó chủ nhiệm, xem như chính thức lui khỏi vị trí nhị tuyến. Mà tiếp nhận thường vụ phó tỉnh trưởng vị trí này, nhưng là Đông Hải thành phố phó thị trưởng Trần Thăng Ô Tuấn Cường thành công tấn thăng tỉnh trưởng, thường vụ phó tỉnh trưởng vị trí này tự nhiên cũng muốn lấy đến trong tay. Mà ban kiểm tra kỷ luật bí thư vị trí, nhưng là từ các bộ và ủy ban trung ương trên xuống mà đến đảm nhiệm tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư là ban kiểm tra kỷ luật phó bộ cấp tuần sát viên, cán bộ đội ngũ trong sạch hóa bộ máy chính trị văn phòng chủ nhiệm Lý Văn Bân đến nỗi tiếp nhận thái tuệ đảm nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức nhưng là một cái mười phần bất ngờ nhân tuyển. giang tô tỉnh tỉnh ủy thường ủy côn thành thị thị ủy bí thư hạ thụ lâm nói thực ra nhìn thấy cái tên này thời điểm chu dương là giật mình nhất dù sao tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức vị trí này xem như trưởng quản một tỉnh cán bộ nhận đổi quyền to chô mấu chốt tỉnh ủy bí thư từ trước đến nay là muốn gắt gao nắm trong lòng bàn tay thật không nghĩ đến kết quả vậy mà đã rơi vào giang tô tiết kiệm mã tiến tài trong tay mã tiến tài là trung tây bộ khu vực địa phương trận doanh trung kiên nhân vật tại chu dương xem ra nay ngược lại là có chút ý tứ đi một cái trương văn lâm lại tới một cái mã tiến tài nam rằng cái này địa phương thật đúng là đủ chọc người chú ý đương nhiên Chu Dương vạn vạn không nghĩ tới Hạ Thụ Lâm mặc dù có thể đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức kỳ thực cũng là đánh cờ cùng thỏa hiệp kết quả tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức vị trí này mặc kệ là ô Tuấn Cường vẫn là Lâm Kiến Vĩnh đều nghĩ trộm vào trong tay mình theo lý thuyết lần này Hà Hệ bởi vì nghiêm Tuấn Tham ô vấn đề bản thân liền thua Đông Hải bên kia một bước tại cố gắng đến tỉnh ủy phó bí thư điều kiện tiếc quyết, tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức vị trí này chắc chắn là muốn chắp tay muốn cho nhưng mà Lâm Kiến Vĩnh cũng không nốc làm sao lại đem như thế mấu chốt vị trí đưa ra ngoài vừa vận tại hắn đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư quyết định này phía trên. Mã tiến tài sau lưng cái vị kia của bị lựa chọn ủng hộ Hà Hệ, thế là Hà Hệ dứt khoát liền bán một cái nhân tình, đem cái này vị trí giao cho cũng không thuộc về Đông Hải, lại không thuộc về Hà Hệ Hạ Thủ Lâm. Cứ như vậy đi qua lần này điều chỉnh nhân sự, Nam Giang tỉnh liền tạo thành Hà Hệ học viện phái cùng Đông Hải trận doanh song phương cân bằng, tiếp đó trung tây bộ địa phương trận doanh cùng phía trên trung ương tất cả chấp nhất tử cục diện. Xem xong thông chi sau đó, Chu Dương lập tức liền cho mấy cái tấn thăng lãnh đạo phát đi chúc mừng tin tức Ô Tuấn cường hồi phục rất đơn giản, liền một câu nói, tại trường Đảng học tập cho giỏi. Rất phù hợp vị này Ô tỉnh trưởng phong cách. so sánh dưới đã trở thành tỉnh ủy phó bí thư thái tuệ rõ ràng liền không như thế đơn giản mặc dù không có cho hắn trả lời điện thoại nhưng mà trực tiếp liền phát vài đoạn rất dài giọng nói tới chủ yếu là hỏi hắn tại trường đảng tình huống đồng thời còn nói một lần chu dương trường đảng nhật trình nói là tháng sau tỉnh đoàn đại biểu đi thủ đô họp nếu như thời gian thích hợp đến lúc đó cùng một chỗ gặp mặt lý bình quân đã rời tỉnh ngoài trong thời gian ngắn chắc chắn là không có qua lại gì bất quá vị này lý bộ trưởng vẫn là cực kỳ vẻ mặt ôn hòa cùng chu dương thông mấy phút điện thoại cuối cùng dĩ nhiên chính là tân tấn tỉnh ủy thư ký trưởng tiêu nguyên nhiên mặc dù đã là tỉnh bộ cấp lãnh đạo nhưng mà Tiêu Nguyên nhiên mở miệng một câu chu lão đệ vẫn là để Chu Dương không khỏi hơi xúc động. Trên quan trường còn nhiều, rất nhiều một đời người mới thắng người cũ, nhưng mà Tiêu Nguyên nhiên tính cách đã chú định sẽ rất nhớ tình cũ, đương nhiên nói trắng ra vẫn là bởi vì Tiêu Nguyên nhiên rất rõ ràng. Cứ việc Chu Dương tại trong lần này điều chỉnh nhân sự cũng không có nhận được một cái lý tưởng kết quả, nhưng mà hắn rất rõ ràng Chu Dương tiềm lực, thậm chí đều không phải là bản thân có thể so sánh. vừa mới ba tuổi liền đã trải qua hai cái chính sánh cấp quý vị hơn nữa còn là tỉnh thành thị trường ai có thể biết bước kế tiếp ra hỏa này có thể hay không nhảy lên biến thành cấp tỉnh cán bộ ta nhìn ngươi vẫn là yên tâm tại trường đảng học tập bây giờ ban tử vừa mới điều chỉnh ta bên này thậm chí ngay cả việc làm cũng không kịp bàn giao lập tức liền bị triệu tập đến trong tỉnh mở thường ủy hội ta xem cái nào không có 10 ngày nửa tháng chắc chắn là ổn định không được đúng chiều hôm qua lâm bí thư trưng cầu ta liên quan tới an sơn thị ủy bí thư nhân tuyển ý kiến ngươi có hứng thú hay không tới an sơn làm một nhiệm kỳ bí thư trong loa nghe được tiêu nguyên nhiên lời nói Chu Dương cũng là trong nháy mắt sững sở đi An Sơn. Gặp Chu Dương thật lâu cũng không có nói gì, Tiêu Nguyên Nhiên cũng không thúc hắn, nói thẳng: "Ngươi suy nghĩ một chút, đã suy nghĩ kỹ cho ta một cái hồi phục." Nói xong liền cúp điện thoại. Mà Chu Dương cũng lâm vào một hồi trong trầm tư, nhưng mà ngay sau đó lập tức liền nhận được Tân tấn luyện thành thành phố thị ủy bí thư Vương Học binh điện thoại. Chỉ có điều Chu Dương vạn bạn không nghĩ tới. Vương Học binh vậy mà hỏi hắn một cái cùng Tiêu Nguyên Nhiên vấn đề giống như trước Chu lão đệ, có hứng thú hay không trở về Đông Giang làm một nhiệm kỳ bí thư. Trong lúc nhất thời, Chu Dương cũng là cười khổ không thôi. Hai vị này vẫn còn thật thú vị. Bổ nhiệm lúc này mới vừa mới xuống, lập tức liền nghĩ để cử chính mình đi tiếp nhận thị ủy bí thư. Cái này tất nhiên là bởi vì song phương tư để hạ quan hệ tốt nguyên nhân. Nhưng vấn đề là, chẳng lẽ bốn, bọn hắn liền như thế chắc chắn ta Chu Dương thật sự không thể tiến thêm một bước sao? Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời Chu Dương đấy lòng đột nhiên liền bốc lên một cỗ hùng dũng đấu trí tới. Chương 714, An Sơn. Chương 714, An Sơn. Thời gian yên bình cuối cùng sẽ qua rất chậm, nhất là tại trường đảng loại này địa phương, nói thật nếu như không phải mỗi ngày ngày đều đang phát sinh thay đổi. Chu Dương thậm chí đã hoàn toàn xa vào tại loại này vô cùng bình hòa trong trạng thái, không có lục đục với nhau, cũng không có xử lý không xong việc làm nhiệm vụ. huyện thành thành phố bên kia, Vương Học Binh tại đảm nhiệm thị ủy bí thư sau đó, lập tức liền tiếp thu toàn bộ ô Tuấn Cường lưu xuống quyền hạn chân không đương nhiên đây là tất nhiên, cho dù là Chu Dương mình cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà mặc kệ là từ đối với ô Tuấn Cường vị này tỉnh trưởng kiến kỵ, vẫn là xuất phát từ cùng Chu Dương ở giữa quan hệ cá nhân, Vương Học Binh sau khi nhậm chức cũng không có lập tức làm ra quá mức rõ ràng lớn động tác, căn cứ vào trước mắt tạm thời chủ trì chính phủ thành phố công tác phó thị trưởng Đinh Hiệu Hồng phản hồi tình huống đến xem. vương học Bình nhậm chức sau đó trước tiên liền điều nghiên nam giang tỉnh khu công nghệ cao lập tức trọng điểm chú ý huyện thành thành phố tình hình bệnh dịch phòng không việc làm yêu cầu chứng thực tình huống chu dương đương nhiên biết không vẹn vẹn hắn đang chờ mình công tác kế tiếp đi hướng cuối cùng hết thể đều kết thúc chỉ sợ vương học Bình cũng tại mấy người dạy rơi xuống đất âm thanh đang suy tư hồi lâu sau chu dương mặc dù không có từ chối nhã nhận vương học Bình cùng tiêu nguyên nhân liên quan tới đề cử chính mình đảm nhiệm an sơn cùng đông giang lưỡng địa thị ủy bí thư trách nhiệm hảo ý nhưng mà cũng không có đưa ra quá mức câu trả lời rõ ràng đơn giản chính là nghe tổ chức căn bài Phục Tùng tổ chức quyết định đến nỗi tình ủy đến toụt cùng sẽ cân nhắc thế nào, đây không phải hắn có thể chi phối. Ngược lại là tỉnh trưởng Ô Tuấn Cường 9 tháng tại hắn dạy mới sau đó cho Chu Dương đánh qua hai lần điện thoại. Một lần là đàm luật liên quan tới huyện thành thành phố thị ủy hệ điều chỉnh vấn đề. Theo Ô Tuấn Cường ra đảm nhiệm tỉnh trưởng, Vương Học binh được bổ nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư, huyện thành thành phố nên đón một vòng mới điều chỉnh nhân sự cũng là tất nhiên Ô Tuấn Cường ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn trưng cầu Chu Dương ý kiến, tự nhiên đã có thể được xem là đối với hắn cực kỳ coi trọng. Dù sao Chu Dương bây giờ là thuộc về tạm dừng việc làm ra ngoài học tập giai đoạn, việc quan hệ điều chỉnh nhân sự vấn đề kỳ thực hoàn toàn là có thể không cần đi qua đồng ý của hắn trực tiếp từ huyện thành thành phố thị ủy thường ủy hội đề cử tiếp đó tỉnh ủy bộ tổ chức nghiên cứu quyết định đến nỗi chu dương đối với thị ủy hê kiếp trưởng không lại là một chuyện khác chắc hẳn vương học binh vô cùng rõ ràng điểm này cho nên mới đem cái này vấn đề giao cho tỉnh trưởng ô tuấn cường tới xử lý đến nỗi lần thứ hai ô tuấn cường ở trong điện thoại chủ yếu là cùng chu dương hỏi một cái liên quan tới nam giang tỉnh phát triển kinh tế chiến lược vấn đề lâm kiến Vinh tại đảm nhiệm tỉnh trưởng trong lúc đó vẫn luôn chủ trương trước đây chu dương nói ra ý nghĩa hơn nữa thêm một bước mở rộng thôi động chứng trực tiếp. Dưới mắt nam giang tỉnh đã sơ bộ tạo thành nam bắc hai cái trung tâm, trên tổng thể một cái trung tâm hai cánh cùng bay cách cục, nhưng mà phát triển thêm một bước còn cần thời gian dài rằng giặc cùng khổng lồ đầu nhập. Chu Dương coi như là cái này chiến lược sơ bộ người nói lên, ô Tuấn Cường lấy tỉnh trưởng thân phận cùng hắn giao lưu, cũng là coi trọng Chu Dương tại phương diện kinh tế việc làm năng lực tỉnh trưởng, liên quan tới vấn đề này, ta vẫn kiên trì ý nghĩ ban đầu, chúng ta nam giang cũng không có rõ ràng tài nguyên cùng khu vị ưu thế, muốn đem kinh tế ổn định hơn nữa thôi động phát triển, nhất định phải có một cái mạnh mẽ hữu lực trung tâm đến lôi kéo. Trước mắt đến xem, cái này trung tâm chính là huyện thành thành phố. nhưng mà huyện thành thành phố sản nghiệp truyền hình thăng cấp còn không có đạt đến hiệu quả tràn ra ngoài giai đoạn, cho nên khi vụ chi cấp bách khẳng định vẫn là muốn kéo dài đầu nhập huyện thành thành phố mới phát sản nghiệp. Một phương diện khác, đông giang cùng an sơn cũng là có đặc điểm của mình, hai cái này địa phương chỉ cần làm từng bước mà phát triển, tương lai vẫn có tăng lên cực lớn không gian. bất quá lượng địa chi gian giao lưu không đủ, tại phương diện khu vực phóng xạ còn chờ tại thêm một bước tăng cường tác dụng phát huy. phía bắc mà nói, hoài đông hai năm này phát triển kinh tế rõ ràng lạc hậu ta cho rằng nếu muốn đánh thông bắc bộ phát triển kinh tế thông đạo. hoặc có lẽ là ổn định phía bắc phát triển cục diện trọng yếu nhất chính là tạo thành hoài đông hoài tây lưỡng hoài cạnh tranh cục diện phát huy lưỡng hoài hợp lực tác dụng trường đảng trong sân trường tiếp vào ô tuấn cường điện thoại chu dương cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ có điều vị này ô tỉnh trưởng mở miệng lại hỏi liên quan tới nam giang tỉnh phát triển kinh tế chiến lược có ý kiến gì không nhiều ít vẫn là làm hắn hơi kinh ngạc theo lý thuyết nam giang tỉnh kinh tế kế hoạch là sớm tại 5 năm trước liền đã quyết định liệu chẳng lẽ ô tuấn cường nghĩ làm kiểu khác hay sao Bất quá rất nhanh Chu Dương liền ý thức được tự hiểu sai ô tuấn cường ý tứ người ý nghĩ này ta đã biết, khó trách Lâm bí thư nói nếu như Nam Giang tỉnh có ai đối với Nam Giang tỉnh phát triển kinh tế có độc đáo kiến giải mà nói, chắc chắn là ngươi Chu Dương không thể nghi ngờ. Hiện tại xem ra, Lâm bí thư lời còn là bảo thủ một điểm, chỉ bằng ngươi đối với tỉnh chính phủ kinh tế công tác lý giải, ta xem liền gọi là chuyên gia. Vấn đề này là mấy ngày nay Lâm bí thư tại trong điều tra nghiên cứu hỏi lên, bất quá ta xem có thể chính xác trả lời đi ra hơn nữa tiến hành xâm nhập cũng chính là ngươi Chu Dương. Như thế nào? Tại trường đảng học tập gần 2 tháng, mình bây giờ đối với bức kế tiếp việc làm có ý kiến gì hay không? huyện thành thành phố thị trường vị trí ta có thể rõ ràng nói cho ngươi chắc chắn là không lưu được tỉnh ủy vốn là nghĩ liền vấn đề này trưng cầu một chút ý kiến của ngươi nhưng mà phía trên đã quyết định chính thức miễn trừ ngươi thị trường chức vụ đến nỗi tân nhiệm thị trường là ai ta bây giờ cũng không rõ ràng nghe vậy chu dương đáy lòng khẽ động chỉ có điều kinh ngạc cũng không phải tỉnh ủy muốn miễn trừ chính mình thị trường chức vụ mà là huyện thành thành phố thị trường nhân tuyển nghe ô tuấn cường ý tứ chẳng lẽ là đã định rồi tỉnh trưởng ta vẫn câu nói kia trong tổ chức cần ta đi cái gì địa phương cá nhân ta hoàn toàn phục tùng trong tổ chức cán bài Bị phồn bên kia ô tuấn cường trầm mặc một lát mới nói ta đã biết lập tức liền cúp điện thoại trong khoảnh khắc chu dương cũng không náo tinh tưởng ô tuấn cường đến thực chất là cái ý gì Biết. sau đó thì sao nhưng mà chu dương cũng không biết chính là tại xế chiều hôm đó triệu khai nam giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy hội bàn bạc bên trên liên quan tới hắn công tác kế tiếp an bài lần thứ nhất được xếp vào thường ủy hội đề tài thảo luận bên trong trong phòng họp tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh chủ trì hội nghị đang thảo luận xong mấy cái vội vàng đề tài thảo luận sau đó tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức hạ thụ lâm lập tức hướng đám người liên qua lập tức liền chính thức đề nghị miễn đi chu dương nguyện thành thành phố thị ủy viên thường ủy phó bí thư thị chức vụ. đồng thời đề nghị Chu dương đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng chức liên quan tới vấn đề này đại gia có ý kiến gì đều bàn bạc một bàn bạc a theo hạ thụ lâm âm thanh rơi xuống tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh lập tức mở miệng nói lâm bí thư ô tỉnh trưởng các vị lãnh đạo tất nhiên dừng cây đồng chí đưa ra vấn đề này vậy ta liền nói hai câu a mở miệng chính là huyện thành thành phố thị ủy bí thư vương học binh ta cho rằng Chu dương đồng chí đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng không thích hợp mặc dù hắn đã từng đảm nhiệm qua tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng nhưng mà giống chu dương loại này tại phương diện phát triển kinh tế có năng lực cán bộ càng hẳn là phóng tới địa phương đi dưới mắt mặc dù là đặc thù thời kỳ nhưng mà phát triển kinh tế vẫn là toàn tỉnh công việc chủ yếu nhiệm vụ cho nên ta không đồng ý ý kiến này ta đề nghị để cho chu dương đồng chí đảm nhiệm an sơn thành phố thị ủy bí thư trong phòng họp đám người nghe được vương học binh âm thanh trong nháy mắt cũng là xưng sở an sơn thành phố thị ủy bí thư như thế nào không phải đông giang phải biết vương học binh đảm nhiệm huyện thành, thành phố thị ủy bí thư phía trước đảm nhiệm chức vụ chính là đông giang thị ủy bí thư bất quá lập tức nhìn thấy tiền nhiệm an sơn thị ủy bí thư Đương nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng Tiêu Nguyên Nhân một mặt biểu tình mình tĩnh lúc, không ít người đấy lòng lập tức liền có chút hiểu được. Rất rõ ràng, hai vị này chỉ sợ cũng tại vấn đề này đạt tới nhất trí ý kiến. Chương 715, tỉnh ủy bí thư đề nghị. Chương 715, tỉnh ủy bí thư đề nghị. Trong phòng họp, Tiêu Nguyên Nhiên nghe được Vương Học binh lời nói cũng không có bất kỳ động tác gì, vẫn một bộ dáng vẻ bình chân như vậy nhìn chằm chằm trước mặt máy vi tính sách tay, bút ý, phản phất căn bản liền không có nghe được Vương Học binh lời nói. Trên thực tế, có ít người ngờ tới đúng là 8, phần 10. tiêu nguyên nhiên cùng vương học binh chính xác cũng tại vấn đề này đã đặt thành nhất trí ý kiến tỉnh ủy có ý định để cho chu dương đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng tình huống hai người bọn họ cũng là lòng dạ biết rõ nhưng mà về công nghệ tư chu dương nếu như đảm nhiệm vị trí này mà nói kia tuyệt đối không phải một chuyện tốt không nói trước thường vụ phó bộ trưởng có thể hay không trực tiếp đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy dù sao đây là sau này nhưng mà chí ít có một điểm có thể chắc chắn một khi đảm nhiệm chức vụ này cái kia chu dương đi tới bước chân ít nhất phải chỉ hoãn hai năm thậm chí càng lâu chu dương là nam giang tỉnh tân sinh hệ lãnh đạo cán bộ Hán tiêu nguyên nhiên cùng vương học binh đồng dạng là mới cất nhắc tỉnh ủy thành viên ban ảnh dù cho không tại cùng một triệt tuyến nhưng mà tại cái này không ảnh hưởng đại cục về vấn đề khẳng định muốn đứng tại cùng một cái tuyến trên trừ cái đó ra mặc kệ là vương học binh vẫn là tiêu nguyên nhiên, đều bị qua chu dương nhân tình. từ quan hệ cá nhân tới nói hai người cũng không khả năng nhìn xem đề nghị này thông qua về phần tại sao vương học binh đề cử chu dương đảm nhiệm an sơn thị ủy bí thư hai người tự nhiên là từng có tư để hạ tiếp xúc phương diện này có hai chọn cân nhắc một phương diện, An Sơn tại Nam Giang tỉnh địa vị kinh tế gần với tỉnh lỵ huyện thành thành phố, An Sơn thị ủy bí thư trên cơ bản cũng sẽ ở nhiệm kỳ người chậm tiến bát tử, giả thiết thật có thể đảm nhiệm An Sơn thị ủy bí thư, vậy ít nhất Chu Dương đời tiếp theo tiến é kíp khả năng cũng rất lớn. một phương diện khác chỉ là một cái trên logic cân nhắc, nay liền cùng với mục tiêu là bắc đại, tiếp đó dựa vào một cỗ sức mạnh sông và cuối cùng thi đậu nhân đại một cái đạo lý, cho nên An Sơn sau đó mới có Đông Giang khả năng An Sơn thị ủy bí thư, vị trí này ngược lại là phù hợp, ta xem qua tài liệu, Chu Dương tại huyện thành thành phố trong nhiệm kỳ. kinh tế công việc vẫn là khai triển đến không tệ. Di An Sơn xem như toàn bộ là nhân tài. Mở miệng chính là tỉnh ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư Chu Lập Quân. Chu Lập Quân là tỉnh ủy trong ban lão nhân. Đối với Chu Dương đương nhiên không xa lạ gì. Trên thực tế trước đây Trần Bình đảm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy thường ủy, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư. Chu Dương đi chính là Chu Lập Quân con đường. Trong này còn có một cái nguyên nhân. Trước kia Chu Lập Quân đảm nhiệm tỉnh công an cảnh sở trưởng. Trần Bình chính là công an cảnh một cái tiểu khoa trưởng. Về sau mới có điều nhiệm Hoàng Giang cục công an huyện cục trưởng sự tỉnh. cho nên từ mức độ nào đó tới nói chu lập quân hẳn là ủng hộ chu dương loại người kia ít nhất sẽ không quá mức mãnh liệt phản đối chu bí thư nam giang tỉnh cán bộ nhiều như vậy kinh tế việc làm khai triển tốt cũng không chỉ hắn một cái chu dương a chu lập quân tiếng nói vừa mới rơi xuống tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức hạ thụ lâm lập tức liền nói nghe vậy chu lập quân sắc mặt trợt biến đổi phải biết để cho chu dương đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng ý kiến chính là vị này hạ bộ trưởng nói ra hạ thụ lâm câu nói này chẳng lẽ là lấy được tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh hoặc tỉnh trưởng ô tuấn cường thụ ý quay đầu hướng hai vị này lướt qua nhưng mà chu lập quân cũng không nhìn thấy hai người trên mặt có hết sức rõ ràng thần sắc trong lúc nhất thời đấy lòng cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ theo lý thuyết chu dương bản thân liền là đông hải hệ cán bộ tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh phản đối hắn đảm nhiệm địa thị người đứng đầu còn nói qua đi nhưng mà tỉnh trưởng ô tuấn cường làm sao lại có ý nghĩ này trừ phi trừ phi hai vị này có khác chủ ý hạ thụ lâm vẹn vẹn chẳng qua là một cái rào cục nghĩ tới đây chu lập quân lập tức cũng có chút hối hận chính mình lên tiếng quá nhanh bây giờ tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng cũng là vừa mới giày mới quá sớm tỏ thái độ cũng không phải cái gì sự tính tốt quả nhiên Hạ thụ lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh lập tức liền cười khoát tay nào nói, hôm nay chỉ là đối với vấn đề này tiến hành thảo luận, cũng sẽ không lập tức xác định được. Đại gia có ý kiến gì cũng không cần tranh phong tương đối. Như vậy đi, Thái Tuệ đồng chí ngươi là tỉnh ủy phó bí thư, phía trước lại làm qua Chu Dương đồng chí lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ à? Nghe vậy trong phòng họp đám người lập tức quay đầu hướng Thái Tuệ nhìn sang, mà lúc này Thái Tuệ cũng đúng lúc thả xuống trong tay cái chén. Nghe được Lâm Kiến Vĩnh lời nói, lập tức liền ấn một cái trước mặt mịp rộ phồn nền móng bên trên cái nút, lập tức nói, vậy ta liền nói hai câu à. Chu Dương đồng chí tuần tự đảm nhiệm qua Hoàng Giang huyện ủy bí thư, tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, Hoài Đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng, Nam Giang đại học công nghệ Trường học bí thư đảng ủy cùng huyện thành thành phố thị trưởng. Đồng thời còn kiêm nhiệm qua tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng, từ nhậm chức kinh nghiệm nhìn lại là cực kỳ phong phú, đến nỗi năng lực, Hoàng Giang huyện, Hoài Đông thành phố cùng với huyện thành thành phố cái này ba cái cơ tầng mã thị huyện, trước mặt phát triển kinh tế tình huống đại gia hẳn là đều có chỗ hiểu rõ. Từ hai cái này phương diện tới nói, Chu Dương đồng chí đảm nhiệm địa thị người đứng đầu là hoàn toàn không có vấn đề. đến nỗi có cần thiết hay không lại để cho hắn đảm nhiệm tình ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, ta cho rằng muốn từ hai cái phương diện đến xem, một cái là từ cán bộ bồi dưỡng góc độ có hay không cần thiết này, một cái là từ làm sự tình góc độ đảm nhiệm tình ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đối với thôi động việc làm có bao nhiêu tác dụng. đến nỗi những thứ khác, tiêu nguyên nhiên đồng chí làm qua an sơn thị ủy bí thư không bằng tiêu thư ký trưởng người cũng nói hai câu. nghe được thái tuệ lời nói, tiêu nguyên nhiên đấy lòng âm thầm mắng một câu lá hồ ly. hắn thấy thái tuệ mấy câu nói đó tựa như là nói vật rất quan trọng, nhưng mà trên thực tế cái gì vật hữu dụng cũng không có. bất quá vẫn là trực tiếp mở miệng nói ta ủng hộ vương học binh đồng chí ý kiến đám người nghe vậy cũng là sững sở sau đó thì sao không còn trên thực tế chính xác không có bởi vì tiêu nguyên nhiên nói xong trực tiếp liền tắt đi trước mặt mịt sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm máy vi tính sách tay bút ký ở nơi đó Phạm phất là thất thần rất rõ ràng tiêu nguyên nhiên cờ xí rõ ràng dứt khoát thái độ vẫn là để đám người đáy lòng càng ngày càng có chút xem không hiểu tình thế trước mặt tiêu nguyên nhiên cùng vương học binh một cái là bí thư nhất hệ một cái là tỉnh trường nhất hệ hết lần này tới lần khác hai người đều cờ xí tươi sáng ủng hộ Chu Dương đến An Sơn cái này không thể không khiến người sinh ra nghi hoặc mà lúc này gặp trong phòng họp không có ai tiếp tục lên tiếng nhìn chằm chằm vào đám người tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh cuối cùng ho khan một tiếng nói ta trước tiên tạm thời thông báo mấy chuyện trải qua trung ương bộ tổ chức phê chuẩn tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm quốc vụ viện phòng đốc tra chủ nhiệm Lý Thúy Anh đồng chí đảm nhiệm An Sơn thành phố thị ủy bí thư trước bổ nhiệm đoàn trung ương bí thư Châu Bí thư Lương Quốc Đống đồng chí đảm nhiệm hoài Đông thị ủy bí thư bổ nhiệm Hán Đông tỉnh ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm đảm siêu nhiên đồng chí đảm nhiệm huyện thành, thành phố thị ủy phó bí thư đại diện thị trường đây là vừa mới nhận được trung ương bộ tổ chức tin tức quay đầu rừng cây đồng chí ngươi phụ trách theo vào một chút chuyện này theo lâm kiến vĩnh tiếng nói rơi xuống toàn bộ trong phòng họp không khí lập tức giống như là ngưng kết mãi cho đến lần nữa nghe được lâm kiến vĩnh nhâm thanh nhưng mà lần này đám người càng giống là bị sợ soạn cái mông lão hổ thoáng chốc liền sắc mặt đại biến đến nỗi chu dương đồng chí nhậm chức vấn đề ta đề nghị hướng trung ương để cử chu dương đồng chí đảm nhiệm nam giang tỉnh phó tỉnh trưởng đồng thời báo trung ương bộ tổ chức phê chuẩn ô tỉnh trưởng ý của ngươi thế nào chương bảy có chuyện tìm lão đảm chương bảy trăm có chuyện tìm lão đảm liên quan tới đề nghị chu dương đảm nhiệm nam giang tỉnh phó tỉnh trưởng một chuyện cứ việc tại tỉnh ủy thường ủy hội sơ bộ lấy được tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh cùng tỉnh trưởng ô tuấn cường đồng ý hơn nữa đã khởi động đề cử chương trình nhưng mà tại báo lên cấp tổ chức bộ môn phê chuẩn phía trước tự nhiên không có khả năng có cái gì minh xác tin tức toát ra tới vậy mà lúc này bây giờ theo tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức ban bố miễn đi chu dương huyện thành thành phố thị ủy phó bí thư thị trưởng thông chi cùng với liên quan tới an sơn thị ủy bí thư đông giang thị ủy bí thư cùng với huyện thành thành phố thị trưởng bổ nhiệm dưới văn kiện phát sau tại nam giang tỉnh quan trường trong lúc nhất thời liên quan tới chu dương đi hay ở vấn đề lập tức liền thành đám người nhất là chủ đề nóng chủ đề xem ra lần này hắn cái này chu thị trưởng thật đúng là để chúng ta hao tổn tâm huyết ta. nam giang tỉnh tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong nghe được lâm kiến vĩnh cảm khái âm thanh ô tuấn cường điểm gật đầu biểu thị đồng ý trên thực tế không chỉ là nam giang tỉnh đám người kỳ thực liền bao quát hắn vị này tỉnh trưởng cùng tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh trước đó cũng không có ngờ tới phía trên vậy mà lại trực tiếp hỏi đến nam giang bất đi thành phố cán bộ nhận đuổi vấn đề hơn nữa vừa ra tay cường độ liền sẽ lớn như vậy trực tiếp liền cầm xuống Nam Giang tỉnh ba cái thực lực kinh tế tối cường địa thị đương nhiên Ô Tuấn Cường trong lòng rất rõ ràng An Sơn Thị ủy bí thư Lý Thúy Anh cùng Đông Giang Thị ủy bí thư Lương Quốc Đống cũng là hà hệ hoặc giả thuyết học viện phái người bên kia trong đó Lý Thúy Anh trước đây càng là trực tiếp tại Quốc vụ viện phòng đốc tra đảm nhiệm chủ nhiệm chức phải biết cái ngành này thế nhưng là Hà Phó tổng dưới tay phân công quản lý phạm Bi. mà Lương Quốc Đống nhưng là đoàn Trung ương bí thư Châu bí thư thỏa đáng học viện phái cán bộ so sánh dưới Tiểu Đam lần này tới huyện thành thành phố đảm nhiệm thị trưởng ngược lại là không có như vậy làm cho người động dung dù sao có vị kia tại người khác hóa tỉnh điều động rất khó nhưng mà đặt tại tiểu đàm trên thân không coi là chuyện gì chỉ có điều lần này tiểu đàm chẳng khác gì là nhặt được chu dương tiện nghi thì nhìn đàm ra vị kia có thể hay không đối với chu dương làm bồi thường thỏa đáng lấy người nhìn phía trên đối với được bổ nhiệm chu dương đảm nhiệm phó tỉnh trưởng ý kiến khả năng thông qua tính chất lớn bao nhiêu đốt điếu thuốc ô tuấn cường hướng lâm kiến lĩnh nhìn sang hỏi thương ủy hội bên trên thảo luận tự nhiên chỉ là một cái chương trình nhưng mà đến tột cùng có thể thành hay không nói thực ra ô tuấn cường trong lòng cũng không chắc chắn kỳ thực hắn trước đây sở dĩ nói ra để cho chu dương đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng chủ yếu chính là cân nhắc tiêu nguyên nhiên cùng chu dương hai người này ở giữa chỉ có thể lấy một cái vấn đề khách quan mà nói tiêu nguyên nhiên tự nhiên càng thêm thích hợp đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy nhưng mà ô tuấn cường cũng không nghĩ đến đằng sau hội suất nhiều như vậy vấn đề đương nhiên trong này cũng có lâm kiến vĩnh nhân tố từ lâm kiến vĩnh trước kia ngầm câu thông thời điểm đề nghị để cho chu dương đảm nhiệm phó tỉnh trưởng lúc hắn liền chắc chắn vị này Lâm tỉnh trưởng chỉ sợ là thật sự rất coi trọng chu dương tại phương diện kinh tế năng lực nhìn tình hoa một bước này nếu như không thể thực hiện được mà nói, cái kia nam giang tỉnh chỉ sợ cũng lưu không được vị này kinh tế người tài rồi. Ô Tuấn Cường điểm gật đầu đáy lòng không khỏi liền nghĩ đến trước đây hắn cùng Đàm Văn Siêu tranh luận thời điểm, vị kia đảng bộ trưởng nói qua một câu nói Chu Dương người này, nếu như các ngươi nam giang tỉnh không để lại người, cái kia có chính là địa phương muốn hắn. Đàm Văn Siêu mặc dù là một câu nói nhảm, nhưng là bây giờ nghĩ đến cũng không phải không đạo lý đến Ô Tuấn Cường hiện ở vị trí, đương nhiên sẽ không đi nói hâm mộ Chu Dương vận khí làm sao như thế nào. nhưng mà cái này Tiểu Chu chính xác kỳ ngộ không tầm thường. có đàm văn siêu sau lương vị tia tại nam giang tỉnh chỉ sợ vẫn thật là đắn đo khó định húng chi bây giờ lại có tiểu đàm một màn như thế cái tiêu đàm ra ra tay liền càng thêm danh chính ngôn thuận đơn giản chính là đi cái gì địa phương vấn đề sáu trường đảng trong sân trường liên quan tới đàm siêu nhiên được bổ nhiệm làm huyện thành thành phố thị trường thông chi chu dương cơ hồ là tại chính thức thông chi một chút đạt mấy phút sau liền nhận được tin tức nhìn thấy tin tức thời điểm trong lòng cũng không thể nói không cao hứng bất quá chuyện ngoài ý muốn trung quy vẫn là thật ngoài ý liệu hơn nữa có chút tức giận gia hỏa này đoạn thời gian trước mới vừa vặn nói với hắn hẳn là muốn điều động không nghĩ tới một cái chớp mắt vậy mà liền từ hán đông chạy đến nam giang đi đón lớp của mình. dung đàm siêu nhiên lại nói, cái này gọi là người trước trồng cây người sau hái quả. không có chu thị trưởng cổ cực, nào có đàm thị trưởng phong quang đường. ta bây giờ thấy người gương mặt này liệt tiền, huyện thành thành phố thị trưởng cứ như vậy dễ làm. tại huyện thành thành phố làm 2 năm, chu dương đối với huyện thành thành phố tình huống không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng mà tuyệt đối coi là tình thông. đàm siêu nhiên từng có các bộ và ủy ban trung ương nhậm chức kinh nghiệm, cũng tại tỉnh thẳng cơ quan bộ môn từng nhậm chức, càng đảm nhiệm qua địa phương người đứng đầu, đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng tự nhiên đủ tư cách, trên năng lực cũng nói qua đi. nhưng mà huyện thành thành phố cũng không phải tùy tiện là có thể trị lý hảo nhất là bây giờ đảm nhiệm huyện thành thị thị thị ủy bí thư là vương học binh vị này tiền nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng cùng đông giang thành phố thị ủy bí thư cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản bất quá vừa nghĩ tới đàm siêu nhiên bối cảnh chu dương cũng cảm thấy lo nghĩ của mình xem như dư thừa có hay không hảo xem ta không có biết nhưng mà không có ngươi chu thị trưởng có đây không ngươi nói đúng không hai ta ai cũng ai ngươi làm thị trưởng ta làm thị trưởng còn không phải một cái ý tứ trong sân trường nghe được chu dương lời nói đàm siêu nhiên cái này không biết xấu hổ người đứng đầu liền kéo qua chu dương bả vai ra mặt dày nói đúng trường đảng huấn luyện cũng không bao nhiêu thời gian nhị lãnh đạo để cho ta có rảnh mang ngươi về nhà ăn bữa cơm nghe vậy chu dương cũng là xưng sở đàm văn sơn muốn mời hắn ăn cơm bất quá nhắc tới cũng đúng tới thủ đô thời gian dài như vậy chính mình vốn là hẳn là đi xem một chút kim bí thư phía trước một mực dạng này chuyện như vậy chậm trễ vốn là suy nghĩ chờ trường đảng bên này huấn luyện kết thúc lại đi qua bây giờ đi chỉ định phải sớm dù sao lãnh đạo đều lên tiếng chính mình không đi chỗ đó chính là một chuyện khác mặt khác bây giờ ta xem nam giang bên kia thế cục lập tức đều phải ổn định rồi người bước kế tiếp đi nơi nào vẫn là không có tin tức chu dương lắc đầu trên thực tế hắn đáy lòng cũng có chút một mực theo lý thuyết cho tới bây giờ một bước này kỳ thực đã không có gì tốt lưu huyền nhiệm dù sao nên điều chỉnh vị trí trên cơ bản cũng đã điều chỉnh đúng chỗ thường ủy ban tự chắc chắn là không thể nào tiếp tục gia tăng đến nỗi địa cấp thành phố người đứng đầu vậy càng là toàn viên đủ số mà phân phối đúng chỗ mình bây giờ duy nhất có thể đảm nhiệm chính là tỉnh nhân sự sành sở trường tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm hoặc tỉnh ủy phó thư ký trưởng những thứ này chức vụ nguyên bản nhân sự sảnh sở trưởng ngay từ đầu vẫn là tiến ekip, nhưng mà về sau chức vụ này bị kiêm đến mặt trận thống nhất bên kia tự nhiên là không còn lần trước vận khí tốt. chẳng qua nếu như không phải như vậy nhân sự sảnh sở trưởng cũng sẽ không tại chính mình nhậm chức trong phạm vi ta xem lâm kiến vĩnh cùng ô tuấn cường hai cái này đại lãnh đạo chính là tại ba phải thực sự không được quay đầu ta tìm lao đảm đồng chí đi nghe được đàm siêu nhiên mà nói chu dương lập tức liền trường giá hỏa này một mắt hắn đương nhiên biết đàm siêu nhiên nói lao đảm là vị nào tại đàm gia đàm siêu nhiên đối với hắn lao tử xưng hô vẫn luôn là nhị lãnh đạo chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đàm chủ nhiệm đàm ủy mới có thể bị hắn têu một tiếng lao đẳng ngươi cũng chớ làm loạn ngoan ngoan mà trừng trừng đám siêu nhiên chu dương đều cảm thấy có chút thái quá chính mình một cái thị trường nhậm chức vấn đề lại còn muốn kinh động vị kia đây không phải là kéo con nghe sao có việc tìm lao đảm, Đám siêu nhiên ra hòa này thật đúng là điển hình nhị thế tổ địa bộ chương 717, bên trên đảng bộ trưởng nhà pha trà chương 717, bên trên đảng bộ trưởng nhà pha trà chu dương đương nhiên sẽ không ngây thơ đến bằng vào đám siêu nhiên đi tìm vị kia liền có thể giải quyết chính mình vấn đề chính trị dù sao không phải là mời khách ăn cơm sự tình đơn giản như vậy Hơn nữa dưới mắt còn chưa tới chân chính hết thảy đều kết thúc thời điểm. Bất quá theo đại hội tổ chức sắp đến, huyện thành thành phố bên kia hẳn là không có cái gì tương đối lớn động tác. Kế tiếp liền muốn nhìn đại hội kết thúc về sau tình huống, nhưng mà ngồi chờ chết tuyệt đối cũng không phải Chu Dương tính cách. Thời gian rất nhanh nhoáng một cái đã đến lễ quốc khánh. Xem như cả nước thống nhất ngày nghỉ lễ, cho dù là trường đảng bên này cũng muốn theo yêu cầu nghỉ định kỳ. Cùng Đàm Siêu Nhiên đã hẹn lễ quốc khánh ngày cuối cùng đến đàm gia đi đến nhà bãi phòng sau đó, Chu Dương thì đơn giản thu thập một chút đồ vật chạy về huyện thành thành phố. mặc dù liên quan tới chính mình miễn chức thông chi cũng sớm đã xuống bất quá hắn vẫn luôn tại trường đảng bên kia học tập cho nên cũng không kịp đi thu thập văn phòng bên trong đồ vật cũng may tân nhiệm thị trường đàm siêu nhiên ngay tại trường đảng bên kia hơn nữa còn là ở tại chính mình sắt vách vị trí không xa hai người liên quan tới việc làm bàn giao vấn đề bí mật cũng có qua giao lưu bất quá chính thức chương trình chờ huấn luyện kết thúc về sau vẫn là khẳng định vẫn là muốn đi vừa đi cho nên lần này trở về huyện thành thành phố chu dương chủ yếu là trong sửa sang một chút chính mình văn phòng đồ vật thư ký vương anh lôi cũng sớm đã không tại huyện thành thành phố chính phủ thành phố bên này đảm nhiệm phó chủ nhiệm chức vụ sớm tại tám trung tuần tháng thời điểm thông qua thị ủy bộ tổ chức lại còn mời chương trình hắn đã chính thức đảm nhiệm huyện thành thành phố Ngô Sơn huyện huyện ủy thường ủy thường vụ phó huyện trưởng thông chi một chút tới thời điểm Vương Anh Lôi trong đêm liền cho hắn gọi điện thoại tiểu tử này cũng không biết phải hay không ăn mê một thuốc vậy mà cùng hắn trong điện thoại khóc lên cái mũi làm cho Chu Dương cũng là một đêm đều không ngủ ngon trên quan trường có đôi lời gọi một cái tốt thư ký cùng lãnh đạo thời gian chung đụng thậm chí so nhà lãnh đạo vợ chồng hai người thời gian ở chung với nhau còn rất dài câu nói này mặc dù có chút khoa trương nhưng mà trên thực tế chính là như vậy chuyện mấy năm này Vương Anh Lôi đi theo chính mình. tăng thêm an hiểu khiết lại trưởng kỳ dị địa ở chung, chu dương chính mình có không ít việc tư, thậm chí liền cho nhà mua lễ vật, xử lý cái phòng bên trong thí dụ như đèn treo hỏng, công thoát nước chặn lại loại này bệnh vật, cũng là vương anh lôi làm cho, muốn nói không có cảm tình cũng không khả năng. cũng may từ hai tháng này nhậm chức tình huống đến xem, vương anh lôi cái này thường vụ phó huyện trưởng còn tính là không có làm mất mặt hắn. liền trương thanh đều ngầm gọi điện thoại nói với hắn vương anh lôi tiểu tử này xem như đem thị trường bản lãnh của ngươi học được không thiếu trở về, bây giờ ngô sơn huyện người nào không biết trong huyện tới một cái lợi hại thường vụ phó huyện trưởng. ngược lại là chu dương không nghĩ tới chính mình cái này thư ký vẫn còn có loại bản lãnh này vậy mà vừa nhậm chức liền quả quyết bắt lại một cái cục công an cục trưởng hết lần này tới lần khác huyện ủy bí thư cùng huyện trưởng còn nhịn hắn không gì cái này tự nhiên chính là bản lãnh thật sự bất quá vương anh lôi tương lai có thể đi tới một bước nào chu dương cũng không tốt cho hắn định tính chuyện cũ kể lấn già không đẻ thiếu vương anh lôi mới vừa vặn ngoài 30, chỉ cần không phạm sai lầm mỗi một bước đều đi an tâm tương lai phát triển tuyệt đối sẽ không quá thấp thị trường ngài văn phòng bên trong đồ vật lôi từ trước khi đi chuyên môn giúp ngài chỉnh lý qua một lần tình huống cụ thể hắn cũng đã nói với ta hơn nữa còn nhóm một phần danh sách đặt ở ta bên này lôi tử xuống nhậm chức sau đó ta cách mỗi một tuần lễ đều biết đi và quét dọn một chút đồ vật bên trong trên cơ bản đều không có động tới chính phủ thành phố cao ốc bên trong bởi vì lê quốc khánh còn có người trực ban chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm dương hoan càng là mỗi ngày ở chỗ này toa trấn chu dương trở về thời điểm tự nhiên là trực tiếp tìm được dương hoan chính như dương hoan nói tới văn phòng bên trong trên cơ bản vẫn là mình trước khi đi dáng vẻ bất quá muốn trình khiết không thiếu hẳn là vương anh lôi chỉnh lý qua trong lúc nhất thời chu dương đấy lòng cũng có chút không quá thoải mái mặc dù ở quan trường tham chính nhiều năm như vậy tiếp xúc thư ký cũng không chỉ là một cái hai cái nhưng mà Vương Anh Lôi cùng thời gian của mình dài nhất tự mình trong nhà trong trong ngoài ngoài tình huống tiểu tử này cũng là biết gốc biết rễ liền phụ mẫu đều đối hắn rất quen thuộc dù cho biết thư ký không có khả năng đi theo cả đời mình nhưng mà thật đến tiểu tử này rời đi Chu Dương đấy lòng vẫn còn có chút không thể nào thoải khoái. gặp Chu Dương khoát tay áo Dương Hoan cũng không nói cái gì Lạc yên không một tiếng động kéo cửa lên liền đi ra ngoài chờ Dương Hoan vừa đi Chu Dương lập tức liền lấy ra điện thoại muốn cho Vương Anh Lôi đánh điện thoại đi qua. bất quá nghĩ nghĩ lại để điện thoại di rộng xuống đáy lòng cũng là âm thầm tự dễ một phen lúc nào ngược lại còn trở nên đa sầu đa cảm như vậy dậy rồi ngược lại là làm trò cười chu dương tại huyện thành thành phố đợi thời gian không dài vẹn vẹn chỉ là thu thập một chút đồ vật những vật này cũng không đem đến thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện lầu số 1, mà là trực tiếp liền lôi trở lại huyện thành thành phố nhà bên trong lập tức lê quốc khánh ngày thứ ba liền trực tiếp bước lên bay hướng đông hải thành phố chuyến bay tại đông hải thành phố bồi tiếp thê tử nhi nữ qua mấy ngày ngày nghỉ trong lúc đó chu dương cũng không có cùng đông hải bên này thân bằng hảo hữu liên hệ đợi đến đến ngược ngày thứ hai thời điểm lại một lần nữa bay trở về thủ đô bởi vì hẹn ngày cuối cùng đi đàm ra bãi phỏng cho nên đến thủ đô sau đó chu dương liền bốn phía đi dạo mua hai cái tiện tay tới cửa lễ cuối cùng chuyển cả buổi vẫn là tại một nhà lá trà trong tiệm chọn lấy hai bình chương nhất nguyên ra bên trong trà nhải là đưa cho kim bí thư mặt khác lại đến một cái khác trong tiệm nhìn chúng một khối không tệ thạch yêu là một phương lớn chừng bàn tay rất tinh xảo cái chặn giấy đàm văn sơn là văn nhân xuất thân ưa thích loại vật này quý cũng không đắt lắm bao nhiêu là cái ý tứ như thế đến đàm văn sơn cấp độ này kỳ thực chính mình tiễn đưa đồ vật gì đã không trọng yếu trọng yếu chính là một cái thái độ Sáng sớm hôm sau, Đàm Siêu Nhiên trực tiếp liền lái xe đến trường đảng bên này đón hắn. Bất quá lệnh Chu Dương kinh ngạc là, lái xe cũng không phải Đàm Siêu Nhiên, mà là một cái để cho Chu Dương có chút không tưởng tượng được người điện tổng. Tại sao là ngươi? Thì ra tại điều khiển vị bên trên lại là Long Thành Văn Hóa Chủ tịch Điền nước Nam. Chu Dương cùng Điền nước Nam cũng có nhiều năm không gặp mặt, trong lúc đó liên hệ ngược lại là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ liên hệ. Chỉ có điều mấy năm này theo tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu chứng thực, Long Thành Văn Hóa phát triển cũng không được khá lắm. Ngược lại là Long Thành Đầu Tư Thắng Lợi Văn Hóa Công ty Công trạng tăng trưởng tấn mãnh. Xem chừng tình hình bệnh dịch trong lúc đó không có điện ảnh nhìn, đám dân mạng đều nhìn lấy đọc tiểu thuyết đi làm sao lại không thể là ta ta tới thủ đô tìm Đàm thúc thúc có chút việc, vừa vặn nghe được ngươi hôm nay muốn đi, Đàm siêu nhiên giá hỏa này liền lôi kéo ta một khối đến đây. Nghe vậy Chu Dương chừng Đàm siêu nhiên một mắt, giá hỏa này thật đúng là ưa thích cho mình chế tạo kinh hỉ đi lớn thị trường, nhanh lên xe à, giá trị bản thân ngàn tỷ điện tổng tự mình lái xe, người bình thường cũng không có đãi ngộ này. Gặp Chu Dương đứng tại phía ngoài cửa sổ xe ngây người, ngồi kế bên tài xế Đàm siêu nhiên nhanh chóng mắng. Chu Dương cũng chỉ đành mau tới xe. Bất quá điện nam ngược lại là không có tiếng đàm ra. đem người đưa đến sau đó cùng chu dương đơn giản hẳn nguyên vài câu liền trực tiếp lái xe đi có gì đáng xem ngươi có phải hay không nhiều năm như vậy còn đối với người ta có ý tứ cửa ra bảo nhìn thấy chu dương còn tại nhìn chằm chằm xe nhìn đàm siêu nhiên trêu ghẹo nói lăn chớ vội mắng chửi người ta với ngươi giảng dỗ đôi chân dài kỳ thực vẫn rất khổ mấy năm này nghe nói giới thiệu không ít người đều không thành đến bây giờ còn là lưu manh một cái ngươi nếu là có can đảm tử còn có cơ hội ta bảo đảm sẽ không theo hiệu khiết đâm học trắng ra hỏa này một mắt chu dương cũng lười phản ứng đến hắn cái gì cùng cái gì bắt náo đồ chơi chính mình nếu là có tâm tư này, Điền Nhược Nam còn có thể đơn thân đến bây giờ. Không đúng, còn có cái Dương Đại Lớp Trưởng. Lắc đầu đem những thứ này bát nháo đồ vật ném ra ngoài sau đầu. Chu Dương nhanh mang theo đồ vật tiến vào đàm gia đại môn điều nhiệm thủ đô sau. Đàm Văn Sơn tự nhiên cũng dọn đến ở vào vạn thọ lộ bên kia giáo dục bộ an bài các bộ và ủy ban trung ương ra thuộc khu dân cư. Tiểu khu bên ngoài mặt chính ngược lại là đồng dạng, bất quá bên trong người ở chính xác không phú thì quý. Bởi vì đã sớm biết Chu Dương muốn đi qua, cho nên Đàm Văn Sơn cùng Kim Thục Bình đều ở nhà. Vừa vào cửa Chu Dương liền thấy hai vợ chồng trong phòng khách pha trà uống. Nhìn thấy Chu Dương tới. Kim Thục bình lập tức liền liền hô: "Tiểu Chu tới." "Vừa vặn, các ngươi đảm bí thư chê ta pha trà không có trình độ, ngươi là pha trà chuyên gia, nhưng là sẽ chờ ngươi đến." Nghe vậy Chu Dương cũng là dở khóc dở cười. Hợp lấy hai vị này là đặc biệt chờ mình tới pha trà, chương 718, cuối cùng vẫn là Đàm Văn Sơn. Chương 718, cuối cùng vẫn là Đàm Văn Sơn đừng nghe các ngươi kim bí thư nói mỏ, lá trà là lần trước tiểu diệp từ siêu nhiên đại bán nơi đó lấy tới trà ngon diệp, cho nàng như thế một lộng đều lãng phí đồ tốt. Mặc dù đã là 10 tháng, bất quá Đàm Văn Sơn nhà ở vẫn chỉ mặc một kiện đơn bạc áo sơ mi trắng. Hai năm này ở tại các bộ và ủy ban trung ương, Đàm Văn Sơn khí sắc ngược lại là không thay đổi gì hóa, chính là người càng thêm không nóng không lạnh có đôi khi Chu Dương cũng đang suy nghĩ, Đàm Văn Sơn nếu như không đi địa phương tham dự đấu tranh, mà làm một mực ở tại các bộ và ủy ban trung ương mà nói, có lẽ tại trong chính trị thu hoạch sẽ xa xa muốn lớn hơn một chút. Chỉ có điều trên quan trường bản thân liền là mâu thuẫn. Không đi cơ sở, lại nơi nào có lên cao cơ hội? Dù cho đứng phía sau vị kia, chỉ sợ nhiều nhất đến một cái bộ trưởng cũng hết mức. Trong phòng, Chu Dương nghe vậy gật đầu một cái, tiểu diệp là ai hắn không rõ ràng. nhưng mà đàm siêu nhiên đại bá là ai nên cũng biết từ cái này một vị nơi đó lấy ra lá trà đương nhiên là đồ tốt nói khoa chương một điểm nếu như là cơ tầng cán bộ có thể cầm tới như thế một phần đồ vật sợ là uống đều chưa chắc bỏ uống còn kém cúng mãi trong phòng khách cùng đàm văn sơn cùng kim thục bình hai vợ chồng hàn huyên một hồi sự tỉnh trong nhà lần trước đàm siêu nhiên kết hôn hắn đem an thuận cùng an bình hai đứa bé đưa đến thủ đô tới kim thục bình một mực yêu thích không được hai năm này mỗi khi gặp an Tết cho kim thục bình gọi điện thoại vị này kim bí thư đều phải hắn để cho hai đứa bé đánh video tới người đã giả tóm lại là càng nhiều một tia nhân tình vị ít một chút trong quan trường khách sáo về hưu sau đó mấy năm này kim thục bình cũng là triệt để bình tĩnh lại hưởng thụ sinh sống càng ngày càng có một loại di dưỡng thiên nhiên thái độ ta vốn còn nghĩ nhường ngươi đem hai cái tiểu gia hỏa mang tới cho ta nhìn một chút lại sợ ngươi giày vò bất quá lập tức 11 tháng ta phải về một chuyến đông hải quay đầu ngươi cùng hiểu khiết chào hỏi đến lúc đó muốn đi nhà các ngươi ăn cơm nghe được kim thục bình lời nói chu dương cũng là vui mừng lướm mày hai năm này kim bí thư hiếm thấy động một chút trở về một chuyến đông hải còn muốn đi tự mình trong nhà đó là đương nhiên là chuyện tốt uống một hồi trà Kim Thục Bình cũng biết Chu Dương cùng Đàm Văn Sơn có chuyện cần nói, liền cười đứng dậy đi trong phòng. Chu Dương cũng không khách khí, lập tức liền cùng Đàm Văn Sơn hồi báo một chút tại trường Đảng học tập tình huống. Nói đến mình đã tiếp vào tỉnh Lý Miễn trước thông báo thời điểm, Đàm Văn Sơn lúc này mới ngẩng đầu hướng hắn liếc mắt nhìn lần này để cho tiểu đàm đến Nam Giang đi nhận chức trách nhiệm là đại bá của hắn ý tứ, bất quá ta xem hắn cuối cùng vẫn là chiếm tiện nghi của ngươi, huyện thành tuy tốt, nhưng mà muốn đem huyện thành quản lý hảo cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, có một số việc ngươi nhiều cùng hắn giao lưu trao đổi. Bây giờ Nam Giang tỉnh thế cục mặc dù sơ bộ ổn xuống, nhưng mà biến số còn tại, Lâm Kiến Vĩnh cùng ô Tuấn Cường đều không phải là yếu tính tình, hai người vào ngành tất nhiên sẽ có một phen tranh đấu. Nói đến cũng là ta lúc đầu nóng đội mới tạo thành rất nhiều không cần thiết vấn đề, điểm này ta cùng Trung ương làm qua kiểm điểm, ngược lại là ngươi ở đây thiếu nợ không thiếu, trong lòng ngươi có ý kiến gì hay không? Trong phòng, vừa mới cầm ly trà lên đang muốn uống trà, Chu Dương đột nhiên nghe được Đảm Văn Sơn những lời này đáy lòng cũng là sợ hết hồn. xem như tỉnh bộ cấp quá lớn đàm văn sơn có thể mở thành bố đất công cùng chính mình đàm luận mình tại nam giang chấp chính lúc không đủ cùng thay hại cái này không thể nghi ngờ đã có thể được xem là cực kỳ để ý mình hơn nữa có thể làm được điểm này đàm văn sơn quả nhiên không hổ là đàm văn sơn ít nhất luận lòng dạng hắn so số đông đến nơi này cái tầm diện lãnh đạo cán bộ mạnh hơn rất nhiều bất quá cái này thua thiệt chính mình thuyết pháp chu dương thật là có điểm không dám tiếp nhận bộ trưởng ngài coi trọng ta cũng không tồn tại cái gì thua thiệt không thua thiệt sự tỉnh đơn giản chính là trước khác nay khác tình thế bức bách trước đây nếu như không phải ngài đem ta đưa đến nam giang tỉnh ta bây giờ còn không biết ở góc nào róc sức đâu đàm văn sơn nghe vậy trực tiếp khoát tay một cái sự thật hay là muốn tôn trọng dưới gầm trời này đạo lý kể một ngàn nói một vạn cuối cùng vẫn là kết quả vấn đề không có kết quả tốt đạo lý lại xinh đẹp cũng là một tờ nói xuông những vấn đề khác liền không đậm nói chuyện liên quan tới ngươi bước kế tiếp đi hướng vấn đề trước đây ta cùng ô tuấn cường đồng chí đã liên lạc qua trước mắt nam giang tỉnh bên kia ý tứ là nhường ngươi đảm nhiệm phân công quản lý kinh tế công tác phó tỉnh trưởng nhưng mà có thể thông qua hay không phía trên phê chuẩn còn khó nói cho nên dưới mắt ngươi tại trường đảng học tập một đoạn thời gian cũng tốt tài năng lộ do ở trong quan trường không phải một chuyện tốt trong phòng đàm văn sơn tiếng nói rơi xuống chu dương cả người nhất thời liền có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác từ trong đầu xuất hiện gì tình huống chủ quản kinh tế công tác phó tỉnh trưởng cái này sao có thể trước đó chính mình căn bản là không có nghe được bất cứ tin tức gì a nhưng mà rất nhanh chu dương liền nghĩ đến trước đây ô tuấn cường cho mình đánh cũ điện thoại kia cùng với ở trong điện thoại hỏi liên quan tới nam giang tỉnh phát triển kinh tế vấn đề kia chẳng lẽ vậy liền coi là là một lần không tính công khai cùng chính thức nói chuyện vấn đề là chủ quản kinh tế việc làm bình thường đều là thường vụ phó tỉnh trưởng phân công phạm vi chiếu đàm văn sơn vừa rồi ý tứ lâm kiến vinh cùng ô tuấn cường sách bàn bạc chính mình đảm nhiệm rõ ràng chính là một cái không tiến nghe kiếp tóc hối của phó tỉnh trưởng trần thăng đồng chí mặc dù đảm nhiệm qua đông hải thành phố phó thị trưởng nhưng mà đối với nam giang tỉnh tình huống không hiểu rõ hơn nữa hắn trước đây là phân công quản lý khoa học giáo dục văn hóa và y tế phó thị trưởng tựa hồ nhìn ra chu dương nghi ngờ trong lòng đàm văn sơn trực tiếp mở miệng nói chu dương tự nhiên lập tức liền hiệu đạo lý này trong đó trần thăng xem như thường vụ phó tỉnh trưởng thế nhưng là không phân quản kinh tế việc làm Chỉ có điều, loại này an bài, phía trên thật sự sẽ phê chuẩn sao? Trong lúc nhất thời liền Chu Dương chính mình đấy lòng đều có chút còn nghi vấn, bất quá chuyện cho tới bây giờ, trung bình là dưới mình một bước nhậm chức trên phương hướng có một cái đáp án rõ ràng, Chu Dương đấy lòng bao nhiêu cũng có chút cao hứng. Hơn nữa một bước bước vào phó tỉnh cấp đây là hắn trước đây không có ngờ tới. Phải biết hắn bây giờ mới 36, dù cho không tiến ban tử, 35 tuổi phó tỉnh trưởng chỉ sợ cũng là bỏ cặp đi độc một phần. Dù cho tương lai tại phó bộ cấp cái này trên cấp bậc chịu trước 10 năm thời gian, cái kia cũng mới lăm Nhưng mà 10 năm phó tỉnh cấp chu dương dám nói mình tại phó tỉnh cấp trên vị trí này chỉ sợ sớm đã tích lũy lên đầy đủ thâm hậu nội tình nhưng mà tương lai nhìn như có thể đụng tay đến nhưng mà dưới mắt lại là thời gian không đợi ta trong khoảnh khắc chu dương lại có một loại không kịp chờ đợi cảm giác hận không thể lập tức liền chấp cánh trở lại nam giang đi đều nói giang nam hảo phong cảnh cũ tường am mặt trời mọc ra hoa hồng thắng hỏa xuân tới nước sông lục như lam có thể không ước giang nam a ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều đến cùng sẽ là một kết quả gì ta cũng không biết ngươi yên lặng chờ tin tức là được rồi bất quá còn có cái sự tình hôm nay ngươi chỉ sợ là tránh không khỏi trong phòng khách Chu Dương đang có chút thất thần, đột nhiên nghe được Đàm Văn Sơn lời nói, lập tức liền lấy lại tinh thần bộ trưởng, "Có chuyện gì ngài nói, ta kiên quyết phục tùng an bài." Không ngờ hắn nói xong, Đàm Văn Sơn lại cực kỳ khó được mà thoải mái cười ha ha ha ha, ha "Phục tùng an bài ngược lại là không cần, bất quá có thể hay không có thu hoạch liền phải nhìn chính ngươi." Buổi chiều Tiểu Đàm cùng Á Bình muốn đi thăm hỏi đại bá của hắn mẫu, ngươi liền theo cùng một chỗ à, cũng coi như là đi nhận nhận môn. Trong phòng khách, Chu Dương nghe vậy lập tức liền mê dạy Chương 719, nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp. Chương 719, nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp. ngoại trừ lần trước đàm siêu nhiên đám cưới thời điểm gặp qua một lần chu dương cùng vương á bình chính xác chưa thấy qua mấy lần bất quá lấy đàm gia nhị thế tổ tính tình có thể vừa ý vương á bình hơn nữa còn dây dưa đến cùng không bày đặt cuối cùng tiến tới với nhau nữ nhân nghĩ đến cũng phổ thông không được vương á bình là thuộc về loại tính cách này rất không câu chấp nữ tính mặc dù không thể nói là lập dị nhưng mà ít nhiều có chút làm cho người cảm thấy cùng đàm gia loại này chính trị thế gia phong cách có chút không hợp nhau bất quá nghĩ đến vương á bình cũng biết chính mình gả vào chính là một cái gia đình gì cho nên lần nữa lúc gặp mặt chu dương rõ ràng nhìn ra được nàng thu liễm rất nhiều ngược lại là rất có một cố đại gia khuê tú tự nhiên hào phóng tẩu tự hào. Bởi vì Đàm Siêu Nhiên cùng Vương Á Bình cũng không có đi theo Đàm Văn Sơn cùng Kim Thục Bình hai vợ chồng ở cùng một chỗ, mà là ở một mình ở Đàm gia trước đó chính mình đặt mua trong phòng. Cho nên cùng Đàm Văn Sơn Hàn huyên một hồi liền đi theo Đàm Siêu Nhiên trở về chỗ này gian phòng đều là người trong nhà, đường khách khí. Trước kia mụ mụ lúc nói, ta còn muốn lấy ngươi sẽ đem Hiểu Khiết cùng An Thuận An Bình cùng một chỗ mang tới đâu. Trong hành lang, Vương Á Bình đoán chừng là trước kia liền nhận được Đàm Siêu Nhiên tin tức trở ở ngoài cửa bên cạnh. Nhìn thấy Chu Dương thời điểm, tiếp nhận trong tay hắn hoa quả hộp quả ngay sau đó lại cười mắng. lần sau tới không cần mang đồ vật, ngươi xem đi quay đầu mụ mụ lại phê bình ta. Nghe vậy Chu Dương cũng là đấy lòng khẽ động âm thầm bật cười. Xem ra đối với tự mình người con dâu này Kim Bí Thư thật đúng là không ít tận tâm chỉ bảo. Bất quá nghĩ đến cũng là làm hơn nửa đời người lãnh đạo Kim Bí Thư cũng không phải chức vụ không ở phía sau liền sẽ biến thành nhà ở phụ nữ, có ít người trời sinh cũng sẽ không là người bình thường. Bất quá bày ra như thế cái phá phá Vương Á Bình vận khí cũng coi như tốt tới cực điểm. Không nói những cái khác tiến vào đàm gia môn Vương Á Bình nhân sinh cũng coi như là triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. dân gian đều nói gả vào hào môn liền đánh mất cuộc sống quyền chủ động thậm chí biến thành sinh con máy móc nhưng mà tại đàm gia rõ ràng không phải như vậy vì để cho nhi tử con dâu sinh hoạt càng vui vẻ hơn một chút đàm văn sơn cùng kim Thục bình hai vợ chồng thậm chí chủ động đem đàm siêu nhiên cùng vương á bình đuổi ra tự mình sinh hoạt liên vương á bình việc làm cũng không có quan hệ đơn giản chính là trường cầu ý kiến của nàng đem người từ đông hải thành phố điều vào thủ đô bên này người bất tranh cãi làm gì còn không cho người vào cửa là cái ý gì gặp vương á bình ngăn ở cửa ra vào đàm siêu nhiên ở phía sau không ngừng mà thúc giục ha, ha ha là vấn đề của ta là vấn đề của ta nhanh chóng vào đi. mấy người lúc này mới tiến vào phòng khách đàm ra bộ phòng này ngược lại không lớn chu dương nhìn lướt qua đoán chừng cũng chính là một trăm cái bình phòng chừng bất quá gian phòng hẳn là sửa trước qua đồ dùng bên trong tất cả đều mới đoán chừng là lúc trước đàm siêu nhiên lúc kết hôn cố ý từng tiến hành thay đổi phòng ở là cha ta trước đó tại phòng nghiên cứu chính sách lúc công tác đặt mua những năm này giá phòng ngược lại là tăng không thiếu nói đến vẫn là dính nhị lãnh đạo quang bằng không chỉ chúng ta chút tiền lương này sợ là nổi không dậy nổi cái này địa phương theo cái chìa khóa xe ném tới trên bàn trà đàm siêu gọi chu dương ngồi xuống lại nổi lên thân pha xong trà nói trà liền đem dựa sắt uống đi không so được nhà các ngươi có tiền ta lá trà này cũng là tự mình xuất tiền tối mua quay đầu buổi tối đi ta bá mẫu nơi đó đợi cơ hội thuận điểm trà ngon diệp cho ngươi uống chỗ của hắn đều là đồ tốt nghe vậy chu dương cũng là không còn gì để nói không hổ là đàm nhị thế tổ mượn gió bẻ măng còn có thể thuận đến cục thường ủy trong nhà đi đây chính là sức mạnh a bất quá nói đến chuyện phong ốc phía trên chu dương vẫn là cảm khái trước kia may mắn là cùng hồ thắng lợi toa các một cái lại có là về sau gan lớn cùng người anh em vương dũng Ngọc một phiếu bạn không muốn làm một thanh quan vậy cũng chỉ có thể qua kham khổ thời gian tiền vật này Thật là thật tốt, bằng không cũng không khả năng có nhiều người như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên té ở vấn đề này. Nhưng mà thứ này cũng là thật sự phòng tay ở trong con trường, ai dính ai không có. Tại Đàm Siêu Nhiên chỗ ở, Chu Dương cũng không có đợi quá lâu thời gian, vừa qua khỏi buổi chiều 3 giờ, ba người liền thu thập đồ vật đi xuống lầu. Trong lúc đó Đàm Siêu Nhiên cho bên kia gọi điện thoại, lập tức liền gọi mấy người lên xe đi, xuất phát, đại bá bây giờ không ở nhà, chỉ có bá mẫu cùng Nghi tỷ tại. Nghi tỷ là hắn đường tỷ, nhà đại bá nữ nhi, gọi Siêu Nghi. Tựa hồ nhìn thấy Chu Dương trên mặt có chút không hiểu biểu lộ. Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Vương Á Bình quay đầu nói một câu, Chu Dương thế mới biết, thì ra Đàm chủ nhiệm nhà cũng là con gái một ô tô một đường lao vụt, nhưng mà bây giờ ngồi ở trong xe, Chu Dương tâm tư lại cực kỳ phức tạp. Nói thực ra, dù cho sớm đã biết vị kia cùng Đàm siêu nhiên quan hệ, nhưng mà hắn cũng chưa từng có trông cậy vào qua có thể ngầm có thể cùng này loại nhân vật tiếp xúc. Cho dù là bây giờ chính mình sắp có khả năng đảm nhiệm tỉnh bộ cấp cán bộ, Chu Dương cũng không cho rằng mình tại vị kia trước mặt có thể xếp đến thượng đẳng. Dù sao tham chính nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhớ trước đây Lý Văn Phương đã nói với hắn câu kia cơ hội là người khác cho, nhưng mà cơm muốn chính mình ăn. lộ muốn tự mình đi. Nhưng mà ngay cả như vậy, khi ô tô thông qua một tầng có một tầng bảo an kiểm tra, tiếp đó chậm rãi dừng ở một cái viện tử trước mặt thời điểm. Chu Dương trái tim vẫn có chút không tự chủ cùng loạn lên. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, chỉ sợ đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đời này đều khó có khả năng lĩnh hội nhận được loại tâm tình này. Hít một hơi thật sâu, Chu Dương cơ hồ là có chút hai cước như nhún ra xuống xe, sau đó cùng đảm Siêu Nhiên cùng Vương Á Bình cùng một chỗ tiến vào viện tử Chu Đại Thị trường, Chớ khẩn trương, ngươi coi như là thông thường thông cửa là được rồi. người còn không cũng là một cái lỗ mũi hai cái mắt bất quá nói thật ta mỗi lần tới cái này địa phương đáy lòng cũng là hư phải so sánh nghe vậy chu dương cũng không lý tới đàm siêu nhân ra hòa này nói đùa thông thường thông cửa chính là phổ thông đi nữa cái này địa phương mẹ nó cũng không mấy người có thể đi vào tiến vào viện tử trong viện rất yên tĩnh lại đông vị trí có một khỏa thân cảnh mạnh mẽ tây mơ gian phòng cũng không cao là loại kia xưa cũ kiến trúc giả thức cả viện đều cho người ta một loại mười phần bình tĩnh cảm giác nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, tiến vào phong khách Trong phòng cũng không có ai, Đàm Siêu Nhiên trong trong ngoài ngoài tìm một trận, qua một hồi lâu mới đi theo một cái bộ dáng nhìn rất hòa thuận, nhìn qua ước chừng chừng 50 nữ nhân đi ra. Không cần Đàm Siêu Nhiên giới thiệu, Chu Dương tự nhiên cũng đoán được thân phận của người đến. Bất quá hắn cũng không tốt trực tiếp mở miệng hỏi hảo, dù sao trong lòng cũng không chắc chắn. Cũng may bên cạnh Thân Vương Á Bình nhìn người tới lập tức liền nên đón tiếp lấy bác gái. Nghe vậy Chu Dương thầm nghĩ, quả là thê Á Bình cũng tới nữa. Như thế nào, Văn Sơn cùng Tụ Bình hôm nay lại đi không được. Người tới năm lấy Vương Á Bình tay vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Xong lúc này mới hướng đứng tại một bên chu dương liếc mắt nhìn ba ba cùng mụ mụ lưỡi nhắc động nói là để cho ta cùng siêu nhiên tự mình tới siêu nhiên không phải nói nghi tỵ ở nhà không như thế nào không gặp bóng người nàng mới ra đi đợi lát nữa trở về nhanh ngồi đi tên tiểu tử này chưa thấy qua là nhà ngươi thân thích nghe vậy chu dương lập tức tiến lên mặc dù trước khi đến không có làm qua bài tập nhưng mà chu dương vừa mới trên xe vẫn là tra xét một chút tin tức biết vị này văn hâm từng tại đại học sư phạm dạy học làm qua lao sư lúc này liền một mực cung kính mở miệng nói ngài khỏe văn Lão sư ta là siêu nhiên bằng hữu chu dương từ nam giang bên kia tới nghe được chu dương lời nói văn hâm cũng không để ý vì cái gì đàm siêu nhiên cùng vương á bình sẽ đem người tới cái này địa phương ngược lại rất hòa ái mà đem trước mặt người trẻ tuổi từ đầu đến chân đánh giá một phen lúc này mới cười nói thật tốt trong nhà nhiều tới mấy người trẻ tuổi cũng lộ ra có chí hướng tất cả ngồi đi ta để cho người ta cho các ngươi rót cốc nước lúc này đàm siêu nhiên mới mở miệng nói bác gái ngươi không đội sống ta hôm nay là phụng mà nhị lãnh đạo chi mệnh mang chu dương tới ăn trực nhà các ngươi ăn nghe vậy văn hâm lúc này mới quay đầu hảo hảo mà lại một lần nữa hướng chu dương đánh giá một hồi chương bảy trăm hai đàm mơ mô Chương 720, đàm mô. tại văn hâm xem ra nếu như là bình thường người chất tử đàm siêu nhiên chắc chắn sẽ không đưa đến cái này địa phương là bất quá nàng ngược lại là không nghĩ tới chu dương lại là nhị thúc đàm văn sơn để cho mang tới đáy lòng một cách tự nhiên đối với người trẻ tuổi này có một tí yêu kỳ chỉ có điều văn hâm về hưu sau đó cũng từ trước đến nay không để ý tới quan trường những chuyện này cũng may chu dương cho nàng cảm nhận cũng không tệ lắm người trẻ tuổi rất đoan chính cũng rất chứng trạng. người bình thường lần đầu tiến loại này địa phương đừng nói là một người trẻ tuổi liền xem như một chút tỉnh bộ cấp quan viên Hơn phân nửa cũng là mặt lộ vẻ thất hỏng, thất kinh, thậm chí ngay cả tay chân cũng không biết đặt ở cái gì địa phương. So sánh với nhau. Người tuổi trẻ trước mắt này đúng là đem những người kia so không bằng ta chỗ này cơm cứ như vậy ăn ngon. Ta nhìn ngươi ba ba là ý không ở trong lời à, được rồi, ta còn có chuyện phải bận rộn, chính các ngươi ở đây ngồi một lát, đợi lát nữa siêu nghi trở về ngươi để cho nàng mang các ngươi tại trong vườn dạo chơi. Chờ văn hâm rời đi về sau. Chu Dương lúc này mới tinh tế đánh giá đến bên cạnh thân trong phòng tình huống. trên thực tế. thực và mắt bài trí cũng không tính xa hoa nhưng mà lại có một cỗ cổ phát bên trong nổi bật đại khí đương nhiên cũng rất hiện đại hóa cùng trước đây trong mình tưởng tượng cái chủng loại kia cổ kính cũng không giống nhau cái này không thể nghi ngờ lại để cho chu dương đối với loại này địa phương có một cái nhận thức mới đàm siêu nhiên đường tỷ đàm siêu nghi là một cái nhìn mười phần giả dặn nữ tính chu dương chỉ có thể nói như vậy nghiên kỳ đi so đàm siêu nhiên vừa vặn lớn hơn một tuổi một đầu tóc dài đen nhánh đâm thành đuôi ngựa khoác lên sau đầu có thể là người đàm gia di chuyển đàm siêu nghi vóc người cũng không cao ước chừng một m sáu mươi lăm dáng vẻ nhưng mà ngũ quan rất tinh xảo đi qua đàm siêu nhiên giới thiệu chu dương mới biết được đàm siêu nghi một mực là ở tại trong bộ đội bây giờ lại đã là một cái thượng tá sĩ quan phụ trách chủ yếu là thông tin phương diện kỹ thuật việc làm cũng coi như là giữ bí mật bộ môn cùng văn hâm khác biệt đàm siêu nghi hiển nhiên là đã sớm biết chu dương muốn đi qua sự tình, hơn nữa cũng biết chu dương tin tức này ngược lại là để cho chu thị trưởng có chút ngoài ý muốn bất quá đàm siêu nghi mới mở miệng hắn liền biết trong này nguyên nhân vương kiến nghiệp là ta trước kia đồng sự hắn năm ngoái tới chúc tết thời điểm ta liền nghe qua người chu thị trưởng tên bất quá hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt vương kiến nghiệp, Chu Dương trong đầu lập tức liền hiện ra huyện thành thành phố canh gác khu bí thư đảng ủy cùng chính ủy bộ dáng. Nguyên lai like là chuyện như thế, cái kia ngược lại là có chút đúng dịp như thế nào? Lần đầu tiên tới loại này địa phương, có phải hay không cảm thấy cũng bất quá như thế. Nghe vậy Chu Dương cười cười không nói chuyện. Không gì hơn cái này. Đúng là không gì hơn cái này. Cũng chính là thần bí một chút đương nhiên, lại không qua như thế, vậy cũng chỉ có thể là đáy lòng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là một cái tràn ngập truyền thuyết cùng thần bí mùi vị địa phương đi thôi, ta mang các ngươi đi trong vườn dạo chơi, ta bình thường trở về số lần cũng không nhiều, hơn phân nửa thời gian cũng là ở tại trong bộ đội. Đi theo Đàm Siêu Nghi Chu Dương cùng Đàm Siêu Nhiên mấy người đúng là trong vườn hảo hảo mà dạo qua một vòng, cũng coi như là không uổng công một lần. Kỳ thực Chu Dương có không ít lần đều nghĩ cầm điện thoại đi ra vô vô ảnh chụp, chỉ có điều xem xét trong vườn các nơi giám sát, còn có có phải hay không nhìn thấy nhân viên an ninh, cũng chính là tại đấy lòng cười khổ cười. Âm thầm trào phúng chưa từng va chạm xã hội, ta nghe Vương Kiến Nghiệp nói ngươi tại huyện thành thành phố làm được rất không tệ, tương đối phải dân tâm, lần này tới thủ đô là học tới. Đàm Siêu Nghi rõ ràng đối với Chu Dương tình huống cũng không phải 10 phần nắm giữ đó cũng không phải, lần này là tới trường đảng học tập, 8 tháng lại tới, lập tức liền phải kết thúc. Nghe được Chu Dương lời nói, đảm Siêu Nghi cũng là có chút ngoài ý muốn tới trường Đảng học tập. Ta nghe Vương Kiến Nghiệp nói đến qua, người mới 35 a, lại muốn đề bạt. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Vị này đảm thượng tá thật đúng là đủ trực tiếp. Bất quá vẫn là cởi đáp, đó cũng không phải, chính là thông thường sảnh làm tàu thủy chuyến huấn, đến nỗi bước kế tiếp đi cái gì địa phương, còn phải đợi trong tổ chức căn bài. Mặc dù đã từ Đàm Văn Sơn nơi đó lấy được một chút tin tức, bất quá Chu Dương chính xác không rõ chính mình có thể hay không thành công thượng vị phó tỉnh trưởng mức kế tiếp. Ngươi không phải huyện thành thị trưởng sao? lần này cũng là không cần chu dương mà miệng bên cạnh đàm siêu nhiên trực tiếp liền nói nghi tỷ ngươi cũng đừng làm khó hắn cũng không phải ra mắt lại nói chu dương hải tử đều phải bên trên sơ chung vừa nói xong lập tức liền bị đàm siêu nghi trừng mắt liếc lúc này mới cười hì hì rồi lại cười tiếp tục nói hắn cái này thị trường đã bị miết trước bước kế tiếp làm gì còn khó nói nghi tỷ ngươi đoán một chút huyện thành thành phố thị trường là ai đàm siêu nghi đưa tay ngay tại đàm siêu nhiên trên lỗ thay nhéo một cái lúc này mới tức giận nói ngươi che ta đi ta đây như thế nào đó được sẽ không phải là ngươi đi một câu nói đàm siêu nhiên lập tức liền đắc ý mà nợ đủ cười cũng không phải chính là ngươi nhìn ta dáng dấp chẳng lẽ không giống như là có thể làm thị trường. Không ngờ đàm siêu nghi trực tiếp liền trợn trắng mắt ghét nhất các ngươi những thứ này cái gọi là dự bị cán bộ tuổi không lớn lắm thí sự tập nhiều còn thăng được nhanh người khác ăn muối đều so với các ngươi ăn cơm nhiều chỉ bằng ngươi dựa vào cái gì làm thị trường? Chỉ bằng ta gương mặt này năm tiểu chu ngươi tại sao lại ở chỗ này trong vườn ngay tại chu dương một bộ biểu lộ bất đắc dĩ đi theo đàm siêu nghi cùng đàm siêu nhiên tại trong vườn toàn bộ nghe cái này một đôi tỷ đệ ở nơi đó tranh phong tương đối mà lẫn nhau díu cận thời điểm chu dương bên tai đột nhiên nghe được một đạo có chút quen thuộc âm thanh. Quay đầu nhìn lại, lập tức hắn cũng ngẩn ra một chút. Thật đúng là người quen. Lại là vừa mới khi bị bổ nhiệm làm nam Giang tỉnh tỉnh trường Ô Tuấn Cường. Trong lúc nhất thời, Chu Dương cũng không tốt tiếp tục đứng tại chỗ, cùng Đàm Siêu Nhiên cùng Đàm Siêu Nghi lên tiếng chào hỏi, lập tức liền chạy chậm đến đi tới lúc này đang dừng ở lộ trung ương xe bên cạnh. Cửa sổ xe được mở, Ô Tuấn Cường thân bên cạnh còn giống như ngồi một người ô tỉnh trưởng tốt. Ta là cùng Đàm Siêu Nhiên cùng đi đến. Nói xong Chu Dương lập tức hướng Đàm Siêu Nhiên bên kia chỉ chỉ. Trong xe, Ô Tuấn Cường lại hỏi, tới Đàm chủ nhiệm bên này. Đúng vậy, tỉnh trưởng. Ô Tuấn Cường nghe vậy lúc này mới gật đầu một cái. lập tức ngay tại chu dương vô cùng ngạc nhiên vẻ mặt quay đầu hướng bên cạnh thân người đang ngồi vừa cười vừa nói lão lãnh đạo xem ra vẫn là trong nhà ngại khách nhân chu dương nghe vậy lúc này mới đột nhiên phát hiện thì ra một bên khác bị ô tuấn cường cản trở thình linh lại là ứng xử lý chủ nhiệm đảm văn viễn lập tức cả người đều ngẩn ra lập tức nhanh chóng một mực cung kính kêu lên đảm chủ nhiệm tốt ân lập tức cửa sổ xe liền quay lên đi xe cũng nhanh như chấp liền tiếp tục hướng phía trước mở qua một hồi lâu chu dương mới phát giác được trên bờ vai bị người vỗ một cái quay người lại chính là đảm siêu nhiên đồ đập bẹp người không biết biển số xe a đó là đại bá ta xe Nghe vậy Chu Dương cũng là bán thầm không thôi. Ta mẹ nó lần đầu tới này loại địa phương, như thế đại lãnh đạo bảng số xe, ta biết cái chùi nhận biết. Gây tầm nhất chính là, Đàm Siêu Nhiên cái này xong con ngẽ đồ chơi, biết vậy mà không nhắc nhở một chút, kết quả náo loạn như thế tò con ô long. Người gọi Đàm Siêu Nhiên, cũng không phải gọi Đàm Thanh Thanh. Nói một tiếng sẽ chết ta, chương 721, đại hội kết thúc. Chương 721, đại hội kết thúc. Trong phòng, Chu Dương nhìn xem Đàm Văn Viễn cùng Ô Tuấn Cường hai vị này, đáy lòng muốn nói không thấp phẩm là không thể nào. Trên thực tế, Chu Dương rất rõ ràng, chính mình càng nhiều có thể là kích động phía sau mới là khẩn trương đảm ra đồ ăn có hay không hảo hắn cũng không còn đếm ra cái như thế về sau bởi vì toàn chỉnh trên cơ bản cũng là tại cẩn thận từng ly từng tí vùi đầu ăn cơm vì thế là có đảm siêu nghi cùng đảm siêu nhiên cái này một đôi không bám vào một khuôn mẫu tỷ đệ nói trên chọc cười cho nên mới không lộ vẻ câu nệ như vậy bất quá đảm văn viễn cùng ô tuấn cường cũng chỉ là trong đơn giản ăn nửa chén nhỏ liền về thư phòng nói chuyện đi chờ hai vị này vừa đi chu dương mới xem như chân chính bông ra khẩu vị tiểu tử vẫn là khẩu vị hảo ăn nhiều một chút mọi khi các ngươi không ở nhà thời điểm ta cùng siêu nghi ba ba của nàng cũng chính là tùy tiện đối phó một chút. Hôm nay có mấy người các ngươi người trẻ tuổi tại ta cũng nhiều ăn không ít, ăn cơm xong đàm siêu nghi cũng không có mang theo mấy người ra ngoài tiếp tục đi dạo vườn. Bất quá đàm siêu nhiên bất động, chu dương cũng không tốt hỏi có phải hay không nên đi lời nói. Nhưng mà ngay tại hắn cảm thấy có chút lúng túng bạn phần thời điểm, thư phòng bên kia môn lại đột nhiên mở ra. Tiếp đó liền thấy đàm văn viễn thư ký diệp bằng hướng phía bên mình vây vây tay. Diệp bằng không chỉ là đàm văn viễn thư ký, hơn nữa còn đảm nhiệm ban thư ký bên kia lãnh đạo chức vụ. Lần trước tại đàm siêu nhiên trong hôn lễ, chu dương đã cùng hắn đã gặp mặt, đương nhiên sẽ không lạ lắm. Nhìn thấy diệp bằng thủ thế. Chu Dương trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp đối phương là đang gọi hắn, vẫn là bên cạnh đang ngồi đàm siêu nhiên bỗng nhiên một cái tát đập vào trên tay hắn, hắn lúc này mới phản ứng lại bằng ca gọi người đấy, nhanh, chân Chu đi qua, Diệp chủ nhiệm tốt, nhanh đứng dậy đi đến Diệp bằng bên kia. Chu Dương nguyên bản là có chút khẩn trương cảm xúc, lúc này càng trở nên có chút tim đập rột lên. Mặc dù hắn đã sớm đoán được Đàm Văn Sơn để cho Đàm siêu nhiên dẫn hắn tới nơi này dụ ý, nhưng mà thật sự đến lúc này, Chu Dương vẫn có chút không khống chế được khẩn trương và phấn khởi ân, lãnh đạo muốn nói với ngươi hai câu, đợi lát nữa ngươi theo ta đi vào trùng Chú ý nói chuyện phía trước tận lực hào hảo suy nghĩ một chút lại mở miệng, mặt khác, thời gian không cần quá dài. Nhìn xem trước người vóc người cao lớn người trẻ tuổi, Diệp Bằng Âm thầm gật đầu một cái. Chu Dương có thể có như thế nhân sinh gặp gỡ, đến hắn vị trí này tự nhiên không thể nói là hâm mộ, nhưng mà nhiều ít vẫn là có chút cảm thấy người trẻ tuổi này quả nhiên là vận khí tốt. Không cần nói hắn một cái địa phương thị trường đổi lại bình thường, chính là một cái phó tỉnh trưởng, tỉnh trưởng, nghĩ lấy được lãnh đạo tiếp kiến cơ hội cũng sẽ không quá nhiều tốt Diệp chủ nhiệm, cảm tạ ngài nhắc nhở. từ một tiếng Diệp Bằng cũng không nói cái gì, lập tức liền xoay người mang theo Chu Dương đi thư phòng bên kia. chờ vào phòng chu dương lúc này mới phát hiện đàm văn viễn cùng ô tuấn cường cũng là ngồi ở thư phòng trên ghế salon trong phòng sương mù rất đậm nhìn thấy chu dương đi vào ô tuấn cường ngẩng đầu hướng hắn liếc mắt nhìn cũng không nói chuyện chờ chu dương mở miệng cung kính chào hỏi lúc này mới gọi hắn ngồi ở bên người mình trên ghế salon đàm chủ nhiệm tốt ô tình trưởng tốt ngồi đi trẻ tuổi chính là tốt 35 tuổi thị trường cái này tại chúng ta lúc kia sợ là không dám nghĩ à như thế nào ngươi cảm thấy mình có thể làm khá nam giang tỉnh phó tỉnh trường sao chu dương nghe vậy xứng sở hắn cũng không nghĩ đến đàm văn viễn lời dạo đầu một câu nói vậy mà lại là vấn đề này nhưng mà hắn vừa định mở miệng, trong đầu lập tức liền nghĩ đến vừa rồi Diệp Bằng nhắc nhở câu nói kia, lập tức lại bình tĩnh xuống dưới. Lúc này nói hết thệ phục tùng tổ chức an bài chắc chắn là không được đảm văn miễn chắc chắn là muốn nghe chính mình thật lời nói, mà không phải loại kia hư đầu ba nao đồ vật. Nhưng mà Chu Dương cũng biết, lần nói chuyện này chỉ sợ mới chính thức quyết định tương lai của mình nhậm chức phương hướng. Thế là suy tư qua một hồi lâu sau đó mới nửa sát bên ghế sofa nói chủ nhiệm, có làm hay không được không là từ ta quyết định, mà là từ trong tổ chức cùng Nam Giang tỉnh nhân dân quần chúng định đoạt. Nhưng là từ ta cá nhân góc độ. ta nguyện ý cũng chắc chắn hết tất cả cố gắng giải hảo trách nhiệm, gánh hảo trách, khai triển công việc tốt. không ngờ Chu Dương vừa nói xong, bên hai liền nghe được một hồi âm thanh hài hước tuấn mạnh đồng chí, ngươi thấy được a? ta liền nói người trẻ tuổi dù sao vẫn là người trẻ tuổi, khoác lác lời nói khách sáo lời nói xuông học được một bộ lại một bộ. trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là hai mắt một động, kém chút khẩn trương đến trực tiếp mở miệng giải thích, cũng may lấy lòng một mực gắt gao nhớ ký diệp bằng nói qua câu kia nói chuyện phía trước tận lực hảo hảo suy nghĩ một chút lại mở miệng. lại qua một hồi, lúc này mới lần nữa nghe được Đàm Văn Viễn lời nói còn tính là trầm ổn, không có nhiều như vậy khí. Ta xem qua các người Nam Giang Tỉnh đánh tới báo cáo, để cử người đảm nhiệm Nam Giang Tỉnh Tỉnh trưởng, là đi qua Tỉnh ủy thường ủy Hội nghiên cứu thông qua. Nhưng mà người trẻ tuổi hay là muốn thiết thực một chút hảo. Đi, Tiểu Diệp ngươi dẫn hắn đi ra ngoài đi. Chu Dương thậm chí không kịp mở miệng nói câu nói thứ hai, nghe vậy lập tức liền đứng dậy đi theo Diệp bằng rời đi thư phòng. Chỉ có điều ở trong phòng cửa đóng lại một chớp mắt kia, yeah. bên hai vẫn là nghe được Đàm Văn Như có điều suy nghĩ âm thanh liên quan tới vấn đề này, người cũng không cần tiếp tục suy tính, để cho Trấn Lâm đồng chí bên kia cân nhắc a năm. Chẳng lẽ đây chính là Đàm Văn Sơn nói cơ duyên sao? từ trong vườn đi ra đàm siêu nhiên cũng không có cùng chu dương cùng một chỗ trở về trường đảng bên này mà là lái xe đem hắn đưa đến cửa trường học về sau lại dẫn vương á bình cùng nhau về nhà nhưng mà sau khi xuống xe nhìn chằm chằm trước mắt trường đảng đối diện môn cái kia tòa cao úc chu dương vẫn không khỏi đến có chút xuất thần người trẻ tuổi hay là muốn thiết thực một chút hảo nói thực ra chu dương cũng không biết một câu nói kia đến tuột cùng là nói mình không làm hiện thực vẫn có những thứ khác cái gì thâm ý nhưng mà không thể nghi ngờ lần này mình quả thật nhặt được đại tiện nghi hoặc có lẽ là đây chính là đàm văn sơn đưa cho chính mình một hồi nghịch tiên cơ duyên gọi trấn lâm rất nhiều người Nhưng mà cái tên này từ trong miệng Đàm Văn Viễn đi ra chắc chắn chỉ có một cái, đó chính là rất có thể sẽ tiếp nhận Trương Văn Lâm Bộ trưởng Bộ Tổ chức vị trí Thường vụ Phó Bộ trưởng Quan trấn Lâm đồng chí. Mà cần vị này quan bộ trưởng suy tính điều động nhân sự, không thể nghi ngờ cũng là tỉnh bộ cấp cán bộ. Cho nên mặc kệ cuối cùng là không phải đảm nhiệm Nam Giang tỉnh phó tỉnh trưởng, Chu Dương đều có niềm tin rất lớn, lần này chính mình thật muốn rảo bước tiến lên phó bộ cấp hàng ngũ 6. Cả thế gian đều chú ý đại hội ở to rõ trong tiếng ca chính thức kéo lên màn mở đầu. xem như nước cộng hòa trọng yếu nhất công tác hội bàn bạc đại hội bản thân liền nhận lấy thế giới các quốc gia độ cao chú ý bởi vì đại hội tổ chức lúc chu dương vẫn tại trường đảng tham gia cái cuối cùng tuần lễ học tập hơn nữa lại vừa lúc chính vào trọng đại như thế thời gian tiết điểm trường đảng bên này cũng tổ chức tập thể tính chất xem hoạt động giờ này khác này ngồi ở hội trường xóa xỉnh vị trí chu dương gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn ảnh đáy lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì trên thực tế tại hội nghị tổ chức phía trước hắn liền đã cùng lần này theo đoàn chống đỡ kinh tham dự nam giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư thái Tuệ gặp qua một lần đối với chính mình vị này lao lãnh đạo chu dương cũng không nói lên được thái tuệ bây giờ là một loại gì thái độ nhưng mà hơn phân nửa nhìn ra được nàng có chút cẩn thận từng ly từng tí thậm chí ngay cả mình bị tỉnh ủy thường ủy hội đề cử đảm nhiệm nam giang tỉnh phó tỉnh trưởng tin tức đều chỉ chữ chưa nói kỳ thực chu dương cũng có thể hiểu được một phương diện cái này vẹn vẹn chỉ là một cái đề nghị chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng vẫn là phía trên một phương diện khác tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh cùng tỉnh trưởng ô tuấn cường vừa mới dày mới hai vị chủ yếu lãnh đạo tại đại hội tổ chức phía trước cũng không có biểu lộ ra quá mức rõ ràng thái độ cho nên cho dù là thái tuệ cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí trước đây hắn ngược lại là cùng tiêu nguyên nhân nghe qua chuyện này tiêu bí thư ngược lại là rất trực tiếp nói hai vị lãnh đạo chủ yếu có ý tứ là nhường người đảm nhiệm phó tỉnh trưởng nhưng mà không tiến ban tự lập tức ngược lại để chu dương không có lời nói dễ tiếp trong vòng gần một tuần lễ hội nghị nháy mắt thoáng qua chu dương cơ hồ mỗi ngày đều đang ngó chừng tin tức động thái càng là tại trước tiên liền đem đại hội báo cáo nội dung toàn thiên đóng dấu xuống tiến nhập tỉ mỉ đọc thậm chí không biết một lần ở trong quang trường lĩnh hội thượng cấp ý đồ không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu mà phần này báo cáo lại là quan trọng nhất mọi người đều biết ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong chân mình phía dưới đạp lên mảnh này bên mông trên quốc thổ đều biết nhắc lên một cô xâm nhập học tập lĩnh hội dạy sóng Chu dương là rời đi trường đảng một ngày trước chờ đến lần này đại hội sau cùng tuyển cử kết quả một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh ra một thế hệ đi tự nhiên cũng có mới một thế hệ bắt đầu bộc lộ tài năng từ phía sau màn đi đến trước sân khấu bất quá tổng thể khuynh hướng người sáng suốt cũng nhìn ra được hà minh trạch cũng không có như trong dự liệu như thế bỏ đi trước mặt chữ phó so sánh dưới đàm văn viễn chấp trưởng hiệp thương hội nghị không thể nghi ngờ là vạn chúng sở quy mà đông hải toàn diện dẫn đầu không thể nghi ngờ cũng là chiều hướng phát triển hội nghị bế mạc ngày thứ hai sáng sớm chu dương liền chính thức kết thúc một lần này trường đảng hành trình về tới huyện thành thành phố huyện thành thành phố thị ủy bí thư vương học binh tại thị ủy chính phủ thành phố trong phòng họp nhiệt tình tiếp đại hán vị này tiền nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng xế chiều hôm đó tại tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức hạ thụ lâm cùng đi phía dưới nguyên hán đông tỉnh ủy bàn cải cách và phát triển phó chủ nhiệm đảm siêu nhiên chính thức nhiều lần mới nam giang tỉnh ủy thành thành phố thị ủy phó bí thư đại diện thị trưởng trước trong phòng họp tiếng vỗ tay như sống động tại tiên nhiệm thị trưởng lên tiếng khâu nguyên bản chu dương chuẩn bị một thiên nội dung mười phần phong phú nhưng là lại hơi có vẻ dài dòng nói chuyện bản thảo nhưng khi hắn ngồi ở trên đài hội nghị nhìn xem phía dưới từng gương mặt quen thuộc một lúc lại tạm thời dứt bỏ nói chuyện bản thảo nói một cách đơn giản mấy câu coi như lên tiếng kết thúc hội nghị sau khi kết thúc chu dương chính thức từ nhiệm viện thành thành phố thị trường chức vụ đến nước này hắn mười bốn năm quan trường kiếp sống cũng cuối cùng lật ra một trang mới thứ hai sáng sớm chu dương tại chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm dương hoan cùng đi phía dưới tìm một cái công ty dọn nhà sư phó giúp đỡ cùng một chỗ đem một hào trong lầu đồ vật đều cho thu thập đầy đủ đem đến luyện thành thành phố trong phòng xế chiều hôm đó luyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố vì chu dương cử hành long trọng vui vẻ đưa tiễn sẽ tân nhiệm thị ủy bí thư vương học binh cùng thị trưởng đàm siêu nhiên đều vui mừng tiễn đưa sẽ bên trên lên tiếng độ cao đánh giá chu dương tại đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường trong lúc đó làm ra việc làm cùng lấy được thành tích nhưng mà theo vui vẻ đưa tiễn sẽ kết thúc toàn bộ nam giang tỉnh quan trường đều tại nhau nhau ngờ tới chu dương bức kế tiếp sẽ đi nơi nào nhậm chức chu dương lại tại vào lúc ban đêm nhận được bộ tổ chức nói chuyện thông chi điện thoại là tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh tự mình đánh tới để cho hắn xế chiều ngày mai ba giờ phía trước đổi tới bộ tổ chức sáng sớm hôm sau chu dương lập tức liền bước lên bay hướng thủ đô chuyến bay mà theo chu dương tiếp vào nói chuyện thông báo tin tức chuyển ra trong lúc nhất thời liên quan tới tỉnh ủy để danh đề cử chu dương đảm nhiệm nam giang tỉnh phó tỉnh trưởng tin tức lập tức cũng lan truyền nhanh chóng chương 722, tổ chức bộ nói chuyện chương 722, tổ chức bộ nói chuyện mười nguyện nam giang tỉnh đã vào cuối thu huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố cao ốc bên trong xem như huyện thành thành phố tân nhiệm thị ủy bí thư vương học binh không chỉ cùng Nguyện thành thành phố thị trưởng chu dương rất quen thuộc hơn nữa nói thực ra quan hệ cá nhân kỳ thật vẫn là rất không tệ xem như bằng hữu lại là đối thủ cạnh tranh chu dương làm người như thế nào vương học binh tự nhiên cũng sẽ không nghe những lời đàm tiếu kia nhưng mà chu dương tại huyện thành thành phố hy vọng tại đảm nhiệm thị ủy bí thư trong hai tháng này hắn đúng là khắc sâu cảm nhận được hai tháng này vì thêm một bước quen thuộc cùng nắm giữ toàn thành phố tình huống căn bản vương học binh hoa thời gian dài tham viếng cơ sở đồng thời cũng đối thị lý cán bộ tiến hành hẹn đàm luận nhưng mà mặc kệ là trong quá trình cơ sở tham viếng vẫn là tại cán bộ nói chuyện câu chu thị trưởng mấy chữ này cũng là vương học binh trong lỗ thai nghe được tần suất cao nhất từ ngữ nhưng mọi thứ cơ tầng của chúng đang hỏi vấn đề gì thời điểm trên cơ bản đều sẽ tới một câu may mắn mà có chu thị trưởng mà cán bộ nói chuyện thời điểm bị hỏi đến cái nào đó chính sách hoặc quy định chứng thực tình huống thời điểm, tổng hội vô ý thức trước tiên nói một câu trước đó chu thị trưởng như thế nào như thế nào. Cái này khiến Vương Học Binh hơi xúc động đồng thời đáy lòng cũng không nhịn được có một tia cảm giác cấp bách cùng áp lực. Rất rõ ràng, tại huyện thành thành phố, Chu Dương lưu lại ấn tượng có thể nói là thâm căn cố đế, hắn đối với huyện thành thành phố ảnh hưởng cũng nhất định không phải một ngày hai ngày liền có thể dễ dàng tiêu trừ sạch. So với tân nhiệm thị trưởng Đạm Siêu Nhiên, Vương Học Binh đương nhiên càng hiểu rõ, huyện thành thành phố cán bộ quần chúng chỉ có thể đem hắn vị này thị ủy bí thư cùng Chu Dương so, mà sẽ không đem Đạm Siêu Nhiên cùng Chu Dương tiến hành so sánh. Hán Vương Học binh nếu muốn ở huyện thành thành phố làm ra thành tích, nhận được huyện thành thành phố cán bộ quần chúng tán hành, nhất định phải tiêu trừ Chu Dương lưu lại ảnh hưởng. Mà muốn làm đến điều này, vậy hắn làm ra thành tích ít nhất phải vượt qua Chu Dương mới được. Trên thực tế, Vương Học binh cũng không nghĩ đến tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh cùng tỉnh trưởng Ô Tuấn Cường vậy mà lại đề nghị để cho Chu Dương đảm nhiệm Nam Giang tỉnh phó tỉnh trưởng. Mãi cho đến tỉnh ủy thường ủy hội ý kiến báo cáo, hắn ấy lòng vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà loại này không thể tưởng tượng nổi theo báo cáo tựa như bùn nặng biển cả sau đó, Vương Học binh liền càng thêm cảm thấy Chu Dương lần này được bổ nhiệm khả năng cũng không lớn. dù sao tại vương học binh xem ra Chu dương năng lực cùng cá nhân nhậm chức tư cách mặc dù không có vấn đề nhưng mà ba mươi tuổi phó tỉnh cấp cán bộ chính xác quá mức kinh thế hai tục một chút nhất là tại loại này không những khác biệt thời kỳ niên đại nhưng mà lần này trung tổ bộ nói chuyện thông chi tới đột nhiên như vậy lại lập tức liền làm rối loạn vương học binh nguyên bản ý nghĩ xem như vừa mới tấn thăng tỉnh ủy thường ủy huyện thành thành phố thị ủy bí thư hắn đương nhiên biết thượng cấp bộ tổ chức nói chuyện thông chi một khi phát ra tới cái kia trên cơ bản liền mang ý nghĩa Chu dương được bổ nhiệm khả năng tính chất đã rất lớn chỉ có điều thật sự lại là phó tỉnh trưởng sao nam mà đổi thành một bên trước trước sau sau đi qua gần tới 5 giờ lặn lội đường xa chu dương đổi tới thủ đô thị khu thời điểm thời gian đã đến buổi chiều một điểm nhiều chung bởi vì nói chuyện thời gian là buổi chiều ba điểm phía trước cho nên chu dương không có quá nhiều thời gian đi suy xét vấn đề máy bay hạ cánh trực tiếp liền trận một chiếc taxi chạy tới bộ tổ chức cao ốc phía dưới mà lúc này thời gian đã đến buổi chiều hai điểm nhiều không trần chờ chút nào chu dương lập tức liên lạc trước đây lâm kiến vĩnh cho hắn một chiếc điện thoại ước chừng đợi 10 phút sau tại lâu một trong đại sảnh chu dương cuối cùng nhìn thấy một cái ước chừng ngoài bốn mươi năm từ vội vã từ trong thang máy chạy ra Người tới hướng trong đại sảnh nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên thân Chu Dương. Ngươi là Nam Giang tỉnh tới Chu Dương đồng chí à? Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, đối phương trên mặt trong nháy mắt cách ra lộ ra một tia rất nhiệt tình nụ cười ngại khỏe ngại khỏe. Ta là Dương Bộ trưởng Thư ký Quan Lôi. Để cho ngài đợi lâu à? Thật sự là ngượng ngùng. Văn phòng tổng hợp bên kia buổi chiều vừa vặn có buổi họp sắp mở, tới cuối năm sự tình cũng đều chồng đến cùng một chỗ. Nghe được Quan Lôi lời nói, Chu Dương gật đầu một cái cười nói, quan cục khách khí, ta cũng là vừa mới đến nơi đây. Trước khi đến Chu Dương cũng đã làm bài tập. tự nhiên biết quan lôi không chỉ là bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng dương hoa chiêu thư ký hơn nữa còn là bộ tổ chức văn phòng tổng hợp phó thính trưởng phó sành cục cấp bậc cán bộ cho nên chu dương xưng hô hắn quan cục cũng không tính sai mà giờ khác này cùng chu dương nắm tay đánh ra trước mắt vị này trẻ tuổi thị trường lúc quan lôi đáy lòng kỳ thực cũng tại âm thầm dần mình xem như dương hoa chiêu thư ký hắn đương nhiên biết chu dương lần này tới nói chuyện mục đích là cái gì nhưng mà cứ việc cũng sớm đã nhìn qua chu dương tài liệu biết vị này chu thị trưởng phi thường trẻ tuổi nhưng mà nhìn thấy bản nhân thời điểm quan lôi vẫn là nội tâm vẫn là cực kỳ chấn động ba tuổi à. Vậy mà lập tức liền muốn đảm nhiệm phó tỉnh cấp cán bộ cương vị. Khó trách người một ván cán bộ cầm tới Chu Dương tài liệu sau đó, mấy người đều tại trong văn phòng hô to người so với người làm người ta tức chết. Không phải sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình qua tay Chu Dương tài liệu, ai có thể ngờ tới trước mặt cái này trẻ tuổi không tưởng nổi cán bộ vậy mà sắp sẽ trở thành phó tỉnh cấp lãnh đạo cán bộ. Trong đại sảnh, hai người cũng không có hàn huyên quá lâu, đơn giản trò chuyện đôi câu, Chu Dương lập tức liền theo quan lôi đi Dương Hoa Chiêu văn phòng bên trong. Xem như bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, Dương Hoa Chiêu là chính bộ cấp cán bộ. Chu Dương đi theo Quan Lôi đẩy cửa ra đi vào thời điểm Dương Hoa Chiêu tựa hồ chính tại trong văn phòng gọi điện thoại, nhìn thấy người đi vào, lập tức liền đưa tay chỉ văn phòng bên trong ghế sofa. Thấy thế Quan Lôi lập tức gọi Chu Dương trên ghế salon ngồi xuống, lập tức đưa lên một ly trà liền đi ra ngoài. Chu Dương đợi chừng mấy phút sau, nhìn thấy Dương Hoa Chiêu để điện thoại xuống lập tức liền đứng lên cung kính nói: Ngại khỏe, Dương bộ trưởng, ta là Nam Giang tỉnh tới bốn. Không ngờ Dương Hoa Chiêu không chờ hắn nói xong, trực tiếp liền từ sau bàn công tác mặt hướng hắn đưa tay ra, trong miệng càng là cởi mở cười nói: Chu Dương đúng không? Đã tử Văn Sơn đồng chí nơi đó nghe qua tên của ngươi cũng nhìn Nam Giang tỉnh báo đi lên tài liệu, bất quá bản thân ngươi so với trên ảnh chụp nhìn còn muốn trẻ tuổi không thiếu à. Nghe vậy Chu Dương cũng cười khổ cười. Nói thực ra, nghiên linh vấn đề này, bây giờ cơ hồ đã trở thành chính mình cùng lãnh đạo gặp mặt đầu tiên nhất định nói nội dung. Bất quá rất nhanh. Gọi hắn ngồi xuống, Dương hoa chiêu cùng hắn hàn huyên vài câu sau đó, biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Nguyên bản hàn Huyên thời điểm nhìn Tựa Hồ còn có có chút vẻ mặt ôn hòa ánh mắt lập tức cũng biến thành vô cùng sắc bén loại kia giò xét hương vị để cho người ta rất rõ ràng cảm giác được trên người hắn không hiểu tản mát ra một cố khí thế bức người Chu Dương đồng chí lần này gọi ngươi tới nói chuyện một mặt là dựa theo tổ chức chương trình đối với của cá nhân ngươi tình huống làm tiến một bước hiểu rõ một mặt là trong tổ chức đối với ngươi bước kế tiếp việc làm phương hướng đã có cân nhắc lần này xem như tổ chức nói chuyện đương nhiên ngươi cũng không cần khẩn trương hôm nay hỏi chủ yếu là ngươi việc làm phương diện một vài vấn đề nói xong Dương Hoa Chiêu liền chính thức bắt đầu tra hỏi chính như vị này Dương Bộ trưởng nói tới. họ chính xác trên cơ bản cũng là liên quan tới hắn tại đảm nhiệm khác biệt trước vị thời kỳ tình huống công tác thậm chí xa tới 6, 7 năm trước tại Hoàng Giang đảm nhiệm huyện ủy bí thư cùng với sớm hơn phía trước tại Đông Hải thành phố Giang Loan khu đảm nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm cùng trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm tình huống đều có đề cập tới lúc này Chu Dương trước đó không có dự liệu đến bất quá những công việc này cũng là chính hắn tự mình phụ trách đồ vật Chu Dương ngược lại là không có đáp không được nội dung đơn giản chính là độ chuẩn xác vấn đề có thể đáng giá thêm một bước nghiệm chứng nhưng mà ngay cả như vậy đối mặt vị này Dương Bộ trưởng ánh mắt sắc bén cùng loại kia không ngừng thẩm vấn nửa khí. Chu Dương vẫn cảm thấy chính mình phía sau lưng có chút đổ mồ hôi. Ta nghe nói ngươi mấy năm trước tại ngươi đảm nhiệm Nam Giang Đại học Công nghệ, trường học Bí thư Đảng ủy trong lúc đó, từng theo đương nhiệm huyện thành thành phố thị ủy Bí thư cổ bạc có qua một lần nói chuyện. Nói chuyện cụ thể tình hình ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên, vấn đề này là ta ngoài định mức hỏi, ngươi có thể không trả lời. Văn phòng bên trong, nguyên bản chậm chạp không có mở miệng Dương Hoa Chu đột nhiên hỏi. Trong lúc nhất thời, Chu Dương cũng có chút ngây người. Chương 723, cuối cùng đã được như nguyện. Chương bảy cuối cùng đã được như nguyện. Nói thực ra. cứ việc trước đó đối với lần này nói chuyện nội dung đã kịp chuẩn bị nhưng mà chu dương chính xác không nghĩ tới dương hoa chiêu vậy mà lại một cái vấn đề như vậy trong lúc nhất thời hắn cũng không nhịn được những mày dù sao vấn đề này bây giờ tính ra đã là ba năm trước đây sự tình hơn nữa của bạc thậm chí đã bị xử lý bất quá chu dương cũng không có chân chờ hơi chút suy xét sau đó lập tức liền đem ngay lúc đó nói chuyện tình huống giới thiệu sơ lược một lần dương bộ trưởng chuyện này cụ thể là có một ngày ta đã nhớ kỹ không rõ lắm bất quá khi đó của bạc đúng là để cho đương nhiệm huyện thành thành phố thị ủy thư ký trưởng liên hệ ta nói chuyện địa điểm ngay tại huyện thành thành phố văn phòng bên trong Dương Hoa Chiêu cũng không có tại Chu Dương lúc nói chuyện đánh gậy hắn, nhưng mà trong con ngươi ánh mắt sắc bén vẫn luôn gắt gao rơi vào Chu Dương trên mặt, loại kia dò xét hương vị cực kỳ rõ ràng ở chính giữa tổ bộ. Chu Dương tên có thể nói trước đó vẫn luôn là một cái mười phần tên xa lạ, nhưng mà ngay tại không đến một tháng phía trước, cái tên này ở chính giữa tổ bộ xuất hiện tần suất lại dị thường cao. Xem như bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, Dương Hoa Chiêu cũng không nghĩ đến một cái thính cấp cán bộ việc làm vấn đề sẽ để cho nhiều như vậy lãnh đạo gọi điện thoại tới hỏi thăm. Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Dĩnh, tỉnh trưởng Ô Tuấn Cường, thậm chí giáo dục bộ đảm Văn Sơn Mân nam tiết kiệm tỉnh ủy bí thư trương quốc trung còn có giang tô tỉnh tỉnh ủy bí thư mã tiến Tài. càng làm cho người ta khó có thể tin chính là ngay tại trước mấy ngày đương nhiệm vương xử lý chủ nhiệm đàm văn viễn đồng chí thư ký diệp bằng càng là đưa một phần đàm chủ nhiệm thân bút phê chuẩn văn kiện tới trong văn kiện nội dung cũng là liên quan tới cái này chu dương điều động công việc vấn đề dựa theo trước đây nam giang tỉnh đánh tới báo cáo nam giang tỉnh ủy thường ủy hội có ý tứ là để cử chu dương đảm nhiệm nam giang tỉnh chính phủ phó tỉnh trưởng khi thực dựa theo thường quy tổ chức chương trình đề nghị này chỉ cần tại trên bộ vụ sẽ đi qua thảo luận cùng biểu quyết cũng chính là đi đến chương trình. nhưng mà chẳng ai ngờ rằng ngay sau đó đằng sau lại xuất hiện nhiều như vậy chú ý âm thanh cho nên nguyên bản một kiện cũng không chuyện phiền phức kết quả vậy mà thoáng cái trở nên vô cùng phức tạp vì vấn đề này bộ tổ chức thậm chí chuyên môn tổ chức đảng ủy sẽ chuyên đề nghiên cứu chu dương nhậm chức vấn đề cho nên tại dương hoa chiêu xem ra đây không chỉ là cực kỳ khắc thưởng thậm chí có thể nói coi là hiếm thấy tình huống văn phòng bên trong dương hoa chiêu chờ chu dương hoàn toàn giới thiệu kết thúc về sau lúc này mới gật đầu nói chu dương đồng chí ta hỏi nhiều nữa một vấn đề trước đây ngươi cự tuyệt cổ bạc điều kiện là xuất phát từ nguyên nhân gì suy tính nghe được vấn đề này lần này Chu Dương cũng không có những mày mà là trực tiếp liền nói, Dương Bộ trưởng nói đại công vô tư một lòng vì dân, ngài có thể cảm thấy ta là tại kéo đại kỳ gõ chống to. Nhưng lúc ấy ta làm ra quyết định này ý nghĩa vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói hoàn toàn không chần chờ chút nào. Ta suy tính là nếu là tỉnh ủy giám sát tổ người phụ trách, tất nhiên trong tổ chức đem trọng yếu như vậy việc làm giao cho ta, vậy ta liền muốn đối với tỉnh ủy tỉnh chính phủ nhiệm vụ phụ trách, đối với Nam Giang tỉnh đối với huyện thành thành phố ngàn vạn quần chúng quan phụ trách. Quả thật, xem như đương nhiệm Nam Giang Đại học Công nghệ trường học bí thư đảng ủy. Uyển thành, thành thành phố thị trường chức vụ này đối ta sức hấp dẫn có thể nói là cực lớn. Nhưng mà nếu để cho ta vì một cái chức vị liền đánh mất nhân cách, rời bỏ sơ tâm, thậm chí vi phạm nhân dân ý nguyện cùng tổ chức đối ta tín nhiệm, ta cho rằng đây là kiên quyết không thể thực hiện. Đương nhiên, những vật này cũng là chính ta nhất ra chi ngôn, nói chuyện vô căn cứ, nhưng mà trong tổ chức có thể đối với ta tiến hành khảo nghiệm, ta nguyện ý tiếp nhận loại này khảo nghiệm. Nói xong Chu Dương lập tức liền dừng lại tiếng nói. Trên thực tế, nguyên bản tại nói chuyện thời điểm, nội tâm của hắn kỳ thực là có chút hết sức sợ sệt. mặc dù đã làm quan hơn 10 năm nhưng mà đây vẫn là hắn lần đầu đối mặt trung ương cấp bậc tổ chức bộ môn lãnh đạo tiến hành nói chuyện hơn nữa càng là quan hệ đến mình liệu có thể bước vào tỉnh bộ cấp hàng ngũ thời khắc mấu chốt muốn nói không khẩn trương không thấp hỏng vậy khẳng định là đang nói láo nhưng mà đang trả lời dương hoa chiêu vấn đề này lúc chu dương lại phảng phất cảm thấy chính mình lập tức liền không thấp hỏng cả người ngược lại trở nên bình tĩnh dị thường tại chu dương xem ra làm quan mục đích là cái gì trước đây chính mình hao tổn tâm cơ thậm chí không tiếc vận dụng thủ đoạn bước vào sĩ đồ mục đích là cái gì có lẽ ngay từ đầu chính xác mang theo mãnh liệt lòng ham muốn công danh lợi lộc. thậm chí có xem như người trùng sinh ngạo kiểu cùng tự tin nhưng mà mười mấy năm là chính tiếp sống hắn cảm thấy ý nghĩ của mình đã trở nên vô cùng rõ ràng đạo lạc quan ở chỗ làm sự tình, không có vi phạm sơ tâm không vi phạm dân ý không vi phạm xã hội quy luật phát triển cùng tổ chức yêu cầu sự tình. nếu như chỉ vẹn vẹn là vì bản thân tư lợi hắn chu dương đại khái có thể vứt bỏ chính từ thường kiếm lời hắn cái mười 10 ước một trăm ước nhân sinh đại khái có thể so bây giờ có hưởng thụ tốt hơn thể nghiệm tốt hơn văn phòng bên trong dương hoa chiêu hơi hít mắt lại nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng chấn định cùng trầm ổn người trẻ tuổi đáy lòng cũng có chút thầm giận mình nói thực ra chu dương vừa rồi biểu hiện chỉ có thể nói đúng quy đúng cụ nhưng mà ngay tại phút chốc phía trước lại phản phất giống như biến thành người khác ở trong con trường huyết tính vật này cũng không thể để cho đi một mình đến rất xa nhất là từ chính sảnh cấp bước vào phó tỉnh cấp cái này có thể nói là tuyệt đối đại đa số người cả một đời đều không bước qua được ngưỡng cửa thời khắc mấu chốt nhưng mà có huyết tính đồng thời còn có thể bảo trì lại một phần chứng trạng một phần chấn định chính xác làm quan rất trọng yếu một cái tố dưỡng mà chính là chu dương vừa rồi cái kia một phen biểu hiện để cho hắn tại người trẻ tuổi này trên thân thấy được cùng lúc trước rất thứ không giống nhau đương nhiên. chu dương chính mình cũng đã nói đây đều là hắn nhất ra chi ngôn cụ thể đến tột cùng là thật hay giả căn bản không thể nào khảo chứng nhưng mà chu dương cũng không biết chính là trước đây lâm kiến vĩnh cho hắn nhìn cái kia một tờ nhật ký kỳ thực cũng không phải duy nhất một tờ liên quan tới hắn nội dung tại trong quyển nhật ký ngoài ra còn có hai trang giấy là chuyên môn ghi chép hắn cùng cổ bạc lần này nói chuyện ghi chép người tại cái này hai trang trên giấy có thể nói là cực kỳ tặng kẽ ghi chép hắn đối với lần nói chuyện này cách nhìn càng là cực kỳ tôn sùng mà cho rằng chu dương mới thật sự là phù hợp trong tổ chức tiêu chuẩn cùng yêu cầu cán bộ hơn nữa cho rằng dù cho chu dương cự tuyệt điều kiện của bạc nhưng mà tương lai cũng chưa chắc không thể đảm nhiệm về thành thành phố thị trường thậm chí cao hơn chức vụ xem như bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng đồng thời kiêm nhiệm ban kiểm tra kỷ luật thường ủy nhật ký dương hoa chiêu tự nhiên đã nhìn qua thế là đấy lòng lập tức cũng có phán đoán chu dương đồng chí nói chuyện nội dung trên cơ bản đến đây liền có thể kết thúc bất quá hôm nay lần nói chuyện này thuộc về giữ bí mật nội dung cho nên liên quan tới nói chuyện tin tức cần phải làm đến tuyệt đối giữ bí mật hiện tại cá nhân còn có vấn đề gì không văn phòng bên trong nghe được dương hoa chiêu lời nói chu dương đấy lòng cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra lúc này liền lắc đầu mà thấy thế, Dương Hoa Chiêu trên mặt cuối cùng lần nữa lộ ra một nụ cười, lập tức liền nói tốt lắm, vậy ta bây giờ liền chính thức thông tri ngươi bộ tổ chức quyết định. Cuối cùng nghe được Dương Hoa Chiêu trong miệng câu nói này thời điểm, Chu Dương kỳ thực cả người đều có chút phát run, làm quan 14 năm, tại nội tâm cháy bỏng bên trong càng không ngừng khảo vấn lại khảo vấn mấy tháng lâu sau, chính mình rốt cuộc phải được như nguyện sao? Vậy mà lúc này bây giờ đã không cho phép Chu Dương lại cảm khái. Bên hai, Dương Hoa Chiêu âm thanh tại thời khắc này lộ ra vô cùng nghiêm túc cùng trịnh trọng Chu Dương đồng chí, căn cứ vào đối với của cá nhân ngươi khảo sát cùng đề cử. Trải qua bộ tổ chức Đảng ủy sẽ thảo luận cùng nghiên cứu, quyết định mô phỏng mặc cho ngươi vị Tây Giang tỉnh, tỉnh ủy ủy viên, tỉnh chính phủ nhân dân phó tỉnh trưởng. Mặt khác trải qua Tây Giang tỉnh ủy báo cáo, bộ tổ chức phê chuẩn, bổ nhiệm ngươi làm Tây Giang tỉnh cán Giang thành phố thị ủy ủy viên, Thường ủy, Bí thư. Đồng thời bổ nhiệm ngươi làm cán Giang thành phố chính phủ nhân dân đại diện thị trưởng. Chúc mừng ngươi, Chu Dương đồng chí. Chương 724, 36 tuổi phó tỉnh trưởng. Chương 724, 36 tuổi phó tỉnh trưởng. bộ tổ chức chính thức bổ nhiệm thậm chí so với chu dương trong mình tưởng tượng tới càng nhanh đến mức chu dương chính mình cũng là ở phi cơ sau khi rơi xuống đất mới thông qua trên điện thoại di động nhiều đến mấy trăm đầu tin tức biết được thông chi chính thức ban bố tin tức trên thực tế tại kết thúc bộ tổ chức sau khi nói chuyện khi hắn từ bộ tổ chức trong đại lâu lúc đi ra cả người cũng sớm đã đói đến ngực dàn đến lưng sáng sớm vì gấp rút lên đường hắn chỉ là vội vàng ăn một cái thủy trứng gà luộc giữa trưa ở trên máy bay bởi vì áp lực quá lớn cũng không có gì khẩu vị cho nên phi hành cường cơ hồ không hề động một chút nào đợi đến máy bay hạ cánh vì thời gian đang gấp lại trực tiếp liền không để mắt đến vấn đề này. mãi cho đến nói chuyện kết thúc từ trong lâu đi tới loại kia áp lực chợt tiêu thất tiếp đó cả người đều buông lỏng trạng thái giới, cảm giác đói bụng trong nháy mắt liền xâm nhập đi lên vội vàng ở cách bộ tổ chức cao ốc cách đó không xa một nhà chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh bên trong ăn một bữa không biết nên tính là cơm trưa vẫn là cơm tối món thưởng chu dương lúc này mới gắng sức đuổi theo mà trở về sân bay tiếp đó cưới vào lúc ban đêm 7 điểm máy bay trở về huyện thành thành phố nhưng mà đến lúc vội vàng đi lúc lại cả người đều buông lỏng tây giang tỉnh tỉnh ủy viên phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư đại diện thị trưởng không chỉ cao phối phó tỉnh trưởng hơn nữa còn là chính đảng một vai trò chu dương nghĩ tới lấy mình bây giờ tuổi tác và tư lịch dù cho có thể để bạn vào thường khả năng tính chất cũng phi thường nhỏ nhưng mà thế nhưng là thật sự chưa từng ngờ tới vậy mà lại là an bài như thế cao phối phó tỉnh trưởng thị ủy bí thư cùng thị trưởng ngoại trừ tham dự thường ủy hội quyền biểu quyết chính mình cái này phó tỉnh trưởng sợ là không có chút nào so xếp hạng dựa vào sau thường ủy tới kém nhưng mà đối với tự mình tới nói tham không tham dự thường ủy hội cũng không trọng yếu dù sao loại này bổ nhiệm phía trên ý đồ hết sức rõ ràng chính là muốn hắn đi ổn đại cục cầu phát triển mà không phải để cho hắn đi Tây Giang làm mưa làm gió, đến thường ủy ban tử bên trong đi tham dự đấu tranh đoạt địa bàn. Huống Chi, là một Đông Hải xuất thân cán bộ, tại Tây Giang cái này địa phương, hắn căn bản cũng không lo lắng sẽ bị làm khó dễ. Hơn nữa, đương nhiệm Tây Giang tỉnh ủy thường ủy, bộ trưởng tổ chức mãn minh quang càng là chính mình lão lãnh đạo, quan hệ cá nhân càng là hơn xa chính mình cùng vương học binh quan hệ trong đó Đàm Văn Sơn đưa cho chính mình cái cơ duyên này quả nhiên là cái nhân tình to lớn. Nam Giang tỉnh, huyện thành sân bay quốc tế, Chu Dương Cơ Hồ là ở phi cơ vừa xuống đất thời điểm mở điện thoại di động lên. không đọc tin tức cùng điện thoại chưa nhận trong nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ màn hình lần này hắn dạy mới tây giang tin tức vừa mới công bố có thể nói mặc kệ là quen thuộc chưa quen thuộc phàm là có một chút trong công tác tiếp xúc cùng người quen biết cơ hội đều thông qua đủ loại phương thức hướng hắn biểu thị ra chúc mừng ý tứ rất rõ ràng không chỉ là chu dương chính mình chỉ cần là thân ở quan trường dù là quan trường bên ngoài một số người đều biết hắn lần này dạy mới tây giang ý vị như thế nào 35 tuổi phó tỉnh trưởng địa cấp thành phố chính đảng một vai trò không nói khoa chương chút nào dù cho không vào thường chu dương cũng đủ để sáng tạo một cái lịch sử hơn nữa tại cái tuổi này một bước bước vào tỉnh bộ cấp cán bộ danh sách không chỉ đại biểu cho chu dương đã có tranh đấu biên giới đại quyền cùng chấp trưởng các bộ và ủy ban trung ương tư bản cùng tư cách càng mang ý nghĩa chu dương tương lai không gian lên cao đã cực đại phá vỡ tỉnh bộ cấp hạn chế dĩ vang hắn đảm nhiệm sành cục cấp cương vị thời điểm cứ việc có không ít người đều cho rằng hắn tiềm lực cực lớn nhưng mà cũng chỉ là cho là hắn có khả năng sẽ trở thành một tỉnh cự đầu cũng không có quá nhiều người dám hướng về tầng thứ cao hơn suy nghĩ dù sao đối với bước vào chính đầu người mà nói từ thính cấp cán bộ đến tỉnh bộ cấp chính là một đạo khó mà vượt qua núi cao Dù cho là có ít người thiền tư tung hành, thậm chí hảo vận bản thân, nhưng mà tại một đạo cảm này thượng đô hao phí 5, 8 năm tám năm, mười năm, thậm chí 20 năm hoặc cả đời thời gian. Bây giờ Chu Dương thuận lợi rào bước tiến lên, tương lai tự nhiên nhiều có hy vọng. Mà tối nay Nam Giang Tỉnh, Đông Hải Thành phố, Tây Giang Tỉnh, thậm chí nhiều hơn địa phương, đối với rất nhiều người tới nói, có lẽ cũng là một đêm không ngủ ân, trở về vừa tới sân bay. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ đón xe trở về. Đúng hiểu khiết, ngươi thấy tin tức không có, liên quan tới ta bổ nhiệm đã xuống, về sau sợ rằng phải đi Tây Giang làm việc bên kia. phi trường xuất chạm miệng mười cuối tháng gió đêm thổi vào người đã có ý lạnh cũng may lần này đi thủ đô hắn cũng biết phía bắc nhiệt độ không khí thấp hơn một chút ngược lại là mặt tương đối dày thực máy bay hạ cánh chu dương lập tức liền cho an Hiểu khiết gọi một cú điện thoại báo bình an ân thấy được công công cùng bà bà cao hứng một đêm cha mẹ cũng cứ gọi điện thoại tới nói ngươi điện thoại không gọi được bọn hắn còn không biết ngươi ở trên máy bay còn có lão công không ít người đều cho ta phát tin tức còn có gọi điện thoại đêm hôm khuya khoát làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng ngươi cùng lần trước một dạng xảy ra chuyện gì Mịt rồ phồn bên kia, Chu Dương nghe được An Hiểu Khiết âm thanh đấy lòng cũng là cười khổ không thôi, xem ra lần này lọt vào điện thoại cùng tin tức đánh nổ không riêng gì hắn, An hiệu Khiết cũng là như thế không, có việc gì, ngươi có rảnh liền trở về, không rảnh cũng không cần trở về. Ân. Vậy ngươi về sớm một chút ta, Quên nói cho ngươi, chúc mừng lao công ngươi, Chu phó tỉnh trưởng. Nghe được An Hiểu Khiết đem phó tỉnh trưởng bà chữ căn phá lệ trọng, Chu Dương cũng là cười khổ một hồi không thể. Cúp điện thoại, hắn lập tức liền kêu một chiếc xe taxi chạy về nhà, dọc theo đường đi, đi điện thoại vẫn vang lên không ngừng, chơi đến lái xe sư phó đều thấy hắn nhiều lần. bất đắc dĩ chu dương trực tiếp liền lựa chọn tắt máy dọc theo đường đi lúc này mới xem như an tĩnh lại chờ hắn tiến vào ra môn thời điểm thời gian đã đến gần tới trời vừa dạng sáng chuông trong thư phòng chu dương cặn kẽ đem chính thức thông báo nhìn hai bên đáy lòng cũng là bùi ngùi mai thôi sáng sớm hôm sau chu dương mở mắt ra thời điểm thời gian vậy mà đã đến giữa trưa hơn một nghìn mấy ngày liên tiếp mệt nhọc cùng đáy lòng loại kia kiểm chế quét sạch sành xanh sau đó một cảm giác này xem như thật sự ngủ ngon bởi vì huyện thành thành phố việc làm bàn giao vấn đề cũng sớm đã cùng đảm siêu nhiên bên kia làm xong hơn nữa căn cứ vào hắn điện thoại di động bên trên nhận được đến từ bộ tổ chức tin tức chính thức đi tây giang có mặt nhậm chức chương trình ngày là 11 một nguyệt bốn hảo cho nên ở giữa hắn khoảng chừng gần tới một tuần lễ thời gian có thể nghỉ ngơi đối với chu dương tới nói cái này tự nhiên cũng là một đoạn khó được nhàn rỗi kỳ bất quá lần này đến tây giang nhậm chức hoàn toàn có thể nói là trách nhiệm trọng đại chu dương cũng không dám phớt lờ mấy ngày nay thừa dịp có công phu khẳng định muốn thật tốt hiểu một chút tây giang bên kia nhất là cán giang thành phố tình huống trong phòng chu dương rửa mặt xong lại tốn gần tới thời gian hai tiếng hồi phục tin tức trong lúc đó càng là đánh mười mấy thông điện thoại Lúc này mới xem như đem xã giao bên trên sự tỉnh cho kết thúc hết. Ngay tại lúc hắn vừa mới bật máy tính lên đang muốn thẩm tra liên quan tới Tây Giang bên kia tư liệu lúc, hắn lại nhận được một cái không tưởng tượng được điện thoại. Chương 725, đệ nhất đảng ủy thư ký. Chương 725, đệ nhất đảng ủy thư ký Hàn thư ký. Thời gian vội vã như vậy sao? Ta sợ là bây giờ không đổi kịp đi a. Hoặc là dạng này, người đi cùng Vương bí thư xin phép một chút, đem tình huống cụ thể cùng lãnh đạo làm một cái hồi báo, nếu như chính xác cần ta bây giờ lập tức liền chạy tới mà nói, vậy ta mau chóng khởi hành, nhưng mà không bảo đảm tại trong thời gian quy định được tới. Trong thư phòng chu dương châm trước sau một lát nói kỳ thực hắn cũng không ngờ tới tây giang tỉnh bên kia vậy mà lại nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho mình dù sao cách hắn chính thức nhậm chức còn có một thời gian gọi điện thoại tới là tây giang tỉnh tỉnh ủy bí thư vương mộ giản thư ký hàn phi hàn phi không chỉ đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư thư ký hơn nữa bản thân cũng là phó sành cấp tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng dựa theo hàn phi ý tứ vương mộ giản xế chiều hôm nay 2 giờ tả hữu muốn hẹn hắn tiến hành một lần nói chuyện bây giờ đã là buổi sáng mười giờ tả hữu cho dù hắn bây giờ chạy tới thời gian dù cho tới kịp cũng chặt chẽ vô cùng Này đối Chu Dương tới nói chắc chắn không phải một chuyện tốt, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị nói chuyện, tất nhiên sẽ phát sinh dạng này hoặc ngoài ý muốn như thế. Tại chính thức nhậm chức phía trước, hắn chắc chắn không thể cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Từ huyện thành thành phố đến Tây Giang tỉnh thành xương Giang thành phố đường đi gần 450 km, lái xe đi cũng muốn ước chừng 4 giờ ra mặt. Nếu như là đi máy bay cùng đường sắt cao tốc lời nói nhất định sẽ mau một chút, nhưng mà đầu chạm đứng đuôi thời gian cộng lại, cũng chưa chắc sẽ nhanh lên bao nhiêu. Mà giờ khác này, đang nói ống bên kia. Hàn Phi nghe vậy cũng cảm thấy thời gian này quả thật có chút khó giải quyết. kỳ thực đang gọi điện thoại phía trước hắn liền đã cân nhắc qua vấn đề này chỉ có điều nguyên bản hắn nghĩ là chu dương xem như vừa mới được bổ nhiệm phó tỉnh trưởng tỉnh ủy bí thư tất nhiên cần nói lời nói cái kia về tỉnh về lý đều hẳn là chạy tới nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến chu dương trực tiếp liền đem vấn đề này lại đã trở về phía bên mình cùng tỉnh ủy bí thư xin chỉ thị dĩ nhiên không phải việc khó gì Phiên phức chính là ở vừa rồi tại vương bí thư bên kia hắn đã vô ngực nói thời gian còn kịp cho nên bây giờ hắn là cưỡi ngựa khó khăn phía dưới qua một hồi lâu sau đó cũng chỉ có thể nhắm mắt mở miệng nói chu dương đồng chí ngài nhìn dạng này được hay không bởi vì sự tình tương đối khẩn cấp vương bí thư bên kia cũng tại chờ về phủ hoặc là ta bây giờ giúp ngài đặt trước hảo từ huyện thành thành phố bay hướng dương giang vé máy bay tiếp đó bên này cũng sớm phái xe đến sân bay bên kia trở lấy nhưng mà văn phòng bên trong nói xong câu đó hàn phi lập tức cũng có chút ảo não bất kể nói thế nào cứ việc không có vào thường tiến bát tử nhưng mà chu dương cũng là tỉnh lãnh đạo chính mình làm như vậy thật đúng là làm một chuyện ngu xuẩn quả nhiên trong loa nghe được hắn câu nói này sau đó chu dương trầm mặc phút chốc đột nhiên hỏi hàn thư ký ngươi xác định bây giờ liền muốn ta đi qua trong lúc nhất thời hàn phi cũng có chút tê cả ra đầu liền tim đập đều đột nhiên tăng nhanh không ít hắn cũng không nghĩ tới đây vị mới tới chu phó tỉnh trưởng sẽ cho người lớn như thế cảm giác các bách Chu dương cũng không có nói cái gì lời nói nghiêm khắc nhưng mà vấn đề này hắn vẫn thật là không phải rất tốt trả lời nói là không thể nghi ngờ sẽ có lấy thế đẻ người ý tứ nói không phải đó chính là đánh mặt mình nghĩ tới đây hàn phi cũng không nhịn được tại đấy lòng ngoan ngoan mà mang chính mình hai câu lập tức mới lên tiếng vậy ngài chờ ta bây giờ lập tức liền đi xin phép một chút vương bí thư nói xong hàn phi lập tức liền nghe được trong loa chu dương lừ một tiếng ngay sau đó liền cúp điện thoại lập tức cả người trong nháy mắt liền tê liệt trên ghế ngồi cái này chu tỉnh trưởng mặc dù chỉ là ngắn ngủn một câu nói nhưng mà cho người áp lực thật sự là quá lớn muốn nói hắn hàn phi ma cũ bắt nạt ma mới vậy khẳng định không có khả năng dù sao chu dương là cấp tỉnh cán bộ ở trong con trường dính đến đâu tranh quyền lực thường thường sẽ chỉ ở cùng một cái cấp độ kém cấp độ vậy dĩ nhiên là nên chọn một bên chỗ đứng liền chọn một bên chỗ đứng nên nhận đúng liền nhận đúng nhưng mà hàn phi chính xác không nghĩ tới đầu mình một lần cùng mới tới vị này chu tỉnh trưởng giao tiếp liền trực tiếp đúng vách. trong lúc nhất thời đấy lòng loại kia hảo não cảm xúc càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản mà bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi xin phép tình ủy bí thư vương mộ giản một lát sau tình ủy bí thư văn phòng bên trong không kịp ngươi không nói là thời gian còn đủ không quả thực là làm bừa bãi bị chu dương hai câu nói vừa gõ đánh hàn phi cũng không dám lại luồng nghịch cái gì tiểu tâm tư thực sự cùng vương mộ giản nói rõ tình huống quả nhiên lập tức liền bị vương bí thư khiển trách một câu ngài phê bình là là ta cân nhắc không chu toàn vậy ngài xem chu thị trưởng bên kia ngươi nói với hắn đem thời gian đổi đến xế chiều ngày mai hai điểm phía trước. mặt khác, bộ tổ chức gửi công văn đi đã xuống. mặc dù chu dương đồng chí còn không có chính thức đến nhận chức tuyên bố bổ nhiệm, nhưng mà về sau chu thị trưởng xưng hô thế này không nên dùng. làm sự tình cũng tạm được, loại chuyện này cũng cần ta nhắc nhở người sao? sau bàn công tác, vương mộ giản ngẩng đầu trừng hàn phi một mắt. Ngay vậy hàn phi đấy lòng cũng là âm thầm tiêu khổ. chính mình hôm nay thật đúng là đầu góc mê mọi loại sai lầm cấp thấp này một cái tiếp theo một cái. lơ lơ lo sợ từ vương mộ giản văn phòng bên trong đi ra. hàn phi hít một hơi thật sâu, lập tức lập tức liền cho chu dương trở về một chiếc điện thoại. mà lúc này, tại huyện thành thành phố nhà bên trong. thả xuống trong tay điện thoại chu dương cũng cảm thấy lâm vào một hồi trong trầm tư chính mình còn không có chính thức đi nhậm chức nhưng mà tỉnh ủy bí thư vương mộ giản liền đội vã tìm hắn nói chuyện cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường bất quá vương mộ giản tại đảm nhiệm tây giang tỉnh ủy bí thư phía trước tôi tự đảm nhiệm qua hà đông tỉnh tỉnh trưởng cùng đông hải thành phố thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng nghiêm khắc nói cũng coi như là đông hải người bên kia tận lực tìm hắn gây phiền phức chắc chắn không đến mức bất quá chuyến này tây giang hành trình xem ra chắc chắn là không thể tránh khỏi sáng sớm hôm sau chu dương tám giờ liền xuất phát chạy tới huyện thành thành phố đường sắt cao tốc chạm dừng lập tức cơi chín điểm nhiều chung đường sắt cao tốc chờ đến sương giang trạm cao tốc thời điểm thời gian đúng lúc là buổi sáng 11 điểm tả hữu vội vàng tại triển lãm xe phụ cận một cái bên trong tiệm bán thức ăn nhanh ăn xong bữa cơm trưa lập tức liền đón xe đến tây giang tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ Là người hai đời chu dương đến tây giang số lần cũng không tính là nhiều đến sương giang càng là lần đầu cùng vương mộ giảng thư ký hàn phi liên hệ với sau đó hắn trung Phi là tại xế triệu một điểm tả hữu đổi tới vương mộ giản văn phòng ngại khỏe vương bí thư ha ha ha chu dương đồng chí ngươi trung pi là đến trên đường coi như thuận lợi a từ huyện thành thành phố đến Sương giang ta xem một chút ít nhất phải hơn 4 cái giờ vội vàng nhường ngươi chạy tới cũng là tình huống khẩn cấp vương mộ giản vóc người rất cao không sai biệt lắm cùng chu dương đều bằng nhau mặt chữ quốc da thị trắng đoán. so với chu dương tiếp xúc qua mấy cái tỉnh ủy bí thư vương mộ giản minh lộ vẻ thuộc về loại kia tính tình tương đối người cởi mở nói chuyện còn mang theo một tia giang chết bên kia khẩu âm văn phòng bên trong hai người nắm tay vương mộ giản lập tức gọi chu dương ngồi xuống lập tức để cho hàn phi rót nước trà, lúc này mới liên tiếp chu dương ngồi xuống Nhưng mà vị này Vương bí thư mở miệng câu nói đầu tiên, tức khắc liền để Chu Dương ngây ngẩn cả người là như vậy Chu Dương đồng chí, hôm nay tìm ngươi tới chủ yếu là liền một vấn đề trưng cầu ý kiến của ngươi, phía trên thúc dục lợi hại, cho nên nhường ngươi vội vàng đuổi tới Sương Giang cũng là tình thế bất bách. căn cứ vào chúng ta Tây Giang tỉnh tỉnh ủy Thường ủy hội nghiên cứu, tỉnh ủy quyết định nhường ngươi kiêm nhiệm cán Giang gì phân khu đệ nhất bí thư Đảng ủy, cá nhân ngươi đối với sự an bài này có cái gì dị nghị? Chương 726, đã là xưa đâu bằng nay. Chương 726, đã là xưa đâu bằng nay. Thật ra từ huyện thành thành phố đổi tới Sương Giang Hơn nữa còn là thời gian eo hẹp nhiệm vụ cấp bách tình huống phía dưới, nguyên bản Chu Dương cũng tại trong lòng suy đoán các loại khả năng. Bất quá hắn chính xác không ngờ tới, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản thật xa đem chính mình kéo đến, lại là vì chuyện như vậy. Thị ủy bí thư kiêm nhiệm gì phân khu đệ nhất bí thư đảng ủy tất nhiên không hiếm lạ, thậm chí tại có chút địa phương, bởi vì mới dưới hình thế tăng cường đảng kiến thiết cần đã trở thành lệ cũ. Nhưng mà chính mình dù sao cũng là vừa mới đảm nhiệm phó tỉnh trưởng, cán giang thành phố thị ủy bí thư, thị trưởng, thậm chí ngay cả chính thức tuyên bố bổ nhiệm chương trình đều không có đi xong. Chẳng lẽ Tây Giang tỉnh liền thật sự yên tâm như vậy chính mình? đương nhiên đặt chân chưa ổn loại chuyện này cũng không cần để không nói khoa trương chút nào tại cán giang hắn chính là tuyệt đối người đứng đầu căn bản là không có cái gì cản tay hay không cản tay cùng với đấu tranh quyền lực vấn đề tồn tại nhưng mà ngay cả như vậy cái này bổ nhiệm vẫn là để chu dương có chút không có thích thượng vương bí thư cá nhân ta đối với đảm nhiệm chức vụ này không có ý kiến đến gì nguyện ý phục tùng trong tổ chức các bài chỉ là từ ta đảm nhiệm chức vụ này có thể hay không không quá phù hợp dù sao ta không có tương quan khai triển công việc kinh nghiệm hơn nữa đối với một khối này cũng không phải hết sức quen thuộc đảm nhiệm quân vân khu đệ nhất bí thư đảng ủy tại chu dương xem ra. cái này tất nhiên là một chuyện tốt không nói những cái khác chỉ là cá nhân trong lý lịch chính là một trang nổi bật đến nỗi khiêm tốn vậy càng sẽ không thật ở quan trường mười mấy năm chu dương rất hiểu vượt khó tiến lên dòng nước siết dung tiến đạo lý càng là gian khổ khống cảnh càng là có thể thể hiện một người cách cục cùng năng lực cũng càng có thể khảo nghiệm một người tín ngưỡng cùng trung thành càng có thể để thăng một người chỉnh thể tố dưỡng chỉ bất quá hắn chính xác cho là mình có thể đảm hay không đảm nhiệm được chức vị này chính xác còn đáng giá cân nhắc cùng tiến một bước khảo nghiệm bất quá chu dương cũng không từ vương mộ giản vị này tỉnh vị bí thư trên mặt nhìn ra cái gì nghe vậy vương mộ giản thậm chí trực tiếp quát tay một cái nói vấn đề này cũng không phải là người phạm vi suy tính tất nhiên tỉnh ủy dám nhắc tới bàn bạc vậy đã nói do chúng ta đã trải qua trọn vẹn cân nhắc gật đầu một cái chu dương cũng không nói thêm cái gì lập tức lại cùng vương mộ giản hàn huyên vài câu phương diện sinh hoạt sự tình, chờ vương mộ giản văn phòng bên trong điện thoại nhớ tới lúc này mới đứng dậy cáo tử mà giờ khác này tại trong tây giang tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc văn phòng không ít người cũng biết chu dương tới tây giang cùng tỉnh ủy vương bí thư nói chuyện tin tức nhất là làm chu dương đi theo hàn phi cùng một chỗ xuống lầu tiếp đó đứng tại dưới lầu trong những lúc Không thiếu văn phòng bên trong rất nhiều người đều rối rít bên mặt nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu hai người ở nơi đó nghị luận ẩm ý kỳ thực mới tới phó tỉnh trưởng Chu Dương sơ yếu lý lịch tại bộ tổ chức thông chi vừa mới phát hạ tới thời điểm rất nhiều người không sai biệt lắm liền đã có thể thuộc như lòng bàn tay. Mặc kệ là Chu Dương tại Đông Hải thành phố nhậm chức thời điểm tình huống hay là hắn tại Nam Giang tỉnh đảm nhiệm qua huyện ủy bí thư, thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng hoặc tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức vân vân kinh nghiệm tại rất nhiều người trong mắt có thể nói đã có thể được xem là có thể xương truyền kỳ tầm trường tồn tại. Chu Dương tham chính kinh nghiệm cố nhiên là nghiêm ngặt dựa theo trong tổ chức được bổ nhiệm cán bộ chương trình cùng tiêu chuẩn tới đi, nhưng mà vị này Chu Phó tỉnh trưởng chính xác tuổi còn rất trẻ, tại rất nhiều người xem ra, cái tuổi này có thể đảm nhiệm một phương địa thị lãnh đạo liền đã có thể được xem là tiềm lực lạ thường. Nhưng mà Chu Dương ngược lại tốt, trực tiếp thì làm đến phó tỉnh cấp vị trí Hàn thư ký, người cũng không cần tiếp tục tiến đưa ta ta tự đánh mình cái xe đến sân bay bên kia trở về huyện thành thành phố là được. Trong huyện, mặc dù trước đây cú điện thoại kia để cho Chu Dương cảm thấy cái này Hàn thư ký tự hồ có chút không đủ cẩn thận, bất quá sau khi tiếp xúc, Hàn Phi cho hắn cảm nhận cũng khá cái này không thể được. để cho ngài thật xa đi một chuyến vốn chính là ta bên này việc làm không đúng chỗ lại để cho ngài tự mình đón xe đi sân bay quay đầu vương bí thư liền nên phê bình ta ngài nhìn dạng này được hay không ta an bài xe trực tiếp đem ngài đưa đến huyện thành thành phố bên kia đến lúc đó để cho tài xế tự mình lái xe trở về là được rồi đối với vị này chu phó tỉnh trưởng hàn phi thế nhưng là không còn dám xem thường. cứ việc vừa rồi tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cùng cái này một vị nói chuyện bên trong tha cho hắn không rõ ràng nhưng mà trong văn phòng hai người lúc nói chuyện loại kia dễ dàng cùng hòa thuận bầu không khí vẫn là phát giác được càng hiếm thấy hơn là chu dương rời đi thời điểm Vương Mộ Dàn thậm chí chuyên môn cút điện thoại tiện đưa Chu Dương đi ra. Liên quan tới Chu Dương sơ yếu lý lịch, Hàn Phi đương nhiên nhìn qua, giống như Vương Bí Thư, hai người cũng là Đông Hải bên kia chuyển đi cán bộ. Mặc dù lấy Hàn Phi thân phận còn chưa đủ tiếp xúc đến cao tầng đồ vật, bất quá Đông Hải hai chữ này cũng đủ để lời thuyết minh rất nhiều chuyện. Hàn thậm chí có thể lớn mật kết luận, Chu Dương lần này tới Tây Giang, vô cùng có khả năng chính là đang vì lần kế Tây Giang cục diện chính trị làm sắp đặt. Không có cự tuyệt Hàn Phi hào ý hơn nữa, Hàn Phi trước đó liền đã đem xe sắp xếp xong xuôi. Hai người Hàn Huyên phút chốc riêng phần mình lưu lại tư nhân phương thức liên lạc. Hàn Phi lúc này mới mở cửa xe thỉnh Chu Dương lên xe tiểu tuổi. Trên đường lái xe nhất định muốn ổn một điểm. Vạn Sự nghe lãnh đạo an bài. Tức, Hàn Thư ký giải. Chu Tỉnh trưởng, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Trong xe. Chu Dương nghe vậy cùng Hàn Phi khoát tay áo, lập tức mới khiến cho tài xế tiểu tuổi lái xe. Lần này Hàn Phi an bài cho hắn xe là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia dự bị xe, một chiếc do thượng ký tập đoàn sản xuất Vinh uy bảy trăm năm Kỳ thực nguyên bản quốc nội ban ngành chính phủ tiêu chuẩn dùng nhiều xe nữa cũng là lấy đau để làm chủ, nhất là tỉnh bộ cấp cấp độ này, A sáu sử dụng tần suất cực cao. Không quá gần vài năm nay. Theo tám hạng quy định chứng thực, lại thêm đủ loại nguyên nhân, ban ngành chính phủ cũng thời gian dần qua chuyển hướng lấy mua sắm hàng nội địa nhãn hiệu xe con làm chủ, trong đó bên trên hơi sản xuất cái này xe xuất cảnh tần suất cũng tương đối cao. Trước đây Chu Dương tại huyện thành đảm đảm nhiệm thị trường thời điểm, liền đã từng chủ trương chính phủ dùng xe hết thảy áp dụng hàng nội địa nhãn hiệu làm chủ tiểu tuổi người là xương ra người sao. Màu đen xe hơi nhỏ tại trên đường cao tốc mở tốc độ cũng không nhanh, ra tỉnh ủy viện từ sau đó lên xa lộ trên cơ bản cũng làm ở ở 90 mã tả Chu Dương một hồi, lập tức liền cùng tài xế tiểu tuổi Hàn Nguyên câu. tiểu tuổi tên đầy đủ gọi Sài văn tiến năm nay vừa mới 26, là trong bộ đội xuất ngũ chuyên nghiệp tới một mực tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia phụ trách cho lãnh đạo lái xe nhìn thật chứng chặt một cái tiểu tử không phải chu tỉnh trưởng ta lão gia là cán giang thị phú quốc huyện bên kia a phú quốc huyện địa linh nhân kiệt thật địa phương a tướng quân nổi danh huyện đúng không phú quốc cái này địa phương chu dương thật đúng là không phải rất lạ lắm đời trước trong đơn vị tổ chức học tập đã từng tới không chỉ một lần xem như nổi danh màu đỏ chi hương tướng quân huyện phú quốc huyện có cực kỳ trọng yếu cách mạng lịch sử tại đảng và quốc gia dạy sớm cách mạng thời kỳ đã từng từng làm ra trọng đại công hiến cũng sinh ra nhiều đến 50 số tướng lĩnh đúng vậy chu Thịnh trưởng chúng ta nơi đó chính là tướng quân huyện ta thái gia ra, ra chính là lao cách mạng bất quá tại cách mạng niên đại liền hy sinh gật đầu một cái chu dương cũng không hỏi nhiều thực sự cầu thị nói lần này giày mới tây giang đảm nhiệm cán giang thị ủy bí thư đại diện thị trưởng nội tâm của hắn là có chút hết sức sợ sệt xem như tây giang tỉnh đại thành thị thứ hai cán giang không chỉ là một cái hạ hạt 4 khu 11 một huyện nắm giữ gần 900 trăm vạn nhân khẩu thành phố lớn hơn nữa cũng là nổi danh cách mạng lao khu cùng hồng sắc văn hóa truyền thừa tri địa đồng thời còn là dân tộc khu vực tại dạng này một cái có thể nói được là đặc biệt địa phương chấp chính bất kỳ một cái nào lãnh đạo cán bộ chỉ sợ cũng không dám phớt lờ xe rất thuận lợi tại sau bốn tiếng tiến nhập viện thành thành phố địa giới mà lúc này thời gian cũng đã khi đem đến bởi vì sắc trời cũng tương đối tối chu dương cũng không có để cho sài văn tiến trong đêm lái xe trở về mà là cho hàn phi phát một tin tức lập tức liền an bài sài văn tiến ở tại tự mình nhà trong phòng khách kỳ thực lần này đến tây giang nhậm chức chu dương cũng biết chắc chắn sẽ không là một hai năm sự tỉnh tại cán giang cái này địa phương lại thêm tương lai nếu như có thể đảm nhiệm tỉnh ủy tỉnh chính phủ cương vị lãnh đạo mà nói trên cơ bản chính là ba năm năm các bước giá như vậy một thời kỳ chính mình thư ký cùng tài xế cũng phải cẩn thận trọng suy tính nhân tuyển cái này sài văn tiến cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm chu dương dự định tiếp tục quan sát xem có phải hay không mình có thể dùng người bây giờ phía trên đối với lãnh đạo thư ký cùng tài xế đều có tương quan quy định đến tỉnh bộ cấp đã không thể vượt mà điều động thư ký bên kia còn dễ nói vương anh lôi lúc trước liền đã phía dưới đến cơ sở đi đảm nhiệm viện trưởng đến cán giang bên kia một lần nữa tìm một cái chính là tài xế lời nói hiện tại xem ra cũng muốn như thế một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau Hàn Phi ngược lại là cho hắn phát tới một cái để cho Chu Dương có chút tin tức ngoài ý muốn. Dựa theo Hàn Phi ý tứ, đi qua xin chỉ thị, tài xế tiểu tuổi trong khoảng thời gian này liền tạm thời trước tiên đi theo hắn, chủ yếu phụ trách lãnh đạo xuất hành vấn đề. hết thẻ hao Phi quay đầu tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia sẽ phụ trách bàn bạc. Hàn Phi đã đem nói được mức này, Chu Dương tự nhiên cũng không khách khí. Kỳ thực hắn cũng biết, bây giờ thân phận của mình không giống nhau, rất nhiều thứ dù sao vẫn là xưa đâu bằng nay. Chương 727, cao điệu chức. Chương bảy cao điểm chức. Tây Giang Tỉnh, Cán Giang Thành Phố. Quân quận mà chảy dưỡng dục một phương Cán Giang coi đây là điểm xuất phát, xem như cách mạng lao khu, bốn tỉnh đường lớn khu vực tính chất trung tâm thành thị. Cán Giang đại địa từ xưa đến nay chính là địa linh nhân kiệt, vật tư phỉ nhiều chỗ. Từ Tân Thiết lập huyện đến nay, trải qua các chiều các đại, tại tống chính thức đổi tên là Cán Giang, bắt đầu này đặt tên 11 đầu tháng Cán Giang. Cứ việc đã vào cuối thu, nhưng là bởi vì châu Á nhiệt đới khí hậu gió mùa khu, cho nên mùa thu là cả năm mưa dâm ít nhất, khí hậu nhất là sảng khoái dễ chịu mùa. Hôm nay Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố trong đại viện, càng là lộ ra một bộ bản đội trong viện xe tới xe đi mang theo cán giang nội thành thẻ số các loại cỗ xe từ sáng sớm bắt đầu liền không ngừng mà tiến vào trong viện mà tại vị ở cao ốc lầu hai tổng hợp trong phòng họp càng là người người nồn áo tiếng nghị luận vác dội buổi sáng 9 lúc nữa cán giang thành phố thường vụ phó thị trưởng đảng văn quên chủ trì tổ chức toàn thành phố cán bộ nhậm chức hội nghị tây giang tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy phó bí thư tiêu văn niên, tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức cam linh có mặt hội nghị toàn thành phố xử cấp trở lên lãnh đạo cán bộ tham gia trong buổi họp tây giang tỉnh ủy thường ủy Tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Cam Linh tuyên đọc tỉnh ủy bổ nhiệm Chu Dương đồng chí vị cán giang thành phố thị ủy ủy viên thường ủy bí thư đại diện thị trường thông chi ngay sau đó tỉnh ủy phó bí thư Tiêu Vạn Niên đại biểu Tây Giang tỉnh ủy làm trọng yếu giảng thoại đang đọc diễn văn bên trong Tiêu Vạn Niên độ cao đánh giá Chu Dương đồng chí năng lực làm việc cùng thành tích yêu cầu cán giang thành phố toàn thể lãnh đạo cán bộ nhất thiết phải chặt chẽ mà đoàn kết tại Chu Dương đồng chí trung quanh, thiết thực dày mới cán bộ chức trách đảm đương thời đại sứ mệnh thôi động cán giang kinh tế và công tác xã hội đi trên giai đoạn mới Tiêu Vạn Niên nói chuyện sau khi kết thúc. Cán Giang thị ủy phó bí thư liên hạo đại biểu Cán Giang thành phố toàn thể lãnh đạo cán bộ hoan nghênh lãnh đạo cấp trên đến Cán Giang, đồng thời biểu thị Cán Giang thành phố toàn thể lãnh đạo cán bộ đem kiên định ủng hộ trung ương cùng tỉnh ủy tỉnh chính phủ quyết định, kiên định ủng hộ và phối hợp thị ủy bí thư Chu Dương đồng chí khai triển công việc. Theo liên hạo tiếng nói rơi xuống, trong phòng họp lập tức liền vang lên thị thương ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng Đảng Văn quyên âm thanh phía dưới tỉnh Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng, tân nhiệm thị ủy bí thư, đại diện thị trưởng Chu Dương đồng chí nói chuyện. Dứt lời, trong phòng họp lập tức vang lên một hồi cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vậy mà lúc này bây giờ nhìn xem đài chủ tịch phía dưới cái kia từng trương khuôn mặt cực kỳ xa lại chu dương hương phấn ngoài trong đầu lại có vẻ càng tỉnh áo. tục ngữ nói quan mới đến đốt ba đống lửa kỳ thực mấy ngày nay chu dương vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề đó chính là dày mới cán giang xóc như thế nào khai triển công việc mở thế nào cục diện cũng chính là cái này hỏa muốn làm sao đốt vấn đề lần này chính mình dạy mới cán giang thành phố mà lại là cao phối phó tỉnh trưởng như vậy gặp phải tình huống tự nhiên cũng cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào nhậm chức đều có hoàn toàn khác biệt đặc điểm xem như phó tỉnh cấp lãnh đạo lại là chính đảng một vai gồng gánh đảm nhiệm một cái địa cấp thành phố người đứng đầu Trong tay hắn quyền uy có thể nói tại toàn bộ cán giang thành phố cũng là độc nhất vô nhị. Dĩ vãng nhậm trước thời điểm. Hắn cần suy tính là như thế nào tìm được chính trị đối thủ nhược điểm, tiếp đó tìm được điểm đột phá lấy lực phá đi, từ đó tạo thành lấy nhỏ đối lớn hiệu ứng. Nhưng mà lần này, tại nắm giữ tuyệt đối quyền uy tình huống phía dưới, cách làm này không thể nghi ngờ là không có thị trường, bất quá tại Chu Dương xem ra, nên đốt hỏa hay là một nốt, hơn nữa nên sớm không nên chậm trễ. Không chỉ như thế. hắn thậm chí muốn tại ngay từ đầu sẽ phải cho toàn thành phố lãnh đạo cán bộ xác lập một cái cực kỳ minh sắc tín hiệu đó chính là chỉ cần hắn chu dương còn tại đảm nhiệm một ngày cán giang thành phố chính là hắn chu dương định đoạn bất luận kẻ nào dám lá mặt lá trái không nghe thị ủy chính phủ thành phố việc làm bố trí cùng yêu cầu không có đem nhiệm vụ rơi xuống thực sự vậy thì sớm làm rời đi có loại này cân nhắc vậy cái này cây nút thứ nhất tự nhiên tiêu đến muốn mượn muốn nhanh chóng muốn mạnh liệt muốn để toàn bộ cán giang thành phố các cấp lãnh đạo cán bộ có một loại như ngồi bàn trông cảm giác cấp bách trên đài hội nghị chu dương hướng về phía mịp rổ ho hai tiếng Toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mà giờ khác này, toàn thành phố gần mấy trăm sự cấp trở lên lãnh đạo cán bộ cũng nhao nhao an tĩnh lại, lập tức ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào trên đại hội nghị đạo nhân ảnh kia. Không thể nghi ngờ, từ tướng mạo nhìn lại, Chu Dương đích thật là mấy vị trẻ tuổi, nhưng mà tại trong phòng họp đám người lại không có một cái người dám khinh thường vị này Chu bí thư. Dù sao lấy 36 tuổi trẻ tuổi đảm nhiệm Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng, theo bọn hắn nghĩ vốn là kinh thế hai tụ, thống chi Chu Dương còn đồng thời kiêm nhiệm Cán Giang thị ủy bí thư cùng thị trưởng hai cái chức vụ. Có thể nói từ giờ khác này cán giang thành phố tất cả lãnh đạo cán bộ tiền đồ cùng vận mệnh đều sẽ bị nắm ở trong tay vị này chu bí thư một cách tự nhiên không ít người đều vội vàng muốn biết vị này chu bí thư chấp chính đặc điểm và chấp chính phong cách như thế nào nhưng mà rõ ràng tất cả mọi người đều không ngờ rằng vị này chu bí thư nhậm chức ngày đầu tiên tại cán bộ nhậm chức trên đại hội dùng để lời dạo đầu câu nói đầu tiên là như thế long trời lở đất con người của ta không có cái gì rõ ràng điểm tốt thắng ở tương đối thiết thực hôm nay để cho ta nói chuyện ta xem liền miễn đi mượn cơ hội này xách ba cái yêu cầu a trong phòng họp theo chu dương tiếng nói rơi xuống đám người trong nháy mắt cũng là sự sở. không thể nghi ngờ bọn hắn cũng không ngờ tới. Chu Dương mở miệng câu nói đầu tiên lại là đưa yêu cầu, mà lúc này bây giờ, ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân tỉnh ủy phó bí thư Tiêu Vạn Niên cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Cam Linh nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ dị sắc. Bất quá hai người lâu ở quan trường, tự nhiên là lập tức liền hiểu Chu Dương dụng ý phải biết, xem như chính đảng một vai chọn lãnh đạo thành phố, Chu Dương từ giày mới Cán giang bắt đầu trên cơ bản liền quyết định tại cắn giang trên khối thổ địa này tương lai dài trong một khoảng thời gian chỉ có thể có một thanh âm cho nên dưới loại tình huống này. Chu Dương tự nhiên không cần thiết đang đọc diễn văn bên trong lá mặt lá trái nói chút lời khách khí, lời nói xuống cùng lời nói khách sáo, trực tiếp nhất cũng hữu hiệu nhất chính là trực tiếp hiện ra chiêu bài, cây tiêu chuẩn cùng hoạch dây đỏ. Mà liên tại đám người nhao nhao hiếu kỳ vị này, Chu Bí thư sẽ nói tới yêu cầu gì lúc? Chu Dương âm thanh cũng tại trong phòng họp vang lên điểm thứ nhất chính là làm người phải có làm người danh giới cuối cùng. Hôm nay tại chỗ cũng là lãnh đạo cán bộ, ta mặc kệ đi qua các ngươi làm sao khai triển công việc, nhưng là từ hôm nay bắt đầu, tại cán răng cái này địa phương, bất luận kẻ nào đều phải làm đến nắm chắc trong lòng tuyến, ai không có điểm mấu chốt, vậy liền để ai xuống này. điểm thứ hai chính là làm việc phải có làm việc thái độ nói năng lực không được chúng ta có thể để thăng năng lực phương pháp không đối với chúng ta có thể cải tiến phương pháp thời cơ không thích hợp chúng ta có thể sáng tạo thời cơ nhưng mà nếu như ai không có làm việc thái độ vậy cũng không nên làm để cho có thể thái độ ngay ngắn người tới làm điểm thứ ba chính là làm quan phải có làm quan bộ dáng gặp chuyện từ chối gặp nạn liền lui lấy công mưu tư làm hầu hết học quan trường kinh doanh thậm chí phong kiến mê tín đây đều là bản môn tà đạo nếu như một khi phát hiện vậy cũng đừng trách ta không giảng nhân nghĩa đạo đức chỉ nói đảng kỷ quốc pháp lời nói liền nói đến nơi đây Các đồng chí sau đó tự động lĩnh ngộ, tự động so sánh. Cuối cùng đâu, cảm tạ tỉnh ủy tỉnh chính phủ đối ta tín nhiệm, cũng cảm tạ trong tổ chức để cho ta đảm nhiệm chức vụ này. Văn Quyên đồng chí, kế tiếp còn có những chuyện khác không có. Trên đài hội nghị, Chu Dương nói xong trực tiếp liền triệu chủ cầm hội nghị thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng Đảng Văn Quyên quay đầu nhìn sang hỏi. Vậy mà lúc này, Đảng Văn Quyên cũng có chút lên người, thật sự là Chu Dương vừa mới nói làm người làm việc làm quan ba cái kia vấn đề quá mức kinh thế hãi tục một chút. Phải biết đồng dạng lãnh đạo mới nhậm chức. hơn phân nửa đều biết trước tiên cho cơ tầng cán bộ động viên một chút phình lên kình nhưng mà vị này chu bí thư không chỉ không có dựa theo thường quy một bộ kia thậm chí trực tiếp liền đến một chiêu dạy ngươi làm người như thế nào làm việc lạc quan cái này làm sao không để cho người ta đấy lòng bột trồn nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói chỉ sợ bây giờ đại chủ tịch phía dưới đã có không ít người bắt đầu luôn cúng ái cho nên nghe được chu dương âm thanh đảng văn quyên lập tức liền lấy lại tinh thần lắc đầu không có chút nào một kia nhân vật chính tư thế bất quá càng làm đảng văn quyên giật mình là chu dương tiếp xuống một câu nói đã như vậy vậy hôm nay hội nghị liền đến chỗ này thì ngưng các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó về sau không cần thiết thiếu mở loại này hương sư động chúng hội nghị tan họp nói xong chu dương cũng không để ý đáng người lập tức cởi mời tỉnh ủy phó bí thư tiêu vạn Nghiên cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức cam linh đến thị ủy văn phòng tổng hợp cũng sớm đã an bài tốt trong phòng tiếp tân mà đổi thành một bên toàn bộ thị ủy cơ quan trong đại viện từng chiếc xe lập tức cũng nhao nhao vội vàng mà ra không ít người càng lá sắc mặt tâm trầm nhưng mà ai cũng tin tưởng mặc kệ chu dương nói cái gì làm cái gì nhưng là từ hôm nay bắt đầu vị này chu bí thư mới là cán giang trên vùng đất này chân chính trưởng không giả hơn nữa tử vừa mới chu bí thư nhắc ba cái yêu cầu đến xem vị này lãnh đạo mới phong cách cũng đã sơ lộ manh mối đó chính là thiết thực ba cái yêu cầu không khác ba thanh mất đầu đao chu tâm kiếm a chương 728, thư ký trưởng nhân tuyển chương 728, thư ký trưởng nhân tuyển hai chiếc màu đen xe hơi nhỏ chậm rãi lái rời cán giang thị ủy đại viện tiêu vạn niên cùng cam linh cũng không có chờ lâu hội nghị sau khi kết thúc tại trong phòng tiếp tân cùng chu dương hàn huyền một hồi hai người liền trực tiếp trở về tỉnh thành sương giang thành phố bất quá tại cửa xa lộ phía trước tiêu vạn niên xe đột nhiên dừng lại lập tức tiêu vạn niên thư ký liền xuống xe gõ đằng sau đồng dạng dừng lại xe đem tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức mặt trận thống nhất bộ trưởng cùng với trường đảng hiệu trưởng cam linh mời được phía trước trên xe chờ cam linh sau khi lên xe hai chiếc xe lúc này mới tiếp tục xuất phát chạy tới tỉnh thành trong xe tiêu vạn niên sau một hồi trầm mặc đột nhiên mở miệng nói Cam bộ trưởng ngươi cảm thấy vị này chu phó tỉnh trưởng như thế nào bởi vì tiêu vạn niên một câu nói kia trong xe bầu không khí lập tức cũng rõ ràng trở nên nghiêm túc không thiếu xem như hiệp trợ tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng khai triển toàn tỉnh xây dựng đảng công tác tỉnh ủy phó bí thư cùng với chủ quản toàn tỉnh tổ chức cán bộ công tác bộ trưởng tổ chức tiêu vạn niên cùng cam linh mặc dù không thể nói là tương giao tâm đầu ý hợp nhưng mà tại trên đại phương hướng vẫn là bảo trì nhất trí dù sao tại tây giang tỉnh trên quan trường ai cũng biết tây giang cái này địa phương rất đặc thù một phương diện đông hải trận doanh tại tây giang thực lực rất mạnh tỉnh ủy bí thư vương mộ giản chính là đông hải đi ra ngoài cán bộ tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư vương tân triệu cùng sương giang thị ủy bí thư chu quốc long cũng cùng vương bí thư dựa vào là rất gần từ nam giang tới tỉnh ủy thư ký trưởng mãn minh quang độc thân vào tây giang lựa chọn cũng là bí thư vương mộ giản một phương diện khác Tây Giang bản thổ thế lực cũng là những tỉnh khác không cách nào so sánh cường thế. Trong đó lại lấy tỉnh trưởng Trần Trường Hoa cầm đầu, mặt khác chính là tiếp Trần Trường Hoa tay đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư Tiêu Vạn nghiên cùng với Tây Giang bản địa bồi dưỡng cán bộ, tỉnh ủy bộ trưởng Tổ chức Cam Linh. Ngoại trừ hai phe này, còn lại thường ủy cũng mỗi người có tâm tư riêng, thậm chí không bài trừ báo đoàn tình huống. Chỉ có tỉnh Di khu bí thư đảng ủy Long Bân Chí thân sự ngoại, cực ít lẫn vào tiến tỉnh ủy thường ủy hội đấu sức. Dĩ vãng Đông Hải trận doanh cùng Tây Giang bản địa thế lực có thể nói là kỳ phùng địch thủ, ai cũng không thể áp đảo ai, nhưng mà lần này phía trên lần nữa từ Nam Giang tỉnh điều một cái chu dương tới. liền cho người rất khó suy xét ý tứ phía trên đường nhìn chu dương bây giờ cũng không tiến ban tử nhưng mà người sáng suốt hay không rõ ràng vị này chu bí thư tiến ban tử là chuyện sớm hay muộn. hơn nữa cho dù là bây giờ vai chọn bốn trách nhiệm chu dương tại tây giang tỉnh địa vị chỉ sợ cũng không phải bất kỳ một cái nào xếp hạng dựa vào sau tỉnh ủy thường ủy có thể khinh thường người như thế nào trước mắt còn xem không hiểu nhưng mà làm việc thật là không theo thông thường xáo lộ ra bài ngược lại là rất phù hợp trần tỉnh trường con đường chỉ là đáng tiếc cam linh lời nói cũng chưa có nói hết bất quá tiêu vạn niên đương nhiên biết nàng ý tứ tại tây giang tỉnh tiên nhiệm tỉnh ủy phó bí thư đương nhiệm tỉnh trưởng trần trường hoa làm sự tình phong cách là nổi danh đại khai đại hợp không câu nghệ tiểu tiết cái này vừa cùng trần trường hoa xuất thân binh sĩ có quan hệ hơn nữa cũng cùng hắn tỉnh ủy tây giang người phong cách có liên quan tây giang cái này địa phương dân phong không tính là nhanh nhẹn dũng mãnh nhưng mà bản địa ý thức rất mạnh tăng thêm lại là cách mạng lao khu loại kia cố thủ lương thổ quan niệm vô cùng nồng đậm bây giờ không chỉ là cán giang một chỗ chính là toàn tỉnh phát triển kinh tế bị hạn chế có rất một bộ phận trọng yếu nguyên nhân chính là cái này chỉ có điều cán giang cái này địa phương càng rõ ràng hơn mà thôi lấy một chu dương phong cách làm việc, phía trên phái hắn tới Tây Giang đảm nhiệm cán giang thị ủy bí thư, cũng tính là đúng bệnh hốt thuốc. Chỉ có điều chính như Cam Linh lời nói, chính là đáng tiếc, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau đi một bước nhìn một bước ga, hắn Chu Dương chưa hẳn liền có thể tại cán giang dạy vò xảy ra sóng gió gì. Bất quá liền xem như hắn có thủ đoạn gì, cán giang cái này địa phương cũng không phải hắn muốn thế nào liền có thể như thế nào, đừng quên đợi trước bí thư là ai. Nghe vậy Cam Linh lúc này cũng không có nói chuyện. Tiên nhiệm cán giang thị ủy bí thư cũng chính là bây giờ tỉnh trưởng trần trường hoa nàng tự nhiên biết ở trong đó lợi hại. Một bên khác, cán giang thành phố thị ủy bí thư văn phòng bên trong. lúc này ngồi ở chu dương đối diện thình lình lại là thị ủy phó bí thư liên hạo cùng thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng đảng văn quyên tại chu dương nhậm chức phía trước cán giang thành phố việc làm chủ yếu chính là hai vị này đang phụ trách bây giờ chu dương đã đến nhậm chức cái kia rất nhiều chuyện tự nhiên muốn thay đổi hơn nữa chu dương cao phối phó tỉnh trưởng xem như phó bộ cấp cán bộ hắn cùng liên hạo cùng đảng văn quyên ở giữa dòng giã kém hai cái hành chính cấp bậc hai người dù cho hữu tâm kiếm chuyện nhưng mà thật đến chu dương trước mặt cũng chỉ có thể đảng hoàng thu hồi tiểu tâm tư liên hạo cùng đảng văn Quên tuổi tắc cũng không lớn một cái 51, một cái 49 tại địa phương phó sảnh cấp cán bộ bên trong xem như đang vừa lớn bất quá đối với thị ủy bí thư vị trí này mặc kệ là liên hạo vẫn là đảng văn quyên chỉ sợ tạm thời cũng không có ý tưởng gì dù sao cán giang xem như tây giang tỉnh xếp hàng thứ hai kinh tế thành phố lớn hơn nữa cũng bởi vì địa phương đặc thủ, từ trước đến nay chính là tỉnh lãnh đạo kiêm nhiệm thị ủy bí thư chức vụ như vậy vừa tới mà nói cái kia thị trường vị trí này liền tất nhiên sẽ trở thành hai người tranh đoạt tiêu điểm dù sao chu dương kiêm nhiệm thị trường tình huống tuyệt đối không thể lại một mực tiếp tục kéo dài chu dương chính mình tự nhiên cũng biết tình huống này cho nên dưới mắt Trong tay hắn trọng yếu nhất một tấm bài chính là cái này, Liên Hạo đồng chí, hôm nay có mặt cán bộ nhậm chức đại hội tình huống ta còn không nắm giữ, dựa theo quy định, ngoại trừ tình huống đặc biệt, tất cả sự cấp trở lên lãnh đạo cán bộ đều có mặt a. Văn phòng bên trong, Chu Dương chậm rãi sửa sang lấy bàn làm việc sau lưng kệ sách, đem mang bên mình mang tới vài cuốn sách phóng tới phía trên hỏi. Mà nghe vậy Liên Hạo cũng là sửng sở. Trên mặt vốn là còn lộ ra vẻ tươi cười biểu lộ càng là lập tức liền cứng lại ở đó. Mặc dù từ vừa rồi Chu Dương tại cán bộ nhậm chức trên đại hội nói chuyện, cũng đủ để nhìn ra được vị này Chu bí thư tính cách hẳn là thuộc về loại kia vừa thiết thực lại cường thế loại hình. Nhưng mà hắn bạn bạn cũng không nghĩ đến Chu Dương vậy mà lại chú ý có mặt cán bộ nhậm chức đại hội tình huống. Theo lý thuyết tình huống này hẳn là thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia phụ trách, nhưng là bây giờ thị ủy thư ký trưởng nhân tuyển chống chỗ. Xem như thị ủy phó bí thư, hắn cũng không khả năng đi tùy thời nhìn chằm chằm hội nghị có mặt tình huống. Cho nên trong lúc nhất thời, liên Hạo vậy mà ngây mẩn cả người. Vẫn là bên cạnh thân thường vụ phó thị trưởng Đảng Văn Quên nghe vậy cười nói bí thư, liên Hạo đồng chí phân công chủ yếu vẫn là tiếp đãi tình ủy lãnh đạo bên kia, tình huống này ta ngược lại thật ra năm giữ, buổi sáng hội nghị tham dự tình huống cũng không tệ lắm, ngoại trừ có mấy cái cơ tầng đồng chí bởi vì bệnh xin phép nghỉ. người còn lại trên cơ bản đều dựa theo yêu cầu có mặt nghe được đảng văn quyên lời nói liên hạo cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn ngược lại là không nghĩ tới đảng văn quyên sẽ ở thời điểm này giải vây cho hắn bất quá nhìn thấy chu dương đột nhiên như mày liên hạo đáy lòng cũng cảm thấy rất gấp đáp trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc lập tức liền hé một nói bí thư ngài vừa mới đến cảng giang liên quan tới ngài nhà ở cùng dùng xe vấn đề ngài có cái gì chỉ thị nhưng mà nghe vậy chu dương bay đầu liếc liên hạo một cái liền không có nói chuyện trong lúc nhất thời càng là làm cho vị này liền phó bí thư đáy lòng bất ổn hoàn toàn đoán không ra trước mắt chu bí thư đến cùng là ý tưởng gì bất quá đáy lòng cũng càng ngày càng chắc chắn, mới tới Chu bí thư chỉ sợ so nhìn bề ngoài đến càng để cho người khó có thể ứng phó. Nhưng mà hắn làm sao biết kỳ thực Chu Dương vừa rồi vấn đề kia cũng là thuận miệng hỏi một chút, ngược lại là không nghĩ tới Liên Hạo sẽ ở trên công việc này xuất hiện chỗ sơ suất. Nghe được Liên Hạo hỏi mình nhà ở cùng dùng xe vấn đề, Chu Dương lập tức liền trêu tức nói, "À, như thế nào ngươi một cái thị ủy phó bí thư cũng muốn quan tâm tới ta vấn đề cá nhân vậy rồi, chuyện này hẳn là thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia phụ trách ra. Một câu nói làm cho Liên Hạo đấy lòng lập tức liền thầm mắng mình nhất thời lanh mồm lanh miệng, vậy mà cho mình đào cái hố. nhưng mà chu dương lời nói đều hỏi được rồi hắn cũng chỉ đành nhắm mắt cười nói bí thư thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia trước mắt thư ký trưởng chức vẫn là trống chỗ lại nói an bài tốt ngài vấn đề cá nhân cũng là chúng ta thị ủy nghiêm ngặt chứng thực tình lý yêu cầu đầy đủ phối hợp ngài mau chóng khai triển công việc cần đi Nghe vậy chu dương cười cười không nói chuyện ngược lại là một bên đảng văn quyên nhịn không được nhữ nhíu như mày cái này liên hạo thật đúng là biết mình hót ngay cả lãnh đạo vấn đề chỗ ở đều bị hắn thăng lên đến chứng thực tình ủy yêu cầu trên độ cao bất quá nhưng vào lúc này Chu Dương cuối cùng giúp xong chuyện trong tay, tiếp đó ngồi xuống hỏi liên quan tới thị ủy thư ký trưởng chỗ chống sự tỉnh ta ngược lại thật ra biết, tất nhiên nói đến chỗ này vấn đề, vậy ta vừa vặn hỏi một chút hai người các ngươi, liên quan tới thư ký trưởng nhân tuyển các ngươi có đề nghị gì tốt không. Chương 729, ý tưởng không giống nhau. Chương 729, ý tưởng không giống nhau. Văn phòng bên trong, liên hạo cùng đảng văn quên cũng không nghĩ đến Chu Dương câu chuyện sẽ chuyển đột ngột như vậy. Thị ủy thư ký trưởng nhân tuyển vấn đề. Xem như thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng, hai người tự nhiên đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng vấn đề chính là ở kiến thức chu dương tại cán bộ nhậm chức trên đại hội cái tiêu cố không coi ai ra gì khi thế ai dám đem phần này tiểu tâm tư hiện lộ ra phải biết chu dương nói chuyện thời điểm tỉnh ủy phó bí thư tiêu vạn niên đồng chí cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức cam linh đồng chí an vị ở bên người hắn chỉ có điều liên hạo cùng cam linh sợ rằng cũng không biết nếu như không phải hai vị này tại bên người mà nói chu dương ngược lại sẽ không nói như vậy một cái tỉnh ủy phó bí thư một cái tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức có thể nói chủ quản toàn tỉnh cán bộ bổ nhiệm hai cái trọng yếu nhất lãnh đạo đều tại chỗ hắn lời nói kia chỉ sợ không có so lúc này càng thích hợp mở miệng nói Quan trọng nhất là cán bộ nhậm chức đại hội, hắn Chu Dương mới là nhân vật chính. Dù cho biết bị chính mình làm vũ khí sử dụng chỉ sợ hai vị này cũng sẽ không nói cái gì. Chẳng lẽ trong buổi họp phản bác Chu Dương nói không đúng? Phải biết, hai người bọn họ đại biểu không chỉ thái độ của mình, vẫn là tình ủy thái độ, như thế tỏ thái độ mà nói, chẳng phải là mang ý nghĩa đang chất vấn tình ủy quyết sách. Lấy tình ủy bí thư vương mộ giản đối với Chu Dương ủng hộ cương độ, chỉ sợ ngoại trừ đồ gây một thân tao. đối với Chu Dương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng bí thư liên quan tới thư ký trưởng thí sinh vấn đề trước mắt thị ủy bộ tổ chức bên kia thật đúng là không có đặc biệt thích hợp. bất quá dựa theo thường quy cán bộ nhận tiền khảo sát đề cử chương trình đương nhiệm thị ủy phó thư ký trưởng Vương Tân Huy đồng chí ngược lại là một cái người tốt tuyển. Vương Tân Huy đồng chí tại đảm nhiệm thị ủy phó thư ký trưởng phía trước đảm nhiệm qua huyện ủy bí thư trên tổng thể năng lực cũng không tệ lắm. Liên Hạo nói xong bên cạnh thân đảng văn quên ngược lại là không có lập tức phản đối. bất quá đấy lòng lại tại thầm nghĩ Vương Tân Huy đảm nhiệm thị ủy thư ký trưởng chính xác không có vấn đề gì. nhưng mà đại quản gia để thư ký trưởng xem như thị ủy hơn nữa còn là thị ủy thường ủy chu bí thư khẳng định muốn dùng mình người nếu như lúc này để cử vương tân huy đảm nhiệm thị ủy thư ký trưởng mà nói cái kia chu bí thư vạn nhất đã có mình ý nghĩ đâu nghĩ tới đây thế là đảng văn quyên cân nhắc nói bí thư vương tân huy đồng chí đảm nhiệm thị ủy thư ký trưởng năng lực cùng tư lịch chính xác đều tương đối thích hợp bất quá ta lo lắng tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia có thể sẽ không thông qua cái này nhân tuyển nói xong đảng văn quyên cũng không có nhìn liên hạo nhưng mà chu dương nghe vậy lại là một bộ mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ như thế nào nhân tuyển còn không có đề cử liền biết tỉnh ủy bộ tổ chức có thể không thông qua cái kia ngược lại là lý kỳ tất nhiên cái này vương tân huy năng lực cùng tư lịch đều không có vấn đề vậy tại sao tỉnh ủy bộ tổ chức sẽ không thông qua cái này nhân tuyển đại khái là phát giác được chu dương gáy mắt nghi hoặc đảng văn quyên lần nữa mở miệng nói bí thư ngài vừa tới có thể không hiểu tình huống cái này vương tân huy trước đây còn kiêm nhiệm thị trường thư ký văn phòng bên trong Nghe xong đảng văn quyên lời nói chu dương lập tức liền hiểu rồi cán giang thành phố tiền nhiệm thị trường có vấn đề cái kia xem như thị trường thư ký nếu như ở thời điểm này đề chắc chắn tồn tại mang bệnh tất nhắc hiềm nghi cho nên đảng văn quyên nói tỉnh ủy bộ tổ chức không thông qua cũng là có đạo lý Chỉ có điều Đảng Văn Quyên phỏng đoán rất đúng. Tại Chu Dương xem ra thị ủy thư ký trưởng cái này nhân tuyển hắn chắc chắn là muốn chộp vào trong tay mình, dù cho cái này Vương Tân Huy không có mang bệnh cấp nhắc hiểm nghi, cũng không khả năng sẽ xuất nhậm thị ủy thư ký trưởng chức vụ này. Nghĩ tới đây, Chu Dương không khỏi như có điều suy nghĩ hướng thị ủy phó bí thư liên hạo liếc mắt nhìn. Mà lúc này, nói xong câu đó Đảng Văn Quyên cũng giống như lập tức hiểu được, lập tức liền hướng bên cạnh thân liên hạo liếc mắt nhìn, bất quá cũng không nói cái gì. cái này liên hạo mình ngược lại là khinh thường đầu tiên là lời thuyết minh không có đặc biệt nhân tuyển thích hợp tiếp đó lại đẩy ra một cách đại khái tỷ lệ sẽ bị tỉnh ủy bộ tổ chức phủ định nhân tuyển ý tứ tự nhiên là không cần nói cũng biết vấn đề này còn cần thị ủy bí thư trả cuối cùng mới được chính mình dưới tình thế cấp bách vậy mà không nghĩ biết rõ liên hạo tầng này ý tứ chu dương đương nhiên cũng nhìn ra liên hạo ý đồ trong lúc nhất thời trong lòng ngược lại là khen vị này liền phó bí thư một câu tâm tư linh lung có thể đem vô ngông ngựa đến mức này vị này liền phó bí thư cũng đích xác coi là tâm tư xảo diệu hạ người khi thực tại tới cán giang phía trước Hắn liền đã thông qua đủ loại con đường đầy đủ dài rồi một lần trước mắt cán giang tổng thể tình huống xem như tây giang tỉnh thi đấu xếp hàng thứ hai địa thị cán giang địa vị chắc chắn là không thể nghi ngờ nhưng mà vấn đề cũng tương tự nhiều nhất là thể hiện tại phát triển kinh tế bột lên men một cái là sản nghiệp kết cấu không hợp lý khuyết thiếu chủ của tính chất sản nghiệp một cái là tự nhiên điều kiện hạn chế lớn vùng núi nhiều bình nguyên thiếu phát triển chịu đến cực lớn giao thông không nhiễu dù cho dưới mắt phía trên có đại lực nâng đỡ ý tứ nhưng mà trong thời gian ngắn cải thiện cũng rất khó một cái là tư tưởng vấn đề cán giang cái này địa phương rất đặc thù còn chúng tư tưởng đều thiên hướng về bảo thủ thiếu khuyết cái kia cuối cùng hăng hái chủ động tiến thủ ý nghĩa cùng chủ động tính chất còn có một cái chính là nhân tài trôi đi tương đối nghiêm trọng có được gần tới 900 vạn hơn nhân khẩu cán giang hàng năm có số lớn người trẻ tuổi mới trôi đi đến nơi khác lúc này một cái tổng hợp xã hội hiện tượng quản lý tương đối khó khăn nhưng mà nhân tài vẫn luôn là phát triển kinh tế mấu chốt muốn giải quyết những vấn đề này tại chu dương xem ra chắc chắn không thể giống trước đây tại huyện thành thành phố dùng tú hoa châm tới làm việc mà là muốn quyết đoán tiến hành tư tưởng chính trị kinh tế và xã hội cải cách mới được mà trong đó trọng yếu nhất chính là tư tưởng phương diện nhưng mà tư tưởng vấn đề muốn thay đổi là rất khó muốn thôi động vấn đề này phát sinh chuyển biến đầu tiên tự nhiên là lãnh đạo cán bộ tư tưởng chuyển biến thẳng thắn hơn chính là nhân sự quy định cải cách nghĩ tới đây chu dương lập tức liền nói như vậy đi liên quan tới thị ủy thư ký trưởng nhân tuyển vấn đề tất nhiên trước mắt không có nhân tuyển thích hợp ta ngược lại thật ra có thể cho các người cung cấp một cái mạch suy nghĩ bây giờ phía trên nhiều lần đề xướng cán bộ trẻ trung hóa cán bộ giao lưu nhậm chức chúng ta cán giang xem như cách mạng lao khu không dám nói đi ở toàn quốc hàng đầu nhưng mà cũng không thể cản trở đi đã như vậy vậy chúng ta liền từ tuyển thị ủy thư ký trưởng bắt đầu liên hạo đồng chí ngươi cùng thị ủy bộ tổ chức bên kia chào hỏi liên quan tới thị ủy thư ký trưởng giới thiệu người tuyển lần này chúng ta áp dụng công khai cạnh tranh phương thức tới quyết định long can đảm muốn lớn một chút không cần câu nghệ tại quá khứ lệ cũ phàm là điều kiện phù hợp thỏa mãn nhậm chức tiêu chuẩn chính xử cấp lãnh đạo cán bộ cũng có thể báo danh tham gia cạnh tranh ta nói không chỉ là bao quát trong chính phủ đồng chí còn có thành phố bên trong mỗi sự nghiệp đơn vị ở bên trong cũng giống như thế bao quát bệnh viện trường học xí nghiệp nhà nước các loại đến nỗi phương thức đi để cho bộ tổ chức bên kia trước tiên nghĩ một chút cầm một cái phương án đi ra văn phòng bên trong Theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống, trong lúc nhất thời liên hạo cùng Đảng Văn quên cũng ngây ngẩn cả người. "Thị ủy thư ký trưởng, công khai cạnh tranh." Tạ Tiên, "Chu bí thư ý nghĩ này có phần cũng quá mức kinh thế hai tục một điểm á chương 730, thư ký dùng ai? Chương 730, thư ký dùng ai? Liên hạo cùng Đảng Văn quên một cái là thị ủy phó bí thư, một cái là thường vụ phó thị trưởng đối với công khai cạnh tranh một chuyện tự nhiên cũng không lạ lắm. Chỉ có điều hai người cũng không nghĩ tới, tân nhiệm thị ủy bí thư vậy mà định đem thị ủy thư ký trưởng chức vị này lấy ra tiến hành công khai cạnh tranh. Không tệ, Dĩ vãng dùng công khai cạnh tranh phương thức tới quyết định một cái sảnh cục cấp cán bộ cương vị trốn trở về tình huống cũng không phải không có, nhưng mà những thứ này cương vị thường thường cũng là một chút biên giới tính chất bộ môn. Thì như cục nông nghiệp, cục văn hóa, cục thể dục loại này, mà thị ủy thư ký trưởng không chỉ là thị ủy chính phủ thành phố cơ quan đại quản gia, hơn nữa còn sẽ cao phối thị ủy thường ủy đương nhiên. Dù cho chú bí thư quyết định không còn từ thư ký trưởng tiến ban tử, nhưng mà cái kia cũng vẫn có chút kinh thế hãi điểm. trong lúc nhất thời văn phòng bên trong hai người cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái đảng văn quyên càng là cắn môi một cái cẩn thận hỏi dò bí thư ngài nhìn có phải hay không là muốn chức cùng trong tỉnh xin phép một chút dù sao cũng là dính đến một cái khả năng sẽ quan hệ thường ủy danh ngạch nhân tuyển vấn đề tại đảng văn quyên xem ra chu bí thư xem như phó tỉnh trưởng đúng là tỉnh lãnh đạo không giả nhưng mà trung quy vẫn là không tiến đến ekip phó tỉnh trưởng lớn như thế quyết định nếu như không trước tiên cùng trong tỉnh tiến hành hồi báo đến lúc đó nếu như xảy ra vấn đề vậy coi như không phải cái gì vấn đề nhỏ nhưng mà chu dương nghe vậy lại trực tiếp quát tay áo nói văn quyên đồng chí cân nhắc là đúng nhưng mà ngươi đồng thời phải rõ ràng một điểm, cùng trong tỉnh xin chỉ thị không phải riêng gọi điện thoại, hoặc ta chu dương đến trong tỉnh đi một chuyến liền đều xin chỉ thị. Như vậy đi, chuyện này liền giao cho liên hạo đồng chí tới phụ trách chủ trì, ngươi mau chóng cùng bộ tổ chức bên kia bố trí tốt nhiệm vụ để cho bọn hắn đem phương án lấy ra. chờ phương án lấy ra xác định không có vấn đề chúng ta lại cùng trong tỉnh xin chỉ thị cũng không muộn, không có đồ vật cái kia không gọi xin chỉ thị, cũng không thể gọi tỉnh ủy lãnh đạo cho chúng ta viết phương án à? Ta xem chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, to lớn một cái thị ủy chính phủ thành phố không có để ý chuyện không thể được. Ba ngày thời gian, ta cho ngươi ba ngày đủ chứ? Đảng Văn Quyên vốn còn muốn nói cái gì? Nhưng mà nghe vậy cũng chỉ đành im lặng không đề cập nữa. Dù sao thị ủy Bí Thư đều nói tới mức này, nàng nếu là lại chăm chỉ vậy thì không phải là đưa ý kiến mà là rõ ràng biểu thị phản đối. Chu Bí Thư vừa mới dạy mới chính mình ngay tại dùng người về vấn đề sách ý kiến phản đối, đảng Văn Quyên chính mình cũng cho rằng nàng còn không có cái này sức mạnh, mà đổi thành một bên. Nghe được Chu Dương lời nói sau đó, liên hạo ngược lại là đáy lòng vui mừng. Chu Dương đem cái này sự tình giao cho hắn, mà không phải để cho đảng Văn Quyên lại phụ trách. vậy ít nhất lời thuyết minh chu bí thư tại nhân sự tổ chức một khối này cũng không có cái gì động giao ý nghị bí thư ba ngày đủ ngài yên tâm ta lập tức liền cùng thị ủy bộ tổ chức trịnh chi nam bộ trưởng liên hệ gật đầu một cái chu dương cũng không nói thêm cái gì từ sáng sớm làm đến cán giang tham gia cán bộ nhậm chức đại hội lại đến bây giờ giang có cả một cái buổi sáng công phu hắn lúc này quả thật có chút mệt mỏi gặp lãnh đạo không có tiếp tục nói tiếp ý tứ liên hạo cùng đảng văn quyên tự nhiên biết cần phải đi thế là lập tức đứng dậy cáo tử văn phòng bên trong chờ liên hạo cùng đảng văn quyên rời đi về sau chu dương vuốt vuốt thái dương lập tức tựa ở trên ghế ngồi bằng ra thật hít một hồi nghe được một chàng tiếng gõ cửa thời điểm lúc này mới lấy lại tinh thần từ trên bàn khăn nước trong gói giấy rút trương khăn nước đi ra lau mặt một cái hắn lúc này mới hô một tiếng đi vào chu dương tiếng nói rơi xuống văn phòng bên trong môn lập tức liền bị người đẩy ra đi vào là thị ủy văn phòng tổng hợp tạm thời chủ trì công tác thị ủy phó thư ký trưởng vương tân huy phía trước tại cán bộ nhậm chức đại hội hội trưởng chu dương gặp qua một lần nhìn thấy vương tân huy đi vào lập tức liền cùng nhan duyệt sắc mà hỏi thăm tân huy tìm ta có việc gặp thị ủy bí thư đang cầm lấy một tấm khăn lướt giấy xoa tay, vương tân huy cũng đoán được chu dương vừa mới hẳn là đang nghỉ ngơi, thế là một mặt tay này nói, ngượng ngùng bí thư, mấy giờ ngài nghỉ ngơi, không nói chuyện còn chưa nói xong chu dương liền khoát tay hào nói, đi, có chuyện gì ngươi liền nói. vương tân huy lúc này mới lên tiếng lời thuyết minh ý đồ đến là như vậy bí thư, bởi vì thị ủy văn phòng tổng hợp bên này tạm thời là ta đang chủ trì việc làm, cho nên ngài không đến phía trước, ta bên này đã cho ngài sớm sắp xếp xong xuôi hai cái ở địa phương, một cái là tại lúc đầu thị ủy cơ quan gia thuộc trong đại viện, bất quá địa phương tương đối cổ xưa, trước mắt bỏ trống chính là hai hào lâu. Một hào lâu phía trước trần tỉnh trưởng sau khi đi liền bắt đầu làm trang trí, trước mắt còn không có tu chỉnh hảo. Một cái là ở trong thành phố Hồng Tinh khách sạn bên kia, bình thường có trong lai thị kiêm chức lãnh đạo hơn phân nửa đều ở tại bên kia. Gặp Chu Dương không nói gì. Vương Tân Huy vì vậy tiếp tục mở miệng nói, một cái khác chính là liên quan tới ngài tài xế cùng thư ký An Bài muốn mời bày ra một chút ý kiến của ngài. Đối mặt Chu Dương thời điểm, Vương Tân Huy Minh lộ ra có chút câu nệ. Xem như tiền nhiệm cán giang thành phố thị trường thư ký. tại tiền nhiệm lãnh đạo xảy ra chuyện tình huống phía dưới vương tân huy vẫn có thể giữ lại chức vụ ban đầu hơn nữa còn có thể làm được ra nước bùn mà không nhiễm kỳ thực đã tương đối khá nhưng mà ở trong quan trường đạo lý thường thường không phải ngoài miệng nói đơn giản như vậy liền thí dụ như vương tân huy tình cảnh hiện tại liền không tốt lắm tại rất nhiều người xem ra tất nhiên lãnh đạo xảy ra vấn đề hết lần này tới lần khác ngươi cái này làm thư ký không có vấn đề cái kia ngược lại là vấn đề lớn nhất ít nhất nói rõ một điểm ngươi cái này thư ký không có đi tiến lãnh đạo trong lòng hoặc có lẽ là cùng lãnh đạo không phải một lòng trên thực tế cũng đích xác như thế theo tiền nhiệm thị trường xuống ngựa tại cán giang thành phố trên quan trường, không biết lúc nào liền truyền ra một loại âm thanh, nói là Vương Tân Huy chủ động cùng ban kiểm tra kỷ luật bên kia cung cấp không thiếu tiền nhiệm thị trường làm trái quy tắc vi kỵ tài liệu. biết nội tình người đương nhiên biết rõ đây là lời đồn, nhưng mà đó dù sao cũng là ít. nhưng mà đối mặt loại tình huống này, Vương Tân Huy cũng không khả năng đi mở miệng rằng giải, cho nên cũng chỉ có thể nhịn xuống. bất quá kết quả chính là hắn cái này thị ủy phó thư ký trưởng, chính văn phòng chính phủ văn phòng chủ nhiệm bây giờ miễn nhiên đã trở thành lãnh đạo không dám dùng người. Chu Dương tự nhiên cũng biết điều này, bất quá hắn thấy Vương Tân Huy người này như thế nào trước tiên không cần phải để ý đến. nhưng mà có một chút có thể chắc chắn, xem như tiền nhiệm thị trường thư ký, muốn nói đối với cán giang thành phố hiểu rõ, chỉ sợ không có mấy người so ra mà vượt vị này vương chủ nhiệm. mà chính mình mới đến, trước mắt thiếu thốn nhất chính là đối với cán giang thành phố toàn bộ hiểu rõ, đã có một người như vậy tại, vậy hắn đương nhiên không cần thiết đi tiêu phí khí lực một lần nữa tìm cái gì thư ký. cho nên chờ vương tân huy sau khi nói xong, chu dương suy tính phút chốc liền nói, tân huy à, dừng chân vấn đề người giúp ta an bài là được, rồi chủ yếu là thuận tiện là được, mới cũ cũng không trọng yếu. tài xế mà nói, ta bên này đã có thí sinh. chính là buổi sáng lái xe đưa ta tới cái kia tiểu tuổi, bất quá còn cần ngươi quay đầu cùng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia liên lạc một chút, đem tiểu tuổi quan hệ quay tới. Tại chính thức nhậm chức trước đây trong khoảng thời gian này, Sài Văn Tiến cơ hội là cùng chính mình cùng ăn cùng ở, trong lúc đó còn lái xe đi một chuyến Đông Hải thành phố, đối với Sài Văn Tiến làm người Chu Dương cũng coi như là có một cái bước đầu tìm hiểu, làm tài xế của mình vẫn là có thể đến nỗi thư ký lời nói. Văn phòng bên trong, nghe được Chu Dương lời nói, Vương Tân Huy đáy lòng cũng là vô cùng thất vọng. Hắn tự nhiên không dám hy vọng xa vời lại một lần nữa trở thành thị trưởng thư ký. Nhưng mà nếu như Chu Dương đâm liền thư ký loại chuyện này đều không cần đi qua tay của hắn mà nói, cái kia Tại Vương Tân Huy xem ra liền thật là vạn sự đều yên. Chương 731, chỉ đích danh phê bình. Chương 731, chỉ đích danh phê bình, ta xem thư ký tạm thời cũng không cần tốn thời gian tinh lực đi chọn lấy, trong khoảng thời gian này trước hết nhường người kiêm, cá nhân ngươi là ý tưởng gì? Văn phòng bên trong, nghe được Chu Dương lời nói, Vương Tân Huy cả người trong nháy mắt liền cứng lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy. Kiêm nhiệm thị ủy bí thư thư ký. Trước đây hắn căn bản cũng không dám nghĩ sự tình vậy mà lại rơi xuống trên đầu của hắn. Vương Tân Huy rất rõ ràng, hắn so bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nhận được chuyện xui xẻo này, nhưng mà, hắn lại so bất luận kẻ nào đều càng hy vọng nhận được chuyện xui xẻo này. Kết quả hết lần này tới lần khác còn thật sự trở thành, hơn nữa vậy mà đến mức như thế đột nhiên cùng ngoài dự liệu. Cũng may Vương Tân Huy cũng là đã từng đảm nhiệm qua thị trưởng thư ký lao cơ quan, tại thị ủy văn phòng tổng hợp càng là làm thời gian 4, 5 năm. Trong đầu cực nhanh mà tỉnh táo lại sau đó, lập tức liền cung kính nói, "Cảm tạ Chu bí thư tín nhiệm, có thể đảm nhiệm ngài thư ký là ta cá nhân vinh hạnh." "Đi, cái kia thư ký sự tình trước hết định như vậy." Quay đầu thị ủy bên kia ta lại cùng Liên Hạo đồng chí lên tiếng chào hỏi. Mặt khác, Tân Huy, ta cái này vừa tới Cán Giang, đúng là hai mắt đen thui, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Hôm nay là 11 nguyệt 4 hảo, ngươi tại bảy hảo cũng chính là tuần sau một phía trước, giúp ta chỉnh lý một phần thị lý tư liệu, cụ thể phương hướng ta còn không có gì đầu mối, ngươi dựa theo chính ngươi lý giải chỉnh lý là được. Liên quan tới Cán Giang tin tức." Chu Dương trước đây kỳ thực đã nhìn không thiếu, nhưng mà những vật này cũng là trên mặt tình huống, chân chính nghị thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, hắn thấy chỉ sợ còn phải có người trong nghề người cung cấp trợ lực mới được. Vương Tân Huy là thị ủy phó thư ký trưởng, lại đảm nhiệm qua tiền nhiệm thị trưởng thư ký, đối với cán giang tình huống, không nói cơ bản mặt, chính là đối với thị ủy bàn tử cùng mỗi bộ môn cùng với khu huyện hiểu rõ, đây tuyệt đối là rất bằng diện. Cái này cũng là Chu Dương không có cho hắn thiết lập hạn nguyên nhân tốt bí thư, ta sẽ mau chóng đem cái này việc làm làm tốt, thứ hai thời điểm sẽ đúng giờ đem tài liệu đưa đến ngài bên này. Còn có một chuyện khác muốn cùng mời ngài bày ra một chút. Nam Sơn khu khu trưởng tháng này liền muốn về hưu Thị ủy bộ tổ chức bên kia phía trước báo Tân nhiệm khu ủy bí thư nhân tuyển đi lên, nghị triệu tập thường ủy hội thảo luận một chút chuyện này. Bộ tổ chức Trịnh bộ trưởng vừa mới gọi điện thoại tới, để cho ta xin phép một chút an bài này. Nói xong, Vương Tân Huy lập tức đem trong tay một phần tài liệu phóng tới Chu Dương trên bàn làm việc. Nghe được là vấn đề này, Chu Dương cũng không chậm trễ, lập tức liền cầm lên tài liệu nhìn lướt qua. Tài liệu là bộ tổ chức đưa tới liên quan tới đệ trình thị ủy tổ chức thường ủy hội thảo luận Nam Sơn khu khu ủy bí thư thí sinh báo cáo. Trong báo cáo còn bổ sung hai cái người ứng cử sơ yếu lý lịch tình huống. Một người trong đó là Nam Sơn khu đương nhiệm Thường vụ phó huyện trưởng Trương Liêu, một cái khác nhưng là chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm Lật Kiến Tương. Trong đó Lật Kiến Tương là thị ủy bộ tổ chức bên kia đề cử nhân tuyển, mà Trương Liêu nhưng là Nam Sơn khu ủy dựa theo thường quy được bổ nhiệm cán bộ chương trình đề cử nhân tuyển, khu trưởng về hưu, thường vụ phó khu trưởng tiếp nhận khu trưởng, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mà mấu chốt chính là ở cái này, Trịnh Chi Nam đề cử một cái chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm đến Nam Sơn khu đi đảm nhiệm khu trưởng là có ý gì? Phía dưới cơ sở mạ vàng. Bí thư lật kiến thương đồng chí tại đảm nhiệm chính văn phòng chính phủ văn phòng chủ nhiệm phía trước đã từng đảm nhiệm qua đương nhiệm nam sơn khu khu ủy bí thư liên hạo đồng chí thư ký gặp mặt phía trước thị ủy bí thư nhíu mày nhưng mà không nói gì tựa hồ đoán được chu dương tâm tư vương tân huy thử thăm dò nhỏ giọng nói nghe vậy chu dương đấy lòng lập tức cảm khái một câu xem ra để cho vương tân huy kiêm nhiệm chính mình thư ký thật đúng là không có chọn lầm người bằng không loại tin tức này nếu như chính mình không hoa tâm tưởng nhớ đi hỏi thăm lời nói tự nhiên là không thể lại nắm giữ bất quá cái này trịnh chi nam có phần cũng quá đem tổ chức được bổ nhiệm cán bộ việc làm coi như trò đùa lật kiến tương đảm nhiệm chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm mới vừa vận đầy 2 năm bộ tổ chức liền đem người này để cử làm khu trưởng người ứng cử bất quá tất nhiên muốn như vậy xuống vậy liền để hắn hạ hảo ha ha nghĩ tới đây chu dương lập tức liền cầm lên bút ở trong tay trong tài liệu viết vài câu phê chỉ thị tân huy ngươi đem cái này văn kiện giao cho trịnh chi nam sau đó để hắn một lần nữa báo cáo đi lên ngoài ra ngươi nói cho trịnh chi nam lần sau loại này dính đến cán bộ được bổ nhiệm báo cáo để cho chính hắn tự mình đưa tới nói xong chu dương liền không lại mở miệng vương tân huy thì tiếp báo cáo ra ngoài vừa ra cửa vương tân huy liền hướng chu dương phê chuẩn trong nội dung lướt qua cái này xem xét cả người cũng trong nháy mắt đánh liền cái giờ mình thì ra chu dương phê chỉ thị bên trong bỗng nhiên liền đi rơi mất bộ tổ chức đề cử lật kiến tương mà là viết một lần nữa đề cử bốn chữ ngoại trừ cái này địa phương đằng sau còn tăng thêm một câu nói đề nghị cân nhắc từ lật kiến tương đồng chí đảm nhiệm khu huyện phó trước trong lúc nhất thời vương tân huy đáy lòng cũng là bùi ngùi mai thôi chính mình vẹn vẹn chỉ là nhắc nhở một câu nói mà thôi không nghĩ tới chu bí thư đã vậy còn quá nhanh liền đã làm rõ trong này lộ gì hơn nữa làm ra quyết định chỉ có thể nói cái này lật kiến tương thật đúng là quá xui xẻo chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm mặc dù trong tay thực quyền không giống như khu huyện tiến nghe kíp phó trước lớn nhưng mà phải biết đây chính là khoảng cách lãnh đạo thành phố gần nhất cương vị hơn nữa dựa theo nguyên bản kế hoạch lật kiến thương chỉ cần ở trên vị trí này cố gắng nhịn bên trên hai ba năm cái kia chuyển xuống đến khu huyện được bổ nhiệm người đứng đầu là hoàn toàn không có vấn đề nhưng bây giờ vừa qua khỏi hai năm liền bình đều khu huyện phó trước lại nghĩ thăng lên tới nhưng chính là khó càng thêm khó chỉ có thể nói cái này chị bộ trưởng thật đúng là mang đá lên đập chân của mình nhậm chức ngày đầu tiên xế chiều hôm đó chu dương liền chủ trì tổ chức một lần bí thư công tác hội bàn bạc trong buổi họp Chu dương cũng không có làm quá nhiều lên tiếng chủ yếu là nghe thị ủy phó bí thư liên hạo ban kiểm tra kỷ luật bí thư địch khải cùng thị ủy bộ trưởng tổ chức trịnh chi nam mấy cái tham dự lãnh đạo thành phố bản công việc tình huống mà ở hội nghị sắp lúc kết thúc Chu dương lại đột nhiên nhấn mạnh một chút tổ chức cán bộ việc làm chỉ ra tổ chức bộ môn đang suy nghĩ cán bộ được bổ nhiệm lúc nhất định muốn nghiêm ngặt dựa theo tổ chức quy định tương quan kiên quyết ngăn chặn mang bệnh đề bạt chưa có xác định lý do đặc biệt đề bạt cùng quan hệ bám váy đề bạt các loại tình huống lúc nói chuyện Chu dương còn tận lực hướng thị ủy bộ trưởng tổ chức trịnh chi nam liếc mắt nhìn Tại Chu Dương vị này, Phó tỉnh cấp thị ủy bí thư trước mặt, có thể nói hắn hoàn toàn liền không có cái gì phản kháng. Lại thêm trước đây Vương Tân Huy giao cho hắn phần kia bị đánh trở về báo cáo, trong lúc nhất thời vị này, Trịnh bộ trưởng cũng là hoảng hốt đến cực liệt. Cũng may Chu Dương cũng không có truy đến cùng liền tuyên bố hội nghị kết thúc. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, Chu Dương khi làm việc sau đó, nhìn thấy thị ủy bộ tuyên truyền ban bố liên quan tới chính mình liền nhậm cống giang thị ủy bí thư, đại diện thị trưởng cán bộ nhậm chức đại hội tin tức lúc, trong bụng nộ khí cũng rốt cuộc nhịn không được. Lúc này liền gọi điện thoại đem thị ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng, bộ trưởng Bạch Chí bằng mang cái cầu huyết lâm đầu sách. Bí thư, ta lập tức liền cho người sửa chữa. Văn phòng bên trong. Bây giờ tiếp vào Chu Dương điện thoại, hơn nữa bị không chút lưu tình lên án kịch liệt một trận, Bạch Trí Bằng cũng là gương mặt khẩn trương đổi. Đây là đổi liền có thể giải quyết vấn đề sao? Xem như bộ chuyên truyền bộ trưởng, phía dưới báo lên bản thảo ngươi đến cùng có hay không nhìn? Bộ trưởng phụ trách chế ngươi chính là như thế thực hiện. Về sau lại xuất loại sai lầm cấp thấp này, ngươi Bạch Trí Bằng liền tự mình tới cùng ta làm kiểm điểm. Nói xong Chu Dương lập tức liền cúp điện thoại. Mà Bạch Trí Bằng thì lập tức liền đem phụ trách tin tức công tác Phó Bộ trưởng cho gọi tới văn phòng bên trong, lập tức bộ tuyên truyền đám người liền nghe được một hồi cực kỳ trói thai cùng tiếng mắng. Thì ra, Chu Dương khi nhìn đến báo cáo tin tức thời điểm, vậy mà phát hiện một tiên không đến 2.000 chữ trong đưa tin, thế mà xuất hiện 4 năm cái lỗi chính tả, thậm chí ngay cả tỉnh ủy bộ tổ chức Phó Bộ trưởng Cam Linh Tên, đều có một cái viết trở thành cam lông.